chương 294, c h i ế n xa hoành không cao điệu trở về bị nguyên đồng bảo châu vàng r ự c bao khỏa cao đạt một đầu vọt vào cựu đỉnh đại trận màn ánh sáng màu vàng nóng như là sóng nước giống nhau n ư ợ c nạo cao đạt thân máy bay như là một dọn nước dung nhập b i ể n cả từ màn sáng bên trong xuyên qua giờ khắc này cựu đỉnh sùng sơn trong toàn bộ xếp bằng ở bộ đoàn bên trên hạ trọng thu đột nhiên mở mắt trong mắt t u ô n ra hai đạo màu vàng q u o n g diễm đây là nguyên đồng bảo châu hạ du lại trở về rồi hạ trọng thu chấp trưởng cựu châu đỉnh mở ra cựu đỉnh đại trận về sau kết giới màn sáng bên trên bất kỳ biến hóa nào đều không gạt được hắn cảm ứng tại cao đạt xuyên qua cựu đ ỉ n h đại trận màn sáng một s á t na hạ trọng thu liền đã cảm thấy nguyên đồng bảo châu lực lượng k h í tức còn dám trở về thật sự là lớn mật hạ trọng thu mặt bên trên khắp nơi đóng băng lạnh leo trong mắt tuân ra một cỗ sát ý lạnh như băng hạ du ngươi nếu là không trở về cựu châu ta còn có thể tha cho ngươi một mạng hiện tại ngươi thế mà còn dám trở về vậy liền đi chết từ b ồ đoàn bên trên xoay người b ỏ lên hạ trọng thu đưa tay nhấn máy truyền tin tiểu liễu hạ du về cựu châu đồng hành khả năng còn có khương hạ an bài song xuôi cho ta đem bọn hắn tìm ra đúng liêu thư ký vội vàng lĩnh mệnh một bên khác vừa mới xuyên qua c ự u đỉnh màn sáng về sau hạ du vội vàng thu hồi nguyên đồng bảo châu quay đầu hướng khương hà nói ra khương hà ta dùng nguyên đồng bảo châu xuyên qua c ự u đỉnh đại trợn hạ trọng thu khẳng định đã biết chúng ta trở về biết thì đã có sao còn đừng sợ hắn khương hà bị u môi khinh thường dù sao chúng ta muốn đi sùng sơn hắn biết hay không cũng không đáng kể lần này trở về c ự u châu khương hà mục đích đúng là muốn mượn dùng c ự u đ ỉ n h thi triển cầu trời nghi thức đem linh hồn chuyển sinh sự tỉnh thông báo cho cựu trọng tiên về phần hạ trọng thu lấy khương hà thực lực bây giờ căn bản không quan tâm cái gì hạ trọng thu bình thường kiểu giai siêu phàm giả khương hà một cái đánh một trăm cái cũng không thành vấn đề cựu đỉnh có thể có bao nhiêu cái kiểu giai siêu phàm giả tính toán đâu ra đấy đều sẽ không vượt qua mười cái không nên xem thường hạ trọng thu trừ kiểu châu đỉnh bên ngoài hạ trọng thu trong tay còn có một thanh khắc tuyệt thế thần khí đại vũ khai sân phủ hạ du sắc mặt hết sức nghiêm túc đại vũ khai sân phủ chính là đại vũ trị thủy thời điểm dùng để rời núi mở b i ể n tuyệt thế thần minh uy lực thập phần cường đại đại vũ khai sân phủ ha ha còn mạnh hơn nhân viên kiếm a khương hà cười cười vấy tay thủ sơn đồng đao rơi xuống trong tay đây là hồng minh đao cùng hiên viên kiếm cùng lô mà ra không sợ hắn đại vũ khai sân p h ụ Ê! ta đều quên ngươi còn có hồng minh đao hạ du nhìn thấy khương hà trong tay thủ sơn đồng đao lớn thở dài một hơi có hồng minh đao nơi tay tự nhiên không sợ khai sân p h ụ đi chúng ta đi xuống sơn khương hà vung tay lên không cần ẩ n tảng g i ó n g chống thua chiên chạy qua đi nói đến đây khương hà trong lòng khẽ động h ư ớ n g cao đạt nói ra cao đạt ngươi có thể biến thành cái khác hình dạng à? thì như thời đại viễn cổ chiến xa bằng đồng đao chiến xa bằng đồng đao cao đạt sừng sốt một chút trần trờ nói ra chủ ta b i là... một vệ sáng hiện lên cao đạt biến thành máy bay nháy mắt cấp tốc biến hình biến thành một cỗ cổ pháp mà nặng nề cổ đại chiến xa bằng đồng tàu to lớn bánh xe phía dưới phun ra từng đạo hòa diễm chống đỡ lấy chiến xa bằng đồng tàu phiêu phủ ở bàn không toa xe cái đuôi phun miệng phun ra một cỗ lệ diễm khu động chiến xa bằng đồng tàu không ngừng tiến lên chỉ bớt quá hương hà ngồi tại chiến xa bằng đồng thau trong xe quay đầu nhìn quanh luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng một cái lẻ loi c h ơ trọi toa xe bay trên trời ngươi đây là m u ố n náo l o ạ i nào hạ du mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ không biết hương hà cái này đang làm cái gì thành t h u đúng thế chỉ có toa xe không có kéo xe thần thú bức cách hoàn toàn không có a hương hà mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ muốn trang cái bức muốn cho hạ trọng thu một hạ mạng uy nghĩ phải cao điệu hướng bọn hắn tuyên cáo chúng ta trở về kết quả giả dạng là ngu xuẩn cao điệu tuyên cáo chúng ta trở về a cái này có thể có hạ du mặt mũi tràn đầy mỉm cười đưa tay móc ra nguyên đồng bảo châu một đầu ngón tay điểm ra nguyên đồng bảo châu bên trên t u ô n ra một đạo sán lạn kim quang lệ một tiếng thanh thúy loan phượng hót vang tiếng vang lên nguyên đồng bảo châu t u ô n ra sán lạn và rực hóa thành một cái to lớn kim phượng tấn thăng cao dai siêu phàm giả bắt đầu thuế biến về sau ta đã có thể sử dụng ra nguyên đồng bảo châu đại bộ phận lực lượng hạ du vung tay lên một cái hóa thành kim phượng nguyên đồng bảo châu bay ra bay đến chiến xa bằng đồng thao phía trước hai đạo kim quang như là xiềng xích giống nhau kéo dài kết nối tại cảng xe bên trên hiện tại kéo xe thần thú đã có hạ du hướng khương hà nở nụ cười xinh đẹp là một m cái cổ lễ tôn quý liệt sơn khương thị thế tử đ i ệ t hạ sùng sơn hạ du mời ngài lái xe cùng dạo xin ngài nhất thiết phải đến, đến dự mang theo mỹ nữ cùng dạo ta may mắn vậy khương hà cười ha ha xuất phát lệ một tiếng cao vút hót vang tiếng vang lên h ư ơ n g hực hỏa diễm ầm ầm một tiếng phun ra xe đồng thau liên mang theo một đường ầm ầm tiếng oanh minh như là kinh lôi quần c u ộ n một đường phá không bay lượn trực tiếp chạy tới k i u đỉnh tổng bộ sùng sơn kim quang sán l ạ n kim vượng cổ pháp nặng nghề trên xa dâng t r o bước lên liệt diễm kinh lôi quần quận oanh minh lần này c ư ơ n g hà trở về liền trở nên mười phần cao điệu nhưng mà c ư ơ n g hà còn cảm thấy khí thế không đủ lại đem thủ sơn đồng đao lấy ra ngoài hoành hiện lên tại hai đầu gối bên trên con ngón đúng ra ban g một tiếng đao minh một cỗ băng lãnh mà sắc bén đao khí sẽ rách trường không xông thẳng tới chân trời như là bạch hồng gióc này như là trường hồng kinh thiên thế là cỗ này kinh thiên động địa động tĩnh đem c ử u đ ỉ n h các bộ siêu phàm giả nhóm cả kinh trận m ắ t hốt mồm đây là tình huống như thế nào mặt đất bên trên thủ hộ lấy các nơi thành thị siêu phàm giả nhóm ngẩm đầu nhìn trên bầu trời phá không mà qua xe kéo từng cái mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh trận mắt hốc mồm kia là phượng hoàng a dùng phượng hoàng kéo xe cái này là phương nào đại lão mà lại chiếc kia chiến xa bằng đồng thau bên trên dâng trào h ỏ a diễm lộ ra một cỗ thiêu tận thiên địa vạn vật r ồ i dào lực lượng trừ cái đó ra còn có một đạo kinh thiên m ạ c hồng h xé trời cắt mây thông thiên trên địa lộ ra một cái chém hết thiên địa vạn vật tuyệt thế vi năng vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được cỗ khí tức này đều làm người run như cầy xấy toàn thân phát run cái này là phương nào đại lão quá mạnh quá kinh khủng bất quá những này siêu phàm giả mặt dù dọa cho phát sợ nhưng cũng không có người cảm thấy gặp nguy hiểm ngược lại có loại không h i ể u cảm giác tự hào dù sao chiếc xe này hình dạng và cấu tạo hoàn toàn chính là hoa hạ phong cách k h ô n g chế chiến xa bay ngang qua bầu trời vị đại lao này tuyệt đối là người một nhà nhưng mà cựu đỉnh sùng sơn tổng bộ lại không nhẹ nhàng như vậy đáng chết đáng chết đây là tại hướng ta thị uy a hạ trọng thu t h ậ t chặt nắm nắm đ ấ m khi đến sắp mặt một mảnh xanh xám chương hà cao liệu trở về cựu châu thời điểm vừa mới gặp ma thai doanh châu cũng phát sinh một chút biến hóa doanh châu đỉnh núi miệng núi lửa bên trên t r ô n hồm lấy một con toàn thân mọc đầy ám kim sắc lông vũ c ổ n g lồ quái đ i ể u đang quái đ i ể u phía dưới trên v á c h núi đứng mấy thân ảnh một cái là đầu đội mũ rộng rành thân xuyên tăng bảo chống một cây tích trượng tăng lữ một cái là thân mặc một thân màu đen y phục dạ hành che mặt con đ a o nị ra một cái là thân xuyên trường b à o màu trắng âm dương sư đa tạ thần tôn đánh lui tà ma cứu vớt thương sinh cứu u tà ma làm hại thương sinh bản tọa xuất thủ đánh lui tà ma cũng là bụi p ậ n ám kim sắc lông vũ quái điệu chận to một đôi con mắt đỏ ngầu hướng phía dưới ba người nhìn cho dù là b ả n tọa cũng chỉ có thể đánh lui vô pháp tiêu diệt sau này doanh châu chỉ sợ còn có nguy cơ a thần tôn cái này như thế nào cho phải nghe được quái điệu cái này lời nói tăng lữ ba người sắc mặt đ ạ i biến v ừ a m ớ i bộc u phát tà ma tập kích doanh châu tổn thất cực kỳ thảm trọng mặc dù tà ma số lượng không nhiều chỉ có mấy chục con tà ma nhưng là mỗi một cái tà ma thực lực khủng bố đến cực điểm doanh châu cảnh nội siêu p h à m giả tại tà ma trước mặt liền cùng người bình thường không có chút nào khác nhau tiện tay một bàn tay liền sợ chết nếu không phải vị này thần tôn đột nhiên giáng lâm đánh lui cựu h u tà ma chỉ sợ toàn bộ doanh châu đều sẽ không còn tồn tại hiện tại thần tôn nói tà ma sẽ còn lại đến vậy thì phiền phức lớn rồi bản tọa chỉ có một người thế đơn l ư ợ bạc coi như nhiều năm đóng giữ doanh châu cũng khó đảm bảo v n toàn quái điều thật dài thở dài một hơi vô tình hay cố ý hướng cựu châu phương hướng nhìn lướt mắt nói ra các ngươi không có cựu đỉnh đại trận như thế pháp trận phòng ngự căn bản ngăn không được tà ma tập kích cựu đỉnh đại trận tăng lữ ba người đối mắt nhìn nhau lướt mắt mặt mũi tràn đầy không làm sao thần tôn có chỗ không biết cựu châu bê quan tòa cảng cựu đỉnh đại trận lại không bảo hộ doanh châu địa giới Tăng mặt tràn chát, chúng ta từ tình lưỡng đắng chúng đồng dạng cũng là con dân châu, đồng dạng là viêm hoàng dòng dối, cũng Đình Còn là là loại mũi viêm Kiều dõi, Kiều này. đầy đã Châu, có bị bỏ. sự quái điều tự a hồ mặt mũi tràn đầy trấn kinh doanh châu chính là phù tăng thang cốc chỗ t r i địa nơi này rõ ràng cũng là cựu châu địa giới cựu đình đại trận dĩ nhiên đem các ngươi bài trừ bên ngoài thật sự là lẽ nào lại như vậy nói đến đây quái điều tự a hồ mười phần tức giận từng cây ám kim sắc lông vũ như là lưỡi kiếm giống nhau dựng lên tuôn ra từng tiếng âm vang thanh âm bản tọa tên là quỳ chấm đến từ cựu trọng tiên là cựu châu thượng cổ thị tộc một trong quỳ chấm bộ quái đ i ể u hướng phía dưới ba người nhìn l ư ớ t mắt ngóc lên đầu lâu hạ giới cựu đỉnh chấp chừng giả c ư nhiên như thế làm điều ngang ngược hoàn toàn làm trái vũ hoàng dự tính ban đầu việc này bản tọa nhất định cho các ngươi lấy một cái công đạo a quá tốt rồi đà tạ thần tôn đà tạ thần tôn nghe được quái đ i ể u lần này lòng đầy căm phẫn ba tên tiểu quỷ tử siêu phàm giả lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ luôn miệng nói tạng mang theo các ngươi người cùng một chỗ tới quỷ chấm cánh hất lên hướng ba người nói ra bản tọa mang các ngươi cùng đi k i u châu cho các ngươi lấy một cái công đạo、Rõ. nghe được thần tôn nguyện ý ra mặt ba tên tiểu quỷ tử vừa sợ lại thích liền vội vàng gật đầu đáp ứng vốn là cựu đỉnh đại trận phong tỏa cựu châu đem danh châu bài trừ bên ngoài thời điểm tiểu quỷ tử nhóm liền mượi phần nổi giận dựa vào cái gì các ngươi có thể có cựu đỉnh đại trận bảo hộ mà chúng ta lại phải bị tà ma tập kích cái này không công bằng hoặc là tất cả mọi người có đại trận bảo hộ hoặc là mọi người cùng nhau gặp tà ma tập kích dựa vào cái gì cuộc sống của các ngươi qua so với ta nhóm tốt tiểu quỷ tử nhóm trong lòng sớm đã chất đầy ghen ghét bây giờ nghe thần tôn nói này lập tức liền đem cái này đoàn ghen ghét chi hòa đốt lên. Sau một lát, doanh châu sở hữu siêu phàm giả tập kết hoàn tất quỷ chấm mang theo mấy ngàn tên tiểu quỷ tử siêu phàm giả một đường trùng trùng điệp điệp chạy tới cựu châu doanh châu cách cựu châu rất gần cựu đình đại trận kết giới màn sáng ngay tại doanh châu ngoại hải không xa đi ra ngoài không đến nửa giờ kim quang sán lạng kết giới màn sáng liền đứng vững tại phía trước chúng ta cũng là con dân cựu châu chúng ta cũng muốn cựu đình đại trận cựu đình bất công doanh châu từ xưa đến nay chính là cựu châu lánh điệm ộ t nhóm tiểu quỷ tử siêu phàm giả hô to khẩu hiệu phóng tới cựu đình đại trận kết giới màn sáng mở cửa mở cửa. Thả chúng ta đi vào. t h sơn, sơn chủ u q mấy ngàn tên đến từ doanh trâu siêu phàm giả chính đang tấn công đông hải chi điệu cựu đình đại trận bọn hắn yêu cầu cựu đình đại trận bảo hộ doanh trâu ngài nhìn liêu thư ký tại hạ trọng thu bên thai báo cáo tình huống đông doanh tiểu quỷ tử lao tử q u ả n bọn họ đi chết hạ trọng thu gầm lên giận dữ không cần phải để ý đến tiểu quỷ tử mở ra sùng sơn đại trận phong bế sùng sơn môn hộ khương hà ngươi không phải cao điệu trở về à. lao tử để ngươi liền môn cũng không tìm tới diêu võ dương a i trở về sau đó liền sùng sơn ở đâu cũng không tìm tới liền môn cũng không tìm tới nhìn ngươi còn mặt mũi nào phép lối rõ đạt được hạ trọng thu chỉ lệnh liêu thư ký vội vàng xuống dưới an bài đóng lại sùng sơn môn hộ về phần những tiểu quỷ tử kia liền liền liêu thư ký đều không có để ý tại c ự u đỉnh đại trận trước mặt chỉ là tiểu quỷ tử còn có thể lật ra cái gì b ọ t nước đến khương hà cùng hạ du hai người chính k h ô n g chế lấy dài xe bay ngang qua bầu trời một đường lộ liễu cao điệu chạy tới c ự u đỉnh sùng sơn tổng bộ cao đạt hóa thành xe đồng thau liễn một đường bay ngang qua bầu trời không lâu sau đó khương hà đi vào ký châu c ả n h nội tại một tòa hồ lớn phía trước ngừng lại cái hồ này tên là h o à n h thủy nơi này chính là sùng sơn khương hà nhìn phía trước hồ nước có chút n h i u mày trước mắt cái hồ này cũng không lớn hơn nữa còn không có chút nào chỗ thần kỳ nhìn tượng như cái vũng nước nhỏ đồng dạng nơi này chính là sùng sơn liên núi đều không có một tòa a sùng sơn là tự thị đất phong sùng bá tự văn mạng cái này sùng bá tước vị liền là tới từ tòa này sùng sơn hạ du chỉ về đằng trước hồ nước hướng khương hà cười cười sùng sơn có đại vũ lưu lại trận pháp p h o n g ấn liền xem như cựu giai siêu phẳng giả cũng không nhìn thấy sùng sơn bất quá bình thường đồng dạng đều sẽ không kích phát loại này pháp trận sẽ chỉ dùng mê viễn trận ngăn cách người bình thường sở dĩ đây chính là hạ trọng thu phản kích khương hà nhún mày chúng ta cao điệu trở về hạ trọng thu liền mở ra phát trận để chúng ta vào không được cửa thật sự là có ý tứ trong mắt t u ô n ra một vệt l a n h quang khương hà với tay thủ sơn đồng đao rơi vào trường trung hạ trọng thu lão tử đến góc ử a một tiếng quát lớn khương hà r ơ i lên thủ sơn đồng đao đối với hoành thủy phương hướng hung hăng một đao bổ xuống b a n g đao minh trấn tiên đao khí ngút trời chương hai trăm chín mươi sáu ta tiêu diệt ma vật thời điểm các người đang làm gì t h ê lương đao minh chấn động tiên địa một đạo bạch quang phóng lên tận trời như là bạch hồng q á n h ậ t băng lánh mà sắc bén đao quang sẽ rách trường không chém ra một đao Tại cổ p một, ảnh. Ảnh một, một tiếng h kinh a thiên động địa bạo hưởng khoái động tình phong càn quét tư phương như là cuốn lên một cỗ cuồng bạo gió lốc như là gió thổi mây cạnh tại phía trước hồ nước bên trên bỗng nhiên sáng lên tầng một huyện chuyển như nước trong suốt màn sáng khương hà bổ ra thủ sơn đồng đao chính hung hăng bổ vào tầng này như nước màn sáng bên trên tạch tạch tạch tại lưỡi đao cùng màn sáng đụng chạm bộ vị đột nhiên tuân ra một trận pha lê vỡ vụn giống nhau thanh âm trước mắt tầng này u y ể n chuyển như nước màn sáng thông suốt như là vỡ vụn pha lê tuân ra vô số đầu khe hở xoay một tiếng màn sáng sụp đổ từng đạo thủy quang bốn phía về ra như là mở ra tầng một bình chướng tại khương hải trước mắt đột nhiên xuất hiện một vùng đất bao la cùng một tòa cao vút trong mây khổng lộ sân nhạc liếp nhìn lại toàn núi cao này nguy nga bằng bạc xuyên thẳng v â tiêu độ cao thậm chí vượt qua thế giới đỉnh cao nhất để vỡ â nhưng trời ó a g tức, tốt mà những tốt t h người k h khác cũng đã sợ choáng váng vô luận là hạ du vẫn là sùng sơn tổng bộ đám người đều bị khương hà một đao bổ ra ngàn dặm nạp hộ định pháp trận thủ đoạn sinh sinh doạn mộng đây chính là sùng sơn đại trận sùng sơn là hạ vũ tổ điện tại thuần đế thời đại tự thị liền phong tại sùng sơn phong hào sùng bá t o à này n ngàn dặm nạp hộ đình đại trận nghe nói còn là hạ vũ tự tay khắc h ỏ a mà thành mặc dù chỉ là ẩn t à n g pháp trận không phải phòng thủ cũng không phải công kích hình pháp trận nhưng là khương hà dĩ nhiên một đao liền bộ ra cái này sao có thể giờ khắc này hạ trọng thu cùng sùng sơn tổng bộ một tất cả trường lão tất cả đều doạ mộng khương hà dĩ nhiên mạnh tới bậc này cái này sao có thể về phần hạ trọng thu nhìn xem khương hà cầm trong tay trường đao ngồi cao chiến xa bằng đồng theo phía trên diếu võ dương ai thân ảnh đã tức giận đến mặt đều đen vốn còn muốn dùng phương pháp này cho khương hà một cái đẹp mắt để hắn liền môn cũng không tìm tới h u n g hăng đánh khương hà mặt không nghĩ tới khương hà dĩ nhiên thủ đoạn mạnh mẽ như thế quả thực làm người tuyệt vọng a bang thủ sơn đồng đao tuân ra một tiếng du dương thanh minh một con trắng h ồ n g hư ảnh từ trường đao sông lên, lên ra vòng quanh sùng sơn xoay vài vòng tuân ra từng tiếng cao vút h ó t vang đây là hồng minh đao hồng minh đao nhìn thấy dài trong đao sông ra trắng hồng hạ trọng thu kinh hãi kêu to lên nguyên lai là hồng minh đao khó trách khó trách lúc này sùng sơn bên trên đám người cũng minh bạch đến đây khó trách khương hà có thể một đao bổ ra hạ vũ khắc họa phát trận nguyên lai là hồng minh đao không phải hồng minh đao mạnh đến có thể nhẹ nhõm bổ ra đại vũ tự tay khắc họa phát trận mà là hồng minh đao đại biểu một cái thân phận đại biểu một cái quyền h ạ l i ê n như là hiên viên kiếm l i ê n như là hà đồ lạc thư l i ê n như là thần nông thước hồng minh đao cũng đồng dạng đại biểu một cái thân phận sùng sơn phát trận sẽ không ngăn cản nắm giữ hồng minh đao người tế bào liền sơn khương thị khương hà đến đây bãi phòng khương hà ngồi ngay ngắn chiến xa bên trên hướng phía trước tòa kia cao vút trong mây trên ngọn núi lớn một tòa khổ phát cung khuyết nhìn liếc mắt cao giọng tiền cao chính mình đến hạo đang thanh âm truyền ra giữa thiên địa quanh quẩn thanh văn cửu tiêu chấn động khắp nơi liệt sơn thị quả thật là liệt sơn thị một cái trưởng lão mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía giữa không trung lơ lửng xe kéo liệt sơn thị trở về quá tốt rồi quá tốt rồi đúng ở ơ ia xác định là liệt sơn thị không thể nghi ngờ liền hồng minh đao đều trong tay hắn tuyệt đối là liệt sơn thị đích hệ tử đệ bên cạnh một cái trưởng lão liên tục gật đầu trong truyền thuyết hạ ó a bay hồng đi về s trọng ơ i x u thu sắc mặt một mảnh xanh xám hắn không phải liệt sơn thế tử hắn là cựu lê thế tử hắn là tà ma cái này nghe được hạ trọng thu cái này lời nói các trưởng l ã o bước chân dừng lại mang trên mặt mấy phần trần trờ khương hà có phải hay không cựu lê cũng không có xác thực chứng cứ mặc dù cựu lê chi chủ sắc thực xuất thân từ liệt sơn thị nhưng là cựu l ê là cựu lê liền sơn là liệt sơn không thể nói nhập là một cựu lê sự t ì n h từ cổ đến nay đều giữ kín như bưng tất cả mọi người trở thành một cái cấm kỵ hoàn toàn tránh hiện tại hạ trọng thu nói khương hà là cựu lê đám người mặc dù không quá tin tưởng lại cũng không tốt tiến lên nên đón khương hà cũng may khương hà cũng không quan tâm có người hay không nên đón khu đ ộ n g dài xe một đường ẩm ẩm phá không m à qua mang theo một c ố b ư ớ c lên liệt diễm chậm rãi đáp xuống sùng sơn phía trên trước đại địa phương tại trước đại địa phương trên quảng trường cực lớn rơi xuống k ư ơ n g hà cũng không rơi xe cứ như vậy ngồi ở trên xe mặt lạnh lấy nhìn c h ầ m c h ầ m hạ trọng thu hạ trọng thu ngươi có biết tội của ngươi không thủ sơn đồng đao hoành hiện lên tại đầu gối trước khương hà tay vô lơi đ a o lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hạ trọng thu trực tiếp mở miệng hỏi tội cười nạo ngươi cái này cựu lê tà ma cũng dám hướng ta hỏi tội nơi này là sùng sơn không phải cựu lê hạ trọng thu mặt mũi tràn đầy dữ tợn chỉ vào khương hà gầm lên giận dữ cựu lê tà ma tội nghiệt mặt trời hôm nay ngươi d á bước vào sùng sơn chính là tự tìm đường chết tà ma ha, ha. tà ma khương hà cười to một tiếng khi cựu đỉnh u cửa mở ra, ma mở khí t ta siêu h i phẩm giả từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt hổ thẹn cúi đầu thân là cựu đỉnh một thành viên gánh vác thủ hộ thế giới trách nhiệm nhưng mà khi nguy cơ giáng lâm thời điểm khi tà ma xâm lấn thời điểm lại chỉ có thể trốn ở cựu đỉnh đại trận đằng sau nhìn xem giờ k h ắ c này toàn bộ quảng trường hoàn toàn tính mịch không ai dám ngẩng đầu một tiếng giận dữ mắng mỏ q u ầ n hùng túi đầu chương hai trăm chín mươi bảy hạ trọng thu lý do kia cũng là n g ư ờ i công lao quả thực nói hiệu nói v ư ợ n g hạ trọng thu chỉ vào khương hà gầm lên giận dữ ngươi cái này vô s ỉ bại hoại đông phi ma thai rõ ràng là liên hợp quân đoàn bình định chúng ta cựu đỉnh cùng thế giới các quốc gia siêu phẳng i ả tạo thành liên hợp quân đoàn nỗ lực toàn quân bị diện hy sinh lúc này mới đã bình định ma thai n g ư ơ i tên bại hoại này thế mà dám can đảm mạo nhận công lao hạ trọng thu quả nhiên không hổ là lão hồ ly phen này chỉ hiểu bảo ngựa điên đảo đen trắng thủ đoạn dùng đến thành thạo đến cực điểm mặc dù ngươi xác thực tiêu diệt một tòa thành thị ma hóa sinh vật nhưng là càng nhiều ma hóa sinh vật là liên hợp quân đoàn tiêu diệt hạ trọng thu căn bản không cho khương hà chen vào nói cơ hội tiếp tục nói ra khương hà ngươi nghĩ mạo nhận công lao vô dụng cựu cánh cửa đóng lại về sau chúng ta điều tra vệ tinh đã đập tới ngươi chẳng qua là tiêu diệt khẳng n ê áp ma hóa sinh vật cái khác càng nhiều ma hóa sinh vật căn bản không phải ngươi diệt đi ngươi nói chúng ta cái gì cũng không làm hừ chúng ta làm rất nhiều chuyện chỉ là không tới chỗ nói mà thôi chúng ta kiểu đỉnh không màng hư danh chỉ xử lý hiện thực nghe được hạ trọng thu lời nói này cái khác kiểu đỉnh siêu p h à m giả từng cái ngóc lên đầu lâu mới vừa rồi bị khương hà chỉ trích thời điểm đám người mặc dù trong lòng hổ thẹn nhưng là cũng nín một cục tức bây giờ nghe hạ trọng thu kiểu nói này đám người đột nhiên phát hiện nguyên lai chúng ta lợi hại như vậy a nguyên lai chúng ta không phải không làm mà là không màng hư danh so với khương hà loại này có chút ít công lao liền bốn phía khoe khoang c á c làm chúng ta càng thêm c a u đó khương hà giương Phi mắt nhìn về phía hạ trọng thu như vậy ngươi nói một chút các ngươi là thế nào tiêu diệt đồng phi ma hóa sinh vật khương hà đương nhiên biết hạ trọng thu tại hạ cơ chém gió những ma hóa tia sinh vật đã chạy đến nam cực nói như vậy chỉ là muốn cho hạ trọng thu cái tiếp theo bộ hố hắn một thanh mà thôi đương nhiên là liên hợp quân đoàn tiêu diệt hạ trọng thu mặt mũi tràn đầy kêu i căng ngóc lên đầu lão phu phái ra dương nhân thanh dẫn đội thống l ĩ n h cựu châu sở hữu trung cấp siêu phẩm giả liên hợp các quốc gia tạo thành liên hợp quân đoàn bỏ ra hy sinh to lớn lúc này mới đã bình định đông phi m a n thai dương nhân thanh ha ha ha ha! khương hà cất tiếng cười to thầm nghĩ ngươi quả nhiên dẫm vào tới Dương mắt hướng hạ trọng thu lường lên mắt khương hà một trận lắc đầu đã ngươi thừa nhận dương nhân thanh là ngươi phái đi ra như vậy cựu h u cánh cửa là dương nhân thanh mở ra ngươi biết không liên hợp quân đoàn bị dương nhân thanh hố được toàn quân bị diện ngươi biết không cái gì hữu cánh cửa là dương nhân thanh mở ra cái này sao có thể bên cạnh một tất cả trưởng lão cùng cái khác siêu phàm giả từng cái cả kinh trận mắt hốc m ồ n mặt mũi tràn đầy khó mà tin kinh hãi nói hiệu nói vượn dương nhân thanh vì lắng lại m a thai hy sinh tại đông phi n g ư ơ i vậy mà như thế vô s ỉ liền người chết đều muốn vu khống a hạ trọng thu nổi giận cuồng hống tựa hồ mặt mũi tràn đầy lòng đầy t ă m phẫn vu khống ta có chứng cứ ớ khương hà vung tay lên một cái thả ra từng đạo linh hồn còn nhớ rõ khương hà tiêu diệt ma hóa sinh vật thời điểm thu lấy những siêu phàm giả kia thi hại a những hy sinh tia tại dương nhân thanh trong âm n h ư các quốc gia siêu p h à m giả thi hài cùng linh hồn cũng còn tồn trữ tại huyết sắc không gian bên trong những này vì đối kháng ma vật mà hy sinh siêu p h à m giả khương hà tự nhiên không có khả năng coi bọn họ là thành tài liệu đến phân giải chỉ là một mực không có cơ hội xử lý tạm thời còn đặt ở huyết sắc không gian bên trong hiện tại vừa vặn lấy ra khi chứng cứ từng đạo linh hồn hư ảnh hiện hóa giữa không trung có cựu đình thành viên có phụ thủy có người sói có huyết tộc có nữ võ thần có a tam tăng nữ có ân an thủ trưởng nhìn thấy không đây đều là h u ậ n mạng tại dương nhân thanh âm mưu phía dưới liên hợp quân đoàn chiến sĩ thương hà hướng đám người nhìn chung quanh l ư ớ c mắt mặt mũi tràn đầy băng lãnh hiện tại các ngươi nghe một chút những n à y chết oan anh linh nhóm không cam lòng gấm thét ta quay đầu nhìn về phía phi ê u phủ ở giữa không trung anh linh thương hà cao giọng hét lớn liên hợp quân đoàn các chiến sĩ nói cho bọn hắn nói cho bọn hắn là ai hại chết các ngươi dương nhân thanh nguồn gốc từ linh hồn gấm thét dù cho không có âm thanh lại tại mọi người trong óc như là n ộ i trào giống nhau hoanh minh đứng lên dương nhân thanh là tà ma dương nhân thanh phản bội chúng ta là hắn mở ra kiểu cánh cửa là hắn đem chúng ta đưa đến kiểu tà ma vòng ai phục bên trong là hắn hại chết chúng ta. một cái đến từ bắc âu nữ võ thần linh hồn dơ cao lên hơi mở linh hồn trường mẫu đối với cựu đỉnh đám người phẫn nộ tổng h ố n g chính là dương nhân thanh tên phản đồ này hắn thậm chí tự tay giết c h ế t ta phản đồ dương nhân thanh vô số linh hồn đồng loạt giống giận giờ khắc này cựu đỉnh đám người trầm mặc sắc mặt cực kỳ khó coi phản đồ dương nhân thanh là đáng xấu hổ phản đồ hắn phản bội cựu đỉnh hắn phản bội nhân loại hắn đầu nhập tà ma đã dương nhân thanh là phản đồ như vậy cùng dương nhân thanh hợp tác hạ trọng thu đâu lúc này cựu đỉnh các trưởng lão nhìn về phía hạ trọng thu ánh mắt trở nên lạnh hiện tại ngươi còn có lời gì nói khương hà vung tay lên một cái đem những linh hồn này thu hồi huyết sắc không gian mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m hạ trọng thu thành thật khai báo đi ngươi tại sao muốn ham hại ta ngươi tại sao muốn ám sát hạ du ta có lời gì nói ha ha lúc này dù cho bị đám người ngàn người chỉ t r ỏ hạ trọng thu trên mặt lại không kinh hoàng chút nào ngược lại tuân già cười to một tiếng hạ du kỳ thật không quan trọng hạ trọng thu ngẩng đầu hướng hạ du nhìn l i ế mắt lắc đầu chỉ là bởi vì nàng vừa lúc tại kinh châu mà thôi ta muốn đối phó vẫn luôn là ngươi vì đối phó ta sở dĩ ngươi không tiếc giết chết hạ du cho ta vu hoan một cái tội danh hạ du là v ã n bối của ngươi nàng là ngươi cháu gái ngươi dĩ nhiên như thế tâm n g o a n thủ lạc khương hà chỉ cảm thấy hạ trọng thu quả thực liền là kẻ điên thực sự là q u á không từ thủ đoạn ta không quan trọng Ta k hạ ô n quan trọng. g h du vành mắt đỏ lên hai hàng nước mắt c u ầ n c u ộ n mà xuống hạ trọng thu ngươi muốn đối phó ta là cùng dương nhân thanh đồng dạng muốn cấp đoạt ta liệt sơn thị huyết mạch muốn cấp đoạt lực lượng của ta bản nguyên a khương hà có chút không làm rõ ràng được hạ trọng thu động cơ dương nhân thanh muốn đối phó khương hà là bởi vì vì hắn hướng cấp đoạt khương hà huyết mạch cấp đoạt khương hà lực lượng nhưng là hạ trọng thu rõ ràng là cựu giai siêu phẩm giả đã là chấp trưởng cựu đ ỉ n h đại trưởng lão hắn làm như thế đến cùng có chỗ tốt gì không ta không phải dương nhân thanh ta đối với huyết mạch của ngươi không có hứng thú ta thân là sùng sơn hạ thị lại há có thể dùng loại huyết mạch kia cấy ghép thủ đoạn làm bẩn ta sùng sơn thị huyết mạch hạ trọng thu cười lắc đầu ta muốn đối phó ngươi nguyên nhân chính là ngươi là cựu lê dương nhiệt nếu như ngươi nói ta là tại vu khống ư ơ i như vậy dội ra một đầu ngón tay chỉ hướng h ư ơ n g hà hạ trọng thu cười lạnh một tiếng ngươi có dám hay không để chúng ta kiểm nghiệm huyết mạch của ngươi muốn đối phó ta bởi vì ta là cựu lê dương nhiệt thế mà là như thế nguyên nhân giờ k h ắ c này khương hà sắc mặt trở nên hết sức khó coi chương hai trăm chín mươi tám tay không tiếp thần khí chờ chút không đúng ta lúc này mới là lần đầu tiên cùng hạ trọng thu gặp mặt trước kia chưa từng chạm qua mặt hắn làm sao biết ta là cựu lê hậu duệ kém chút bị hắn lừa gạt đi qua khương hà trong lòng cười lạnh một tiếng giữ mắt nhìn về phía hạ trọng thu trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo hạ trọng thu ta cùng ngươi chưa từng thấy mặt ngươi vì sao nói ta là cựu lê người thụ người nào sai sử theo khương hà hạ trọng thu kết luận như vậy khương hà là cựu lê phía sau khẳng định là có âm mưu gì tính toán sai sử lão phu thân là cựu đỉnh đại trưởng lão chứ ma vệ đạo chính là thiên chức của ta người thân có cựu lê huyết mạch há có thể giấu giếm được ta hạ trọng thu vung tay lên một cái hạo đáng vàng rực lấp lánh mà lên một tôn cựu châu đỉnh hư ảnh tại hạ trọng thu đỉnh đầu hiển hóa sán lạn kim quang chiếu dọi thiên địa cựu lê dương nhiệt tại cựu đỉnh phía dưới người ta áp huyết mạch hoàn toàn không chỗ che thân sán lạn vàng rực càn quét mà ra chiếu xạ trên người khương hà dù cho lấy khương hà hiện tại tu vi cũng căn bản là không có cách ngăn cản cựu châu đ ỉ n h quang huy chiếu s ạ giống khi quang huy chiếu s ạ trên người khương hà một s á t na một cô đen nhánh ma khí từ trên thân khương hà bước lên mà lên bước lên ma khí bên trong hiện hóa ra một tôn đầu có hai sừng toàn thân màu vàng xanh nhạt lộ ra một cô hung tàn ngang ngược máu thanh kinh khủng tà ma khí tước đây là cựu lê ma thần chi tượng a thật sự là cựu lê cựu lê thật sự là cựu lê nhìn thấy khương hà đỉnh đầu hiện hóa ra ngoài cựu lê ma thần trí tượng bốn phía tất cả siêu phẩm giả từng cái sợ đến hoảng sợ gào thét liên tiếp lui về phía sau nhìn thấy không ta hoan hổ người sao cựu lê tà ma thiên địa bất dung người người có thể chu diện hạ trọng thu vẫy tay từng đạo vàng rực lấp lánh mà lên chín vị đại đ ỉ n h hiện hóa tại giữa không t r ú n g hạo đáng vàng rực phô thiên cái đ ị a đây là cựu châu đỉnh trấn áp cựu châu xã tắc thần khí cựu đỉnh c h ấ n thần châu giờ khắp này một cố minh mông b ằ n g bạc lực lượng như là thương không lật út hung hăng trấn áp trên người khương hà hạo đáng vàng rực như là hoàng kim dung dịch tới nước trên người khương hà như là ngưng kết thủy tinh lại tựa hồ làm ộ t đoàn hộ phách đem khương hà một mực giam cầm tại vàng r ự c bên trong khương hà hạ du nhìn thấy cái này tình hình trong lòng vừa sợ vừa vội vội vàng móc ra nguyên đồng bảo châu tuôn ra một vòng sán lạng k m quang đánh phía giam cầm khương hà c ử u đỉnh k i m quang lan đi hạ trọng thu đưa tay vỗ một c ỗ hạo đạn g thủy quang càn quét mà ra đem hạ du đánh cho bay rơi ra ngoài một đường máu tươi phun mạnh chủ nhân hóa thành xe đồng thau l i ễ n cao đạn vội vàng khôi phục liệt hỏa kim cương hình thái trong tay toát ra một cây hào pháo đối với hạ trọng thu chính là một pháo ganh quá khứ ganh một tiếng một đạo hừng hực ánh lửa xông ra như là pháo laser hung hăng đánh phía hạ trọng thu. chỉ là một cái khôi lỗi cũng dám ở sùng sơn làm cản hạ trọng thu cười lạnh một tiếng đưa tay trộm một cái một thanh cổ p h á t pha tạp thanh đồng chiến phủ xuất hiện tại trong tay đại vũ khai s ơ n phủ vung lên cự phủ đối với cao đạt oanh tới ánh lửa hung hăng một búa bổ ra ngoài âm âm một tiếng vang thật lớn sơn băng địa liệt trời đất sụp đổ r ồ i r à o minh mông lực lượng tại cự phủ bên trên mãnh liệt bộc phát sơn thủy sen lẫn quang huy c ả n quét thiên địa cao đạt oanh ra một pháo n h y mắt liền bị sơn thủy chi quang chém mất mãnh liệt minh mông lực lượng bốc lên gà ghét t r ù điệp oanh trên người cao đạt cao đạt tấn thăng cựu giai cường h à n h c ũ n hạ trọng thu dẫn theo đại vũ khai sơn phủ quay đầu nhìn về phía giam cầm tại cựu đỉnh đại trận bên trong khương hà trên mặt hiện lên một tia cười lạnh thân là cựu lê dương nhiệt ngươi thế mà dám can đảm bước vào sùng sơn con chuột thế mà chạy vào ổ mèo bên trong muốn chết cũng không phải ngươi như thế thìm trong tay đại vũ khai sơn phủ chậm rãi nhấc lên hạ trọng thu mặt mũi tràn đầy dữ tận dơ lên dịu hôm nay bản tọa trừ ma vệ đạo t a ma đi chết sơn thủy sen lẫn quan g huy tại đại vũ khai sơn phủ bên trên lấp lánh mà lên rồi rào mênh mông lực lượng chấn động tiên đ i ệ m hạ trọng thu vung lên cự phủ đối với giam cầm tại cựu đỉnh đại trận bên trong thương hà hung hăng một búa bổ xuống khương hà đáng tiếc thấy cảnh này bên cạnh một đám cựu đỉnh các trưởng lão thở dài trong lòng lấy lắc đầu khương hà mặc dù là cựu lê hậu duệ nhưng là hắn cũng không có làm hại thương sinh ngược lại một đường tiêu diệt ma vật đóng lại cựu hữ cửa đánh tan cựu hữ tà ma diệt sát va ti căng thi Công tiếc. tộc, hân lớn、lao. Đáng、tiếc. Hắn là cửu Lê. Cửu Lê nhất tộc, vì thiên dung. lao. là Lê. Lê địa bất Kiều Kiều vì sơn i Kiều tội nghiệt. Kiều tội mọi n chính lớn nhất phần Lê đến cùng có tội tình gì, tất cả mọi người ở đây, ai cũng không rõ ràng. h hậu vì Về duệ, Lê là Lê đây đây, có cả tất gì, ở ai rõ s thủy sen lẫn quang huy phóng lên tận trời đại vũ khai sơn phủ tuân ra sắc bén hàn quang xé rách trường không hung hăng bổ về phía giam cầm tại cựu đỉnh đại trận bên trong khương hà khương hà người nhất định phải chết theo hạ trọng thu khương hà đã là hẳn phải chết không nghi ngờ bị cựu đỉnh đại trận giam cầm về sau lại bổ bên trên một kích đại vũ khai sơn phủ liền xem như cựu giai bên trên tồn tại cũng sẽ một chém thành、like. sẽ một tạt đúa b ã Nhưng giam mà, cựu ầ m tại c đình đại trận giam cầm cựu lê tà ma vì sao còn có thể động hạ trọng thu trong lòng giật mình nhìn thấy khương hà không có chạy ra cựu đình đại trận vội vàng phồng lên lực lượng toàn thân trong tay vung lên l i ê dịu bổ đến càng thêm h u n g mãnh tự văn mạng di vật rơi xuống trong tay ngươi thật sự là bôi nhọ tổ tông thằng đến đại vũ khai sơn phủ sắp bổ đến đỉnh đầu thời điểm khương hà lúc này mới có phản ứng đón hung hăng bổ ra đại vũ khai sơn phủ khương hà đưa tay ra cánh tay ngón tay mở ra đối với chém vào mà tới đại vũ khai sơn phủ cứ như vậy tay không bắt quá khứ thật sự là không biết sống chết nhìn thấy khương hà tay không chụp vào đại vũ khai sơn phủ hạ trọng thu trong lòng cười lạnh một tiếng trong mắt tuân ra một vòng hung tàn ngân lệ đại vũ khai sơn phủ đây là đại vũ trị thủy thời điểm dùng để chinh chiến thiên hạ dẹp viên không phù hợp quy tắc rời núi mờ biển đoạn thủy phân giang tuyệt thế thần khí dạng này thần khí liền xem như siêu phàm c ử u giai binh khí đều không thể ngăn cản thúng chi chỉ là một tay nắm cái này hoàn toàn liền là muốn chết nhưng mà kết quả hoàn toàn vượt quá hạ trọng thu tưởng tượng khi đại vũ khai sơn phủ hung hăng đánh xuống về sau khương hà bàn tay đón sắc bén lơi ư bữa nhẹ nhàng vồ xuống một c h à o này thông suốt đem trôi này tuyệt thế thần khí sinh bắt lấy liền sơn nhạc đều có thể bổ ra liền đại địa đều có thể xe rách liền giang sông đều có thể cắt đứt l i bữa bổ vào khương hà tay không bên trên thậm chí ngay cả ra đều không có vạch phá một điểm đây không có khả năng hạ trọng thu hoàn toàn sợ choáng váng chương hai trăm chín mươi chín bởi vì thần khí không dám công kích ta đây không có khả năng giờ khắc này tất cả thấy cảnh này người trong lòng đồng thời đã tuân ra một tiếng kinh hãi muốn tuyệt teo to bị cựu đình đại trận giam cầm phía dưới thế mà còn có thể động đối mặt đại vũ khai sơn phủ công kích thế mà tay không liền tóm lấy đây chính là cựu đình đại trận a đây chính là đại vũ khai sơn phủ a cái này loại tuyệt thế thần khí cũng là có thể sử dụng tay ngăn trở sao nói đùa cái gì cựu giai siêu phàm giả thân thể lại c ứ n g hãn tại đại vũ khai sơn phủ trước mặt cũng không thể so với giấy càng rắn chắc đều là một bữa liền bổ chết rồi không có bất kỳ cái gì ngoại lệ hiện tại khương hà vờ ơ y mà tay không liền chặn đại vũ khai sơn phủ công kích liền xem như cựu lê hậu duệ liền xem như cựu lê thần m à thân thể cũng không có khả năng có mạnh mẽ như vậy dù sao trong truyền thuyết siêu đều bị nhân viên kiếm chặt thành năm khúc đại vũ khai sơn phủ mặc dù soi h ê n viên kiếm kém một bậc nhưng là hiện tại khương hà so với si vu t r ê n l ệ n h vô số lần a hắn là làm sao làm được giờ khắc này tất cả mọi người trận mắt hốc m ồ m nhìn về phía khương hà không có khả năng không có khả năng ngươi sao có thể ngăn trở khai sơn phủ ngươi làm sao còn chưa có chết đi chết ta chết ta chết ta hạ trọng thu dốc cạn cả đ á y điên cuồng hét lên như điên như cuồng ta sở dĩ có thể tại cựu châu đỉnh c h ấ n áp phía dưới hoạt động ta sở dĩ có thể tay không ngăn trở đại vũ khai sơn phủ là bởi vì khương hà hướng dốc cạn cả đấy hạ trọng thu nhìn thoang trong mắt lóe lên một tia bừa c ậ n là bởi vì bọn chúng không dám công kích ta không có khả năng n g ư ơ i cái này cựu lê tà ma t i ê n tổ thần khí làm sao sẽ không nguyện ý công kích ngươi đây không có khả năng không có khả năng hạ trọng thu điên cuồng kêu to lên hoàn toàn không tin khương hà lời nói nắm chặt cắn búa hai tay đột nhiên thoáng d i ấ y ruộng đem đại vũ khai sơn phủ từ khương hà trong tay rút ra ta không tin chặt không chết ngươi đi chết đi lại một lần vung lên đại vũ khai sơn phủ hạ trọng thu điên cuồng gào thét lớn dỡ lên dịu đối với khương hà hùng hàng bổ xuống không tin khương hà cười lắc đầu như vậy ta liền chứng minh cho người xem nói khương hà với tay miệng bên trong hét lớn một tiếng đùa đ đến ông một tiếng kịch liệt chứng minh n ắ m chặt tại hạ trọng thu trong tay đại vũ khai sơn phủ đột nhiên tuân ra một vòng sán lạn v à n g rực đột nhiên từ hạ trọng thu trong tay tranh thoát kim quang l ó ạ i lên đại vũ khai sơn phủ gào thét mà ra thông suốt rơi xuống khương hà trong tay sán lạn kim quang chiếu dọi phía dưới khương hà toàn thân tắm rửa lấy v à n g rực như thần như thánh không hạ trọng thu mặt bên trên sinh ra một cỗ tuyệt vọng xăm trắng t h ấ ngồn lạng p h kêu to lên không ta một lòng trừ m a vệ đạo ta một lòng thủ hộ thiên địa vì sao vì sao tiên tổ thần khí không còn tán thành ta ngược lại tán thành một cái cựu lê tà ma bởi vì ngươi ngu khương hà lạnh lùng lường hạ trọng thu một chút hiện tại nói cho ta ngươi thụ người nào sai s ử muốn tới đối phó ta sao không ai sai s ử đây là cựu trọng thiên ý chỉ đây là thiên mệnh ngươi là đại ma ngươi sẽ cho thế giới này mang đến thai nạn vô cùng chỉ có giết chết ngươi mới có thể tránh miễn diệt thế thai hương hạ trọng thu ngửa mặt lên trời t ổ n h ố n g ta không làm sai hành vi của ta là chính nghĩa ta là tại thủ hộ thiên địa ta không sai đây chính là ta vì sao nói ngươi ngu xuẩn khương hà hướng hạ trọng thu nhìn thoáng qua một trận lắc đầu ngươi xác định kia là cựu trọng thiên ý chỉ ngươi hướng cựu trọng thiên chứng thực qua không có ngu xuẩn ngươi bị người lừa đây không phải là thiên mệnh kia là tà ma âm mưu ngươi nói b ậ y ngươi làm sao biết thiên chỉ là thật là giả không thể nào là giả ta không có khả năng không nớt chỉ đều không phân biệt được hạ trọng thu hoàn toàn không tin khương hà thuyết pháp này thậm chí căn bản là không có nghĩ tới muốn đi tin tưởng bởi vì nếu quả như thật là bị lừa đây chẳng phải là chứng minh hắn hạ trọng thu quá ngu rồi sao ta làm sao biết đương nhiên là khương hà giơ tay lên cánh tay giơ lên trong tay đại vũ khai sơn phủ đương nhiên là nó nói cho ta biết đại vũ khai sơn phủ tại khương hà trong tay long lánh sán lạng quang huy hạo đ ạ n g kim quảng chiếu g i ỏ i thiên địa không cần cái khác giải thích có cái này là đủ rồi đại vũ khai sơn phủ đây là vũ hoàng binh khí thần khí có linh đã đại vũ khai sơn phủ đều công nhận khương hà cái gì cựu lê không cựu lê đã không trọng yếu không không ta không sai ta không sai tiên tổ a ta không sai hạ trọng thu hoàn toàn không thể tiếp nhận hiện thực này thất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt một mảnh s á m trắng người có sai hay không để cựu châu đỉnh để phán đoán đi khương hà khinh thường lạnh h ừ một tiếng vung tay lên một cái bao phủ tại khương hà đỉnh đầu kim quan ngọc ánh thông suốt rơi xuống hạ trọng thu thân bên trên liền cựu châu đỉnh đều tán thành hắn rồi thấy cảnh này tất cả mọi người ở đây từng cái trận mắt hốc mổm hoàn toàn không biết rõ tình trạng kim quan g bao phủ trên người hạ trọng thu như là liệt nhật treo cao tiếp theo trong nháy mắt hạ trọng thu đỉnh đầu thông suốt toát ra một đạo vô hình vô chất h u quang a một tiếng thê lương bi thảm vang lên từ hạ trọng thu đỉnh đầu xuất hiện vô hình h u quang như là mặt trời đã khuất t u y ế t động nháy mắt b u ố p hơi t r ố n g không đây là tâm ma nhìn thấy cái này tình hình đám người chỗ nào vẫn không rõ hạ trọng thu không biết lúc nào bị tâm ma hụ thực tâm thần lúc này mới náo động lên một màn như thế cái gì thiên mệnh cái gì thiên chỉ đều là tâm ma huyến tượng hạ trọng thu bị tâm ma hụ thực tâm thần đem tâm ma huyến tượng trở thành cựu trọng thiên thiên chỉ n g u y ê n lai、like. ta vỡ ơ ý mà nhập ma rồi hạ trọng thu tâm tang mà chết hai mắt vô thần sắc mặt một mảnh sàm trắng cả người hoàn toàn không có tinh thần tâm ma cụ thể về sau hạ trọng thu lực lượng cùng linh hồn đều bị tâm ma thôn vệ không ít hiện tại tâm ma bị diện nhưng làm ấ t đi lực lượng cùng linh hồn cũng đã không tìm về được thời khắc này hạ trọng thu khí tức yếu ớt đã chỉ còn lại nữa sức lực đem hắn dẫn đi đi khương hà hướng bên cạnh cựu đỉnh trưởng lao khoát tay á o hắn bản chất không xấu nhưng là bị tâm ma p h ụ thể mà không biết thực sự quá ngu đúng một cái cựu đỉnh trưởng lao không người l i n h m ệ n h phái người đem hạ trọng thu mang x u ố n g dưới khương hà ngươi ngươi thế mà đạt được cựu châu thần khí tán thành hạ du bị hạ trọng thu đả thương sắc mặt còn hơi trắng bệnh khoe miệng còn gánh mấy phần vết máu ngay từ đầu ta còn thực sự bị cựu châu đỉnh cầm giữ chưa kịp ngăn cản hạ trọng thu để ngươi thủ thương khương hà ấy nay cười cười vung tay lên một cái nguồn gốc từ sinh mệnh d u n g lô r ồ i r à o sinh cơ đánh vào hạ du thể nội nháy mắt c h ư a khỏi hạ du thường thế chủ nhân còn có ta đừng quên ta a toàn thân rách dưới cao đạn n ệ n vào sùng sơn dưới đáy mặt đất bên trên nằm trong hố động đều không động được chỉ có thể thông qua tinh thần kết nối hướng khương hà kêu cứu ta đương nhiên sẽ không quên ta trung thành vệ sĩ khương hà cười cười cất bước đi đến quảng trường một bên nhìn xem dưới núi ngã quỵ trong hố to cao đạn vây tay đem cao đạt từ dưới núi trong hố lớn n h i ế p đi qua không m á y tổn thương không nhỏ sùng sơn nơi này khẳng định có không ít vật liệu ta có thể lần nữa cho ngươi cường hóa một chút không m á y khương hà hướng cao đạt nhẹ gật đầu lần này biểu hiện của ngươi không tệ đúng rồi khương hà ngươi là làm thế nào chiếm được cựu châu thần khí tán thành đây cũng quá kỳ quái hạ du mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía khương hà một cái cựu lê hậu duệ thế mà đạt được đại vũ cựu châu đỉnh cùng khai sơn phủ tán thành cái này cũng thật bất khả t ư n g h ị chuyện này rất không tầm thường nói đến đây sự tình khương hà sắc mặt mượi phần ngưng trọng cựu trọng thiên xảy ra chuyện t r ư ơ n g ba trăm thái sơ điện hạ ngài rốt cục trở về khẳng định là xảy ra chuyện l i ê n hạ trọng thu cái này cựu đình đại trưởng lão đều có thể bị tâm ma phụ thể cái này đã rất không bình thường vừa rồi ta bị hạ trọng thu dùng cựu đình đại trận giam cầm thời điểm ta tiếp xúc đến vũ hoàng ý thức thương hà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía hạ du vũ hoàng nói cho ta cựu trọng thiên xuất hiện nặng biến c ổ lớn cụ thể là cái gì vũ hoàng cũng không nói rõ ràng còn hạ trọng thu vấn đề là khai sơn phủ nói cho ta biết nói đến đây thương hạ giơ lên trong tay đại vũ khai sơn phủ ngay tại hạ trọng thu muốn dùng khai sơn phủ công kích ta thời điểm khai sơn phủ cho ta chuyển tới một cái hình tượng hình tượng bên trong hạ trọng thu thật thu được một phần cựu trọng tiên h thiên chỉ nhưng là cái kia phần thiên chỉ bên trong lại giấu dếm một cái vô hình tâm m a cựu trọng thiên Hạ xuống thiên chỉ thế mà còn cất giấu một cái tâm m a như vậy cũng tốt so tổng thống mỹ thế mà biến thành kéo đèn râu quai nón đồng dạng hoàn toàn liền là không thể nào xuất hiện thiên chỉ bên trong giấu dếm vô hình tâm a cái này cái này hạ du mặt mũi tràn đầy nước trệ hoàn toàn không biết nên nói cái gì k h ó trách hạ trọng thu thế mà lại t r ú n g chiêu bởi vì hắn căn bản sẽ không đối với cựu trọng tiên hạ xuống thiên chỉ ô n có bất kỳ phòng bị nào ngươi sẽ cảm thấy thượng cấp phát xuống tới văn kiện chỉ lệnh sẽ là đang cố ý ám hại ngươi à. căn bản nghĩ đều sẽ không hướng cái phương hướng này suy nghĩ chính là bởi vì nguyên nhân này chính là bởi vì hạ trọng thu kỳ thật cũng là người bị hại khương hà lúc này mới thả hắn một ngựa nếu không lấy khương l á o hổ tính tình tuyệt đối sẽ tại chỗ liền đem hạ trọng thu đánh chết đem cử hành cầu trời nghi thức phương pháp nói cho ta ta muốn đích thân liên hệ cựu trọng tiên liên hệ ta cha mẹ khương hà đã từng được chứng kiến một lần cầu trời nghi thức vô cùng rõ ràng cầu trời nghi thức nguyên lý liền là thông qua huyết mạch chi lực câu thông tiên tổ hướng tiên tổ cầu nguyện mới vừa rồi bị cựu đỉnh đại trận bao phủ thời điểm khương hà từ cựu châu đỉnh bên trong cảm ứng được đại vũ tin tức đại vũ chỉ nói một câu cựu trọng tiên h xuất hiện nặng biến c ổ lớn khương hà đối với cái này rất không yên lòng dù sao hắn cha mẹ đều tại cựu trọng tiên h ngươi muốn cầu trời hạ du nhẹ gật đầu cũng đúng lấy thân phận của ngươi đồng dạng có tư cách cầu trời nói hạ du lập tức đem cầu trời nghi thức phương pháp nói cho k ư ơ n g hà k ư ơ n g hà Ta、trước a t đó dùng cầu trời nghi thức không liên lạc được bên trên cựu trọng tiên h rất có thể cựu trọng tiên h thật đã xảy ra biến cố gì người cầu trời thời điểm nhất định phải cẩn thận hạ trọng thu cầu ngày sau cựu trọng tiên h hạ xuống tiên h chỉ bên trong cất giấu một cái tâm a khương hà cầu trời còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu hạ du có chút bận tâm không có việc gì ta là cựu lê a t â ơ ma cái gì không phải liền là điểm tâm a khương hà gật đầu cười v ớ i tay đem giữa không t r ù n g treo cao cựu châu đ ỉ n h triệu xuống dưới từng tôn cổ phát nặng nghề đại đình rơi vào quảng trường bên trên chỉnh t ề sắp xếp tại khương hà trước mặt một cô v ĩ n h chấn cựu châu thủ hộ ý chí tại cựu châu đỉnh bên trên dâng lên mà ra đây là ta lần thứ nhất tận mắt nhìn đến chân chính cựu châu đỉnh đâu khương hà nhìn trước mắt sắp xếp chín vị đại đ ỉ n h cảm nhận được cẩn chứa trong đó thủ hộ ý chí thần s ắ c trở nên trang nghiêm lên trước đó khương hà gặp qua nhiều lần cựu đỉnh đại trận khởi động tình hình nhưng là khi đó hiển hóa đều chỉ là cựu châu đỉnh hư ảnh không phải cựu châu đỉnh thực thể hiện tại lần này mới là khương hà chân chính tiếp xúc gần gũi đến cựu châu đỉnh trang nghiêm trang nghiêm hưng hậu rồi、rao. ẩm ẩm hoảng hốt ở giữa khương hà trong đầu đột nhiên tuân ra một tiếng kinh thiên động địa văn minh trước mắt bỗng nhiên hiện ra một cái hình ảnh u ám bầu trời tàn tạ đại địa sụp đổ sơ nhạc rách nát thành trì mặt đất bên trên chất đống vô cùng vô tận thi hải ân máu đỏ tươi tụ tập thành một mảnh đại dương màu đỏ ngỏm thây nang khắc đồng máu chạy phiêu sự đây là một cái chiến trường mặt đất bên trên ngã lăn lấy vô số thi hải hữu hình thái giữ t ậ n cổ quái các loại ma vật còn có vô số nhân loại thi hải ở đây phiến chiến trường thê thảm bên trong một người mặc chiến giáp đ c n g tàu cầm trong tay một cây búa to toàn thân đẫm máu nam tử thẳng tắp lấy lưng đứng vững trong chiến trường ư ơ n g nam tử này toàn thân hiện đầy vết thương nhất là tại ngực bụng ở giữa đã nứt ra một đầu vết thương thật lớn lúc trước n g ự c xuyên tấu đến phía sau lưng mơ hồ ở giữa tựa hồ còn có thể nhìn thấy một viên vỡ vụn trái tim vỡ ra trong lồng ngực rung động ân máu đỏ tươi từ vết thương phun ra ngoài nhuộn đỏ chiến giáp nhộn đạo đ thân ảnh của người đàn ông này vẫn thẳng tắp thẳng tắp sống lưng như là sơn nhạc nguy nga ta tự văn mạng sùng sơn bá kiểu châu trung chủ ba ngàn năm thần châu hỗn loạn tám vạn dặm tà ma tàn phá bừa bãi ta chinh phạt thiên hạ dẹp viên tư phương bây giờ tà ma đã lui lại chắc chắn lần nữa xâm lấn mà ta không còn sống lâu nữa lại không chinh chiến chi lực như thế đốt ta t à n khu lấy ta huyết đ ụ c ta gân cốt ta linh hồn dung thủ núi đồng đốt cựu đỉnh lấy trấn thiên hạ đời đời kích tiếp vĩnh trấn k i u châu bảo hộ ta tộc nhân không nhận tà ma xâm nhập nhìn hậu thế tử tôn kế thừa ta trí nguyễn ta tộc nhân lại không thai kiếp thiên địa trung giám vừa dứt lời một tiếng ầm ầm tiếng vang đứng vững trong chiến trường ương vĩ nạn thân ảnh toàn thân bốc lên một cỗ ngập trời liệt diễm hừng hực ánh lửa bốc lên mà lên càn quét toàn bộ chiến trường ở đây có liệt diễm càn quét phía dưới trong chiến trường tất cả thi h ả i hết thể hóa thành cho tàn mà những cái kia nhân loại thi h ả i trên người khôi giáp vũ khí trong tay hết thể tại liệt diễm bên trong nóng chạy nóng chạy khôi giáp cùng vũ khí hóa thành từng đoàn từng đoàn kim loại dung dịch không ngừng tụ tập không ngừng hướng trung ương tụ tập cái kia đứng tại liệt diễm bên trong thẳng tắp mà vĩ nạn thân ảnh cũng như t ừ n g chút một hóa thành cho bụi khi ánh lửa tan hết về sau chín vị cổ p h á t nặng nghề đại đ ỉ n h đứng vững tại đại địa bên trên n g ê n mông b ằ n g bạc lực lượng dập dờn mà ra đương thiên âm hạo đảng thiên địa cùng gieo vang chín vị đại đ ỉ n h tuân ra sán lạn và rực đột ngột từ mặt đất mọc lên s u n g thẳng tới chân trời phá không bay ra chín vị đại đ ỉ n h đáp xuống c ử u châu các nơi vĩnh c h ấ n c ử u châu bảo hộ thiên hạ cái này đây chính là k i u đình nhìn thấy trước mắt một màn này khương hà toàn thân chấn động trái tim một trận kịch liệt nhảy lên huyết dịch khắp người trở nên như là nham tương giống nhau nóng hổi nhiệt huyết ở trong lòng xôi trào đây chính là c i u châu đỉnh này chỗ nào là đỉnh a đây rõ ràng chính là đại vũ huyết nhục cùng linh hồn đây rõ ràng chính là đại vũ thủ hộ c i u châu bảo hộ tộc nhân ý chí l i ê n sơn khương thị khương hà bái kiến vũ hoàng bệ hạ vũ hoàng ý chí hậu bối vinh thế không quên đời này nhất định dẹp viên tà ma thủ hộ tộc nhân tuyệt không cho tà m a xâm nhập c i u châu thần sắc nghiêm một chút khương hà sửa sang lại quần áo hướng phía trước người c i u đỉnh thật sâu túi đầu thái sơ điện hạ đã lâu không gặp ngài rốt cục về đến rồi mơ hồ ở giữa khương hà tựa hồ lại nghe thấy tự văn mạng t h a nhâm chương ba trăm linh một khương hà cầu trời hạo kiếp sắp tới lại là thái sơ điện hạ khương hà trong lòng bước lên lên một cỗ sóng to gió lớn cái trước kỷ nguyên long tộc cũng xưng ta là thái sơ điện hạ tại long tộc nơi đó ta là thái sơ Chi long hiện tại t h ư văn mạng cũng gọi ta thái sơ điện hạ chẳng lẽ tự văn mạng nhận biết sớm đã chết đi ước vạn năm thái sơ Chi long cái này rõ ràng là không thể nào t h ư văn mạng làm sao có thể nhận biết ta thái sơ đến cùng là lai lịch gì vũ hoàng bệ hạ ngài vì sao gọi ta thái sơ điện hạ ngài nhận biết ta sao thái sơ rốt cuộc là ý gì khương hà vội vàng dùng chính mình thần n i ệ m hướng cựu đ ỉ n h truyền ra tin tức nhưng mà t h ầ n hôn ý niệm tràn vào cựu châu đ ỉ n h lại như là đã chìm biển rộng biến mất không còn t â m tích cựu châu đ ỉ n h không có bất kỳ cái gì phản ứng thanh em mới vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác thế nhưng là t ự văn mạng vì sao không trả lời ta thái sơ đến cùng là cái gì a mẫu thân chế tạo thái sơ hảo chiến tranh binh khí đến cùng có bí ẩn gì khương hà trong đầu chuyển qua vô số cái suy nghĩ lại vẫn không có đầu mối căn bản nghị không ra thái sơ cái danh hiệu này lai lịch được rồi tạm thời trước mặc kệ k ư ơ n g hà lấy lại bình tĩnh d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước người đứng vững chín vị đại đ ỉ n h hít một hơi thật sâu vẫn là t r ư ớ c dùng cựu đỉnh thi triển cầu trời nghi thức hỏi một chút cựu trọng thiên bên trên phụ mẫu nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì định t h ậ n lại khương hà x u ề bàn tay ra đầu ngón tay vạch một cái lòng bàn tay t u ô n ra một đoàn máu tươi trong tay kết xuất từng đạo thủ ấn cái này đoàn t u ô n ra máu tươi trôi nổi mà lên ở giữa không trung bước lên phun trào từng đầu tơ máu lan tràn mà ra kết thành một cái cổ pháp mà huyền ảo phụ văn lấy máu tươi làm bằng ta chính là liệt sơn khương thị hậu duệ khương hà nay làm cầu trời xanh ngược dòng tìm hiểu huyết mạch mọt nguồn lễ bá nhìn tiên tổ chiếu cố hàng linh ban thường thấy từng tiếng đảo t ừ đ ọ c lên hạo đảng thanh n â m như là hồng trung đại lữ hạo đảng thiên địa thanh văn c ự u tiêu âm âm một tiếng vang thật lớn như là thiên băng nhựa liệt h o à n g hốt ở giữa khương hà trước mắt hiện ra một đầu m ê n h mông vô ngần huyết sắc dài sông như là máu tươi giống nhau xích hồng thủy triều trùng trung đ h ư ợ điểm sôi trào mãnh liệt khương hà phát hiện chính mình không hiểu thấu xuất hiện tại đầu này máu sông bên trên đứng ở thủy triều lăn lộn máu nước sông mặt bên trên lấy máu tươi làm bằng ta chính là liệt sơn k ư ơ n g thị hậu duệ khương hà nay làm cầu trời xanh ngược dòng tìm hiểu huyết mạch mọi nguồn lễ bái ta nhìn tiên tổ c h i ế u cố hàng linh ban thường thấy vừa mới đọc lên đảo nói tại trong huyết hà hoanh minh tiếng vọng lần theo hạo đã n g máu sông một đường chuyển hướng dài sông chỗ sâu chuyển hướng máu sông thượng du Hoành! khi đảo nói dọc theo máu sông truyền lại ngược dòng mà bên trên thời khắc tại máu sông thượng du nơi xa đột nhiên t u ô n ra một tiếng nổ ầm ầm sóng máu bước lên mà lên một tôn thân ảnh khổng lồ từ trong huyết hà hiền hóa đầu có hai sừng toàn thân da thịt như là thanh đồng n ư c thành thân ảnh khổng lồ cao vút trong lây định tiên lập đ i ệ đây chính là phụ thần của khương hà nhìn thấy cố này thân ảnh hiền hóa khương hà trong lòng vui mừng nhưng mà tiếp theo trong n y mắt khương hà lại sắc mặt đại biến tôn này thân ảnh khổng lồ bên trên đ ỗ n g nhiên một mảnh đỏ như máu toàn thân hiện đầy máu tươi cưng tiêu thiết c h ú giống nhau màu vàng xanh nhạt r a thịt bên trên khắp nơi đều là từng đầu vết thương thật lớn càng quan trọng hơn là khương hà rõ ràng phát hiện thân ảnh này lộ ra m ộ ư ơ i phần hư hảo hoàn toàn không có lần trước gặp mặt thời điểm loại kia chân thực cảm giác cha n g ư ơ i thế nào khương hà trong lòng siết chặt vội vàng hướng phụ thân hỏi thăm suy nghĩ vừa mới sinh ra k ư ơ n g hà lại phát hiện hắn căn bản là không có cách nói chuyện cũng vô phát động đậy cái gì đều không làm được Kiểu、trọng tiên đến cùng đã xảy ra chuyện gì l i ê n phụ thân cái này loại như là thần ma giống nhau vô địch tồn tại vậy mà đều thụ thương thảm trọng như vậy tại hương hà trong lòng kinh hãi thời điểm hiển hóa tại phụ thân của trong huyết hà chậm r ã i ngẩng đầu lên hương ớ n g h ư hà nhìn t h o á n g qua cái nhìn này thân s á c hết sức phức tạp tựa hồ là cười luyến tựa hồ là lo lắng lại lại dẫn thật sâu thương khổ như t ử phụ thân dính đầy máu tơi ư mặt bên trên và môi có chút mở ra chuyến ra k h â khóc một hồi chắc chắc mà hữu khí vô lực thanh âm cha cha người thế nào người đến cùng thế nào nhìn thấy bộ dáng của cha ư ơ nhưng g à trong xót, lòng đau xót, giấy lấy muốn hô to, nhưng căn bản không h p á thật ra được t là... người... sâu thương hà một chút hiện hóa tại máu sông phụ thân của bên trên thân ảnh không ngừng trở thành ngạn không ngừng tiêu tán đến cuối cùng chỉ còn lại cái kia một đạo đầy cõi lòng quyến luyến ánh mắt còn tại máu sông bên trên lóe lên một cái cha khương hà lòng có đau đớn một hồi như là đau quái cái này tình hình đã rất rõ ràng cựu trọng thiên phát sinh k ỳ biến hạo kiếp đã tới phụ thân chính đang ra sức chém giết đã không nghĩ tới còn có thể sống sót âm âm một tiếng máu sông sụp đổ cảnh tượng trước mắt biến mất không còn t â m tích cầu trời nghi thức đã kết thúc đến cùng đã xảy ra chuyện gì a khương hà đứng tại sùng sơn đại điện quảng trường bên trên, giữa mắt nhìn hướng lên bầu trời bầu trời đã lâu nói lam đại nhật treo cao trời xanh không mây một mảnh vạn dặm trời trong nhìn không ra mảy may gì thường nhưng mà vừa rồi tại trong huyết hà nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi lời của phụ thân nói đã cho thấy thế giới này tức sẽ nên đón một trường hạo kiếp phụ thân nói chỉ có tại ấn ký thành lại có thể bằng bệnh cái này đã nói lên hạo kiếp không chỉ là phát sinh ở cựu trọng tiên liền liền địa cầu cũng giống vậy ở vào hạo kiếp bên trong chỉ có ấn ký thành mới là địa phương an toàn trường hạo kiếp này đến cùng là cái gì là tà ma xâm lấn a là đã linh hồn thần khí đều đã rơi xuống vực ngoại tà trong ma thủ địa cầu bên trên xuất hiện linh hồn chuyển sinh tà ma như vậy c ử u trọng tiên bên trên rất có thể cũng xuất hiện linh hồn chuyển sinh tà ma khó trách c ử u trọng tiên sẽ xảy ra chuyện khó trách hạ trọng thu đạt được thiên chỉ bên trong sẽ cất giấu một cái vô hình t â ma m rất có thể c ử u trọng tiên bên trên khắp nơi đều là linh hồn chuyển sinh tà ma làm loạn c ử u trọng tiên là thủ hộ địa cầu phong tuyến lại kiên cố thành lũy cũng có thể từ nội bộ công phá chỉ cần tà ma thông qua linh hồn chuyển sinh tiến vào c ử u trọng tiên sau đó liền có thể tại nội bộ n h ấ t lên một trường hảo kiếp lại thêm bên trên phía ngoài tà ma tập kích nội ứng ngoại hợp phía dưới cựu trọng tiên xuất hiện nhiễu loạn lớn cũng không phải là không thể được từ phụ thân vết thương đầy người đến nhìn cựu trọng tiên vấn đề rất nghiêm trọng liền liền phụ thân đều không có năm chắc có thể còn sống sót đáng chết đáng chết khương hà nắm thật chặt n ắ m đấm nghiêm trọng tuôn ra một vòng h u n g quang thực lực của ta vẫn là quá yếu mạnh lên mạnh lên ta nhất định phải mau chóng mạnh lên phụ thân chờ lấy ta ta nhất định sẽ tới cứu người ngàn b ạ n không nên chết ta chương ba trăm linh hai mà triệu tập cửu châu phụ thân ấn ký thành ta nhất định trở về khương hà hít một hơi thật sâu sắc mặt một mảnh kiên định nhưng là ta không phải đi đ ỏ n bệnh mà là đi đoạt lại linh hồn hộp tại khương hà suy đoán bên trong cựu trọng tiên hạo kiếp rất có thể cùng linh hồn hộp có quan hệ nhất định phải đoạt lại linh hồn hộp nhất định phải gây mất hỏa loạn căn nguyên mặc dù lần này liên hệ cựu trọng tiên kết quả nằm ngoài dự đoán của khương hà nhưng là tiến về h ấn ký thành đoạt lại linh hồn hộp kế hoạch nhất định phải ngựa bên trên tiến hành coi như không cách nào mượn nhờ cựu trọng tiên lực lượng khương hà cũng không thể không phát động kế hoạch của hắn dung nham lãnh chúa chuẩn bị trở về vực sâu suy nghĩ khái động khương hà cho dung nham lãnh chúa truyền một cái tin tức để hắn chuẩn bị trở về vực sâu bắt đầu chấp hành đoạt lại linh hồ dung nham lãnh chúa nhoáng cái đã hiểu rõ bản thể ý nghĩ vội vàng xuống dưới chuẩn bị dung nham lãnh chúa trở về vực sâu về sau l i ề n sẽ tiến về ấn ký thành tòa c h ấ n cho nên t a bên này công tác chuẩn bị cũng phải tăng tốc tiến độ tranh đoạt linh hồn hộp thời điểm tất nhiên sẽ buộc phát một trận đại chiến hiện tại mượn không được c ử u trọng tiên minh vậy cũng chỉ có thể để thái sơ quân đoàn tham chiến thái sơ quân đoàn thực lực chỉ có bắt dai tại địa cầu bên trên c ố lực lượng này đã rất mạnh nhưng là muốn đi v ư ợ ngoại tham chiến thái sơ quân đoàn thực lực vẫn là yếu một chút quay đầu nhìn về phía mỹ phương hướng khương hà n h ũ mày hy vọng giáoàng động tác rất nhanh nhất định phải làm rơi địa cầu bên trên g á n g lâm tất cả vượt ngoại sinh vật dùng bọn hắn lực lượng bản nguyên tăng lên thái sơ quân đoàn thực lực suy nghĩ k h ẽ động khương hà thông qua lạc ấn trên người nữ vu huy hiệu cho giáo hoàng truyền một tin tức tin tức rất đơn giản chỉ có bốn chữ tăng tốc tiến độ tích cực chuẩn bị chiến đấu hết thệ vì đoạt lại linh hồn hộp khương hà cũng định dốc hết toàn lực khương hà khương hà xảy ra chuyện lúc này một cái cựu đỉnh trưởng lão vội vàng từ trong đại điện chạy ra hướng khương hà lo lắng hô to xảy ra chuyện đông hải phụ cận xuất hiện vô số ma hóa sinh vật chính đang tập kích cửu châu ma hóa sinh vật tập kích c i u châu nói đùa cái gì khương hà nghe được tin tức này mặt mũi tràn đầy trấn kinh không phải có c i u đỉnh đại trận a c i u đỉnh đại trận thủ hộ phía dưới còn có ma hóa sinh vật dám can đảm tập kích c i u châu chỉ cần chạm đến c i u đỉnh kết giới liền sẽ bị màn sáng bên trên ẩ n chứa phá tà lực lượng ép thành cho tàn c i u đỉnh đại trận tên này tóc trắng xóa t r ư n g lão túi đầu nhìn một chút quảng trường bên trên đứng v ữ n g chín vị đại đ ỉ n h mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vừa rồi hạ trọng thu dùng k i u đỉnh trấn áp ngươi thời điểm k i u đỉnh đại trận liền đã đóng lại điều động tất cả lực lượng đến chấn áp ta hạ trọng thu người mẹ nó thật l à khương hà im lặng lắc đầu đã lười n h á c mắng hạ trọng thu các ngươi nhanh khởi động cựu đ ỉ n h đại trận khương hà hướng người trưởng lão này nhìn thoáng qua nói ra loại sự tình này còn muốn đến hỏi ta cựu châu đ ỉ n h tất cả xuống sơn còn cần một lần nữa trở về nguyên bản vị trí mới có thể khởi động cựu đ ỉ n h đại trận chúng ta cần thời gian trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng thời gian ta sẽ cho các ngươi tranh thủ thời gian k ư ơ n g hà nhìn xem trước người đứng vững cựu châu đình quay đầu hướng người trưởng lão này nhẹ gật đầu đông hải tại hạ trọng thu đóng lại cựu đình đại trận toàn lực chấn áp khương hà thời điểm đã từng vòng vây tại cựu đình đại trận màn sáng bên ngoài la to liều mạng go cửa tiểu quỷ từ nhóm đã chết sạch khi cựu đình đại trận màn sáng tiêu tán tiểu quỷ tử nhóm còn tưởng rằng cựu đình tiếp nạp bọn hắn từng cái vui mừng hớn hở teo to một đầu vọt vào cựu châu sau đó bay lượn giữa không trung quỷ chấm đột nhiên tuôn ra một tiếng gào thét thảm thiết từng đạo đen nhánh ma khí như là mạng n ệ n giống nhau ầm vàng x u n g ra quán xuyên tất cả tiểu quỷ tử thân thể các ngươi coi là ta thật sự là tới giúp các ngươi quỷ chấm xích hồng trong mắt tuôn ra một vòng hung tàn các ngươi chỉ là dùng để mở cửa tế phẩm mà thôi cánh chim màu vàng sậm đột nhiên một cái quỷ chấm miệm bên trong tôn da hét lớn một tiếng bạo vành bành liên tiếp tiếng nổ vang lên vừa mới xông vào cự trong ừ n thành huyết vụ. Huyết vụ hôn hợp có đen nhánh ma khí, như cùng g cái có cái bạo huyết Huyết một hợp khí, màu đầu vụ. vụ đỏ ma sầm ắ n biển bên trên uốn lượn du động, độc, tại mặt du x a a y q u h lẫn. n t r o chốc lát mặt biển bên trên bỗng nhiên hiện ra một tòa cự đại phụ trận vốn đang chuẩn bị nghĩ biện pháp chui vào kiểu châu không nghĩ tới kiểu đình đại trận thế mà đóng lại thật sự là ông trời cũng đang giúp ta ủy chấm dương mắt nhìn hướng phương bắc nhìn về phía kiểu đình tổng bộ sùng sơn vị trí trong mắt toát ra một cỗ thật sâu ván hận k i u đình sớm đã mục nát xa đoạn đã không có tư cách thủ hộ k i u châu hủy diệt k i u đình là ta bình sinh nguyện nhất cử dẹp thiên k i u đình sau này thủ hộ k i ử u châu trách nhiệm liền từ chúng ta quỷ chấm bộ đến gánh chịu quỷ chấm bay đến biển trên mặt phụ trận trên không toàn thân tuân ra một cỗ đen nhánh ma khí như là nội trào giả dích không dứt rót vào bên trong phụ trợ ầm ầm một tiếng kinh thiên bạo hưởng đen nhánh ma khí bước lên mà lên tại mặt biển bên trên ngưng kết ra một tòa cự đại truyền tống cửa ra đi quỷ chấm bộ các dũng sĩ hôm nay chúng ta sắp san bằng sùng sơn dẹp viên cựu đình chúng ta đem khai sáng một cái mới thời đại đen nhánh ma khí bước lên mà lên tại quỷ chấm kêu gào bên trong mặt biển bên trên hiện hóa to lớn trong truyền tống môn bước ra từng đạo toàn th ma khí bốc lên thân ảnh phía trước nhất là mấy ngàn con dài hơn một t r ư ợ n g quỷ chấm quái điệu đằng sau cùng lấy mấy chục vạn toàn thân đen nhánh quái vật hình người đen nhánh ma khí bốc lên mà lên nhuộm đen nửa phiến thiên không từ trong truyền thống môn bước ra màu đen quái vật như là một cỗ quần q u ầ n không dứt hát triệu càn quét tư phương tiến lên quỷ chấm bộ các dũng sĩ ta mang giờ ơ n nở các ngươi kết thúc cái này ô h ế thế giới khai sáng một cái huy hoàng mới thời đại ám kim sắc lông vũ quỷ chấm toàn thân tuân ra một cỗ đen nhánh ma khí đối với cựu đình sùng sơn tổng bộ phương hướng sông tới giống một bầy quái vật điên cùng g à o thét đi theo ám kim sắc quỷ chấm sau lưng như là một cỗ hát chiều càn quét mà ra không đến một lát quỷ chấm mang theo quái vật quân đoàn liền đã vượt qua đông hải vọt vào cựu châu đại điện ở đây cố ma triều càn quét phía dưới phía trước hết thảy thôn trang thành trấn rừng rậm giang sông hết thảy san thành bình điện a có quái vật cứu mạng a cứu mạng a thôn trang cùng thành trấn bên trong nhân loại tại ma triều càn quét phía dưới nháy mắt liền che mất chỉ để lại khắp nơi trên đất máu tươi cùng hải cốt chương ba trăm linh ba thôn thiên diệt đ i ệ thất đại hạn đáng chết, đáng chết. ư ơ nhưng g à một đ ờ cấp tốc bay là ư ợ n vội v n g đây u ổ i tới、Đông、Hải thời điểm, Đông h vừa chính t ma triều sông là c ử u châu đại địa đây chính là thần châu con dân đây chính là thánh hoàng dòng dõi nếu như là tứ phương di địch chết lại nhiều khương hà đều không có cảm giác gì nhưng là ta đường đường hoa hạ con dân thánh hoàng dòng dõi viêm hoàng tử tôn huyết mạch cao quý cỡ nào các ngươi những ngày tạp thoái dám tập kích cựu châu bang một tiếng đao minh chấn động tiên điệp thủ sơn đồng đao dơ lên cao cao băng lánh mà sắc bén duệ kim chi khí như là một đạo bạch hồng phóng lên tận trời bạch hồng có nhật sát khí ngập trời thô thiên diện đ ị a thất đại hạn đây là cựu lê binh chủ si vu tuyệt ký thành danh thôn tiên diện điệp thất đại hạn cái gọi là hạn liền là cực hạn bảy chiêu đao pháp chính là bảy loại cực h ạ lực lượng mỗi một chiêu đều có vô cùng n g lực đao khí rung động hoàn vũ uy thế phách tuyệt bầu trời đơn giản là như thiên thai t ậ n thế hủy thiên d i ệ t địa đồ thần diệt phật giải đao tại khương hà trong tay giơ lên đao khí tung hoành thiên địa huyết quang g ộ t rửa tư phương một cỗ màu đỏ sẫm huyết quang từ giải đao bên trên bước lên mà lên như là trên bầu trời dâng lên một tầng màu đỏ sẫm huyết vân huyết vân che khuất bầu trời sắt khí tràn ngập thiên địa đao quang tại đám mây gào thét tiếng len k e n chấn động kiểu tiêu t h ứ thứ bảy phá hải mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn chằm chằm phía trước quấn tới ma vật chiều cường ẩm ẩm như là cung điện trên trời sụp đổ như là thương k h u n g vỡ tan đỏ như máu đao quang phun ra ngoài đao ý c u ộ n trào máy liệt đao thế khuấy động c h ả y xiết đao kình mênh mông bành trướng phảng phất hải khiếu tê thiên liệt địa như là nộ i trào bao phủ đại địa thôn p h ệ thiên địa v v v một đao kinh thiên ở đây cỗ như là hải khiếu nộ i trào giống nhau đao quang càn quét phía dưới vừa mới xông vào cựu châu đại địa ma triều đón đầu liền đụng phải cỗ này đao quang nộ trào trong khoảnh khắc như là hải chiều che mất dòng suối ánh đao màu đỏ ngọn gột g i a khắp nơi quét ngang thiên hạ diện tuyệt v v v v v s hóa thành huyết sắc chiều cường n g á y mắt liền che mất ma vật khi ánh đao màu đỏ ngòm thủy triều tiêu tán về sau phía trước đại điệu như là bị thủy triều cọ rửa biến thành một vùng đất trống liền cả mặt đất đều đã s n bằng về p h ầ n những tràn vào kia cựu c h â u ma vật hết thể bị sắc bén vô cùng đao quang chém thành bột mịn đã chết được ngay cả cặn cũng không còn chỉ còn lại một cái ám kim sắc quái đ i ể u rung động cánh phiêu phủ ở không trung khương k hà ư ơ n g h lơ lửng tại trong cao không ám kim sắc quái đ i ể u nhìn thấy khương hà một đao giết sạch hắn một trăm ngàn thuốc h đỏ như máu trong hai mắt tuân ra một vòng thật sâu kinh hãi cùng sợ hãi ta đến c lúc này mới bao lâu không gặp đã từng cái k i a đàm thành khương l á o hổ hiện tại đã mạnh lớn đến trình độ này rồi ta dẫn đầu một trăm ngàn thuộc hạ giết tiến c i u châu chính thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị nhất cử hủy diệt c i u đ ỉ n h khai sáng mới thời đại sau đó kế hoạch này vừa mới bắt đầu liền bị khương l á o hổ đón đầu một đao chém sạch sẽ khương l á o hổ làm sao trở nên mạnh như vậy lúc này mới qua bao lâu cái này cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không a lơ lửng tại trong cao không quỷ chấm đã bị khương hà cái này hủy thiên diệt địa một đao hoàn toàn vang động nguyên lai là ngươi khương hà g ư ơ n g mắt nhìn về phía không trung ám kim sắc quái điều sắc mặt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo không nghĩ tới lại là ngươi ta cũng không nghĩ tới lại là ngươi ngăn cản ta quỷ chấm hướng khương hà nhìn thoáng qua đ ỏ như máu trong hai mắt tuân ra một vòng cực kỳ phức tạp thân sắc cho nên ngươi có cái gì giải thích sao trong tay hồng minh đao nằm ngang ở trước ngực khương hà đưa tay chạm đến lấy lơi đao từng tiếng âm vang đao minh như là vô số trôi đao kiếm dao kích b ă n g lánh mà sắc bén đao khí tung hoành gào thét giải thích quỷ chấm tuân ra cười lạnh một tiếng còn cần đến ta giải thích sao lúc trước phát sinh sự tỉnh ngươi nhất thanh n h ị sở cha con chúng ta liều sống liều chết thủ hộ đàm thành là kết cục gì nói đến đây quỷ c h ấ m trong thanh âm lộ ra một cỗ thật sâu oán hận đàm thành cục cảnh sát bọn chiến hữu từng cái đã chết hết phụ thân của ta tại trước mắt ta bị người sống sở sở thôn vệ linh hồn đây đều là cựu đình sai ta muốn báo thủ không phải cựu đình đây chẳng qua là dương nhân thanh hành vi cá nhân mà thôi khương hà dương mắt nhìn về phía quỷ chấm thần sát hết sức phức tạp trong lòng ám ám thở dài một hơi quả nhiên nhất n i ệ m thành ma vĩnh thế không được giải thoát đã từng cái kia thích g n đùi gà thích nói tiết mục ngắn toàn thân vô cùng bẩn lôi thôi lết thiết thiếu niên sớm đã không tồn tại nữa năm đó ở đàm thành liên thủ đối phó dương nhân thanh thời điểm nô kiệt triều vẫn là nô kiệt triều hắn còn có ý thức tự chủ hiện tại hắn chỉ là quỷ chấm không còn là ngô kiệt triều quỷ chấm mang niệm sớm đã thôn phệ ngô kiệt triều linh hồn hiện tại hắn chỉ là một cái có được ngô kiệt triều ký ức ma vật mà thôi dương nhân thanh hành vi cá nhân ha ha cái này khiến ta nhớ tới cộng tác viên cho cười quỷ chấm cười lạnh một tiếng dương nhân thanh là cựu đỉnh kinh châu m ụ c thủ chấp trưởng kinh châu đỉnh một phương đại lão h ắ n chỉ là hành vi cá nhân sao vô luận hắn đã làm gì bản thân hắn liền đại biểu cựu đỉnh ngày đó tại bọn hắn ở ngay trước mặt ta thôn phệ phụ thân ta linh hồn thời điểm ta nhập ma ta hướng kiểu h u thể đời này nhất định hủy diệt kiểu đình Quỷ c h ấ m g chừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn t r ò n g chọc vào khương hà hiện tại ngươi muốn ngăn cản ta sao ta huynh đệ nếu như ngươi chỉ là châm ra tay với kiểu đình ta sẽ không như thế sinh khí khương hà đưa tay chỉ cái kia phiến bị hắn một đao dẹp viên đại địa hai mắt băng lánh nhìn chằm chằm quỷ chấm nhưng là ngươi vì sao phóng túng t à ma tập kích bình dân những chết oan kia người bình thường bọn hắn có lỗi gì tại sao phải tổn thương bọn hắn bình dân liền bởi vì cái này ủy c h ố n trong mắt sinh ra một cỗ khó có thể tin chấm kinh liền bởi vì cái này ngươi liền hướng ta xuất thủ nhưng không có chút nào kia lực lượng người bình thường ở trong mắt chúng ta liền cùng ven đường c o n kiến không có chút nào khác nhau ngươi vợ ơ ý mà bởi vì cái này liền hướng ta vung đao ở trong mắt chúng ta không khương hà thật sâu thở dài một hơi hướng quỷ chấm lắc đầu không không phải chúng ta chỉ là ngươi ta tử không cảm thấy tộc nhân của ta sẽ là sâu kiến đã từng cái kia n ô kiệt triều hắn cũng không sẽ cho là như vậy cho nên ngươi đã không phải là n ô kiệt r i ề u dài đao gạo thét mà lên thế lương đao minh chấn động t i ế niệu sắc bén mà băng lãnh bao quang như cùng một cái bạch hồng xông thẳng tới chân trời một đao về sau lại không huynh đệ chương ba trăm linh bốn gặp lại huynh đệ khương hà ngươi thật muốn tại ta là địch nhìn thấy khương hà giơ lên trường đao nhìn thấy cái k i a cố phóng lên tận trời tài năng t u y ệ thế t quỷ chấm một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong tuôn ra một c ô điên cuồng đen kịt ma khí bốc lên mà lên Đã ngươi không tình, huynh đệ, vậy liền. đừng trách ta lòng dạ ác độc cao lơ lửng trên trời cao quỷ chấm một đôi ám kim sắc cánh đột nhiên triển khai bàn bạc mênh mông ma khí phô thiên cái địa càn quét tư phương như là màn trời bên trên dâng lên đen kịt mây đen lệ một tiếng thê lương thét dài chấn động thần hồn thanh âm như là kinh lôi nổ vang ở đây âm thanh thét dài càn quét phía dưới vừa mới bị khương hà một đao dẹp t i ê n đại địa bên trên đ ỗ n g nhiên b ư ớ c lên lên vô số đạo đen kịt linh hồn từng đạo ma hồn phóng lên tận trời giống như thủy triều tuôn hướng trên bầu trời lơ lửng quỷ chấm trong cơ thể trong một chớp mắt toàn bộ bầu trời một mảnh đen kịt ấm phong gạo thét ma khí bước lên từng đạo ma hồn tại ma khí bên trong quần từng trương khuôn mặt g ữ tận tại ma khí bên trong hiện hiện giữa thiên điệm ộ t mảnh quỷ khóc sói Quỷ chấm tuân ra một tiếng thê lương cuồng hống một đôi to lớn cánh chim đột nhiên một chụp một c ô hắc khí ẩm vàng vọt lên như là nhấc lên một c ô hạo đáng hải triều đen kịt ma khí bước lên mánh liệt vô số ma hồn tại ma khí bên trong t h é t lên rú lên mạnh liệt ma khí như là đại gia n g vỡ đê đối với khương hà mánh liệt mà tới ma khí ma hồn khương hà nhìn xem quỷ chấm đánh ra một kích này bách quỷ phệ hồn cười lạnh lắc đầu ngươi nhập ma về sau liền thu được cái này điểm lực lượng a để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lực lượng g i ữ cao thủ sơn đồng đao tuân ra một tiếng chiến binh như là bạch hồng giống nhau phóng lên tận trời đao khí thôn t i ê n diệt địa thất đại hạ thức thứ năm phong bạo x o n g tay nắm chặt trường đao d ơ cao lên đỉnh đầu nên đón c u ố n tới ngập trời ma khí c ư ơ n g hà hung hăng một đao bổ xuống bang đao minh c h ấ n thiên tài năng tuyệt thế x ẽ rách trường không b ạ c h hồng giống nhau đao quang trong khoảnh khắc hóa thành đ ầ y trời phong bạo s ắ c bén mà băng lãnh đao quang như là một đạo cự đại vòi rồng đối với c u ố n tới ma khí cuốn đi xe rách xoắn nát đao quang hóa thành phong bạo đem phía trước hết thẻ hết thẻ quay đến vỡ nát chém ra một đao giống như thiên hai hồng minh đao tài năng tuyệt thế không gì có thể cản tại đao quang phong bạo càn quét phía dưới Quỷ chấm đánh ra nội trào giống nhau ma khí lập tức bị phong bạo phá tan thành từng mảnh ma t r i ề u bên trong sen lẫn vô số ma hồn tất cả đều bị phong mang chém thành bột mịt đao quang càn quét mà qua như là phong quyển tàn vân hết thể tan thành mây khói Quỷ chấm hội tụ vô số ma hồn đánh ra một c h i ề u nháy mắt bị khương hà một đao chém chết phá được sạch sẽ đao quang phong bạo tiêu tán về sau trời xanh không mây dài vạn dặm không một mảnh thanh minh hạo đáng đao quang g ộ t rửa cựu thiên rửa sạch hết thể ô huế a đem hết toàn lực một kích bị khương hà nhẹ nhõm phá vỡ ủy chấm vừa sợ vừa gi đi chiếc a huyết hồng trong hai mắt lộ ra một cỗ điên cuồng ngang ngược quỷ chấm cuồng hống toàn thân sôi t r ả o đèn kịt ma khí cánh chim mở ra từ giữa không trung lao xuống mà lên một đôi đ è n kịt lợi c h ả o đối với khương hà hùng h ă n g bổ xuống chuyện cũ trước kia thật như mây khói khương hà ngầm ngầm thở dài một hơi trên mặt thần sắt trở nên một mảnh k i ê n nghị trong tay hồng minh đào đã dâng ư lên t i ế t tháo huynh đi đường bình an hàn quang lạnh lẽo trên lưới đao đã dâng lên đón lao xuống bay nào mà đến quỷ chấm k ư ơ n g hà trùng điệp chém ra trường đao trong tay một đao đoạn trước kia chém tới sự tỉnh đao này về sau lại không h u n h đệ vang đao quang x é rách trường không chuyện cũ trước kia rõ mồn một trước mắt quán ăn đang cháy bên trong lần đầu gặp bạch vân phong hạ đảm tiếu đảm thành cục cảnh sát liên thủ đánh g i ế t phần hỏa ma ma khí buộc phát bên trong kể vai chiến đấu sau đó phụ tử bị kiếp nô kiệt triệu nhất nghiệm thành ma liên thủ đối kháng dương nhân thanh liều chết tự bạo vì khương hà dạy đến một con đường sống thằng đến bây giờ đã từng kể vai chiến đấu huynh đệ lại cuối cùng rút đao khiêu chiến trái tim của ta có bao nhiêu đau nhức đau của ta liền có bao nhanh tiết thảo h u n h gặp lại hít một hơi thật sâu khương hà mặt mũi tràn đầy âm trầm trường đao trong tay hung hăng bổ xu m đao quang. Đao quang giữa không trung đao phiêu năng t thế, đãng cuối cùng một mảnh lông vũ bên trên đột nhiên tuân ra một đạo hạm đạm mà yếu ớt hữu quang một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh ở đây phiến lông vũ phía trên hiện hiện ra tròn t r ị a mặt béo hiện đầy vết bẩn vết dầu quần áo đây chính là khương hà đã từng mượn phần thân ảnh quen thuộc、Tích、tháo i ế t hình nhìn thấy cái này đã mơ mơ hồ hồ hư ảnh khương hà trong lòng im lặng cái này chỉ sợ sẽ là ngô kiệt triều một điểm cuối cùng tàn hồn ý thức khương hà thật xin lỗi thật xin lỗi ngô kiệt triều tàn hồn quay đầu nhìn một chút cái k i a phiến tàn tạ đại địa trong mắt mang theo một cỗ thật sâu hối hận vì báo thù nhất n i ệ m thành ma lại cho cựu châu đại đ i ệ tạo thành thương tổn cực lớn dẫn đến vô số bình dân thương vong、Ta. ta không muốn d ạ n g này ta thật xin lỗi nô kiệt triệu đưa tay bưng kín mặt tựa hồ thẹn với khương hà không mặt mũi thấy người không cần nói xin lỗi khương hà hướng nô kiệt triệu tàn h ồ n lắc đầu ma khi ăn mòn thần hồn của ngươi đây không phải bản ý của ngươi nhập ma là chính ta chọn đương nhiên là lỗi của ta ta lấy vì ý chí của mình có thể ngăn cản ma khi ăn mòn trên thực tế ta đánh giá cao chính mình nô kiệt triệu thở dài m ộ t hơi giương mắt nhìn về phía cựu châu đại địa ta là cựu đỉnh một thành viên ta từng thể thủ hộ mảnh đất này lại không nghĩ rằng ta lại cho cựu châu mang tới tai nạn nói đến đây nô kiệt triều quay đầu nhìn về phía khương hà trên mặt hiện lên một vệ tiêu d u n g may mắn ngươi ngăn cả ta ta huynh đệ huynh đệ khương hà trong lòng đau xót nắm thật chặt nắm đấm ta không thể hoàn thành thủ hộ cựu châu l ờ i thế nhưng là ta còn có huynh đệ khương hà ngươi thay ta hoàn thành cái này l ờ i thế thay ta thủ hộ mảnh đất này được không t ố t k h ư ơ n g hà trong lòng có chút mọi nhừ hướng nô kiệt triều trùng điểm gật đầu như vậy gặp lại ta huynh đệ linh hồn chi quang ầ m vang bạo tán nô kiệt triều sau cùng một chút tàn hồn cũng tiêu tán giữa thiên đ i ệ chỉ còn lại một mảnh lông vũ từ giữa không t r ú n g chậm rãi bay xuống khương hà với tay đem mảnh này lông vũ trộm trong tay nắm thắt chặt huynh đệ sau này chúng ta vẫn đem kể vai chiến đấu giờ khắc này sán lạn vàng rực lấp lánh mà lên chín vị đại đ ỉ n h treo cao chân trời chương ba trăm linh năm dung nham lãnh chúa trở về vực sâu quỷ chấm mang tới ma thai đã lắng lại khương hà trong lòng lại như là chặn lại một khối đá lớn để hắn mười phần khó chịu nhưng là khương hà lại không thời gian khó chịu c ầ u trời nghi thức bên trên phụ thân từ trong huyết hà truyền đến tin tức để khương hà trong lòng sinh ra cảm giác cấp bách cựu trọng tiên xuất hiện trọng biến cố lớn phụ thân còn tại cựu trọng tiên chém giết chinh chiến đoạt lại linh hồn hộp hành động nhất định phải lập tức triển khai vội vàng quay trở về cựu đỉnh sùng sơn tổng bộ khương hà không để ý đến cựu đỉnh đám người đối với hắn tiêu diệt ma vật chúc mừng cùng tán thưởng trực tiếp hướng cựu đỉnh muốn một chút tài liệu cao cấp dùng tới chữa trị cao đạt bị hao tổn k h u n g máy khương hà dùng cựu đỉnh sùng sơn tổng bộ lưu lại một chút thủ núi lồng chữa trị cao đạt không máy để cao đạt bản thể chất liệu tiến một bức cường hóa làm xong những n à y k ư ơ n g hà liền chuẩn bị trở về mê châu k ư ơ n g hà ta có thể có thể hay không cùng người cùng một chỗ hành động? khi khương hà ra khỏi phòng thời điểm hạ du đứng ở khương hà cửa phòng giữ mắt nhìn về phía khương hà trên mặt thần sắc có chút không bỏ hạ trọng thu đã không thích hợp chấp trưởng cựu đ ỉ n h ta là sùng sơn hạ thị ưu tú nhất con cháu sùng sơn hạ thị trách nhiệm chỉ có thể từ ta gánh vắt tới nói đến đây hạ du hướng khương hà lộ ra một cái chật vật khuôn mặt tươi cười nói đến còn muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi ta không có cách nào thức tỉnh đại địa chi lực đồng thời nắm giữ núi thủy chi lực mới có thể đủ phát huy ra cựu đỉnh đại trận lực lượng mạnh nhất ta chính là thích hợp nhất chấp trưởng sùng sơn tỏa trấn cựu châu người i ự u trọng tiên xuất hiện trọng biến cổ lớn cầu trời nghi thức bên trong phụ thân nói cho ta hạo kiếp đ e m đến ở thời điểm này chúng ta đều có trách nhiệm của mình khương hà d ư ơ n g mắt nhìn về phía hạ du t r ỉ n h trọng gật đầu hạo kiếp đ e m đến hai nạn tức sắp giáng lâm chúng ta cộng đồng nỗ lực a bảo trọng bảo trọng hạ du đi lên phía trước đưa tay ôm lấy khương hà ngươi nhất định muốn trở về nhìn ta Tốt. khương hà trầm mặc một chút nghiêm túc gật đầu trở về còn có thể hay không trở về ta cũng không biết ta tại các phương vực ngoại thế lực nghiêm phòng tử thủ phía dưới muốn đoạt lại linh hồn hộ tất nhiên phải đối mặt một trận huyết chiến coi như làm rất chuẩn bị thêm có thể thành công hay không khương hà thật không có nắm chắc nếu là lúc trước khương hà sẽ còn khai thác càng thêm cẩn thận biện pháp bàn bạc k ỹ hơn chậm d ạ i nghĩ biện pháp đoạt lại linh hồn hộ nhưng là hiện tại cựu trọng tiên xuất hiện trọng biến cố lớn phụ thân toàn thân vết thương trồng chất bộ dáng đã nói cho khương hà thời gian đã rất khẩn cấp nếu như không nhanh đoạt lại linh hồn hộ phụ thân rất có thể sẽ chết trận tại cựu trọng tiên khương hà không có khả năng nhìn xem p ụ thân chết trận xa trường sở dĩ coi n không không hạ ư du nhẹ g i ể gật đầu đưa tay móc ra nguyên đồng bảo châu đưa cho khương hà ta tiếp trưởng sùng sơn về sau có đại vũ khai sơn phủ cùng cựu châu đỉnh tại tay viên này nguyên đồng bảo châu ngươi cầm thời khắc mấu chốt cũng có thể viễn trình mượn dùng cựu châu đỉnh lực lượng、Tốt. khương hà tiếp nhận nguyên đồng bảo châu hướng hạ du cười cười sở dĩ đây là tín vật đ í nước h hạ du phốc xích cười một tiếng ngươi đoán ta coi như là khương hà thu hồi nguyên đồng bảo châu hướng hạ du nhẹ gật đầu ta đi nếu như ta là nói nếu như có một ngày ngươi phát hiện ta lưu trên người cao đạt linh hồn ấn ký tiêu tán ngươi liền nhanh chạy trốn đến đông phi thành giới l ấ t đi nhất định muốn ghi nhớ ngươi hạ du trong lòng giật mình sắc mặt đại biến d ư ơ n g mắt nhìn về phía khương hà trầm mặc một hồi sau đó nhẹ gật đầu ta nhớ kỹ vậy là tốt rồi khương hà cười khoát tay não ta đi thân hình t h o á t một cái khương hà thân ảnh gào t h é t phá không nháy mắt xông lên chân trời hạ du nhìn xem khương hà rời đi thân ảnh ngơ ngác đứng vững nửa ngày không nói sùng sơn hạ thị nữ nhân đã từng vô số lần đưa nam nhân của các nàng ra chiến trường hôm nay lại đến phiên ta rồi sao hạ du thật chặt xiết quả đấm trên mặt thần s ắ c một mảnh k i ê n nghị lại đến lớn k i ế p tiến đến thời điểm rồi sao khương hà đã bước lên chiến trường ta cũng không thể nhắn rỗi sùng sơn hạ thị nữ nhân một dạng có thể cầm vũ khí lên một dạng có thể chiến đấu hạ du cất bước bước ra gian phòng thân ảnh n h o á một cái xông lên sùng sơn tri đỉnh truyền lệnh mở ra sùng sơn nhà kho sở hữu dược tệ sở hữu tu hành tài nguyên toàn bộ hướng toàn thể cựu đỉnh siêu phàm giả mở ra chúng ta trình quân chuẩn bị chiến đấu khương hà xông lên không trung vô hình không gian chi lực tại trong tay bốc lên mà lên vung tay lên một cái mở ra một đạo c h u y ể n tống môn cất bước bước ra khương hà thân ảnh nháy mắt về tới mê châu xuất hiện tại nữ vu trú điểm gian phòng bên trong giờ phút này nữ vu chú điểm liền chỉ còn lại khương hà một người trong phòng tìm cái ghế dựa toa hạ khương hà kích hoạt tân ký liên hệ với dục vọng nữ vu do hỏi giáo hoàng kế hoạch tiến hành được thế nào vì để tránh cho bại lộ giáo hoàng cùng khương hà quan hệ khương hà cùng giáo hoàng thương định kế hoạch về sau rốt cuộc không cùng giáo hoàng có bất luận cái gì trực tiếp liên hệ mà là thông qua dục vọng nữ vu đến truyền đạt tin tức giáo hoàng nói ba ngày sau đó dục vọng nữ vu trả lời ba ngày sau đó ta đã biết khương hà cắt cắt đứt liên lạc trong lòng bắt đầu tính toán ba ngày sau đó nói cách khác giáo hoàng đã đầu nhập cựu u thổ bá đang dựa theo kế hoạch ban đầu thúc đẩy ba ngày sau đó giáo hoàng liền sẽ thu nạp đã từng bị khương hà đánh tan cựu u tà ma hướng châu mỹ xuất phát đến lúc đó Kiểu linh kia sinh ngoại U -tà -ma quy châu chuyển Tà thế tất mặt Ma mô xâm Mỹ, ra lấn lực, những hồn phương nhiên ngăn cản. các vực sẽ ba ngày sau đó tất nhiên b u ộ c p h á t một t r ậ n đại c h i ế Đến n là ú c đó, Khương h khỏe m i ệ nhất g i tiêu cười Thái nhiên ệ n lên lạnh, đến lúc đó, thái sơ quân đoàn lúc một đột đó, Sơ x hiện, nhất cử tiêu diệt sở hữu vực ngoại tà ma xử lý những n à y v ự c ngoại tà ma coi bọn họ là thành tài liệu để thăng thái sơ quân đoàn thực lực cuối cùng vẫn là vì ấn ký thành đoạt lại linh hồn hộp làm chuẩn bị ba ngày sau đó chính là nhất cử tiêu diệt sở hữu vực ngoại tà ma thời điểm kế hoạch này vạn vô nhất thất lấy khương hà thực lực bây giờ lại thêm thái sơ quân đoàn coi như sở hữu vực ngoại tà ma liên thủ cũng có thể nhất cử giải viên hiện tại trọng yếu nhất chính là dung nham lanh chúa khương hà quay đầu nhìn về phía ác ma c h ú a ở phương hướng dung nham lanh chúa trở về vực sâu tòa trần ấn ký thành đây là ta đoạt lại linh hồn hộp mấu chốt chuẩn bị ở sau ác ma c h ú a ở quay rượu tầng cao nhất gian phòng bên trong dung nham lanh chúa trước mặt trưng bày chín khỏa tiết điểm thủy tinh cựu h u thổ bá làm ra tiết điểm thủy tinh đúng là bố trí vượt vị diện truyền tống trận tốt nhất vật liệu một đạo lục mang tinh Từng đạo hừng đạo h ự chương á n thét mà ba trăm linh sáu kiểu giai bên trên lực lượng bước vào truyền tống cửa trước mắt một mảnh hoa hồng hoa hồng bầu trời như là sôi trào liệt diễm mặt đất bên trên hiện đầy hừng hực nham tương từng đầu to lớn nham tương sông từng tòa to lớn hộ dung nham đũ c ò nhưng có vô số tòa k mà bởi vì có dung nham lãnh chúa cái này viễn cổ thâm u i ê n lính chủ tồn tại dung nham địa ngục tại toàn bộ vực sâu không đáy bên trong cũng là mười phần nổi tiếng cường đại lãnh điệp dung nham trong địa ngục tràn ngập vô tận dung nham liệt diễm đối với cái khác thâm biên ác ma đến nói nơi này hoàn cảnh mười phần ác ma đến nói nơi này h o n g cảnh mười phần n c ma đến g ó i nơi này lại sinh hoạt toàn bộ vực sâu không đáy bên trong cường đại nhất ác ma chủng nhóm một trong viêm ma tính ký nóng này trong đầu tất cả đều là nham tương một lời không hợp liền mở làm đánh sau khi chết còn có thể tự bạo chính là viêm ma cái này loại cực kỳ hung hãn tính tình lúc này mới tại l í n đ ờ cái này dung nham lãnh chúa biến mất vô số năm về sau dung nham địa ngục mảnh này lãnh địa đều còn không có người ngoài xâm lược cái này ở trong vực sâu quả thực chính là không thể tưởng tượng đừng nói mất tích thước và năm coi như thời gian ngắn không tại lấy ác ma hôn loạn bản tính tạo phản xâm lược loại hình sự tỉnh quả thực không thể bình thường hơn được dung nham lãnh chúa lãnh địa mặc dù không có nơi khác s ầ m lấn nhưng là tại dung nham lãnh chúa biến mất vô số năm về sau nội bộ vẫn là xuất hiện một chút dựng thẳng của tự lập làm vương gia hỏa vất quá bọn gia hỏa này căn bản không bị dung nham lãnh chúa để vào mắt chỉ cần thâm viên l ĩ n h chủ hấn ký vẫn còn dung nham lãnh chúa trở về vực sâu về sau ai đều không thể dung chuyển địa vị của hắn thượng như hiện tại dung nham lãnh chúa bước vào vực sâu tiến vào dung nham địa ngục về sau toàn bộ dung nham địa ngục đều tại b à n minh tại chân động tại vì phiến thiên địa này chủ nhân trở về mà g i o họ âm âm một tiếng vang thật lớn trên bầu trời bước lên lên vô số lửa cháy mặt đất bên trên từng toàn ú i lửa mánh liệt bộc phát dâng trào ra từng đạo hừng hực dung nham liệt diễm như cùng một căn cây thông thiên h ỏ a trụ giờ k h ắ c này toàn bộ dung nham địa n g ụ c vị diện tất cả bước lên h ỏ a diễm tất cả đều hướng về dung nham lãnh chúa vị trí đổ giảm giờ k h ắ c này toàn bộ dung nham địa n g ụ c vị diện tất cả v i ê m ma nháy mắt liền cảm thấy một cỗ như là trời đất sụp đổ giống nhau huy áp để bọn chúng không tự chủ được quỳ giảm xuống đất dung nham vị diện chúa tể ngàn tỷ viên ma chủ nhân vĩ đại dung nham lãnh chúa lin ở đại nhân trở về. Linder, Linder, Linder. khi dung nham lãnh chúa bước vào dung nham địa ngục toàn bộ dung nham vị diện đều đang vang vọng lấy tên của hắn ngàn tỷ v i ê m ma vô số h ỏ a hệ ác ma sinh vật tất cả đều quỳ mọc xuống đất tại v i ê m ma chi chủ ý thế ngập trời phía dưới run lệ bảy đây chính là thâm viên lính chủ quyền năng chỉ cần không bị xử lý chỉ cần lãnh chúa ấn ký chưa từng phá diệt vậy liền mãi mãi cũng là vượt sâu lãnh chúa đối với lãnh chúa ấn ký quyền năng khương hà cố này dung nham lãnh chúa phân thân có càng thêm rõ ràng thân, thân thế sẽ khi dung nham lãnh chúa bước vào dung nham vị diện khi thiên địa cộng mình vạn chúng chiều bãi m ư t khắc dung nham l dung nham tại sâu trong lòng đất mãnh liệt bục phát đánh nát đại đ i ệ dung nham phun ra ngoài hỏa diễm đốt cháy đại đ i ệ xanh ngắt thảo nguyên bị liệt diễm c à n quét đốt thành đất trống khu rừng rậm rạp bị liệt diễm bốc cháy hóa thành đất khô cằn dòng sông bị dung nham xâm chiếm nước sông quần quận bị liệt diễm bốc hơi sau đó là vô số thôn trang thành trấn cùng vô cùng vô tận các loại sinh vật hết thể tại dung nham liệt diễm phía dưới thiêu thành cho tản dung nham liệt diễm phía dưới vạn vật đều thành cho tàn đốt cháy phá d i ệ t hủy d i ệ t d i ệ t t u y ệ t đây là hủy thiên diệt địa thiên h a i nhìn thấy những hình ảnh này khương hà trong lòng đã sáng tỏ là cái này dung nham liệt diễm bản chất đây chính là dung nham lãnh chúa đã từng lĩnh nộ phát tắc h ỏ a diễm phát tắc đối với thâm viên ác ma đến nói h ỏ a diễm đại biểu phát tắc chỉ có vô tận hủy diệt n g u y ê n lai、like. đây chính là cựu giai bên trên lực lượng a cảm ứng được cố này hòa diễm hủy diệt hết thể phát tắc khương hà phân thân cùng bản thể trong lòng đồng thời đã tuân ra một loại minh nộ siêu phạm cự giai Tại địa cho ầ u bên trên, t u đầu. ộ c sức vực về nhất sức mạnh hàng、đầu. Nhưng n tại là, g ạ i tới r o n thiên, g chư chỉ kiểu dai chỉ là vừa là m cất bước mà thôi. Chỉ có thôi. giới mà phá h kiểu dai đạp ạ nay tấn thăng kiểu i mới tới bên trên, mới có thể thu được như thần như ma lực lượng. n thể thu ma có được lực Cho a bởi vì địa cầu pháp tắc có hạn khương hà không cách nào đạp phá kiểu giai giới hạn cũng vô pháp chân chính cảm thụ kiểu giai bên trên lực lượng giờ k h ắ c này khi dung nham lãnh chúa phân thân bước vào vực sâu cùng dung nham vị diện vực sâu pháp tắc g i a o hội m ộ t s a n a khương hà rõ ràng cảm ứng được cái gì mới là k i u giai bên trên lực lượng người lai、like, pháp tắc mới là đạp phá k i u giai mấu chốt k i u giai bên trên đánh giá thực lực tiêu chuẩn chính là đối với pháp tắc lính nội trình độ hiểu rõ cái này một cái mấu chốt khương hà trong lòng tràn đầy vui vẻ giờ phút này đứng sừng sững ở dung nham vị diện bên trong dung nham l ã n h chúa toàn thân lực lượng đang không ngừng tiêu t h ă n g nguyên bản tại địa cầu thời điểm bị giới hạn địa cầu phát tắc dung nham l ã n h chúa thực lực cũng chỉ có k i ể u d a i khương hà cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại thậm chí còn cảm thấy viện cổ thâm viên l ĩ n h chủ cũng không gì hơn cái này nhưng là hiện tại k ư ơ n g hà liền không sẽ cho là như vậy ẩm ẩm một tiếng kinh thiên bạo hưởng toàn bộ dung nham vị diện đều đang kịch liệt chấn động tại dung nham lanh chúa cái chán bên trên viên tiêu h lục mang tinh hình dạng lanh chúa ấn ký bên trên từng khỏa tinh điểm không điểm đ ứ t sáng một cố r ồ i r à o m ê n h mông lực lượng chấn động tiên điểm Viên vạn vật, vật Viên tinh điểm, đại biểu cho thiêu đốt. Đây là hỏa diễm thiêu đốt phát tắc. Hiểu rõ thiêu diễm, gian điểm giới thiêu nhất dung nham lãnh chúa hỏa diễm, có thể nhen nhóm vạn vật, nhen nhóm thế gian hết Chỉ cần bắn ra một điểm ngọn lửa, thế giới này, không không thứ đốt. đốt phát tắc. đốt phát tắc, thể thế hết thảy. một thế thể đốt. thứ cho hỏa chúa hỏa Chỉ Đây đồ có có có là lửa, là ra rõ gì Có đ liền liền sau đó viên thứ ba tinh thần thắp sáng đây là hủy diệt phát tắc hủy thiên diệt địa thiêu tấn vạn vật, vật đây là hỏa diễm đại biểu lực phá hoại cực hạn giải đọc cùng lĩnh hội tượng trưng cho hủy diệt hết thể cuối cùng hảo kiếp ba viên tinh thần thắp sáng tam trọng hỏa diễm p h á p tắc gia thân dung nham lãnh chúa một thân lực lượng đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng nếu như lấy dung nham lãnh chúa thực lực bây giờ ra hiện tại địa cầu đều không cần độc thủ chỉ cần ra hiện tại địa cầu bên trên liền sẽ dẫn đến toàn bộ địa cầu bên trên vô số ngọn núi lửa đồng loạt bộc phát đây là hủy diệt thế giới thiên h a i đây chính là siêu phàm cựu giai bên trên như thần như ma lãnh chúa cấp lực lượng chương ba trăm linh bảy khương hà thiêu đốt phát tắc nguyên lai、like. đây chính là cựu giai bên trên cảnh giới a địa cầu bên trên khương hà ngồi tại nữ vũ trú điểm gian phòng bên trong cảm ứ n g đến dung nham lãnh chúa phân thân chuyển đến đối với cựu giai bên trên lực lượng trải nghiệm khương hà trong lòng vừa mừng vừa sợ ở đây cái s ắ p b ư ớ c vào vượt ngoại hư không t r ì n h chiến thời khắc mấu chốt có thể thông qua dung nham lãnh chúa phân thân tự mình cảm t h ụ kiểu giai bên trên pháp tắc lực lượng đối với khương hà để nói ý nghĩa m ư ờ i phần trọng đại dung nham lãnh chúa phân thân bước vào vực sâu tiếp nhận dung nham lãnh chúa ước vạn năm đến đối với hỏa diễm pháp tắc lĩnh n g ộ khiến cho phân thân lực lượng kịch liệt tăng lên lực lượng tăng vọt càng quan trọng hơn là dung nham lãnh chúa phân thân thân thể â n t h sẽ cho khương hà chỉ rõ tiến lên phương hướng tấn thăng k i u giai đến nay khương hà thực lực theo k i u giai kỹ năng không ngừng tăng nhiều cũng tại không ngừng tăng trưởng lực lượng nhưng là lại thế nào gia tăng kiểu giai cũng không thể cho khương hà mang đến bản chất bên trên tăng lên hiện tại thông qua dung nham lãnh chúa phân thân, thân thân thể sẽ để khương hà minh bạch tiến lên phương hướng phát tắc mới là cựu g a i bên trên lực lượng kỹ năng tháp cao tầng thứ nhất đã hoàn toàn đ ú c thành là thời điểm bước vào tầng thứ hai tiếp xúc cựu g a i bên trên lực lượng muốn đ ạ p phá cựu g a i giới hạn liền nhất định phải cảm lộ phát tắc có dung nham lãnh chúa làm tham chiếu ta cũng có thể y dạng h ỏ a hồ lô cảm lộ hỏa diễm phát tắc đột phá cựu giai giới hạn trước hết nhất đột phá vờ ơ mà là hỏa diễm lực lượng a ta lần thứ nhất lấy được siêu phạm lực lượng chính là hòa diễm hiện tại cái thứ nhất đột phá c ử u giai cũng là h ỏ a diễm lực lượng quả nhiên ta không hổ là liệt sơn thị hậu duệ viêm đế chính là lấy h ỏ a diễm lực lượng chứ danh tại thế dung nham lãnh chúa cảm nộ phát tắc ta khẳng định là không thể dập u â n nhưng là cái thứ nhất p h á p tắc t h i ê u đốt đối với ta mà nói cũng rất áp dụng cái này t h i ê u đốt p h á p tắc không có quan hệ gì với ác ma không thể cái gì h ỏ a diễm t h i ê u đốt cái này bản chất là nhất định phải tồn tại khương hà đối với thiêu đốt phát tắc lý giải khẳng định cùng dung nham lãnh chúa không giống nhau cho dù là cùng một cái phát tắc người khác nhau lý giải khẳng định liền không giống nhau đây là từ tự thân hình thái ý thức cùng kiến thức học thức bên trong đề l u ậ n ra đối với h ỏ a diễm bản chất lý giải thế là tại khương hà cảm lộ thiêu đốt p h á p tắc thời điểm trong đầu lập tức hồi tưởng lại đã từng lớp học bên trên hóa học lao sư làm thiêu đốt thí nghiệm tình cảnh thiêu đốt là một loại phát sáng phát nhiệt kịch liệt ổ xì hoa phản ứng cho nên khương hà đối với thiêu đốt p h á p tắc lý giải chính là một loại phát sáng phát nhiệt kịch liệt ổ xì hoa phản ứng cái gì là phát tắc nói huyền huyết một điểm phát tắc chính là đạo nói khoa học một điểm phát tắc chính là quy luật tự nhiên hóa học thí nghiệm được đi ra quy luật đây cũng là thiên địa phát tắc thì ra là thế đại đạo đến phồn đại đạo đơn giản nhất khoa học quy luật cũng là p h á p tắc một loại giải độc c ả m ngộ p h á p tắc liền giống với người mù sờ voi sờ đến chân nói voi là cây cột sờ đến bụng nói voi là lớp k ý tưởng sờ đến lỗ thay nói voi là một cây quạt từ lĩnh ngộ p h á p tắc góc độ đến nói bọn hắn nói đều đúng vô luận là cây cột lớp k ý tưởng còn là một cây quạt bọn chúng đều là đối với voi nhận biết và giải thích một bộ phận cái này một bộ phận đều là chính xác tại lĩnh ngộ phát tắc góc độ vô luận là cây cột lớp ý tưởng còn là một cây quạt bọn chúng đều là pháp tắc một bộ phận đều có thể thông qua cái này lý giải từ pháp tắc bên trong thu hoạch được cường đại lực lượng đương nhiên chỉ có không ngừng hiểu rõ hơn làm sâu sắc cảm nộ g thẳng đến cuối cùng thấy rõ ràng voi toàn cảnh về sau mới có thể cảm nộ g ra một đạo hoàn chỉnh pháp tắc cho nên khương hà khoa học giải đọc cũng có thể từ pháp tắc bên trong thu hoạch được lực lượng vỡ ơ y mà là như thế này khương hà chậm rãi mở mắt con ngón búng ra phía trước treo trên vách tường một cái y nội giá đỡ nháy mắt tuôn ra một á n h lửa mạnh liệt bốc cháy lên không có bắn ra một đám lửa nhen nhóm y nội giá đỡ nhưng là y nội giá đỡ đột nhiên liền bốc cháy lên đây chính là thiêu đốt p h á p tác lực lượng vạn vật đều có thể thiêu đốt chỉ cần phần tử vận động kịch liệt đến trình độ nhất định không có có đồ vật gì là nhóm không cháy đối với thiêu đốt nhận biết đã xác định thế là p h á p tác chính thức hiển hóa Vâng tiếng, Khương hà trong đầu chấn động mạnh. Huyết không gian bên trong cao ngất kỹ năng tháp cao bên trên, đại biểu hỏa diễm lực lượng hừng phóng một diễm Huyết sát tháp một trụ, đột nhiên tuân đại biểu cái kia nhiên núi Hà hỏa ra đầu cao cao của toàn bộ hết u y sắc không gian đều tại chấn động nhưng mà kỹ năng tháp cao tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa giới hạn p h ả n phất là một đầu lệch trời lần này xung kích tựa như thủy triều sông thượng hải bờ lại đối diện đụng phải một toàn núi cao một lần xung kích không công mà lui đây là địa cầu pháp tắc hạn chế vẫn là của ta lĩnh ngộ không đủ nội tình không đủ lúc này mới không cách nào đ ộ t phá nhìn thấy cái này tình hình khương hà thật chặt nhữ mày lao tử cũng không tin lại đến hít một hơi thật sâu khương hà ngưng tụ lực lượng toàn thân tâm thần ý thức dung nhập trong ngọn lửa tạo ý chí ra chỉ phía dưới lại một lần nữa phát khởi xung kích ầm ầm ánh lửa n g ú t trời mà lên như là thoát túi mà ra nộ lòng phù diêu c ử u thiên s ô n g thẳng tới chân trời đó như là lệnh trời giống nhau giới hạn ngưng tụ khương hà tất cả ý chí cùng toàn thân hỏa diễm lực lượng hỏa lòng hung hăng đột vào lao tử đụng nát ngươi một tiếng hét lên khương hà ý chí cùng lực lượng n ư ơ n g tụ mà thành hỏa lòng trung điệp đụng phải như là lệnh trời giống nhau giới hạn lúc này huyết s á c không gian bên trong pháp tắc mắt sinh mệnh dung lô nguyên tố chi tinh cùng luật lệnh chi thư tựa hộ bị khương hà ý chí kích hoạt lên đồng loạt tách ra hảo quang sang trói sinh mạng năng lượng trật tự phát tác bốn loại sức mạnh nháy mắt dung nhập đầu kia khởi s ư ớ n g xung kích hỏa long bên trong ầm ầm một tiếng kinh tiên động địa b ạ o hưởng t h ư ơ n g h ự c ánh l ử a chiếu d ọ i t h i ê t niệm nương tụ tất cả lực lượng hỏa long trung điệp đánh vào giới hạn bên trên rồi rào mênh mông lực lượng mánh liệt bộc phát giang rác một tiếng như là đánh nát một tầng thủy tinh nương tụ khương hà toàn thân ý chí cùng lực lượng hỏa long đ ỗ n g nhiên đột phá giới hạn xông vào một tầng khác giờ k h ắ c này khương hà chỉ cảm thấy mình tiến vào một cái hỏa diễm thế giới trước mắt chỉ có vô cùng vô tật l i ệ diễm t i ê u đốt t i ê u đốt kịch liệt t i ê u đốt đây là t i ê u đốt phát tắc ở đây phiến mánh liệt thiêu đốt trong ngọn lửa khương hà đ ỗ n g nhiên phát hiện trong này chẳng những có hắn tự thân l ĩ n h ngộ thiêu đốt p h á p tắc đồng dạng còn có dung nham lãnh chúa l ĩ n h ngộ thiêu đốt p h á p tắc hai loại không giống lĩnh ngộ đồng loạt hiện ra tại khương hà trước mặt hoàn toàn h ò a là một thể n g u y ê n lai、like. ta đối với thiêu đốt lý giải vẫn là kém rất nhiều khương hà khoa học thiêu đốt xem đối với thiêu đốt cái này khái niệm đến nói vẹn vẹn chỉ là hơi không đủ nói từng chút một nhận biết so với dung nham lãnh chúa thiêu đốt lĩnh ngộ đều tranh lệch đến rất xa đ ặ t ở chư thiên và giới nếu như tại không có dưỡng khí tồn tại thế giới cái quy luật này liền không t h í chứng cũng may dung nham lãnh chúa thiêu đốt l ĩ n h ngộ cùng khương hà tự thân l ĩ n h ngộ hòa làm một thể khương hà đối với thiêu đốt lý giải so dung nham lãnh chúa còn muốn mạnh l ĩ n h ngộ thiêu đốt p h á p tắc ta đã đ ặ p phá cựu giai giới hạn chính thức trèo lên lên cựu giai bên trên cấp độ cảm nhận được thiêu đốt p h á p tắc lực lượng khương hà rõ ràng phát hiện chỉ cần hắn suy nghĩ khé động hết thể trước mắt hết thể đều có thể nhen nhóm đây chính là phát tắc ta nói ngươi muốn thiêu đốt ngươi liền nhất định sẽ thiêu đốt không sốt đều không được Thân, thân thể â n t h sẽ p h á p tắc lực lượng khương hà phát hiện kiểu giai bên trên cùng kiểu giai quả thực chính là trên trời dưới đất khác nhau lấy khương hà hiện tại thiêu đốt p h á p tắc hết thẻ kiểu giai siêu phản giả ở trước mặt hắn liền chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn hắn nhen nhóm đốt thành ngọn đuốc nhớ tới đã từng chọc qua các lộ vượt ngoại thần ma khương hà trong lòng một trận hoảng sợ may mắn địa cầu p h á p tắc hạn chế kiểu giai bên trên lực lượng nếu không ta sớm đã bị những thần ma kia đánh thành mảnh vụn đặt bã a chờ chút đã địa cầu hạn chế k i u giai bên trên lực lượng ta vì cái gì có thể đột phá chương ba trăm linh tám chủ á i sơ b thể nắm giữ pháp tắc lực lượng pháp tắc mắt quyền hạn giải tỏa kỹ năng chế tạo năng lực thăng cấp trước mắt kỹ năng chế tạo công năng thăng cấp đến thiên nhân giai cung cấp thiên nhân giai siêu phàm vật liệu có thể chế tạo thiên nhân giai siêu phàm kỹ năng chủ điều khiển hạch tâm pháp tắc mắt giải tỏa hoàn tất theo từng tiếng thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên huyết xác không gian bên trong tuân gia từng đạo đủ mọi màu sắc rực rỡ quan huy một cỗ khổng lồ đến cực điểm lực lượng tại sinh mệnh dung lô nguyên tố chi tinh cùng luật lệnh chi thư dân lên động lực lượng mạnh mẽ khiến khương hà chính mình cũng cảm thấy chấn kinh mặc dù chỉ lĩnh nộ g hỏa diễm lực lượng một đầu thiêu đốt phát tắc nhưng cũng để khương hà đạp phá giới hạn tấn thăng đến một tầng khác leo lên một cái mới bậc t h ê m về sau thái sơ bộ phận thăng cấp lại cho khương hà mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ giờ phút này trừ cái này thiêu đốt phát tắc lực lượng bên ngoài khương hà còn từ thái sơ bộ phận bên trong thu được mấy loại khác biệt thiên nhân dài kỹ năng mặc dù khương hà cũng không có lĩnh nộ g những này kỹ năng đại biểu phát tắc lực lượng nhưng là những này kỹ năng làm làm một loại ngoại lai công cụ vẫn có thể để khương hà thi triển ra đồng đẳng với phát tắc lực lượng giờ khác này khương hà thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệ đất cương đại cương đại đến cực điểm lực lượng tràn ngập khương hà toàn thân sinh mệnh dung lô mang tới sinh mạng tức đoạt cùng sinh mạng giao phó có thể để khương hà một ý niệm tức đoạt hắn sinh mệnh lực của con người cũng có thể một ý niệm giao phó sinh mệnh lực sinh s á t tùy tâm muốn để ngươi chết ngươi sẽ chết muốn để ngươi sống ngươi muốn chết cũng khó khăn nguyên tố chi tinh mang tới năng lượng tức đoạt cùng năng lượng chuyển hóa có thể để khương hà vây tay một cái rút sạch người khác làm điều còn có thể đem bất luận cái gì c h ủ loại lực lượng nguyên tố chuyển hóa thành một loại khác lực lượng thì như một cái viêm ma đang muốn hướng k ư ơ n g hà đạo thủ sau đó k ư ơ n g hà vung tay lên viêm ma trong cơ thể bốc lên dung nham nhầy nháy mắt biến thành b ă n g xương giá lạnh hậu quả kia vimma ê lập tức liền biến thành băng điêu l u ậ t lệnh chi thư mang tới trật tự đ ả o nói đạt được tiến một bước đề thăng hiện tại đã có thể vặn vẹo cựu giai phía trên trật tự t ỷ như một cái thiên nhân giai địch nhân hướng khương hà đọc thủ khương hà có thể thuận miệng một câu ngươi đánh không chúng sau đó địch nhân liền đánh không chúng quá tốt rồi quá tốt rồi ở đây cái sắp bước vào ấn ký thành cùng vực ngoại các phương khai chiến thời khắc mấu chốt thực lực đạt được to lớn đề thăng đối với khương hà l i n ó i đây chính là một cái đại kinh hỉ thực lực đại tiến ta đối với đoạt lại linh hồn hộp một trận chiến càng có lòng tin khương hà nắm thật chặt n ắ m đấm cất tiếng cười to khương hà tại cười to trong vực sâu dung nham lãnh chúa cũng đã nổi trận lôi đ ỉ n h tại dung nham địa ngục trung tâm một cái tên là biển dung nham địa phương vô tận dung nham trong hải dương đứng với một tòa khổng lồ đến cực điểm núi lửa ở đây tòa thông tiên triệt địa cự lớn trên núi lửa có một tòa vực sâu viêm kim thạch xây thành cung điện khổng lồ đây chính là dung nham lãnh chúa lìn nờ hang ổ dung nham đại điện giờ phút này dung nham lãnh chúa đang đứng tại dung nham trước đại địa phương quảng trường bên trên nhìn trước mắt tòa này tàn tạ cung điện dung nham lãnh chúa tức d dung nham lanh chúa miệng bên trong trong lỗ mũi lỗ thai bên trong một cỗ hừng hực hỏa d i ễ m bước lên mà lên phun ra từng đạo h ỏ a trụ là ai là ai dám can đảm hư hao tà cung điện là ai nổi giận c u n g hống chấn động tiên h điệp tại dung nham lanh chúa trong tiếng giống giận dữ toàn bộ dung nham vị diện đều đang kịch liệt chấn động vô tận liệt d i ễ m bước lên mà lên vô số ngọn núi l ử a m bánh liệt phun trào đại đại nhân không phải chúng ta không phải chúng ta làm ủy dạm xuống dung nham lanh chúa dưới chân một nhóm cao dài viêm m từng cái dọa đến toàn thân phát run liền thân bên trên bước lên hỏa diễm đều đang kịch liệt chập trợ t r ợ n phảng phất là trong gió nền t ả n tại dung nham đại điện chỗ cự hình dưới núi lửa phương đầy khắp núi đồi ngàn tỷ viêm ma đồng dạng tại dung nham lanh chúa l ử a dận bên trong run lầy bầy từng cái quỳ dạp xuống đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên không phải là các ngươi như vậy là ai dung nham lanh chúa quay đầu nhìn về phía quỳ dạp xuống dưới chân cao dài viêm ma trong mắt tuôn ra hai đạo hừng hực ánh lửa bước lên lựa dận phảng phất liền hư không đều muốn đốt t n g lấy viêm ma vì phân thân không thể tránh khỏi sẽ muốn tiếp nhận một chút dù cho dung nham lãnh chúa ý thức bản nguyên l à khương hà phân hóa ra một đạo thần hồn lại vẫn đối với hang hổ bị người đập nát cảm thấy cực kỳ nổi giận là là xà mẫu một cái cao dai viêm ma toàn thân run dày hướng dung nham lãnh chúa báo cáo hôm trước ngay tại ngài trở về dung nham vị diện trước đó vạn xà vượt sâu xà mẫu không biết n ổ i điên làm gì đột nhiên xông vào dung nham địa ngục đem ngài cung điện đánh thành phế tích xà mẫu dung nham lãnh chúa n h ư mày một tiếng nổi giận cùng hống cái kêu mọc ra vô số viên đầu rắn bọ sát nàng lại dám đánh nát ta cung điện một chết vung tay lên một cái một thanh liệt diễm bước lên dung nh xuất hiện tại dung nham lãnh chúa trong tay dơ cao dung nham chém đầu kiếm dung nham lãnh chúa thả hét lên điên cuồng truyền lệ viêm ma quân đoàn tập kết theo ta thảo phạt vạn x à vực sâu đem x à mẫu cho lão tử nướng thành thịt gián xuyên rõ ngập trời liệt diễm phóng lên tận trời vô số chỉ viêm ma dơ cao lên liệt diễm c h ạ m thủ kiếm tuân ra từng tiếng cuồng hống chờ chút ly nợ đại nhân chờ một chút lúc này phương xa chân trời đột nhiên tuân ra một đạo hắc quang một cái toàn thân sôi trào hắc khí thân ảnh một đường tiêu to hướng phía dung nham đại đ i ệ n phương hướng vội vàng x u n g đến sau một lát một cái thân xuyên lễ phục màu đen bề ngoài mười phần tiếp nhân loại thời nay chỉ là trên đầu mọc ra hai cây sừng thú nam tử vội vàng rơi xuống dung nham trước đại đ i ệ n phương trên bình đài li nơ đại nhân ta là truyền lệnh quan mẹ ấy giờ sâm phục vực sâu c h i chủ mẹ phịt sở tổ mệnh lệnh của bệ hạ cố ý đến đây bãi phỏng truyền lệnh quan hướng dung nham lãnh chúa túi người hành lễ hướng ngài gửi lời chào vĩ đại dung nham lãnh chúa các hạ mẹ phịt sở tổ truyền lệnh quan dung nham lãnh chúa hướng truyền lệnh quan l ư ờ n liếp mắt ngươi tới làm gì li nơ đại nhân mẹ p h ị sở tổ bệ hạ để cho ta tới thông chi ngài xin ngài tiến về gặp mặt để mẹ phì sở tổ chức chờ lấy xà mẫu đánh nát lao tử cung điện chờ ta xử lý x à mẫu về sau tại đi cùng mẹ phì sở tổ gặp mặt khương hà vung tay lên mau cút đừng chậm trễ thời gian của lão tử đại nhân xà mẫu cũng tại cửa cảm vực sâu truyền lệnh quan vội và nói Ừm. s à mẫu cũng tại cửa cảm vực sâu dung nham lanh chúa trong mắt tuân ra một cơn lửa giận mẹ phì sở tổ hắn lại dám che chở xà mẫu hắn muốn làm gì đưa tay một bả nhấc lên truyền lệnh quan liền cùng sách gà con đồng dạng sách tại trong tay dung nham lanh chúa mặt múi tràn đầy nổi giận、đi. l chương ba trăm linh chín ngang ngược càn rỡ dung nham lanh chúa đ á m tiểu t ể tử cho lão tử xem trọng nhà dung nham lanh chúa hướng phía dưới vô số viêm ma giống lên một tiếng một thanh cầm lên truyền l ệ n h quan thân hình thoát một cái xông lên chân trời bước vào vực sâu thông đạo từ đầu này câu thông vực sâu không đáy vô số vị diện trong thông đạo một đường chạy tới mẹ p h ì n s ở tổ chỗ c ự c cảm vực sâu vực sâu thông đạo là một cái rất quỷ dị địa phương đầu này kết nối vô số vực sâu vị diện thông đạo liền cùng một đầu đường ruột đồng dạng bên trong hiện đẩy vô số buồn nôn xúc tu trạng lông cứng mỗi một lần đạp vào vực sâu thông đạo liền có loại chính mình biến thành một đoàn phân cảm giác xuyên qua vực sâu thông đạo liền cùng bị lôi ra đến một dạng thật mẹ nó buồn nôn dung nham lanh chúa quay đầu nhìn một chút đầu này to lớn vô cùng được ruột như là dung nham giống nhau hỏa hồng trên mặt đ ỗ n g nhiên sinh ra một c ố xanh xám â đại nhân ngài ví von thật sự là chuẩn xác bị dung nham lanh chúa nhấc trong tay truyền lệ n h quản giữ mắt nhìn một chút vực sâu trong thông đạo cảnh tượng không biết nhớ ra cái gì đó đột nhiên phát ra khô khốc một hồi hẹ đường ruột không ngừng bằng ngoại đối với vô cùng to lớn vực sâu thông đạo đến nói đây chỉ là nhúc ních nhưng là đối với thân ở trong thông đạo dung nham lanh chúa đến nói đây chính là một cỗ khổng lồ đến cực điểm động lực theo đường ruột nhúc ních dung nham lanh chúa thân ảnh cấp tốc bay lượn không ngừng tiến lên không lâu sau đó vực sâu cuối lối đi mở ra một cái to lớn vô cùng cửa hang sau đó phấp một tiếng dung nham lanh chúa bị một cỗ to lớn l ự t đầy từ vực sâu thông đạo cửa ra vào phun tới cái này tình hình thật đúng là tựa như là bị kéo ra khỏi dứt bỏ buồn nôn tâm lý cảm thụ vực sâu thông đạo không hổ là câu thông vực sâu vị diện thẳng tới thông đạo lại nhanh lại ổn từ xuất khẩu phun ra về sau trước mắt chính là một mảnh bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong một mảnh t h i ê t niệm đây chính là vực sâu c h i chủ mẹ phì sợ tổ trực thuộc vị diện c ự cảm vực sâu mẹ phì sợ tổ ở đâu bước vào c ự cảm vực sâu về sau dung nham lãnh chúa đưa trong tay dẫn theo truyền lệnh quan tiện tay hất lên t r ừ n g trong mắt hướng truyền lệnh quan hỏi li nơ đại nhân mẹ phì sợ tổ bệ hạ tại c ự cảm vương đ ỉ n h chờ ngài đến truyền lệnh quan đưa tay chỉ phía trước hướng dung nham lãnh chúa nói ra đại nhân xin mời đi theo ta cử cảm vương đình dung nham lãnh chúa có chút n h ữ n mày mẹ phì sợ tổ đây là đang chờ lấy ta đi còn cùng lao tử đến một bộ này ừ cự cảm vương đình điều này đại biểu v ư ợ t sâu chi chủ thống trị v ư ợ t sâu địa vị cùng quyền hành một tòa cung điện liền như là cổ đại hoàng đế tổ chức đại triều hội đại điện dưới tình huống bình thường không phải chuyện trọng đại sẽ không bắt đầu dùng tòa này cự cảm vương đình xem ra thế hệ này mẹ p h t s ở tổ đối với dung nham chi chủ người trưởng bối này không quá yên tâm nha dung nham lãnh chúa trong lòng cười lạnh một tiếng ta chỉ là mượn cái thân phận này tiến về ấn ký thành cũng không phải đến đùa với ngươi cái gì quyền lực trò chơi hy vọng ngươi thức thời một chút đi theo truyền lệnh quan thân về sau dung nham lãnh chúa một đường chạy tới cự cảm vương điện không lâu sau đó tại một mảnh không có bất luận cái gì tia sáng không ánh sáng c h i địa dung nham lãnh chúa thấy được một tòa đứng vững trên núi cao khổng lồ cung quyết đây chính là vực sâu c h i chủ chính điện c ự cảm vương đ ỉ n h thân hình p h á t một cái dung nham lãnh chúa gào t h é t phá không rơi xuống c ự cảm vương đ ỉ n h phía trước quảng trường khổng lồ bên trên giờ phút này ở đây tòa trên quảng trường cực lớn chỉnh tề sắp hàng từng đội từng đội y giáp tươi sáng sắt khí ngập trời ác ma quân đội cái này chỉnh tề quân trận tại ác ma bên trong quả thực chính là người da đen sinh cái da trắng da hải tử căn bản khó mà tin tưởng toàn bộ trong vực sâu chỉ có vực sâu chi chủ mẹ p h ì n sợ tổ hiểu được cái gì gọi là trật tự trong hỗn loạn trật tự khả năng này chính là mẹ p h ì n sợ tổ có thể trở thành vực sâu chi chủ nguyên nhân đi dung nham lanh chúa quay đầu nhìn một chút quảng trường bên trên sắp xếp quân trận cảm nhận được quân trận bên trong lộ ra khí thế b ằ n g bạc nhìn không được nhẹ gật đầu chi này mẹ p h ì n sợ tổ nhà lệ thuộc trực tiếp quân đoàn sức chiến đấu mười phần khủng bố so với khương hà thái sơ quân đoàn mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi đây là hướng ta thị u y sao dung nham lanh chúa n h t miệng không thèm để ý chút nào xuyên qua quân trận bước vào cử cảm vương đình đại điện bên trong. Mẹ dung nham lanh chúa cười ha ha toàn thân sôi t r ả o ngập trời liệt diễm tùy ý lộ liêu bước vào đại điện bên trong tại b ư ớ c lên ánh lửa chiếu chiếu phía dưới dung nham lanh chúa nhìn thấy cái này tòa cự đại điện đường bên trong sắp hàng từng t r ư ờ n g to lớn chỗ ngồi tại điện đường ngay phía trên một tòa toàn thân đen kịt to lớn vương tỏa phía trên ngồi ngay thẳng một cái thân mặc hắc b à o thân ảnh phía dưới trên ghế ngồi đồng dạng ngồi mấy trăm cái đến t ự vực sâu không đáy các cái vị diện thâm viên lính chủ nhìn thấy dung nham lanh chúa tiến đến nghe được dung nham lanh chúa cái kia trương dương tùy ý thanh âm ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên mẹ phi sợ t ổ trong mắt có chút hiện lên một vệt lênh quang sau đó lại nháy mắt biến mất không thấy gì nữa dung nham l ã n h chúa các hạ ngài có thể trở về v ư ợ t sâu thật sự là quá tốt mẹ phi sợ t ổ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bước vào đại điện dung nham l ã n h chúa k h ẽ gật đầu ngài trở về để chúng ta vượt sâu lực lượng càng thêm cường đại ha ha ha ha dung nham l ã n h chúa cười lớn đi đến sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại trong mắt tuân ra một vệt ánh lửa hung hăng nhìn chằm chằm đại điện bên trong tay trái thứ một cái chỗ ngồi tại tay trái thứ một cái chỗ ngồi bên trên ngồi một cái mọc ra hai cái đầu. hình như đại tinh tinh giống nhau cổ quái ác ma ác ma này tên là địch ma cao cây cùng dung nham l ã n h chúa ngược lại là không có cái gì khúc mắc bất quá s o n g đầu khỉ đầu chó cái này châu ngồi là lão tử cúc n g a y cho ta một tiếng nổi giận cuồng hống dung nham l ã n h chúa trong mắt tuân ra hai đạo h ỏ a quang n ắ m đấm bót liệt diễm b ú c lên hướng cử quả đấm to cao cao vung lên đối với trên châu ngồi ngồi s o n g đầu khỉ đầu chó hung hăng một quyền đ ậ p xuống lin đờ n g ư ơ i mẹ nó muốn chết địch ma cao cây có thể không là bình thường tâm viên lính chủ lai lịch của hắn không thể so dung nham lanh chúa kém đều là nguyên từ viễn cổ ác ma lính chủ ác ma cái đồ chơi này vẹn vẹn chỉ là n g ư ờ i nhìn cái gì đều có thể buộc phát một trận huyết chiến h ú n g chi loại này ở trước mặt khiêu khích nhìn thấy dung nham lanh chúa độc thủ địch ma cao cây không chút do dự liền phản kích như là to lớn hát tinh tinh giống nhau thân thể đột nhiên đứng lên địch ma cao cây đồng dạng vùng lên t r ọ n g quyền đối với dung nham lanh chúa hung hăng một quyền đợt tới ầm ầm một tiếng kinh thiên bạo hưởng b ư ớ c lên liệt diễm tính ăn mòn cường toan như là nộ i trào giống nhau càn quét mà ra hai vị lanh chúa bất giận ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên mẹ phỉ sở tổ nhìn thấy hai người giao chiến trong mắt toắt ra một cô ý cười vung tay lên một cái. toàn bộ cực cảm vương đ ỉ n h chấn động mạnh một cô cực hạn hắc cá b ư ớ c lên mà lên t r ô n vùi dung nham lãnh chúa cùng địch ma cao cây giao chiến dư ba cái này hai cái lao ra hỏa quả nhiên đánh nhau t r ô n vùi giao chiến dư ba mẹ phịt s ở tổ cũng không có ngăn cản hai người khai chiến trong lòng ngược lại sinh ra một cô ăn dưa xem trò vui tâm tư chúng ta mẹ phịt s ở tổ gia tộc vì cái gì có thể trở thành vực sâu trí chủ Trừ lấy lực lượng bên ngoài càng quan trọng hơn là trí tuệ những này không có đầu ó c ma tử chỉ có thể trở thành trong tay của ta quân cờ k ư ơ n g hạ cũng đang cười lạnh lao tử chỉ là tại kiểu người đóng vai mà thôi ngươi cho rằng dung nham lãnh chúa là không có đầu g ó c ma tử cái kia là được rồi n g ư ơ i thiết phù hợp mẹ phìt sợ tổ ý nghĩ tiếp xuống liền cần muốn tiếp nhận mẹ phìt sợ tổ a n bài tiến vào ấn ký thành toa c h ấ n lin đơ nghe nói ngươi muốn đi ấn ký thành toa c h ấ n ngươi mẹ nó tính là thứ gì có lao tử tại toa c h ấ n ấn ký thành còn đến thế ngươi địch ma cao cây một quyền đánh l u i dung nham lãnh chúa t u ô n ra một tiếng tùy ý cười lạnh ừ n dung nham lãnh chúa n h ú mày lại còn có như thế một tay chương ba trăm mười một kích miểu sát dung nham lãnh chúa quá cường đại ấn ký thành c không không dung nham lãnh chúa, qua chúa quay đầu nhìn một chút ngồi cao tại vương tọa phía trên mẹ phìt sở tổ trong lòng cười lạnh một tiếng chuyện này rõ ràng chính là mẹ phìt sở tổ cố ý làm ra đương nhiên coi như biết trận tướng dung nham lãnh chúa cũng không có khả năng lùi bước lấy dung nham lãnh chúa tính tình gặp được loại khiêu khích này chỗ nào còn quản như vậy nhiều tự nhiên là trước tiên đánh lại nói xong đầu khỉ đầu chó người mẹ nó muốn cùng l á o tử đánh vậy thì tới đi gầm lên giận dữ dung nham lãnh chúa toàn thân tuân ra một c h u ngập trời liệt diễm hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên càn quét toàn bộ đ ị a đường ngồi bên cạnh xem trò vui cái khác thâm viên l ĩ n h chủ lập tức bị dung nham lãnh chúa bốc lên liệt diễm cuốn vội vặn ngoa t à o lin đơ người mẹ nó đừng phun tung tóe lửa á từng tiếng nổi giận giống to cái khác thâm viên l ĩ n h chủ vội vàng chống ra h ộ thuẫn ngăn trở dung nham lãnh chúa phun ra liệt diễm từng cái xa xa tránh đi hai vị lãnh chúa các hạ nếu như các ngươi có hứng thú tỉ thí một tr ngồi cao tại vương tỏa phía trên mẹ phìt sở tổ trong tay giơ lên một cây đen kịt quần trượng bóng tối vô tận ẩm vang vọt lên càn quét t ứ phương vây một tiếng toàn bộ c ự cám c vương đình tuân ra một tiếng nổ ầm ầm một đạo hắc quang phóng lên t ậ n trời hắc quang quần c u ộ n bên trong một tòa cự đại sân quyết đấu hiện hiện ra trôi nổi ở giữa không trung vực sâu sân quyết đấu đã mở ra hai vị lãnh chúa mời vào trận đi quần trượng một chỉ đại đ i ệ n chấn động mạnh truyền t ố n g quang huy trợt lấy lên dung nham lãnh chúa cùng địch ma cao căn thân ảnh nháy mắt rơi vào sân quyết đấu bên trong các vị lãnh chúa mẹ phì sợ tổ quay đầu hướng cái khác lãnh chúa quét mắt lên mắt sân quyết đấu đã mở ra chúng ta cùng đi thưởng thức một chút l í n đỡ cùng địch ma cao căn hai vị lãnh chúa anh dũng đi nói mẹ phì sợ tổ thân hình thoát một cái mang theo một đám lãnh chúa nháy mắt rơi xuống sân quyết đấu trên khán đài sân quyết đấu bên trong dung nham lãnh chúa cùng địch ma cao căn đang đứng tại một mảnh cứng rắn hát rượu thạch trên mặt đất phóng xuất ra ngập trời khí thế giảng co với nhau lúc này mẹ phì sợ tổ ra hiện trên khán đài trong tay giơ lên vực sâu cửa trượng lấy mẹ phì sợ tổ chi danh vực sâu sân quyết đấu mở ra quyết đấu xong phương vị l không có quy tắc vừa dứt lời sân quyết đấu trên không t ô n ra một tiếng kịch liệt anh minh c ự cảm vượt sâu màn trời bên trên sáng lên vô số đạo tráng lệ phú văn tại vượt sâu chứng kiến giới hiện tại ta tuyên bố quyết đấu bắt đầu mẹ phì s ở tổ trong mắt l ó e lên một tia cười lạnh vung tay lên một cái như là gõ quyết đấu tiếng trung vê anh dung nham lãnh chúa cùng địch ma cao căn trên t h ầ n đồng thời vọt lên một cỗ hung thần ngập trời cùng bạo lực lượng lin đờ người cái này trốn tại trong đường cống ngầm số ước năm con chuột hôm nay ta sẽ để cho cho ngươi biết ai mới là vượt sâu cường đại nhất lãnh chúa sau đầu khỉ đầu chó hai cái đầu bên trên bốn cái con mắt thật to trở nên một mảnh huyết hồng tràn đầy hung tàn ngang ngược cung hống một tiếng địch ma cao căn nhún người nhảy lên vung lên to lớn nằm đấm đối với dung nham l ã n h chúa hung hăng đập tới địch ma cao căn ngươi lại dám khiêu khét ta cho láo tử đi chết dung nham l ã n h chúa gầm lên giận dữ vung tay lên một cái một thanh liệt diễm b ư ớ c lên dung nham chém đầu kiếm xuất hiện tại trong tay vung lên to lớn dung nham chém đầu kiếm dung nham l ã n h chúa đạp chân xuống thân hình gào thét mà lên đối với vọn mạnh mà đến địch ma cao căn hung hăng một kiếm chặt quá khứ dung nham lãnh chúa chém đầu kiếm cùng địch ma cao căn nắm đấm hung hăng va chạm tuôn ra một cỗ sơn băng địa liệt sóng xung kích chỉ bất quá đối với dung nham lãnh chúa cấp độ này chiến đấu loại này công kích vẹn vẹn chỉ là một chiêu chém thường mà thôi đây chỉ là chiến đấu khúc nhạt dạo tại nắm đấm cùng chém đầu kiếm va chạm một s á t na địch ma cao căn hai cái đầu bên trên hai tấm răng nhanh s â m s â m miệng lớn đột nhiên mở ra tại hai tấm miệng lớn bên trong một cỗ mục nát rách nát hôi chua vị bốc lên mà lên tại địch ma cao căn trong cổ họng b ỗ n nhiên phun g i hai đạo mang theo nồng đầm hôi chua vị chất lỏng như là cường toan giống nhau chất lỏng phun ra ngoài. xèn xẹt mà hôi chua hoàng chất lỏng màu xanh biếc tựa như là hai đạo cự đại suối phun đối với dung nham lanh chúa đầu đầy mãn nào phun tới ăn mòn mục nát hư tối h ở đây c ố buồn nôn đến cực điểm màu vàng xanh lá dịch acid phun ra phía dưới phía trước hết thẻ tất cả hết thẻ ăn mòn rách nát liền liền hư không đều ăn mòn suất một cái cự đại vết n ư ớ c đây chính là địch ma cao căn pháp tắc lực lượng vạn vật cuối cùng rồi sẽ mục nát địch ma cao căn không hổ là có thể cùng dung nham lanh chúa sánh vai viễn cổ ác ma lính chủ từ chính hắn dịch a c i d phun ra bên trong lĩnh nộ g mục nát p h á p tắc thực sự là cực kỳ cường hãn liền xem như thần khí cấp bậc trang bị cũng sẽ ở đây cái mục nát p h á p tắc phía d ư ớ i hóa thành một đoàn t ạ t bã đối mặt địch ma cao căn một cách này dung nham lãnh chúa nội trận lôi đỉnh ngoa tàu nê mã địch ma cao căn ngươi mẹ nó dĩ nhiên hướng lao tử nôn đ à m thật là bồn u n ôn cho láo tử đi chết địch ma cao căn ngưng tụ mục nát p h á p tắc dịch a c i d phun ra tại dung nham lãnh chúa miệm bên trong liền biến thành nôn đảm miệm bên trong nói như vậy kỳ thật dung nham lãnh chúa trong lòng cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy địch ma cao căn mục nát p h á p tắc tuyệt đối không phải nôn đàm đơn giản như vậy cỗ lực lượng này m ư ờ i phần cường hãn cũng không so dung nham lãnh chúa p h á p tắc lực lượng trên lệnh bao nhiêu lấy dung nham lãnh chúa thực lực nếu muốn đánh bại địch ma cao căn chỉ sợ còn cần một cuộc các chiến nói không chừng tự thân còn muốn thụ không nhẹ tổn thương nhưng là hiện tại dung nham lãnh chúa cũng không phải đã từng dung nham lãnh chúa bản chất của hắn vẫn là khương hà phân thân sở dĩ trừ dung nham lãnh chúa nguyên bản phát tắc lực lượng bên ngoài cỗ này phân thân đồng dạng có thể thu hoạch được đến tự thái sơ bộ phận lực lượng gia trì thì như luận lệnh chi thư lực lượng cháy lên đi tại dung nham liệt diễm phía dưới vạn vật đều thành cho tàn ngập trời liệt diễm b ư ớ c lên mà lên như là dung nham địa ngục bên trong sở hữu núi lửa đồng loạt bộc phát dân trào dung nham liệt diễm càn quét toàn bộ thiên địa ở đây cố đốt sạch vạn vật hỏa diễm trong sức mạnh trừ dung nham lãnh chúa nguyên bản hỏa diễm p h á p tắc bên ngoài còn chiếm được luật lệnh chi thư gia trì hào làm thiên địa v ạ n v ẹ o phát tắc nói người muốn đốt thành cho vậy liền nhất định sẽ đốt thành cho đạt được luật lệnh chi thư gia trì thiêu đốt phát tắc uy lực cực kỳ khủng bố địch ma cao căn phun g a dịch acid nháy mắt liền bị ngập trời liệt diễm hỏ khí tiếp theo trong nh À, tiếng y ê u thảm thiết đau đớn chấn động t i ê n địa, địch ma cao căn thân thể khổng lồ p h ả n phất bị đốt lên toàn thân giấy lên ngập trời liệt diễm như cùng một căn cháy hừng hực ngọn đuốc dung nham lãnh chúa dĩ nhiên cường đại như vậy giờ khắc này quan chiến sở hữu ác ma từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi toàn thân phát run quá mạnh dung nham lãnh chúa quá cường đại t r ư ơ n g ba trăm mười một trên mặt cười hì hì trong lòng mua ngựa địch ma cao căn đồng dạng là viễn cổ thâm viên lính chủ tại dung nham lãnh chúa mất tích vô số năm bên trong địch ma cao căn một mực bị cho rằng là vực sâu cường đại nhất lãnh chúa nhiều năm trước tới nay địch ma cao căn chiến tích cũng hướng tất cả mọi người chứng minh điểm này bị hắn xử lý thâm viên l ĩ n h chủ bị hắn xử lý ma quỷ thậm chí là thiên sứ từng đóng thi hài đúc thành địch ma cao căn vô địch vi danh nhưng mà đối mặt đồng dạng là viễn cổ thâm viên l ĩ n h chủ viên ma c h i chủ linde r địch ma cao căn lại biểu hiện được không chịu nổi một k ích phải không chịu nổi một k ích hung danh hiển hách địch ma cao căn sử dụng r a hắn tuyệt kỹ thành danh nôn đàm về sau lại bị dung nham lãnh chúa một mồi lửa đốt thành ngọn đuốc trong dự liệu là huyết chiến chém giết hoàn toàn không tồn tại Căn cần chém bản không dung n h gì chém giết, tại a m mặt, lánh hung danh hiển chúa hách trước địch ma cao căn liền chỉ là chỉ m ộ thê t a lửa đốt thành cho bã mà thôi. À, địch ma cao n thành cặn căn h cho thôi. địch h đốt t mà bã lương bi thảm còn tại sân quyết đấu bên trong tiếng vọng vô tận liệt diễm trên người địch ma cao căn mánh liệt thiếu đốt địch ma cao căn thân thể cùng linh hồn đều tại dung nham liệt diễm bên trong thiếu đốt dù cho địch ma cao căn l i ề u mạng giấy ruộng nghĩ hết tất cả biện pháp muốn dập tắt c ô này hòa diễm lại vẫn không thể ngăn cản liệt diễm thiếu đốt không thể ngăn cản thân thể của mình cùng linh hồn tại liệt diễm bên trong một chút xíu hóa thành cho tàn t i ế u đốt phát tắc nhìn thấy địch ma cao căn thảm trạng bao quát mẹ phìn sợ t ổ ở bên trong sở hữu người xem trên mặt thần sắc trở nên hết sức khó coi dung nham lãnh chúa thiêu đốt phát tắc dĩ nhiên đã cường đại đến trình độ này liên tính cả vì viễn cổ thâm viên l ĩ n h chủ đã lĩnh ngộ tam trọng ăn mòn p h á p tắc địch ma cao căn cũng n g ăn không được dung nham lãnh chúa một ngồi lửa chẳng lẽ dung nham lãnh chúa hỏa diễm phát tắc đã lĩnh ngộ được tứ trọng trở lên đã ngưng tụ tứ giai hỏa diễm thần cách tấn thăng trung vị thần ma cảnh giới trung vị thần ma cho dù là vượt sâu từ trước tới nay cũng chỉ có đời thứ nhất vượt sâu tri chủ mẹ phìn sợ tô đi đến qua cảnh gi toàn bộ vực sâu sở hữu lãnh chúa bao quát mẹ phịt sở tổ chính mình đều chỉ có tam giai thần cách chỉ có hạ vị thần ma đỉnh phong cấp độ dung nham lãnh chúa ngưng tụ tứ giai thần cách tấn thăng trung vị thần ma đối với trong vực sâu sở hữu lãnh chúa đến nói đều không phải một tin tức tốt nhất là mẹ phịt sở tổ ác ma lấy lực lượng thống trị vực sâu cho dù là lấy trí tuệ chứ danh mẹ phịt sở tổ cũng không thể không thừa nhận nhiều khi nằm đấm so trí tuệ dùng t ố t nhiều may mắn ta đã sớm chuẩn bị Linder, mẹ v ì sợ tổ trong mắt l ó e lên một vệ t băng lãnh chờ ngươi đi ấn ký thành về sau ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở về lúc này sân quyết đấu bên trên bị nhen nhóm địch ma cao căn cuối cùng đã đốt xong a cuối cùng một tiếng hét thảm còn giữa thiên địa tiếng vọng địch ma cao căn thân thể khổng lồ đã hóa thành một đoàn t r o tàn đương nhiên đây chỉ là tại người khác xem ra là như thế này mà thôi chân thực tình hình chính là dung nham lãnh chúa triệu hoán huyết sắc mắt dọc phân giải địch ma cao căn thân thể dung nham lãnh chúa trên bản chất chính là khương hà một bộ phân thân đồng dạng nắm giữ triệu hoán huyết sắc không gian năng lực thu hoạch một hoạch phần h c ẩn xa a mẫu t người cái này bít người lại dám thừa dịp lao tử không tại đánh nát lao tử toàn thành hiện tại người cốt ngay cho ta xuống tới dung nham lanh chúa chỉ vào nhìn trên đài một cái đầu đầy tóc rắn toàn thân lộ ra một cô băng lãnh khí tức nữ tử nổi giận cuộc sống a ta nhìn thấy dung nham lãnh chúa khiêu chiến xà mẫu sắc mặt một trắng dọa đến về sau cò r ụ t lại dung nham lãnh chúa quá cường đại xà mẫu căn bản không dám ứng chiến nhưng là trên sân quyết đấu phát khởi khiêu chiến không dám ứng chiến liền sẽ trở thành toàn bộ vực sâu cho cười liền liền xà mẫu thuộc hạ cũng cũng sẽ không phục nàng mẹ phì sợ tổ đại nhân xà mẫu quay đầu nhìn về phía mẹ phì sợ tổ mang trên mặt xin giúp đỡ ánh mắt thủy đi dung nham lãnh chúa toàn thành là bởi vì là bởi vì, vì người d ò n dõi độc triệu lãnh chúa tại khởi nguyên chi địa bị dung nham lãnh chúa chép mẹ phi sợ tổ trong mắt tôn u ra một vện lanh quang l ã n h chúa ở giữa ấ n đ oán ta sẽ không can thiệp thảo mẹ phi sợ tổ n g ư ơ i cái này trong phân và nước tiểu dòi bọ lên lao nương giường n g ư ơ i mẹ nó liền không nhận chướng nếu như không phải ngươi nói cho ta độc triệu lãnh chúa bị lin đờ xử lý lao nương sẽ đi trả thù lin đờ xà mẫu mặt mũi tràn đầy nổi giận nhảy dựng lên chỉ vào mẹ phi sợ tổ dừng lại giận mắng a mẹ phi sợ tổ cũng tới qua xà mẫu hh nói như vậy ta cùng mẹ phi sợ tổ vẫn là anh em đồng hào rồi chung q u n h các lãnh chúa nghe được cái này đào sắc tin tức lập tức mặt máy hớn hở thất giọng nghị luật lên ngâm miệng thiện nhân mẹ phì s ở tổ gầm lên giận dữ quyền trượng vung lên một gậy quét ra ngoài đem xả mẫu t ử nhìn trên đài đánh rơi tiến vào sân quyết đấu bên trong a rơi xuống sân quyết đấu bên trên s à ma nhìn thấy mắt tình hình trước mắt lập tức rít lên một tiếng lì nợ đại nhân tha mạng tha mạng a ta ta có thể hướng ngài thần phục ta có thể tự tiến cử cái chiếu trở thành ngài thi ị t ế p thiếp ị t thật không t i ệ n ta không quá ưa thích xe buýt dung nham lanh chúa bữu môi khinh thường vung tay lên một cái một cỗ bước lên liệt diễm phóng lên tận trời ngươi dám hủy đi ta tỏa thành vậy sẽ phải làm tốt bị lao tử t r ờ i chết giấc ngộ liệt diễm phóng lên tận trời như là nộ trào c ắ n quét nháy mắt che mất xả mẫu thân ảnh a t h ê lương bi thảm v ă n g lên trong chốc lát xả mẫu lại bị thiếu thành cho tàn không thích xe buýt là một nguyên nhân càng quan trọng hơn là ngươi cũng là một phần rất tốt vật liệu a xử lý xả mẫu về sau lại từ trên thân xả mẫu thu hoạch một phần hai tầng kịch động pháp tác động tố lực lượng chuyện này đối với khương hà đến nói lại là một bút trọng đại thu hoạch tự nhiên không thể như thế bông tha giữa mắt nhìn về phía sân quyết đấu khán đài nhìn thấy trên đài mấy trăm tên thâm viên lính chủ dung nham lãnh chối nhịn không được liếm môi một、cái. những thứ này đều là tài liệu tốt ta nếu là có thể toàn bộ xử lý l i ề n tốt giờ k h ắ c này khi dung nham lanh chúa ánh mắt quét về phía khán đài thời điểm nhìn trên đài sở hữu lanh chúa không hiểu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo có loại dùng mình cảm giác nguy cơ Ba ba ba. thưa tay phía Nham Chúa, đưa tay vô tay,、dung、Nham、Lánh、Chúa của Lúc lên. Lánh Lánh lực đại. Lực lượng chẳng cười cắt thực cường này, trận tiếng văng nhìn Dung Dung ngài nhiên ngài đầy một Mẹ mặt mũi mỉm thất phịt tô hạ, đại. vô về vô sở quả bên cạnh cái khác lãnh chúa lập tức kịp phản ứng liền v ộ i vàng đi theo mẹ phì sợ tổ cùng một chỗ v ô tay đối với dung nham lãnh chúa khen không dứt miệng dung nham lãnh chúa các h ạ vì vực sâu đại cục tọa trần ấn ký thành trách nhiệm không phải ngài không thể mẹ phì sợ tổ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng dung nham lãnh chúa c ú i người hành lễ dung nham lãnh chúa các h ạ xin nhờ ngài miệng bên trong nói như vậy mẹ phì sợ tổ trong lòng lại hoàn toàn lạnh l é o lịn ơ ấ n ký thành chính là nơi trôn thầy ngươi ha ha ha ha dung nham lãnh chúa một tiếng tùy ý lộ liêu cười to đã thực lực của các ng chương ba trăm một mươi việc hai diện thế cấp lực lượng như thần như ma dung n h a g lãnh chúa tọa trấn ấn ký thành đã không thành vấn đề địa cầu bên trên khương hà thông qua thần hồn cảm ứng hoàn chỉnh thấy được dung nham lãnh chúa trở về vực sâu về sau sở hữu hành động dung nham lãnh chúa trở về vực sâu mục đích chủ yếu chính là tiến về ấn ký thành về phần xử lý địch ma cao căn cùng xa mẫu hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn chỉ bất quá cái ngoài ý muốn này thu hoạch đối với khương hà đến nói cũng là một trận mưa đúng lúc thế mà đạt được hai loại cựu d a i phía trên siêu phàm vật liệu thật sự là quá tốt sắp tiến về ấn ký thành đoạt lại linh hồn h ộ tại thời khắc m ấ u chốt này bất luận cái gì một điểm lực lượng tăng trưởng đều mười phần trọng yếu húng chi cái này hai phần tài liệu mang tới tăng trưởng cũng không phải một chút xíu phất tay mở ra huyết sắc không gian khương hà thấy được trôi nổi trong không gian hai phần cựu g a i phía trên siêu phàm vật liệu siêu phàm nguyên tố ăn mòn đẳng cấp hạ vị thần ma đồng đẳng với thiên nhân d giai tam giai ăn mòn thần cách tam trọng ăn mòn phát tắc nói rõ thâm viên ác ma lãnh chúa địch ma cao căn ăn mòn phát tắc có thể chế tạo hạ vị thần ma cấp siêu phàm kỹ năng hoặc dùng cho để t h ă n g ăn mòn loại kỹ năng đây chính là thâm viên l ĩ n h chủ địch ma cao căn công hiến ra tới một phần siêu phàm vật liệu trừ cái đó ra một phần khác siêu phàm vật liệu thì là tới từ xà mẫu siêu phàm nguyên tố xà mẫu môi đẳng cấp hạ vị thần ma nhị g a i độc tố thần cách nói rõ đây là thâm viên lính chủ xà mẫu tiến độc ẩn chứa nhị g a i độc tố phát tắc nhìn thấy cái này hai phần cựu dai phía trên siêu phàm vật liệu khương hà mặt mũi tràn đầy thích thú cười đến không ngậm miệng được Tất! Tất! đ ạ t được cái này hai phần cựu dai phía trên vật liệu lực lượng của ta càng thêm cường đại khương hà nhìn xem huyết sắc không gian bên trong trôi nổi hai phần cựu dai phía trên vật liệu đã nhớ tới hắn trước kia cũng có cùng cái này hai phần tài liệu cùng loại kỹ năng một cái là tại đàm thành thời điểm xử lý đỗ h ồ n g trần thủ hạ cố nhất bình lấy được một cái cường toàn ăn mòn kỹ năng kỹ năng này cấp bậc rất thấp k ư ơ n g hà cơ hồ đều chưa từng dùng tới cho tới bây giờ nếu như lợi dụng địch m à cao căn phần này ăn mòn p h á p tắc đề t h ă n g một chút cái này cường toàn ăn mòn kỹ năng liền sẽ nhảy lên trở thành nắm giữ tam trọng p h á p tắc thần mà cấp kỹ năng một cái khác đến tự xà mẫu độc tố năng lực khương hà cũng đồng dạng nắm giữ cùng loại kỹ năng độc vân thuật khương hà trước kia còn dùng cái này độc vân thuật tại đàm thành hung hăng làm một h u n g đem dương nhân thành một nhóm thuộc hạ hết thể hạ độc chết tại kết giới không gian bên trong chỉ bất quá cái này độc vân thuật cũng chỉ có tứ dai đã theo không kịp khương hà thực lực tăng trưởng đã sớm vứt ở một bên thu được xà mẫu hai trọng độc tố phát tắc khương hà độc vân thuật lại có thể một lần nữa phát huy r ấ tại tốt. tài thực ta Có cái này, hai phần tài liệu, thực lực của hai liệu, này phần l có thể tăng vọt một đợt. khương hà trong thân o thể sinh mệnh dung lô biến thành trái tim bên ngoài một viên đại biểu cho toan dịch hủ thực kỹ năng cỡ nhỏ phù văn bên trên đột nhiên tách ra sán lạn quang huy màu xanh sấm ăn mòn pháp tắc lực lượng không ngừng tràn vào cái này mai kỹ năng phủ văn bên trong từng đạo màu xanh sấm đường vân như là vô số đầu dây leo tại khương hà trái tim mặt ngoài cấp tốc lan tràn cấp tốc sinh trưởng sau một lát vô số đầu màu xanh sấm phủ văn tại khương hà trái tim mặt ngoài ngưng kết xuất một tấm màu xanh sấm lưới văn vạn vật cuối cùng rồi sẽ mục nát thiên địa cũng vô pháp vĩnh hằng giờ khác này một cố cường đại lực lượng trên người khương hà dập dờn mà lên ăn mòn thiên địa vạn vật để thế gian hết thạy hết thể mục nát r á nát trôn vùi tiêu vong dùng hợp ăn mòn pháp tắc thời điểm cỗ này ăn mòn lực lượng trên người khương hà chỉ hơi, hơi lên lập tức liền bị khương hà thu liễm nhưng mà vẹn vẹn chỉ là c ố này chợt lóe lên ăn mòn lực lượng cũng làm cho khương hà thân ở tòa này nữ v u cứ điểm b ị t ự trong một chớp mắt liền mục nát suy bại gian phòng bên trong sở hữu đồ dùng trong nhà tất cả vật phẩm nháy mắt liền bị ăn mòn thành t ạ t bã liên liên gạch đá xây thành vách tường cũng đều hư thối thành bùn cũng may khương hà lập tức kịp phản ứng vội vàng thu nạp c ố này có chút lộ ra ăn mòn khí tức lúc này mới không có để tòa này phòng ở biến thành một mảnh mục nát phế tích không hổ là ngưng tụ tam trọng pháp tắc ăn mòn lực lượng vẹn vẹn chỉ là dung hợp ăn mòn p h á p tắc thời điểm lộ ra tới một tia khí thức liền cơ hồ đem nhà này gạch đá phòng ở ăn mòn thành c ạ p bã khương hà c h ấ n kinh sau khi cũng cảm thấy mười phần hoan hỉ c ố lực lượng này thập phần cương đại tam trọng p h á p tắc lực lượng tại vực ngoại tà ma cảnh giới phân chia bên trong đã là hạ vị thần ma đình phong cách tứ trọng đến lục trọng p h á p tắc trung vị thần ma chỉ có kém một chút thôi chỉ là một cái kỹ năng sổ g ư ớ i khương hà nháy mắt liền nắm giữ hạ vị thần ma đình phong ăn mòn lực lượng loại này tấn thăng tốc độ quả nhiên không hổ là bắc ốc hấp thu ăn mòn phát tắc khương hà toàn dịch hủ thực kỹ năng chính thức tấn thăng đến thiên nhân gia đình kỹ năng ăn mòn đẳng cấp hạ vị thần ma đ ỉ n h phong tam trọng a n mòn phát tắc nói rõ vạn vật cuối cùng rồi sẽ mục nát đây là khương hà chính thức chế tạo cái thứ nhất kiểu giai phía trên thần mà cấp kỹ năng so với từ dung nham lãnh chúa thiêu đốt phát tắc bên trong cảm nộ mà đến thiêu đốt kỹ năng cái này ăn mòn kỹ năng đã là tam trọng phát tắc thiêu đốt kỹ năng mới nhất trọng phát tắc có thể tính được khương hà trước mắt cường đại nhất kỹ năng Nắm giữ trọng ăn mòn Khương cần niệm tam giữ giờ, tác, thực pháp Hà chỉ khẽ lực lấy bây ý đây ộ bộ n ăn mòn lực lượng, toàn bộ địa cầu bên trên muốn thành g gì, thả bất vật hết thể đều muốn hư thối thành tạt hư ra địa lực cầu bã. đều đ kỳ đã là có thể lực lượng hủy diệt thế giới cái gì gọi là thần ma đây chính là thần ma còn t h ô a lại một cái độc tố phát t á c vừa v ậ n dùng để đề thăng độc vân thuật khương hà ý niệm khẽ động lại đem xả mẫu độc tố lực lượng phân giải đ ể luyện ra độc tố phát t á c dùng để đề thăng chính mình độc vân thuật ánh sáng màu đỏ ngòm trợn l o a lên xà mẫu tuyến độc nháy mắt phân giải hóa thành một đạo xanh lét qua mang một đầu sông vào khương hà trong cơ thể tiếp theo trong n y mắt khương hà trái tim mặt ngoài độc vân thuật phủ văn cấp tốc tăng vọt cấp tốc lan tràn kết thành tầng một lưỡi văn là cấn ở trái tim mặt ngoài giờ khác này khương hà độc vân thuật chính thức bước vào thần ma g a i tấn thăng đến nắm giữ hai tầng độc tố pháp tắc kịch đ bầm â y chỉ cần khương hà thả ra cái này thăng cấp về sau độc vân thuật mặc cho độc tố không hạn chế k h u ế t tán có thể dự tính toàn bộ địa cầu bên trên bất cứ sinh vật nào hết thảy đều muốn bị hạ độc chết diệt thế cấp bậc lực lượng như thần như ma quá mạnh quá mạnh nếu như không là địa cầu pháp tắc hạn chế cựu giai phía trên lực lượng tiến vào thế giới này sớm đã bị v ư ợ ngoại tả ma diệt vô số lần. chương ả m n ậ n đ ợ c tự t h ba t r ă i một mươi ba khương Hà lão hổ địa cầu quét dọn kế hoạch địa cầu pháp tắc chỉ hạn chế ngoại lai lực lượng khương hà hơi suy tư một chút đã xác nhận cái kết luận này rất có thể là chính xác cho đến tận này khương hà tiếp xúc đến cựu giai phía trên lực lượng có đến vài lần lúc ban đầu là phụ thân giáng lâm đàng thành cựu lê thần ma lực lượng khủng bố ngập trời cái t i a t u y ệ t đối là cựu giai phía trên lực lượng về sau khương hà tại atlantis thời điểm gặp hắc long nhì học dù cho chỉ là một sợi nổi điên tang niệm hắc long nhì học vẫn nắm giữ hủy thiên diện địa thần uy đây chính là khương hà lần thứ hai tiếp xúc cựu giai phía trên lực lượng lần thứ ba là đi vào mễ châu về sau đại thiên sứ mắc cổ trong tay l ọ n chỉ chủ trường âu cố lực lượng kia cường đại khiến người run dày cuối cùng chính là khương hà thủ sơn đồng đao giải phong cùng trở lại cựu châu về sau gặp được cựu châu đỉnh cùng đại vũ khai sân phủ đây đều là cựu g a i phía trên lực lượng từ những n à y cựu g a i phía trên nhân v Cùng kiểu phía trên thần khí, Khương ràng hiện giai kiểu phía phát khí, Hà rõ m ộ t cái điểm i g ố n g nhau, bọn hắn tất chỉ ả đều đến địa cầu. Kiểu tự Lê,、Hác、Long, Ngao, Hồng Minh Ngao, kiểu Châu Kiểu chí c Đình, chủ trường mâu tất tự trường cả đều đến địa cầu.、Lòn、chỉ chủ đều đến địa mâu Lòn không là thiên sứ chế tạo nó vẫn đến tự địa cầu là cổ đại phương tây người vì xử lý họ ra chế tạo ra một thanh t h í thần mâu liền họ ra chuyển sinh địa cầu về sau đều bị xử lý Hiện nhiên, họ ra không có khả năng ra có v địa cầu pháp tắc rất bài ngoại nhưng là địa cầu bản thổ lực lượng lại không giới hạn trong kiểu giai chỉ bất quá khương hà trong lòng sinh ra một nỗi n g h i hoặc đã địa cầu bản thổ lực lượng không giới hạn trong kiểu giai lực lượng ngoại lai lại không thể vượt qua kiểu giai như vậy xâm lấn địa cầu vượt ngoại sinh vật làm sao có thể làm được qua địa cầu nghĩ đến phụ mẫu cùng cựu trọng thiên bên trên vô số cựu giai phía trên cường đại tồn tại nghĩ đến dòng kỷ nguyên thời đại cơ hồ d i ệ t tuyệt long tộc khương hà có loại khó mà tin cảm giác địa cầu thực lực mạnh như vậy long tộc là thế nào chiến bại cựu trọng tiên chín đạo phòng tuyến đến cùng phòng thủ là vật gì nếu như vẹn vẹn chỉ là vực sâu trong này đến cùng còn có cái gì bí ẩn khương hà đột nhiên cảm thấy phụ thân nói tới thiên địa hạo kiếp chỉ sợ cũng không chỉ là vượt ngoại sinh vật xâm lấn đơn giản như vậy xem ra trong này nước rất sâu đâu khương hà nắm thật chặt nắm đấm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vô luận như thế nào lấy lực lượng của ta bây giờ đủ để quét dọn sở hữu tiến nhập địa cầu v ự c ngoại sinh vật những n à y r ấ t rưởi là thời điểm dọn dẹp thời gian phi tốc trôi qua trong n g á y mắt khương hà cùng giáo hoàng thời gian ước định đã đến gần tại new jork trong thành một tòa đơn sơ trong giáo đường giáo hoàng mang theo một nhóm tín đồ cũng chính là khương hà chi viện cho hắn những nữ vũ kia còn có một bộ phận bị giáo hoàng lắc lưu mà đến thí nghiệm sinh vật giờ phút này tòa này nguyên bản thờ phụng họ ra giáo đường hoàn toàn bộ dáng đại biến phía trên giáo đường đứng bước một tòa toàn thân đen kị tượng thần t o a này tượng thần ngoại hình nhìn cùng nhân loại không sai bệt lắm chỉ bất quá tại tượng thần trên đầu mọc ra chín kẹo mười tám rẽ một đôi to lớn sừng thú đây chính là giáo hoàng tìm tới lao đại mới kiểu h u thổ bá chủ ta ngài vinh quang chắc chắn ở đời này chiêu h i ệ n giáo hoàng hướng phía phía trên thần điện tượng thần thật sâu túi đầu một cỗ nồng đậm đến cực điểm băng lãnh rét lạnh ma khí từ trên thân giáo hoàng bốc lên mà lên bao phủ toàn bộ điện đường lấy c h ủ ta ban cho ta quyền hành triệu hoán chủ ta thần s ứ trở về đi chủ ta chiến sĩ để chúng ta hướng thế nhân chiêu hiển chủ ta quy năng đưa tay một chụp một cỗ đen kịt mà băng lanh k i ể u lưu hàn khí càn quét mà ra, trên mặt đất ngưng kết xuất một tòa cự đại phụ trận ngập trời ma k h í bốc lên mà lên giờ khắc này giáo hoàng tiếng kêu thông qua phủ văn trận liệt p h o n g đại nháy mắt t r u y ề n b á đến địa cầu m ỗ i một cái góc chỉ bất quá trừ liền k i ể u lưu tà ma bên ngoài không ai có thể nghe được tiếng hô hoán này khi trận này triệu hoán thanh âm t r u y ề n b á đến gin len trên đảo băng nguyên bên trong nguyên bản hoàn toàn t ĩ n h mịch băng thiên tuyết địa bên trong đột nhiên vang lên từng đợt kịch liệt văn minh ầm ầm từng tiếng kinh thiên bạ hưởng ngưng kết tại gin len trên đảo thật dày vô số băng tuyết phóng lên tận trời bốn phía vẩy ra tại thứ t á n vẩy ra băng tuyết bên trong xông ra từng đạo ma khí bước lên đen kịt thân ảnh ta nghe được chủ nhân triệu hoán một cái cựu h u tà ma thủ lĩnh xông lên không trùng d ư ơ n g mắt nhìn về phía lưu rót phương hướng trong mắt bước lên lên một cô đen kịt ma diễm chủ nhân tại kêu gọi chúng ta chúng ta không có bị chủ nhân q u ò n g đi đi theo ta vì cựu h u vinh quang tiến lên mấy ngàn con cao dai tà ma đồng loạt cuồng hống đen kịt ma khí phóng lên tận trời phô thiên cái đ i ệ bước lên ma khí bên trong t h n g đạo toàn thân đen kịt ma ảnh gạo thét phá không hướng phía new dót phương hướng mau chóng đuổi theo cùng lúc đó lợi dụng linh hồn chuyển sinh nghi thức tiến nhập địa cầu các phương vực ngoại sinh vật cũng trong cùng một lúc cảm ứng được j i n len đào vọt lên ngập trời ma khí đây là kiểu u lực lượng t h á n h quang đại giáo đường bên trong michael dẫn theo lọn chỉ chủ trương mâu cánh chim mở ra xông lên không trùng giương mắt nhìn về phía phương xa gào thét mà đến ngập trời ma khí thật chặt nhữ mày kiểu u quả nhiên ngồi không yên a michael một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong lộ ra một cố hàn ý lạnh lẽo k i u u thổ bá ngươi cùng người nước hoa quan hệ trong đó quá phức tạp đi ngươi không phải được tín nhiệm đối tượng sở dĩ thế giới mới bên trong không có vị trí của các ngươi trong tay lọn chỉ chủ trường mâu dơ lên cao cao rực rỡ thánh quang sông thẳng tới chân trời truyền lệnh sở hữu chuyển sinh thiên sứ lập tức tập kết chiến tranh bắt đầu một bên khác đến tự huyết hải tu la vương cũng tại tập kết sở hữu chuyển sinh đại tu lạ địa ngục bạo thực đại quân đồng dạng tại tập kết chuyển sinh luyện ngục ma quỷ chỉ có ác ma bên này có chút loạn bị dung nham lãnh chúa xử lý cầm đầu xà ma lãnh chúa mà dung nham lãnh chúa cũng đã quay trở về vực sâu giờ phút này giáng lâm đến địa cầu đá m ma hoàn toàn là ngựa hoang mắt tương không ai quản dù cho mấy ác ma đốc quân vội vàng triệu tập ác ma nhưng mà lấy hỗn loạn là trời tính ác ma chỉ để ý chính mình có cao hứng hay không chỉ để ý chính mình sướng hay không ai sẽ để ý tới cái gì ác ma đốc quân mệnh lệnh người mẹ nó lại không phải lanh chúa quản được lao tự a thế là ở đây cái đại chiến sắp tiến đến đám ác ma rượu chiếu uống múa chiếu nhảy nên ba ba tiếp tục ba ba nên hút b ộ t giặt tiếp tục hút b ộ t giặt tốt này nha cảm giác đã tới đ ỉ n h phong cái này không thể được khương hà nhìn thấy tình trạng này vội vàng cấp dung nham lanh chúa truyền cái tin tức thế là các ngươi những n à y bẩn t h i u nhiễm t n g chương ò n k ba trăm mười bốn ta là công nhân vệ sinh ta đến quét rác cựu ưu tà ma thực lực rất cường đại chúng ta nhất định phải liên thủ mai cổ xông lên thiên không nhìn xem phương xa quấn tới ngập trời ma khí hướng cái khác mấy phương đưa tin linh hồn chuyển sinh nghi thức tiến hành thời gian không lâu lắm mặc dù chuyển sinh địa cầu vượt ngoại sinh vật không ít nhưng là thực lực còn chưa từng khôi phục trạng thái toàn thịnh đây cũng là linh hồn chuyển sinh nghi thức nhược điểm lớn nhất mặc dù có thể thuận lợi chuyển sinh địa cầu nhưng là chuyển sinh mà đến vượt ngoại sinh vật lại cũng không có thể mang theo quá mạnh lực lượng chỉ có thể theo thời gian chuyển đổi rời chậm rãi khôi phục thực lực cứ như vậy đối mặt kiểu rút t ma xâm lấn thế lực khắp nơi nhất định phải liên thủ mới có thể đánh bại chi này thực lực mạnh mẽ tất cả đều là cao g i a ma vật tạo thành kiểu t t ma đại quân địa ngục tuân thủ tước định đến tự địa ngục bạo thực đại quân vung vẩy lấy toàn thân thịt mỡ s ô n g lên không trùng hướng m ắ t cổ vị trí nhẹ gật đầu huyết hải nguyện ý liên thủ huyết quang buốc lên mà lên tu la vương dẫn theo một thanh hung thần ngập trời trường kiếm hướng m ắ t cổ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý về phần ác ma bọn hắn chính kêu loạn hướng điểm tập hợp chạy như bay đâu chúng ta dung nham lãnh chúa đại nhân đồng ý đề nghị của các ngươi một ác ma đốc quân sông lên tiên h không hướng cái khác mấy phương vị tràn đầy bất đắc gì như bay chỉ bất quá chúng ta còn cần một chút thời gian trình hợp đội ngũ không cần trình hợp đội ngũ trực tiếp hướng cựu tà ma tiến công phương hướng tiến lên đi các ngươi tương đối thích hợp làm cái này michael lắc lắc cánh lười quản cái gì ác ma ác ma là cái gì tính tình ở đây mấy phương ai sẽ không rõ ràng đối với ác ma đến nói cái gì đội ngũ cái gì t r ậ n liệt cái gì kế hoạch tác chiến không tồn tại vung lấy đao mãn g quá khứ là được rồi nhất định phải đem cựu rút tà ma cản trở ở trên biển không thể để cho bọn hắn tiến vào châu mỹ đại lục michael g ơ cao lọn chỉ trụ trương mâu sán lạn thánh quang phóng lên tận trời thiên sứ quân đoàn tập kết quang huy cánh chim đột nhiên một cái rực rỡ thánh quang như là nộ trào giống nhau càn quét mà ra phía dưới thánh quang lớn chung quanh giáo đường vô số đạo quang huy lấp lóe thân ảnh tư triển cánh chim sông lên không t r ú n g vọt vào m a i c ổ huy sái ra quang huy bên trong lần lượt từng thân ảnh gia nhập vô số thiên sứ s ô n g lên không t r ú n g sán lạn quang huy giao hòa t ụ hợp tại bên trên bầu trời hiện ra một mảnh quan g mang chi hải vì chủ ta vinh quang tiến lên trường ngô một chỉ m a i c ổ dẫn dắt vô số thiên sứ hàn g lâm như là t r ù n g t r ù n g điệp điệp quang huy thủy triều đối với cựu ưu tà ma vọt tới phương hướng d ế tới t cùng lúc đó địa ngục đại quân cũng tập kết sở hữu chuyển sinh ma quỷ huyết hải tu la đồng dạng tập kết vô số chuyển sinh tu la cùng thiên sứ quân đoàn cùng một chỗ thẳng hướng cựu u tà ma về phần đá sông nha giết nha từng tiếng c u n g hống vô số ác ma như là gặp nhiều bờ giặt d ơ lên loạn thất bát tao các loại vũ khí như ong vỡ tổ hướng cựu hữu tà ma vọt tới phương hướng giết tới trong đó ngươi đụng ta một chút ta đạp hắn một cước sau đó đã dẫn phát vô số lên loạn thất bát tao nội bộ chiến tranh quả thực dối tinh dối mù cũng may ác ma hiếu chiến khát máu bản tính để bọn hắn điên cuồng phóng tới cựu hữu tà ma về mặt khí thế đến xem tựa hồ so với cái khác mấy phương càng thêm sát khí ngập trời uy m a n c u n g bạo sau một lát ca na đa đại tây dương bờ biển nổi lơ lửng vô số băng sơn trong hải dương song phương giao chiến cuối cùng đụng nhau. giết hôn loạn đại quân ác ma vừa nhìn thấy cựu ưu tả ma không chút do dự liền phát động tiến công ác ma đánh trận chính là nhất ba lưu không có cái gì bài binh bố trận không có cái gì chiến lược chiến thuật chỉ có sông đi lên chém chết hắn vung lấy đao hạ cơ tắm chặt đánh thắng chính là thắng lợi đánh không thắng vậy liền c h ế t cầu hàng ngàn hàng vạn các loại ác ma loạn thất bát tao kêu to vung lên các loại vũ khí không quan tâm đối với cựu ưu tả ma đại quân vào tới sau đó bọn hắn liền xong đời chuyển sinh mà đến ác ma nhưng không có trong vực sâu thời điểm loại thực lực đó lại khai thác vực sâu quen thuộc chiến thuật đối diện đụng phải tất cả đều là cao dài tà ma tạo thành c ử u hữu đại quân hạ chẳng cái tia thê thảm a quả thực không đành lòng miêu tả vê a n g vê a n g vê a n g t ư ơ n g đạo c ử u hữu ma d i ệ m đánh vào ác ma bên trong nổ huyết mục bay tán loạn theo sát phía sau là một nhóm c ử u d i a i ảnh ma một cái bóng tối tìm hành xông vào ác ma trồng bên trong sau đó kiếm nhận phong bạo v ậ y ra máu tươi cùng vỡ vụn huyết mục như là như hạt mưa rồn rập v ẩ xuống chỉ là một đợt xung kích đại quân ác ma nháy mắt liền h o ặ mất ác ma giết địch thời điểm rất anh dũng đánh không thắng thời điểm trốn chạy đồng dạng anh dũng bị tiểu ưu tả ma đón đầu thống kích ác ma nháy mắt sụp đổ sau đó hoàng hốt chạy bừa điên cùng chạy trốn cứ như vậy chất vật chạy trốn đám ác ma quay người liền xông về thiên sứ ma quỷ cùng tu la tạo thành liên quân chiến trận cho nên nói cùng ác ma liên thủ tác chiến chính là sai lầm lớn nhất nhìn xem sụp đổ ác ma quay người xông về liên quân chiến trận michael dẫn theo l ò n chỉ chủ trương mâu mặt mũi tràn đầy buồn bực lắc đầu ác ma không phải liền là cái này tính tình n bạo thực đại quân mười mai xung kích chiến trận vậy liền xử lý bọn hắn tu la vương g i lên trường kiếm ngập trời huyết quang n ầ m vàng vọt lên huyết d i ễ m mũi tên nhắm chuẩn bán một kiếm vung ra sau lưng tu la quân trận bên trong xông ra vô số đạo huyết sắc mũi tên như là mưa to hướng phía phía trước phủ tới vô luận là chạy trốn ác ma vẫn là theo sát phía sau cựu ưu tà ma hết thể đang đả kích phạm vi bên trong xác thực cùng lúc làm sạch không còn gì tốt hơn cùng lúc đó địa ngục đại quân cùng thiên sứ đại quân đồng dạng phát động công kích chật vật chạy trốn đám á t ma ở đây phiên liên tục đả kích phía dưới nháy mắt liền phát ngay lập tức cựu u tà ma đại quân cùng tam phương liên quân hung hang đụng vào nhau bạo phát một trận huyết、chiến. tại chiến trận phía dưới trên mặt biển một tòa trôi nổi trên mặt biển trong núi băng khương hà thân ảnh vô thành vô tức xông ra g á p rời tất cả đều xuất hiện sở dĩ lao tử muốn quét sân khương hà giương mắt nhìn về phía giữa không trung chiến trận trong mắt tuân ra một vệt lanh quang vung tay lên một cái một cỗ vô hình không gian ba đậu rập d ờ n mà lên Ông!、Một、tiếng chiến minh Một v đây là không gian kết giới mai cổ thấy cảnh này nhún mày gầm lên giận dữ ai quốc gia ở đây cho ta điệu nhân ngươi đang tìm ta sao khương hạ đạp chân xuống thân ảnh phù riêu mà lên xông lên giữa không trùng ôm cánh tay khinh bị ra mặt nhìn về phía sóng phương giao chiến nhân loại ngươi là ai nhìn thấy khương hà thân ảnh michael bạo thực đại quân cùng tu la vương đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không biết khương hà là lai lịch gì lao tử là công nhân vệ sinh chuyên môn đến quét dọn các ngươi thứ r á c dưới này khương hà cười lạnh một tiếng chậm rãi giơ tay lên cánh tay a là hắn là hắn cựu u tà ma nhóm thấy rõ ràng khương hà bộ dáng về sau sợ đến rít lên một tiếng liền vội vàng xoay người liền chạy về phần không gian bình chướng ngăn không được cựu ưu tà ma đại quân xung kích rất nhanh liền có thể đánh phá muốn chạy đã muộn khương hà hét lớn một tiếng nâng tay lên cánh tay vung mạnh lên độc vân thuận một cỗ màu vàng xanh lá mây mù bốc lên mà lên ngưng tụ hai trọng kịch độc pháp tắc mây độc nháy mắt c à n quét mà ra tràn ngập toàn bộ kết giới không gian a có độc tại kịch độc pháp tắc ra chỉ mây độc phía dưới trong nháy mắt vô số tà ma thiên sứ ma quỷ cùng tu la tiêu thảm một đầu ngã quỵ có độc còn có độc hơn đâu a n mòn lại một cái t ắ t đánh ra một cỗ màu xanh sấm sương mù ẩm vàng vọt lên c à n quét tư phương chi chi như là dội lên một thùng cường toan song p ư ơ n g giao chiến mỗi cá nhân trên người đều tại cấp tốc ăn mòn cấp tốc hư thối hoàn toàn không cách nào ngăn cản a kích động phát tắc ăn mòn phát tắc ngươi ngươi đến cùng là ai dù cho có lọn chỉ chủ trương mâu lực lượng hộ thần mai cổ cũng bị mây độc cùng chua thực song trọng đã kích phía dưới toàn thân một mảnh hư thối cháy đen liền trên lưng sáu con cánh đều quá xấu chỉ còn lại mấy cây cháy đen s ư ơ n g cốt v ề phần cái khác vực ngoại tà ma tất cả đều ngọc rồi ta là ai khương hà nhếch miệng cười một tiếng ta là đại gia ngươi thủ sơn đồng đao tuân ra một vệ băng lãnh mà sắc bén ba quang khương hà giống to một tiếng vung lên lao đối với mắt cổ hung hang bổ xuống chương ba trăm mười lăm k h ư ơ n g láo hổ đại sắc khí bang t h ê lương đao minh chấn động thiên địa sắc bén mà băng lãnh đao quang xé rách trường không hồng minh đao tỏa ra lóa mắt đao quang tôn ra một cố giết chóc ngập trời khí tức như là một đạo bạch hồng sông thẳng tới chân trời một đ a o vung ra giữa thiên địa hết thể tất cả tựa hồ cũng lâm vào đường im chỉ còn lại một đạo sắc bén vô cùng đao quang vạch một cái mà qua như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm lại phản phất là đẩy trời trong mây đen lộ ra một sợi ánh nắng tại đao quang phá không quỹ tích bên trên tựao phiêu đạm thanh phong đều bị chém nước phản phất thái dương chiếu xạ tia s vốn là thụ t r ọ n thương chỉ dựa vào lọn chỉ chủ trường mâu lực lượng duy trì sinh cơ m a i c ổ ở đây không có gì không chém một giới đao hoàn toàn không cách nào ngăn cản đây chính là hồng minh đ a o giải trừ phong ấn hồng minh đ a o cùng h i ê n viên kiếm cùng lô mà ra hồng minh đ a o đại biểu nhân đạo văn minh chiến tranh chinh phục giết chóc cùng hủy diệt một đao kia không có thể ngăn cản sắc bén mà băng lãnh đao quang lướt qua m a i c ổ cổ kim s ắ c thiên sứ chi huyết phóng lên tận trời một cái đầu lâu tung bay lăn xuống giáp rưới quét dọn hoàn tất thế giới này trở nên càng thêm sạch sẽ khương hà phủ đao mà đứng lăng không đứng tại giữa không chúng quay đầu nhìn xem bốn phía ngã lăn vô số vực ngoại tà ma trên mặt hiện lên một vệt cười khẽ vung tay lên một cái huyết sắc không gian mở ra vô hình chấn động khẽ quét mặc q u a ngã lăn tại bên trong chiến trường vô số vực ngoại tà ma hết thể thu vào huyết sắc không gian một trận chiến này thu hoạch to lớn khương hà nhìn xem huyết sắc không gian bên trong trôi nổi các loại vực ngoại tà ma thi hải gật đầu cười trừ mấy ngàn con cựu giai tả hữu cựu rú tà ma bên ngoài khương hà còn thu lấy mấy trăm ngàn đắc ma thiên sứ ma quỷ cùng tu la thi hải mặc dù đại đa số linh hồn chuyển sinh mà đến vực ngoại tà ma thực lực còn chưa hồi phục toàn thịnh đại bộ phận đều chỉ có tất h giai tả h ư u thực lực nhưng là một trận chiến này đã thanh không sở hữu linh hồn chuyển sinh đến địa cầu vực ngoại sinh vật thu thập lại sở hữu vật liệu đã đầy đủ thái sơ quân đoàn ba ngàn binh sĩ tấn thăng cửu giai trừ cái đó ra thu hoạch lớn hơn đến từ mạch cổ trong tay lòn chỉ chủ trường m â u siêu phàm thần khí lòn chỉ chủ trường m â u đẳng cấp hạ vị thần khí nói rõ cổ la ngựa người luyện chế thí thần mẫu dùng để đánh giết chuyển sinh g á n g lâm họ ra nhận thần chi chi huyết một dần thí thần mẫu mang theo cực mạnh th thanh này địa cầu nhân loại chế tạo thí thần mâu cuối cùng từ trong tay địch nhân đ o ạ t lại nó không còn là thiên sứ trong tay thánh quang thần khí lại không bị ngày sử dụng tới đối phó nó nguyên bản chủ nhân nhân loại phân giải lõn chỉ chủ trường mâu bên trên thần chi huyết rõ ràng là nhân loại dùng tới đối phó vượt ngoại sinh vật thí thần mâu lại rơi vào vượt ngoại sinh vật trong tay trở thành thiên sứ thần khí giờ phút này lõn chỉ chủ trường mâu rơi xuống khương hà trong tay đương nhiên phải trở về nó diện mục thật sự nhất nghiệm sinh ra huyết sắc mắt dọc tuân ra một đạo đỏ thám huyết quang chiếu xạ tại lõn chỉ chủ trường mâu phía trên như là cẩn thận thăm dò từ trường mâu phía trên cũng kéo ra từng đầu màu bạch kim huyết tuyến trong chốc lát khi huyết sắc mắt do ọ quang huy tan hết về sau lọn chỉ chủ trường mâu cuối cùng khôi phục nó diện mục thật sự lại không thần thánh lại không lóng lánh thánh quang mâu lưới đao trở nên càng thêm bén nhọn càng thêm sắc bén ám hắc sắc trường mâu lộ ra một cô thâm thúy băng lãnh cùng hung thần siêu phàm thần khí thí thần mâu đẳng cấp hạ vị thần khí đặc tính thí thần ngưng tụ nhân loại ý chí trường mâu có thể đâm xuyên pháp tác chi lực phòng ngự cho thần chi mang đến trí mạng tổn thương nói rõ chúng ta là nhân loại chúng ta không phải ai cựu non chúng ta không phải ai xúc dưỡng súc vật thần Thần cũng giết cho người xem đây mới là thí thần mâu c h â n diện mục trừ thí thần mâu bên ngoài khương hà còn từ thí thần mâu bên trên tách ra một đoàn trắng dòng máu màu và n ỏ n g cái này đoàn máu lai lịch cũng không bình thường siêu phà m nguyên tố thần chi huyết đẳng cấp thượng vị thần ma nói rõ thiên sứ tộc chúa tể họ ra bị thí thần mâu giết chết về sau d ì ra một d ọ t bản nguyên chi huyết nắm giữ cực mạnh thánh quan g lực lượng có cựu trọng quang minh phát tắc thượng vị thần ma cựu trọng quang minh phát t á c đây là k ư ơ n g hà đã thấy lực lượng cấp độ cao nhất siêu phàm vật phẩm quả nhiên không hổ là họ ra chạy ra bản nguyên chi huyết uy lực cực kỳ cường đại nhìn thấy loại này tuyệt cường siêu phàm vật liệu khương hà tự nhiên không thể bỏ qua vội vàng khu động huyết sắc mắt dọc chuẩn bị dùng phần này thượng vị thần ma chi huyết chế tạo một cái mạnh nhất kỹ năng nhưng mà cảnh cáo bản thể lực lượng cấp độ không đủ trước mắt lực lượng cấp độ chỉ có hạ vị thần ma thiên nhân cấp vô pháp gánh chịu vượt qua hạ vị thần ma đẳng cấp lực lượng c ư n g ép chế tạo cũng dung hợp thượng vị thần ma cấp bậc thánh quang kỹ năng sẽ dẫn đến lực lượng a n mòn bản thể hình thái hướng lên trời làm chuyển hóa phải chăng cưỡng chế chấp hành trước mắt chỉ lệnh bản thể hình thái hướng lên trời làm chuyển hóa khương hà trong lòng giật mình vội vàng ngăn lại ngừng kết thúc chỉ lệnh không d ù n g thần chi huyết chế tạo thành quan g kỹ năng c ư n g ép chế tạo vượt qua gánh chịu năng lực kỹ năng l i ề n sẽ dẫn đến lực lượng ăn mòn loại tình huống này liên cùng cửu u ma khí ăn mòn đông phi đem đông phi vô số sinh vật chuyển hóa thành ma vật đồng d ạ n g thiên sứ cũng giống như nhau cùng những ma khí kia ăn mòn đản sinh ma vật không có gì khác biệt khương hà cũng không muốn trở thành loại kia bị lực lượng chi phối quái vật một cái cao đạt cựu trọng pháp t á c thượng vị thần ma cấp lực lượng chỉ có thể nhìn lại không thể dùng thực sự là khiến người không làm sao a cái gì mới là thống khổ nhất chỉ có thể nhìn không thể dùng hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu giống như một nhóm thái giám bên trên thanh lâu chỉ có thể nhìn không thể dùng thật sự là quá thống khổ nhất là hiện tại chính là khương hà cần nhất lực lượng thời điểm có cường đại như vậy vật liệu lại không thể chế tạo kỹ năng kia thật là quá thống khổ a không thể cho chính mình dùng còn có thể cho người khác dùng a thứ này dùng đến tốt tuyệt đối là một kiện đại sắc khí thì như dùng cái này đoàn thần chi huyết chế tạo một cái thánh viêm kỹ năng tăng thêm tại địa ngục huyết hải kiểu ưu vượt sâu những này nhân thân bên trên hậu quả kia ha ha ha ngẫm lại cái kia trải diện khương hà cười xuất lợn tiếng tê ờ quả nhiên huyết s ắ c mắt dọc lực lượng cần linh hoạt vận dụng a giờ khắc này khương hà nhìn xem đoàn kia trắng dòng máu màu và nóng trên mặt chất đầy t i ể u d u n g một chút cũng không thống khổ ánh mắt tùy theo chuyện gì rơi xuống t h í thần mâu bên trên t h í thần mâu mặc dù là một kiện binh khí trên bản chất kỳ thật cũng có thể nhìn thành là một phần siêu phàm vật liệu có hay không có thể dùng để chế tạo kỹ năng đâu khương hà đối với t h í thần mâu thi thần đặc tính cảm thấy rất hứng thú lập tức liền muốn đi ấn ký thành đoạt lại linh hồn hộp nhất định phải buộc phát một trận đại chiến nếu như có thể từ thi thần mâu cái này lấy được thi thần đặc、tính. vậy liền sảng khoái nắm giữ thí thần đặc tính tiện tay một cái chém thường đều mang theo thí thần đặc tính đánh ra bạo kích cái gì hoàn toàn là cơ bản thao tác cái này có thể có cái này nhất định phải có chương ba trăm mười sáu thí thần chi lực huyết s ắ c mắt dọc phân giải thí thần mâu rút ra thí thần đặc tính vũ khí thí thần đặc tính nào có tự thân có thí thần đặc tính tới vui mừng khương hà không chút do dự liền hạ lệnh phân giải thí thần mâu ý niệm kẽ động huyết xác mắt dọc tuân ra hai đạo đỏ thám ánh mắt chiếu xạ tại thí thần mâu bên trên vô tận quang huy đột nhiên bùng lên thí thần mâu nháy mắt phân giải chống không chỉ còn lại một đoàn tâm h thúy hắc cám quan đoàn phiêu phủ ở huyết sắc không gian bên trong chế tạo kỹ năng thí thần rút ra thí t h ầ n mâu đặc tính khương hà lập tức để huyết sắc mắt dọc chế tạo một cái kỹ năng bị động thí thần huyết sắc ánh mắt lại một lần lấp lánh mà lên chiếu s ạ tại hắc cám quan đoàn bên trong từng đầu màu đen quang ảnh như là sợi tơ giống nhau xoay quanh xe lẫn trong chốc lát một viên toàn thân đen kịt lộ ra vô tận hung s á t chi khí phù văn hiển hóa tại khương hà trước mắt kỹ năng thí thần đẳng cấp hạ vị thần ma nói rõ nguồn gốc từ thí thân mâu thí thần đặc tính chuyển hóa mà đến kỹ năng bị động Có thể đừng ể b thể b ấ quên cái công khương c hà còn có luật lệnh chi thư đâu dù luật lệnh chi thư trật tự lực lượng hào làm thiên địa vạt vẹo quy tắc liền có thể nháy mắt tăng lớn cái này tất sát tỷ lệ một đ a o chém chết một vị thần ma như là chém dưa thái rau liền hỏi ngươi có sợ hay không đương nhiên một đ a o một cái đây chỉ là lý tưởng trạng thái khương hà luật lệnh chi thư coi như đã thăng cấp cũng còn chỉ có hạ vị thần khí cấp bậc không có khả năng đem cái này thí thần đặc tính tất sát tỷ lệ tăng lớn đến trăm phần trăm cái này đã đầy đủ khương hà mặt mũi tràn đầy hoan hỉ có thần chi huyết cái này lại s á t khí lại đạt được thí thần đặc tính ta đối với ấn ký thành hành động cũng có mấy phần lòng tin sau đó chính là cho thái sơ quân đoàn thăng cấp thu hoạch một số lớn siêu phàm vật liệu hoàn toàn có thể thỏa mãn thái sơ quân đoàn thăng cấp nhu cầu mà lại dựa theo thái sơ quân đoàn đặc tính các nàng cũng có thể từ khương hà trong sức mạnh thu hoạch được g i a trị nếu như t h í thần đặc tính cùng hưởng đến 3.000 thái sơ binh sĩ trên thân như vậy thần càn giết thần phật càn giết phật ha ha ha ha khương hà cất tiếng cười to khí phách bay lên đột nhiên đối với kế tiếp ấn ký thành một trận chiến có chút mong đợi trong vực sâu dung nham lãnh chúa phách lối bá đạo diện địch mà cao căn cùng xả mẫu về sau tại mẹ p h ị sợ tô cùng một đám lãnh chúa đưa ôn thần trong ánh mắt bước vào thông hướng ấn ký thành Phía t đương ớ nhiên đây chỉ là truyền thuyết tại vượt ngoại nhóm sinh vật xem ra cái này truyền thuyết thậm chí chính là lời nói vô căn cứ lấy khởi nguyên tri địa tính đặc thù ai có thể mở mang một đầu thông hướng khởi nguyên chi địa chuyển tống thông đạo mà lại nếu như mở ra thông hướng khởi nguyên chi địa chuyển tống thông đạo ai có thể chặt đứt nó khởi nguyên chi địa pháp tắc cường đại đây chính là liền thượng vị thần ma đều không thể thay đổi chỉ có thể tuân theo trí cao phát tắc khởi nguyên chi địa pháp tắc lực lượng đã có rất nhiều người tự mình nghiệm chứng qua tỷ như sớm đã diệt vong ô liềm vụ thần chi adgat thần chi bọn hắn tự cho rằng thực lực cường hãn khí thế hung hăng d i ế t tiến khởi nguyên chi địa sau đó bọn hắn toàn chết sạch họ ra vụ trộm chuyển sinh đến địa cầu vừa mới bắt đầu tuyên dương hắn là duy nhất chúa tể liền bị la ngựa người một mâu đâm chết khởi nguyên tri địa cũng chính là địa cầu đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn các phương vực ngoại thế lực đâu dung nham lãnh chúa phân thân luyện chế sau khi hoàn thành khương hà thu được dung nham lãnh chúa sở hữu ký ức nhưng là từ dung nham lãnh chúa trong trí nhớ khương hà vẫn không biết rõ vực ngoại sinh vật tiến công địa cầu nguyên nhân dung nham lãnh chúa nguyên bản trong trí nhớ tiến công địa cầu chỉ là bởi vì Gia cùng giá tôi nói, bên kia đi. ra hỏa, cùng ta mẹ một nhóm làm một phịt thể đánh khứ rất trận sở bên có có dung nham lãnh chúa bị hắc long ni hoặc lại atlantis chiến tranh thành lũy đuổi theo dừng lại đánh mạnh mặc dù cuối cùng đánh rơi atlantis chiến tranh thành lũy cũng đem hắc long ni hoặc làm chết rồi chính mình lại k h ố n trong atlantis ngủ say ước vào năm tại dòng k ỳ nguyên thời đại tiến công địa cầu thế lực trừ vực sâu bên ngoài còn có o l y m p h s cùng asgad hiện tại o l y m p h s cùng asgad diệt vong long tộc cũng diệt tuyệt vực sâu cũng thụ trọng thương da mẹ phi s ở tổ cùng vô số viễn cổ thâm viên lính t r ụ hết thể ngọc rồi nỗ lực như thế lớn đại giới thậm chí olympus cùng asgad đều hủy diện bọn hắn liều mạng như vậy tiến công địa cầu đến cùng là đồ cái gì khương hà hoàn toàn nghĩ không rõ ràng nếu như nói địa bàn khỏi cần phải nói vẹn vẹn chỉ là dung nham lãnh chúa dung nham vị diện liền so địa cầu lớn gấp mấy chục lần lại càng không cần phải nói toàn bộ vực sâu không đáy lại nói địa cầu bên trên nồng độ năng lượng thấp trừ một số nhỏ lấy huyết mạch làm cơ sở siêu phàm giả bên ngoài căn bản không tồn tại bất luận cái gì ma lực cùng linh khí loại hình đồ vật vô luận từ góc độ nào đến xem địa cầu thật không có có đồ vật gì giá trị đến bọn hắn liều mạng như vậy trận này kéo dài vô số năm kéo dài vô số cái kỷ nguyên vô số cái thời đại chiến tranh thực sự là không hiểu thấu a dung nham lãnh chúa các h ạ n g à i nên lên đường khương hà đang chầm tư đột nhiên nghe được có người thúc giục cái này mới hồi phục tinh thần lại phát hiện mẹ phi sợ t ổ liên hợp một đám lãnh chúa thi pháp mở ra một đạo truyền tống môn đây chính là thông hướng ấn ký thành truyền tống môn lên đường bên trên em gái người a dung nham lãnh chúa tức giận t r ừ n g liếc mắt t r ú n g điệp hừ một tiếng sau đó cất bước bước vào truyền tống môn quang huy loại lên dung nham lãnh chúa thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa truyền tống hoàn thành đóng lại truyền tống môn mẹ p h sợ t ô hướng đám người ra hiệu một chút thu hồi thực hiện trên truyền tống môn lực lượng truyền tống môn nháy mắt đóng lại mẹ phi sợ tô bệ hạ truyền thống đã hoàn thành chúng ta c á o lui liên thủ mở ra truyền thống môn một đám thâm viên l ĩ n h chủ cùng mẹ phi sợ tô lên tiếng c h à o quay người ly khai cửa cá mực sâu mẹ phi sợ tô một mình đứng tại truyền thống môn bên cạnh trên mặt thần s ắ c trở nên hoàn toàn lạnh lẽo đưa tay móc ra một cái thập tự huy hiệu kích hoạt thông tin ga bơ gn hàng hóa đã đưa đến thu được mẹ phi sợ tô các hạ hợp tác vui vẻ thập tự huy hiệu bên trong truyền ra một tiếng cởi khẽ chương ba trăm mười bảy chỉ có khương hà mới có thể nhìn thấy thanh đồng cung điện xanh biết dây leo bước vào truyền tống môn vô tận lưu quang ở trước mắt lấp lánh khương hà phát hiện đầu này thông hướng ấn ký thành truyền tống môn liền như là một đầu to lớn không màu trong suốt ống thủy tinh nói ở đây đầu to lớn trong suốt đường ống bên trong từng đạo năm màu mê ly quang ảnh xoay quanh quanh quẩn như là một cái ngũ thải ban lan vòng xoáy mà dung nham lanh chúa liền ở vào cái này năm màu vòng xoáy trung tâm bị một c ô khổng lồ hấp lực n ắ m kéo ở trong đường hầm cấp tốc xuyên qua xuyên thấu qua thần hồn ý thức kết nối khương hà cảm ứng được đầu này không gian thông đạo trong suốt quản trên vách b ỗ n nhiên ngưng tụ một cỗ khổng lồ vô pháp tưởng tượng không g v vô vô sinh sinh có có nếu thật là thống khổ nữ sĩ mở ra tới như vậy có thể đem khó khăn nhất trưởng không không gian lực lượng ngưng tụ thành cái bộ dáng này thống khổ nữ sĩ、si、đến cùng là cảnh giới gì đến cùng mạnh cơ bao nhiêu lực lượng khương hà trong lòng một mảnh kinh hãi từ huyết sắc không gian bên trong tồn chữ đoàn kia thần chi huyết khí tức đến so sánh khương hà rõ ràng phát hiện ngưng tụ đầu này không gian thông đạo lực lượng vượt xa khỏi thần chi huyết lực lượng nói cách khác thống khổ nữ sĩ thực lực đã vượt ra khỏi thượng vị thần ma rồi hạ vị thần ma là thiên nhân trung vị thần ma là thiên vương thượng vị thần ma đồng đẳng với thiên tôn vượt ra khỏi thượng vị thần ma lực lượng đó là cái gì cảnh giới thiên đế a dù cho tại dung nham lãnh chúa trong trí nhớ chứ thiên vạn giới bên trong mặc dù có rất nhiều tự xưng thiên đế thượng đế g i a hỏa nhưng là bọn hắn thực lực vẫn không vượt ra ngoài thượng vị thần ma cấp độ nếu như những n à y không gian thông đạo thật sự là thống khổ nữ sĩ làm ra như vậy thống khổ nữ sĩ cảnh giới do chết người nha giờ khắc này cho dù là nguồn gốc từ dung nham l ã n h chúa thực chất bên trong cái chủng loại kia kiệt ngạo bất tuần cũng ở đây loại vô pháp tưởng tượng lực lượng trước mặt sinh ra thật sâu kính sợ hít một hơi thật sâu an định tâm thần dung nham l ã n h chúa thuận theo trong thông đạo tuân r a khổng lồ hấp lực tại không gian thông đạo bên trong cấp tốc bay lượn tại không gian thông đạo bên trong cách hoàn toàn mất đi ý nghĩa thời gian cũng không có có tồn tại tính không biết qua bao lâu cũng không biết bay vùn v ụ t bao xa cách tiếp theo trong nháy mắt dung nham lanh chúa trước mắt lấp lánh lên một vệ tần ẩn như nước lưu lì thanh quang thanh huy loại lên như là xuyên qua tầm một bọ xả phòng g i mạng dung nham lãnh chúa thân ảnh rơi xuống một tòa cự đại trên đ à i cao dưới chân là một tòa xanh tươi như bích to lớn đ à i cao toàn bộ đ à i cao như là một tòa cự đại gò núi như ngọc bích gò núi đ à i cao chất liệu hiện ra hơi m ở hình tựa như là một khối như núi lớn to lớn bích ngọc p h ỉ thúy nhưng mà dung nham lãnh chúa nhìn kỹ lại phát hiện đ à i cao chất liệu hoàn toàn không phải ngọc thạch căn bản phán đoán không ra chất liệu bước ra cái này tòa đ à i cao dung nham lãnh chúa dương mắt nhìn quanh là cái này ấn ký thành a dương mắt nhìn lên trước mắt là một tòa vô biên vô tận cự đại thành trì so sánh một chút dung nham vị diện, dung nham lãnh chúa phát hiện ấn ký thành phạm vi so với hắn dung nham vị diện không biết to được bao nhiêu lần căn bản liếc mắt nhìn không thấy b ở ở đây tỏa vô biên vô tận thành trì bốn phía đứng với một đạo toàn thân xanh biếc như là phỉ thúy giống nhau tính chất tường cao cái này đạo còn cuốn toàn bộ ấn ký thành tường cao kéo dài vài dặm căn bản không biết dài bao nhiêu càng quan trọng hơn là dung nham lãnh chúa hoàn toàn không nhìn thấy cái này đạo tường thành đỉnh chót dù cho lấy dung nham lãnh chúa thực lực lấy ánh mắt của hắn vậy mà đều còn nhìn không ra cái này đạo tường thành đến cùng cao bao nhiêu tựa hồ cái này đạo tường thành thông ư ờ n g t à n h h t thiên triệt địa vô biên vô hạn nhìn thấy sau tường cao dung nham lanh chúa lúc này mới phát hiện chỗ hắn ở chỉ là cái này đạo vô biên vô hạn phản phất ngăn cách thiên địa tường cao bên trên một khối nền tảng trừ cái này đạo thông thiên triệt địa vô biên vô tận tường thành bên ngoài cái này tòa khổng lồ vô biên ấn ký trong thành dĩ nhiên chỉ có một tòa cung điện tại ấn ký thành chính giữa đứng vững một tòa màu vàng xanh nhạt cung điện tòa cung điện này phạm vi và dặm bên trong đứng vững t ư n g tòa u y nga hoa lệ cung quyết một tòa, tòa tinh mỹ đỉnh đải lộ các trừ cái đó ra là người khác chú ý nhất chính là thanh đồng cung điện mỗi tòa nhà bên trên, vô luận là cung điện, lâu các tại những kiến trúc này trên mái hiên trên vách tường mọc ra vô số xanh biếc như ngọc dây leo toàn bộ cung điện kiến trúc nhóm bị vô số xanh biếc như ngọc dây leo bao phủ phản phất là một mảnh hải dương màu xanh lục trừ tòa này bao phủ tại dây leo bên trong thanh đồng phía ngoài cung điện toàn bộ ấn ký trong thành không còn có bất luận cái gì kiến trúc chỉ còn lại một mảnh như ngọc bích đóng ánh mà bằng phẳng đến cực điểm như là pha lê giống nhau mặt đất nhìn thấy tòa kia màu vàng xanh nhạt cung điện nhìn thấy che kín cung điện vô số phỉ thúy giống nhau dây leo dung n a m lãnh chúa không hiểu cảm giác được một không biết vì cái gì vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy tòa cung điện này nhìn thấy những bích ngọc kia giống nhau dây leo dung nham lanh chúa liền cảm giác được một cô không có thể danh trạng sợ hãi tựa hồ tựa như bông tuyết tới gần lò luyện không không chỉ là lò luyện c à n giống g là thái dương vẹn vẹn chỉ là tới gần một chút đều sẽ mang đến thai họa ngập đầu không thể nhìn thẳng không thể tiếp cận không hiểu dung nham lanh chúa cảm giác được chính mình cùng tòa này thành đồng cung điện cùng những dây leo kia t r í n h lệnh phản phất như là bông tuyết cùng thái dương trích lệnh vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô tình tán phát quang huy đều không thể ngăn cản làm người tuyệt vọng cái này đây chính là thống khổ nữ sĩ thực lực sao. đây là loại nào cảnh giới dung nham lãnh chúa h bôi trên trán toát ra mồ hôi lạnh trong lòng run lập cập thông qua thần hồn cùng hưởng cảm nhận được đây hết thệ khương hà cũng hoàn toàn doạng động ông trời của ta đây là loại nào cảnh giới lực lượng loại này hoàn toàn vượt ra khỏi quy tắc bên ngoài tồn tại vẹn vẹn là xuất hiện ở nơi đó đều làm người tuyệt vọng bên này dung nham lãnh chúa các h ạ bên này chính đáng dung nham lãnh chúa bị tòa kia thanh đồng trong cung điện lộ ra không h i ể u khí tức cảm thấy kinh hãi thời điểm đột nhiên nghe được phương xa chuyển đến một trận tiếng kêu d i ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy phương xa hiện lên một vệt sáng một cái sau lưng mọc lên sáu con cánh chim toàn thân tản ra thần thánh quang huy xí thiên sứ thư triển cánh chim p h á không bay lượn mà tới để dung nham lãnh chúa kinh hãi là cái này xí thiên sứ dĩ nhiên thông suốt thế mà dám can đảm từ tòa kia thanh đồng cung điện trên không b a y tới mua ngựa người muốn tìm chết cũng đừng kéo lên tà a dung nham lãnh chúa dọa đến sắc mặt một trắng liên tiếp lui về phía sau sau đó để dung nham lãnh chúa khiếp sợ là cái này xí thiên sứ từ thanh đồng trên cung điện không hoành xuyên mà qua dĩ nhiên bình yên vô sự không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì thống khổ nữ sĩ dĩ nhiên đại độ như vậy bị người từ đỉnh đầu nhảy tới cũng không tức giận dĩ nhiên không có tiện tay diệt đi cái này xí thiên sứ dung nham lãnh chúa mặt mũi tràn đầy trần kinh dung nham lãnh chúa các h ạ ta là ga bờ linh hồn chuyển sinh nghi thức sân bãi ở bên kia đi theo ta sĩ thiên sứ rơi xuống dung nham lãnh chúa trước người chỉ vào thanh đồng cung điện đối diện hướng dung nham lãnh chúa nói kia cái gì ngươi từ thống khổ nữ sĩ phía trên cung điện xuyên qua không lo lắng thống khổ nữ sĩ sinh khí sao dung nham lãnh chúa thực sự nhịn không được vội vàng hướng ga bơ di en hỏi thăm thống khổ nữ sĩ cung điện ở đâu ấn ký trong thành chỉ có một vùng bình điệm cho tới bây giờ liền không có cái gì cung điện à? ga bơ i en mặt mũi tràn đầy n ư c trệ không biết dung nham lãnh chúa đang nói cái gì không có cung điện ấn ký trong thành cho tới bây giờ liền không có cung điện cái kia ta nhìn thấy thanh đồng cung điện đến cùng là cái gì hương hà trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn chỉ có ta mới có thể trông thấy cái này đây là vì cái gì chương ba trăm m ư ơ i tám trong đầu vang lên không h i ể u thanh âm ấn ký trong thành chỉ có một vùng bình đ ị a cho tới bây giờ liền không có cái gì cung điện thế nhưng là lao tử rõ ràng thấy được một tòa khổng lồ thanh đồng cung điện a cảnh tượng trước mắt chân thật như vậy rõ m ồ n một trước mắt sinh động như thật làm sao sẽ không tồn tại hương hà trong lòng c h ấ n kinh quả thực không lời nào có thể diễn tả được nếu như tòa này thanh đồng cung điện đúng là không tồn tại như vậy ta nhìn thấy lại là cái gì là người nào đó cố ý quấy nhiếu ta thị giác cố ý để ta nhìn thấy bức tranh này xuất thủ cái này người là thống khổ nữ sĩ a nàng làm như thế nguyên nhân lại là cái gì đâu hoặc là tòa này thanh đồng đại điện vốn là tồn tại chỉ bất quá những người khác nhìn không thấy chỉ có ta mới có thể trông thấy cái này lại là nguyên nhân gì đâu giờ khác này thương hà trong lòng tràn đầy nghi hoặc hoàn toàn không biết rõ tình trạng không biết đây là tình huống như thế nào ta nhìn thấy ngươi ta tìm tới ngươi đột nhiên chính khi khương hà mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm trong đầu chấn động mạnh một cỗ không h i ể u thanh â m giống như tiếng sấm giống nhau vang lên lại là hai câu này tại khương hà lần thứ nhất kích hoạt huyết sắc mắt dọc mở ra huyết sắc không gian thời điểm liền đã nghe qua hai câu này hiện tại lại nghe được hai câu này đây là tình huống như thế nào là ai nhìn thấy ta rồi là ai tìm tới ta rồi tại sao phải tìm ta khương hà trong đầu một đoàn này dối rất có thể đây chính là thái sơ bộ phận đầu mường mẫu thân dùng một loại nơi phát ra không biết vật liệu chế tạo thái sơ hào từng cái bộ phận tại kích hoạt huyết sắc mắt dọc thời điểm đã nghe qua hai câu này hiện tại lại nghe thấy hai câu này rất có thể đây là người nào đó đang tìm kiếm cái gọi là thái sơ điện hạ là tại atlantis hạch o tâm lò luyện bên trong khương hà đã nghe qua thái sơ chi long cái danh hiệu này tại sùng sơn thời điểm từ cựu châu đỉnh bên trên cũng đã nghe qua tự văn mạng gọi hắn thái sơ điện hạ từ tình huống hiện tại đến nhìn rất có thể là người nào đó đang tìm kiếm thái sơ điện hạ cái này mới nói ra hai câu này thái sơ điện hạ đến cùng là lai lịch gì khương hà thật chặt nhũng mày luôn cảm thấy cái này cái gọi là thái sơ điện hạ rất có thể không phải chuyện gì tốt ta là khương hà ta cũng chỉ là khương hà cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thái sơ đến hạn g coi như dung hợp thái sơ bộ phận ta vẫn là ta không là người khác hương hà hít một hơi thật sâu sắc mặt một mảnh kiên nghị dung nham lãnh chúa các hạng ngài lại đang suy nghĩ gì g a b ê k r i e n vừa cùng dung nham lãnh chúa lên tiếng c h à o đột nhiên phát hiện cái này viễn cổ thâm viên lính chủ, chủ, v i ê n linh chủ viêm ma c h i chủ vờ i mà đứng tại chỗ khởi s ư ớ n g sững sờ tới a không có gì dung nham lãnh chúa lấy lại tinh thần hướng g a v r i e n m t miệng cười một tiếng lần đầu tiên tới ấn ký thành đối với thống khổ nữ sĩ uy danh cảm thấy rung động cũng đối với ấn ký thành tình hình cảm thấy chấn kinh ấn ký trong thành vở ơ ý mà chỉ có một vùng bình điệm cái kia thống khổ nữ sĩ ở nơi đó đối với ấn ký thành cùng thống khổ nữ sĩ tin tức dung nham lãnh chúa hiểu rất ít chỉ biết thống khổ nữ sĩ mạnh đến mức không biên giới thừa dịp cái này cái cơ hội dung nham lãnh chúa vội vàng hướng ga bơ di en nghe ngóng tin tức ấn ký thành tình hình xác thực rất kỳ lạ nhưng là đây là thống khổ nữ sĩ quốc gia là cái dạng gì đều không kỳ quái ga bơ di en cười tiếp tục nói ra v ề phần không có kiến trúc thống khổ nữ sĩ ở chỗ nào vấn đề nói đến đây ga bơ d i e l núi v a y thống khổ nữ sĩ lực lượng chúng ta không cách nào tưởng tượng nàng ở nơi đó có thể không phải chúng ta có thể biết đến thôi ta đã từ ga bơ dien nơi này hỏi cũng không được gì dung nham lanh chúa cũng lười cùng hắn nói mỏ quay đầu nhìn ga bơ dien một chút dung nham lanh chúa nói ra linh hồn chuyển sinh nghi thức vị trí ở đâu mang ta quá khứ đương nhiên ta chính là đặc biệt tới đó ngài g a bơ dien nghe được dung nham lãnh chúa thể mệnh lệnh giọng điệu trong mắt lóe lên vẻ tức giận lập tức lại biến mất không còn t â m tích trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo l ì n đ ờ ngươi còn không biết ngươi đã bị mẹ phỉt sở tổ bán mất ta nụ cười trên mặt khiến người như một xuân phong g a bơ dien có chút không người hướng dung nham lãnh chúa ra hiệu một chút dung nham lãnh chúa các h ạ xin mời đi theo ta nói g a bơ dien phía sau sáu con cánh chim đột n h i ê n gỗ sán l ạ n quang huy lấp lánh mà lên thân ảnh gào thép phá không xông thẳng tới chân trời dung nham lanh chúa các h ạ n ấn k ý thành m ặ c dù là một vùng bình địa nhưng là phạm vi lại hết sức rộng lớn không ai dẫn đường muốn tìm tới linh hồn chuyển sinh nghi thức vị trí còn không rất dễ dàng đâu gà bơ dien tại phía trước dẫn đường dẫn dung nham lanh chúa gào t h é t phá không một đường hướng linh hồn chuyển sinh nghi thức vị trí đ ổ i đến quá khứ bay trên trời cao dung nham lanh chúa nhìn trước mắt mảnh này mênh mông vô bờ bằng phẳng đại địa trong lòng âm thầm kinh t h á n không thôi liếp nhìn lại ấn k ý thành mặt đất liền giống bị đao tức qua như là một khối chân bóng mà bằng phẳng màu xanh biết thủy tinh l i ê n c u n g ấn ký thành t r u n g quanh cao ngất tường thành mảnh này xanh biếc như ngọc mặt đất đồng dạng không cách nào phân biệt ra chất liệu không biết là thứ gì tạo thành t r u n g quanh là cao vút trong m â y không biết đến cùng cao bao nhiêu tường thành ở giữa là một mảnh bằng thẳng như là thủy tinh giống nhau mặt đất không hiểu khương hà ẩn ẩn cảm thấy ấn ký này thành hình dạng tựa hồ liền cùng một cái bình nhỏ đồng dạng bọn hắn vị trí chính là trong cái bình này bình đáy ấn ký thành là một cái bình nhỏ khương hà nhịn không được cười lên đem cái này hoang đường suy nghĩ vung ra não hải cùng sau lưng ga bơ i en dung nham lãnh chúa phe phẩy một đôi liệt diễm bốc lên hòa rực một đường phá không bay lượng. ấn ký thành phạm vi quá lớn một đường bay qua không biết mấy ngàn mấy và dặm cảnh tượng trước mắt vẫn là một mảnh bằng phẳng như là thủy tinh giống nhau mặt đất không có có bất kỳ vật tham chiếu nào cái này loại không có có bất kỳ vật tham chiếu nào địa phương không ai dẫn đường thật đúng là không phân rõ phương hướng không biết rõ vị trí cũng may ga bơ dien cái này dẫn đường đảng mười phần xứng trước đối phương hướng cùng vị trí phán đoán hết sức chính xác một đường mang theo dung nham lãnh chúa phá không bay lượn g vượt qua vô tận xa khoảng cách xa dòng da phi hành mấy giờ ga bơ dien rốt cục cũng n ừ n g lại dung nham lãnh chúa các h ạ chúng ta đến gaba dien chỉ vào phía dưới một vùng bình địa hướng dung nham lanh chúa nói một tiếng cánh chim vừa thu lại hướng mặt đất rơi xuống chính là chỗ này à. dung nham lanh chúa hướng phía dưới trống rông đất bằng bên trên nhìn một chút ẩn ẩn cảm giác được một tia thánh quang lực lượng tại mặt đất bên trên hiện lên đem tất cả vết tích đều che giấu cái này cách làm rất bình thường dù sao cựu u ma vực cũng có thông hướng ấn ký thành truyền thống thông đạo thậm chí cựu trọng tiên đồng dạng có thể thông hướng ấn ký thành không làm tốt phòng ngự biện pháp rất dễ dàng bị cựu u tà ma cùng cựu trọng tiên tiên binh thiên tướng tập kích vô luận như thế nào trước đi xuống xem một chút lại nói nghĩ tới đây dung nham lãnh chúa thu nạp hỏa diễm c h i dực hướng phía ga bơ gi en hạ xuống vị trí rơi xuống sau đó biến cố nảy sinh chương ba trăm mười chín con người của ta chưa từng nói đùa khi dung nham lãnh chúa đắp xuống đất mặt thời điểm mặt đất bên trên đột nhiên tuân ra một đạo sán lạn thanh quang từng đạo quang huy phóng lên tận trời như là một tấm mạng nện lại tựa hồ là vô số đầu to lớn thanh quang xiềng xích đem đắp xuống đất dung nham lãnh chúa thật chặt chói buộc lại. Gà bơ di ngươi bơ Bị muốn làm Ừm. Gà gì? en, t h h a n quang xích mực một h ó i buộc trên mặt đất, như lại à vào rơi m n nện bên trong g con mua ố hoàn toàn dây không thoát.、Dung、nham lánh chúa toàn thân toàn toàn Dung tuân ngập trời liệt dãy diễm, di di rùa ra Tại nhưng i c n có đi là ấn trong c đó, h đầu tất a hoa cái giá r cả đều là nham tương không bán n g ư ơ i bán ai đây mẹ vì sợ tổ cái kia bẩn thỉu n h i n m trùng vờ ơ ý mà dám can đảm b á n ta m u ố n chết dung nham lãnh chúa nổi trận lôi đ ỉ n h phẫn nộ c ù n g h ố n g yên tâm ta sẽ báo thủ cho ngươi ga bơ e n với tay một thanh t i ê u đốt lên hừng hực thánh v i ê m trường kiếm xuất hiện tại ga bơ e n trong tay trắng loa lưỡi kiếm chỉ hướng dung nham lãnh chúa nhưng à i thấy ta thụ thương tại cựu u thổ bá mở ra cựu u cửa ý đồ xâm nhập khởi nguyên tri điệu một lần kia phân thân ta giáng lâm đem cựu u cửa đổi cho nhau không gian t o a độ biến thành thiên quốc cửa chỉ bất quá nói đến đây ga bơ gn trên mặt hiện lên một cỗ phẫn nộ mặt đều có chút b ó méo chỉ bất quá tại ta dùng tự thân lực lượng duy trì không gian thông đạo thời điểm bị một cái địa cầu sâu kiến chui chỗ trống chém chết ta giáng lâm c h i thân tổn thương ta bản nguyên Ồ, kia không Khương Khương không khói không miệng thiếu. phải liền giờ người hại miệng nói hiểu sinh loại Người cười người liền cười hoan Ha ha ha ha. nham chúa ra ra ra, ra đang ta. Ha ha, người rất nhanh thật rất một rất lánh Chuyện Hà chính mình nghe chính Hà nhạo là là làm à. càn này, à. rộng, rỡ được để được. cùng nền Dung Gà vỡ Bây bị b ý. cho nên ngươi chính là ta chữa trị thương thế khôi phục lực lượng tuyệt hảo thuốc bổ ta sẽ chậm rãi từng chút một đem ngươi ăn hết ngươi dám ở chỗ này đậu thủ ngươi không sợ kinh động những người khác không sợ bị đóng giữ linh hồn chuyển sinh nghi thức những người khác có biết không dung nham lãnh chúa tựa hồ cảm thấy ga b e di en căn bản không dám đậu thủ chỉ là đang hư t r ư ơ n g thanh thế ta đương nhiên sợ cho nên ta cố ý đem ngươi mang đến rất xa hơn nữa còn chuyên cửa thiết chí một cái giam cầm pháp trận phong bế nơi này tất cả đ ộ n tĩnh ga bờ di en mặt mũi tràn đầy cười lạnh cho nên ngươi cứ yên tâm đi Coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi thiêu đốt lên trắng loá thánh v i ê m trường kiếm chậm rãi nâng lên ga bơ di en trong mắt tuân ra một vòng hung tàn tàn nhẫn giơ trường kiếm lên nhắm ngay dung nham lanh chúa trái tim giờ phút này giam cầm tại thánh quang xiềng xích bên trong dung nham lanh chúa đã đứng trước nguy cơ sinh tử nhưng mà ở đây cái s ắ p bị ga bơ di en một kiếm đâm chết xinh xinh thôn vệ trong t u y ệ t cảnh dung nham lanh chúa mặt bên trên nhưng lại không kinh hoàng chút nào ngược lại sinh ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm ngươi mới vừa nói gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ta dung nham lanh chúa cười lắc đầu sau đó n ử a mặt lên tr nhanh tới cứu ta ếch nghe nói như thế g a b ê dien sắc mặt trì trệ trong lòng có loại khó tỏ bày cổ quái cảm giác ngươi mẹ nó là đến khôi hại a đều nói hỗn loạn ra đậu bỉ dung nham l ã n h chúa cái này đẩy trong đầu đều là nham t ư ơ n g gia hỏa v ợ ơ y mà cũng như thế đậu bỉ dung nham l ã n h chúa các hạng à i thật hài hước g a b ê dien b i ể u môi khinh thường trong tay thánh v i ê m búc lên trường kiếm lại một lần nữa dơ lên ngươi chuyện cười mới vừa rồi để ta thập phần vui vẻ cho nên ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết được càng thêm một chút thống khổ cho cười dung nham lanh chúa nghiêm sắc mặt trong mắt tuôn ra hai đạo hòa quang ta chưa từng nói đùa không tin ngươi quay đầu nhìn xem ừng g a v p e r z i e n mướn mày đâm về dung nham lãnh chúa trường kiếm lại ngừng lại hẳn là thực sự có người tới cứu hắn rồi không có khả năng t r u n g quanh chỉ có thánh quang khí thức không có bất kỳ cái gì những lực lượng khác ba động mà lại những n à y thánh quang tất cả đều là ta tự thân lực lượng đặc thủ không có khả năng có những người khác tới cho nên dung nham lãnh chúa chỉ là tại vùng vây dây chết chỉ là đang cố ý nói mỏ cho hắn tranh thủ thời gian nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế tranh thủ sinh cơ rơi vào trong lưới cá bơi còn muốn bảo mệnh đừng có nằm mơ g a b e r s i e n đã vững tin sau lưng không có những người khác tồn tại căn bản không có cái gọi là nát cổ họng dung nham lanh chúa chỉ là tại dọa người mà thôi dung nham lanh chúa các hạng n ạ i cái này loại thủ đoạn nhỏ thực sự là quá bất nhập lưu bị môi khinh thường g a b e r s i e n lần nữa nhấc lên tiêu đốt lên trắng l o a thánh viêm t r ư ờ n g kiếm nhắm ngay dung nham lanh chúa trái tim liền muốn một kiếm thống hạng ư ơ i không tin dung nham lanh chúa nhu bay không tin cũng được phát chính ta đã nhắc nhở qua ngươi cái này loại thủ đoạn nhỏ vô dụng dung nham lanh chúa các h ạ càm chịu số phận đi ta thiện ngươi lên đường cười lạnh một tiếng g á bơ dien trong mắt t u ô n ra một vòng hung quáng g ơ lên thánh viêm b ư ớ c lên trường kiếm đối với dung nham l ã n h chúa trái tim hung hăng đâm xuống dưới phấp một tiếng người dao đâm xuyên thân thể tiếng ma sắt văng lên nóng bỏng máu tươi vẩy ra mà ra nhưng mà vẩy ra ra máu tươi bỗng nhiên là kim sắc cái này là thiên sứ chi huyết g á bơ dien chỉ cảm thấy ngược mắt lạnh một thanh sắc bén mà băng lãnh màu vàng xanh nhạt dài đao từ phía sau lưng hung hăng xuyên bảo đâm xuyên qua trái tim của hắn xuyên thấu bộ ngực của hắn d ự trời nóng làm cho máu vẩy ra mà ra dấy lên từng chút một kim sắc ánh lửa như là đỏm n a o n a o t không có khả năng ta vừa rồi rõ ràng cẩn thận cảm ứng qua trừ chính ta thánh quang lực lượng bên ngoài không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào khí tức tồn tại làm sao có người tiềm nhập phía sau của ta ta vẫn không có thể phát hiện trong tay trắng loa trường kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất gabber gn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin kinh hãi ta đều nói có người tới cứu ta ngươi quả thực là không tin d u n g nham lanh chuối như bay mặt mũi tràn đầy chiều làm nhìn xem gabber gn nhớ kỹ con người của ta chưa từng nói đùa sắc bén mà băng lãnh đao khí tại thể nội tung hoành tàn phá bờ bãi gaberzyn chỉ cảm thấy mình thân thể cùng linh hồn đều bị vô tận đao khí chém vỡ nát chật vật nghiêng đầu đi gaberzyn nhìn chắp sau lưng tờ ơ tờ kích cái tia người là ngươi lại là ngươi cái này ngươi lại chính là từng tại kiểu h ữ cửa mở ra thời điểm chém giết phân thân của hắn nhân loại kia ta gọi khương hà không gọi rách cổ h ọ n h ớ kỹ s ắ c bén dài đao đột nhiên vung lên dự trời nóng làm cho máu vẩy ra mà ra gaberzyn đầu lâu rơi xuống bụi bằm chương ba trăm hai mươi thanh đồng cung điện triệu hoán vi ma ngươi làm rối loạn kế hoạch của ta khương hà vung tay lên một cái đem ga bơ di en t h ả i thu vào huyết sắc không gian ngước mắt nhìn giam cầm tại thánh quang xiềng xích bên trong viêm ma phân thân thật chặt nhữ mày nhất thời chủ quan không nghĩ tới mẹ phìt sợ tổ cùng ga bơ di en hợp tác dung nham lanh chúa không làm sao lắc đầu cho nên nói viêm ma hỗn loạn bản năng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là q u ấ y nhiều suy nghĩ của ta vì không tổn thất ngươi cỗ này phân thân ta không thể không trước thời hạn tiến vào ấn ký thành dạng này rất dễ dàng mất đi chuẩn bị ở sau ngươi làm việc phải c ẩ n t h ậ n chút không thể lại xảy ra vấn đề hương hà trong lòng cũng là một trận không làm sao Quay đầu nhìn m ộ t chút giam cấm giam d u n g chốc lát n thánh quang xiềng xích nháy mắt sụp đổ hóa thành điểm điểm tinh quang quấn vào nguyên tố chi tinh thánh quang lực lượng cắn n ư ớ t không còn một mảnh dung nham lanh chúa từ thánh quang trói buộc bên trong thoát thân ra dãy r u a t cổ hoạt động tay chân hướng khương hà nhết miệng cười một tiếng lần này tác đều kém chút cho rằng mượn tắm không nghĩ tới bản thể thật đúng là có thể chuyển đưa tới cứu tràng dung nham lãnh chúa s ờ lên đầu có chút thật không thiện ta cũng thật bất ngờ hương hà một trận lắc đầu nhìn thấy n g ư ơ i bị ga b r j i en giam cầm về sau ta cũng cho rằng muốn tổn thất n g ư ơ i cái này phân thân không nghĩ tới thế mà còn có thể thông qua thần hồn định vị trực tiếp từ địa cầu truyền tống đến ấn ký thành hẳn không phải là thần hồn định vị đơn giản như vậy dung nham lãnh chúa suy tư một trận sắc mặt có chút nghiêm túc dù sao ta tại vực sâu thời điểm bản thể cũng không thể thông qua thần hồn liên hệ trực tiếp truyền tống đến vực sâu rất có thể nơi này có chút đặc thù khương hà dương mắt nhìn về phía phương xa nhìn xem tòa kia ở trong mắt người khác cũng không tồn tại thanh đồng cung điện thật chặt nhữ mày là bởi vì vì thanh đồng cung điện nguyên nhân vẫn là ấn ký thành đối với ta là không đề phòng địa phương có thể tùy thời truyền t ố n g vào đến cái này là nguyên nhân gì là thái sơ bộ phận hoặc là thái sơ cái tên này bản thân mang tới kết quả khương hà lắc lắc đầu căn bản n g h ĩ không ra đầu mối đúng rồi bản thể ngươi vừa rồi dùng thánh quang lực lượng phát động tiềm hành thế mà không có bị ga bơ i n phát g i c điểm này ngay cả ta cũng không nghĩ đến đâu dù sao nơi này cũng không phải địa cầu người này n cả điều này cũng không biết người cùng ta vốn là một thể làm sao lại không biết ta thánh quang lực lượng liền là đến từ ga bơ gn chính là dùng ga bơ gn giáng lâm chi thể chế tạo thánh quang kỹ năng khương hà tức giận đáp một câu ta thánh quang kỹ năng lực lượng bản chất cùng ga bơ r gn thánh quang giống nhau như lúc tại hắn cảm ứng bên trong chỉ có hắn mình lực lượng chấn động hắn đương nhiên không cảm giác được ta tồn tại nguyên lai、like、là dạng này dung nham lãnh chúa niết miệng cười một tiếng nhẹ gật đầu t ố t ta trước đi tìm linh hồn chuyển sinh nghi thức vị trí đánh tra rõ ràng về sau lại tùy thời đoạt lại linh hồn hộp người trước che giấu đi thân hôn một thể ngươi suy nghĩ gì chính là ta suy nghĩ gì còn cần đến nói ra nhanh đi khương hà hướng dung nham lãnh chúa vung tay lên cẩn thận một chút không cần lại bị người t ì n h kế thời khắc mấu chốt này cũng không dung ra bất kỳ sai lầm nào ngươi đều nói thân hôn một thể còn cần đến nói những này dung nham lanh chúa n h ế c miệng thân hình một đôi một đôi h ỏ a diễm c h i rực bỗng nhiên mở ra thân hình gào thét mà lên sông thẳng tới chân trời dung nham lanh chúa muốn tìm linh hồn chuyển sinh nghi thức vị trí biện pháp rất đơn giản chỉ cần ầm ầm phô thiên cái địa liệt diễm b ư ớ c lên mà lên hừng hực ánh l ử a chiếu đỏ lên nửa phiến thiên không đ á m tiểu tệ tử ta dung nham lanh chúa lin đờ đã tới xôi trào hừng hực ánh l ử a dung nham lanh chúa lộ liêu tùy ý thả hét lên đi cùng hạo đáng sóng âm chấn động từ phương ngoa tạo lin đờ người cái ngốc bức này người mẹ nó muốn chết ta lúc này phương xa xông ra lần lượt từng thân ảnh một cái đến từ địa n g ụ c ma quỷ đại quân tức đến nổ phổi gầm lên giận dữ lin nơi này là ấn ký thành nơi này là thống khổ nữ sĩ địa bàn không phải ngươi dung nham địa ngục ngươi mẹ nó còn dám phách lối như vậy muốn chết cũng đừng kéo lên chúng ta tại một đám người hùng hùng hổ hổ bên trong dung nham lanh chúa đi theo hướng linh hồn chuyển sinh nghi thức vị trí chạy tới linh hồn hộp Hồ, tìm được khương hà ẩn thân phiêu giữa không trung g i ư mắt nhìn về phía dung nham lanh chúa đi trước phương hướng khe gật đầu tìm được linh hồn Hồ. tiếp xuống liền cần phải nghĩ biện pháp đoạt lại linh hồn Hồ. nếu như làm bữa, t dựa theo ta kế hoạch ban đầu kiểu ưu thổ bá tuyệt đối sẽ qua đến cướp đoạt linh hồn hộ khi thổ bá ra trận thời điểm tất nhiên dẫn phát một trận đại chiến đến lúc đó thừa dịp loạn cướp đoạt linh hồn hộ liền trở nên rất dễ dàng thậm chí khương hà còn nghĩ tới một cái tràn cảnh tại kiểu ưu thổ bá giết tiến ấn ký thành cướp đoạt linh hồn hộ thời điểm dung nham lãnh chúa đứng ra một b à nhấc lên linh hồn hộp hướng những người khác hô to các người đứng vững ta bảo vệ linh hồn hộp đi trước một bước vậy thì rất thú vị khương hà trên mặt hiện lên một vệ ý cười an bài tốt đường lui về sau kế hoạch này cần phải rất có thao tác tính chỉ bất quá khương hà ngước mắt nhìn phương xa tòa k i a màu vàng xanh nhạt cung điện trong lòng lại ẩn ẩn có chút b ấ tan tòa này thanh đồng cung điện người khác đều không nhìn thấy chỉ có ta có thể nhìn thấy hoặc là tòa cung điện này vốn là không tồn tại chỉ là có người cố ý để ta nhìn thấy vừa rồi vì cứu dung nham lãnh chúa dĩ nhiên thông qua thần hồn định vị phát động truyền tống môn dễ dàng liền truyền thống đến ấn ký thành trong này nếu là không có vấn đề đó mới là gặp quỷ ngước mắt nhìn phương xa tòa kia thanh đồng cung điện khương hà thật chặt nhữ mày hy vọng cái ngoài y muốn này sẽ không ảnh hưởng ta đoạt lại linh hồn hộp trong lòng chính nghĩ như vậy đột nhiên khương hà trong đầu chấn động mạnh tuôn ra một tiếng kịch liệt oanh minh ta nhìn thấy ngươi ta tìm tới ngươi dường như sấm xét tiếng vang tại khương hà trong đầu quanh quẩn kịch liệt chấn động phía dưới để khương hà có chút choáng đến tới, tới. một cỗ vô hình kêu gọi âm thanh Tại chương ba trăm o n tiếng vọng. g g đầu i hai mươi một quy tắc bên ngoài lực lượng tại cỗ sức mạnh không tên này chi phối giới khương hà không tự chủ được đi hướng thanh đồng đại điện chân bước kế tiếp bước ra nháy mắt vượt qua vạn giảm xa khi khương hà lần nữa khôi phục ý thức thời điểm hắn đã bước vào thanh đồng đại điện tòa kia tinh mỹ hoa lệ mà nguy nga to lớn m u ô n lâu đây là thanh đồng đại điện ta dĩ nhiên không hiểu thấu bước vào thanh đồng đại điện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khương hà trong lòng x i ế t chặt trên trán t o á t ra một cỗ m ồ h ô i lạnh sắp mặt trở nên một mảnh âm trường vừa rồi không kiểm soát ta bị người thao túng cái này khiến khương hà mười phần hoảng sợ mà phẫn nộ đối với cho tòa này thanh đồng cung điện khương hà kỳ thật cũng từng sinh ra dò xét cha một chút tâm tư nhưng là loại này làm trái tự thân ý chí bị người điều khiển bước vào thanh đồng cung điện tình hình lại làm cho khương hà cực kỳ phẫn nộ có vào hay không thanh đồng cung điện đây là chuyện của ta coi như ta muốn tới nơi này cũng nhất định phải là từ chính ta quyết định tới hay không lúc nào đến không thể từ người khác cưỡng chế tính điều khiển đi tới cưỡng ép bóp méo tự thân ý nguyện cái này cái này mẹ nó cùng mạnh khác nhau ở chỗ nào khương hà trong lòng đột n h i ê n dân g lên một đoàn l ử a giận dù cho thanh đồng trong cung điện thấu s u ấ t lực lượng khí tức cực kỳ khổng lồ dù cho tại khương hà cảm giác bên trong liền liền cung điện bên trong làn tràn dây leo bên trên một chiếc lá cũng giống như ẩn chứa có thể đem khương hà nhẹ nhõm ép thành cho tản lực lượng nhưng là lao tử không muốn bị người thao túng cùng nó bị người thao túng thành vì người khác khối lỗi còn không bằng l i ề u mạ n g một lần cho dù chết l a o tử cũng muốn oanh oanh liệt liệt đã bị người không chê qua một lần như vậy nhất định nhưng còn có lần thứ hai thậm chí là vô số lần vô luận tòa này thanh đồng cung điện bên trong tồn tại thực lực mạnh bao nhiêu cảnh giới cao bao nhiêu vô luận cái này tồn tại cùng thái sơ có quan hệ gì cái này đều không phải hắn không chê ta thao túng ta lý do ai cũng không thể vặn vẹo ý chí của ta l a o tử là khương l á o hổ không phải trong nhà của ngươi nuôi mèo bang một tiếng thê lương đao minh phóng lên tận trời sắc bén mà băng lãnh đao quang như là một đạo bạch hồng sẽ rách trừ không xông thẳng tới chân trời thôn thiên diệt địa thất đại hạ đào quang phun ra ngoài đao ý c u ộ n trào m á n h liệt đao thế k h u ấ y động c h ả y xiết đao kình mênh mông bành trướng phảng phất biển động tê thiên liệt địa như là nộ i trào bao phủ đại địa thôn p h ệ thiên địa vạn vật tại một đao kia bên trong khương hà đem chính mình sở hữu tinh thần ý chí cùng lực lượng tất cả đều rót vào trong đó thiêu đốt phát tắc kích động phát tắc ăn mòn phát tắc thí t h ầ n đặc tính cùng khương hà cho đến tận này nắm giữ hết thẻ kỹ năng cùng lực lượng hết thẻ rót vào một đao kia bên trong không tự do không bằng chết một tiếng nổi giận cùng hống khương hà vung lên trường đao hung hăng sau đó cái gì đều không có phát sinh ngưng tụ khương hà tất cả lực lượng cùng ý chí quyết tử một đao hung hăng bổ vào c u n g khuyết trí phía trên lực lượng khổng lồ xé ngày sắp xếp mây thủy thiên diệt điện một k í c h này đã coi là diệt thế lực hạ vị thần ma đ ỉ n h phong cấp bậc ăn mòn phát tắc còn có thiêu đốt phát tắc cùng kịch độc phát tắc thậm chí còn có t h i t p h á p t ắ c thậm chí còn có thi thần đặc tính ra chỉ dưới một đao kia đã là khương hà lực lượng đ ỉ n h phong nhưng mà mạnh mẽ như vậy một cách chém ở cung khuyết phía trên chém ở cung khuyết bên ngoài làn tràn dây leo phía trên lại cái gì đều không có phát sinh phản thất cái này quần bạo vô biên hung mạnh v căn bản không tồn tại một đao kia đ á n h xuống không riêng gì cung điện không có chút nào tổn thương liền liền cung điện bên ngoài làn tràn dây leo bên trên những tươi non kia được phảng phất dùng móng tay đều có thể cắt đứt lá non đều không có chút nào tổn thương thậm chí dây leo bên trên p h i ế n lá đều không có lắp động một cái là những cung điện này cùng dây leo căn bản không tồn tại sao vẫn là lực lượng của bọn chúng cấp độ quá cao thực lực của ta căn bản tổn hại không gây thương tổn được bọn chúng mảy may vô luận là loại nào cái này đều không phải khương hà có thể đối phó được chạy một đao vô công k hương hà không chút do dự liền vội vàng xoay người cửa trước lâu bên ngoài liền xông ra ngoài long quang k hương hà vừa mới quay người vọt lên sau lưng cái kia tòa cự cử đại cửa bên trên hai phiến c h e kín vô số đồng đinh đại môn đột nhiên khép lại đại môn thật chặt đóng lại ngoa t ạ o k hương hà trong mắt tuôn ra một cơn lửa giận lại là một đao vung ra đối với lấy cửa lớn đóng chặt hung hăng một đao chém xuống sau đó lại cái gì đều không có phát sinh liền cung vừa rồi chém vào cung điện giống như dây leo một đao kia chặt trên đại môn không có đối với đại môn tạo thành bất cứ thương tổn gì liền liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại、Thảo. n g ư ơ i mẹ nó đến cùng muốn thế nào khương hà quay đầu hướng trong cung điện gầm lên giận dữ nói nha đem lão tử làm tới n g ư ơ i mẹ nó đến cùng muốn làm gì bị k h ô n g chế lây bước vào thanh đồng cung điện khi khương hà nghĩ muốn rời đi thời điểm lại nháy mắt đóng lại đại môn rất hiển nhiên đây là có người cố ý làm như vậy cố ý muốn khương hà t i ế n đến cung điện bên trong cái nào đó tồn tại muốn khương hà bước vào cung điện về phần tại sao khương hà ẩn ẩn suy đoán rất có thể cùng trên người hắn thái sơ bộ phận có quan hệ rất có thể cùng kia cái gì thái sơ điện hạ có quan hệ người muốn lao tử đi vào lao tử hết lần này tới lần khác không đi k hương lao hổ chính là như thế cố chấp có loại người mẹ nó chơi chết t a nha trong mắt t u ô n ra một cơn l ử a giận khương hà nắm thật chặt thủ sơn đồng đao đứng tại cửa ra vào bên cạnh bên trên không nhúc ních căn bản không tiến tiến nửa bước hai lần vung đao công kích nhưng không có dẫn tới thanh đồng cung điện bên trong cái nào đó tồn tại tựa hồ cũng không phải là muốn giết chết hắn nhưng là không bị người giết chết lại bị người thao túng cái này cùng chết có cái gì khác nhau không tự do không bằng chết cho dù chết lao tử cũng không nguyện ý bị người không chế bị người thao túng thành vì người khác khối lỗi thế là trang diện vậy mà liền như thế cầm cự được thanh đồng trong cung điện không có bất luận cái gì âm thanh chỉ có hoàn toàn tính mịch khương hà cũng đứng tại chỗ như là một pho tượng không n ú c ních thời gian chậm rãi trôi qua không biết qua bao lâu có lẽ là thanh đồng cung điện bên trong cái kia tồn tại chờ được không kiên nhẫn được nữa cuối cùng cho sinh ra đậu tĩnh bá một tiếng tại cung điện mái hiên bên cạnh rủ xuống một đầu xanh biếc dây leo đột nhiên bắn lên như cùng một cái xanh biếc mãng xả lại phảng phất là một đầu thanh bích dây lụa hướng phía k ư ơ n g hà một thanh cuốn tới đầu này dây leo xoắn tới tốc độ tựa hồ cũng không nhanh nhưng mà dây leo c u ố n lên thời điểm tựa hồ xuyên thấu không gian vượt qua thời gian vừa mới nhìn thấy dây leo đông đúc đ í c h tiếp theo trong nháy mắt dây leo liền c u ố n tới khương hà trên thân khương hà vừa muốn dây r u ộ n lại phát hiện trói buộc ở trên người dây leo đã buông lỏng ra làm sao buông ra trong lòng đang sinh ra kinh ngạc khương hà đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt đã không phải là cửa cung điện giờ phút này khương hà đã đi tới một tòa tinh mỹ hoa lệ vô cùng to lớn điện đường phía trên chỉ là một s á t na thậm chí một s á t na đều không có ta liền bị dây leo từ cửa cung điện quấn vào điện đường bên trong khương hà hồi suy nghĩ một chút toàn bộ quá trình ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ dây leo vừa mới cuốn lên liền đã cuốn tới trên người hắn cuốn tới trên người hắn đồng thời tựa hồ liền được đưa tới đại điện bên trong tựa hồ thời gian cùng không gian ở đằng k i a đầu dây leo trước mặt căn bản không có chút ý nghĩa nào đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào loại lực lượng này cường đại đến vô pháp tưởng tượng một sợi dây leo đều cường đại như vậy như vậy tòa này thanh đồng cung điện chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào thanh đồng cung điện bên trong tồn tại sẽ là trong truyền thuyết thống khổ nữ sĩ sao chương ba trăm hai mươi hai chôn vùi hết thể đường danh khí hơi thở trước mắt là một tòa nguy nga hoa lệ đại điện bị dây leo cuốn vào đại điện bên trong ư ơ nhưng g à trong lòng vừa sợ vừa giận, vội vàng nắm chặt đao, nghiêm trận lấy đãi, mặt t r đao, lòng giận, vang nắm nghiêm chẳng đầy cảnh giác nhìn giải lấy vừa vừa vội sợ đãi, mùi đầy giác ớ c mắt hết thầy. h ư n mà trước mắt không có động tĩnh chút nào liền phảng phất cây kia dây leo chẳng qua là muốn đem khương hà mang vào đại điện mà thôi cũng không có khai thác càng nhiều động tác là cố ý để ta tiến đến như vậy để ta tiến đến đến cùng là vì cái gì khương hà dẫn theo dài đao đứng trong đại điện quay đầu nhìn quanh lại tìm không thấy nửa cái bóng người cũng không nhìn thấy bất luận c á i gì động tĩnh trước mắt chỉ có một tòa khổng lồ điện đường tại trong tòa đại điện này đứng vững từng cây kim quang sán lạng cây cột phía trên t ô lại dòng ẽ phượng tinh Tại trên, một tấm tinh tại trước một tấm to Trừ toàn trong rốt cuộc không có bất kỳ vật xinh đại điện bài điều cái đại điện ngay phóng Long Long còn lớn án. bên không phía hoa phía cực có cuộc có kỳ kỳ đẹp. đó lệ gì. ra, bộ mỹ dây leo đem ta cuốn vào cái này đại điện khẳng định là có nguyên nhân khương hà quay đầu trương nhìn một cái ánh mắt rơi vào phía trên cung điện to lớn long n g ỉ bên trên trong tòa đại điện này trừ chương này long n g ỉ bên ngoài cũng không có cái gì đục lô đồ vật có lẽ đáp án ngay tại long n g ỉ nơi này đến lúc này dù cho khương hà lại kiệt ngã bất tuần cũng không thể không thừa nhận, thể thừa ở đương â y loại c ờ n lượng vượt quá tưởng tượng trước mặt, hắn phản kháng không có chút ý nghĩa nào.、Đã、cứng ngắc lấy đến không có thể giải quyết vấn đề, như vậy. Ta ngược lại muốn tiến n g giải đại Đã đề, đem lại lực lấy làm trước có chút có vượt vậy. mặt, thể quyết Ta ta quá xem xem, ý i à y đến n c ù m u ố nhiên làm gì. Đương n khương hà sở dĩ nghĩ như vậy nguyên nhân chủ yếu là hắn không cảm giác được uy hiếp hắn ngại cảm trực giác không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng dẫn theo dài đao khương hà trong đại điện không ngừng tiến lên hướng phía đại điện bên trên long ý đi quá khứ ầm ầm vừa mới vừa đi tới long ý chỗ bậy dai phía dưới đột nhiên một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm cái này âm thanh oanh minh cực kỳ cổ quái tại hương hà cảm giác bên trong cái này âm thanh kịch liệt oanh minh giống như cực kỳ to lớn phảng phất thiên băng địa liệt lại giống cực kỳ yếu ớt như là nhẹ nhàng gậy cái búng tay càng cổ quái chính là cẩn thận n g h e xong cái này âm thanh kịch liệt oanh minh giống như tồn tại lại hình như không tồn tại cái này loại hoàn toàn không biết do tình trạng không hiểu cổ quái cảm giác để hương hà ý thức đều xuất hiện hỗn loạn phảng phất chính mình đối với thanh â m nhận biết đều đã bị dao động không biết nổi lên cũng không biết cuối cùng không biết là thanh em lớn vẫn là thanh em nhỏ thậm chí không biết thanh em này tồn tại vẫn là không tồn tại vẹn vẹn chỉ là một thanh âm đều để khương hà có loại t h ư ờ n g thức sụp đổ nhận biết phá diệt cảm giác quỷ dị tiếp theo trong né mắt khi cái này âm thanh vang lên ầm ầm một né mắt một cô không hiểu khí tức như là nộ i trào giống nhau dâng lên khương hà không cách nào miêu tả cô khí tức này cũng không thể nào hiểu được cô khí tức này thậm chí liên liên cố khí tức này có phải hay không thật tồn tại hắn đều không thể phán đoán chân chính để hắn xác định cố khí tức này tồn tại nguyên nhân ở chỗ khi vang lên ầm ầm khí tức hiện lên một sắt na hết thể trước mắt đều tại chỗ vùi đều tại tiêu tán trước hết nhất là tấm kia tinh mỹ hoa lệ l o nghỉ tại cái kia cố không cách nào miêu tả khí tức hiện lên một s á t na bày ra tại bệ giai bên trên hoa lệ lo nghỉ liền như là bị bảng đèn s á t xóa đi phấn viết chữ không ngừng trôn vùi không ngừng biến mất lập tức cố này trôn vùi hết thể ba động tiếp tục tuân ra trước ghế rồng phương bàn trà dưới ghế rồng phương bệ giai thậm chí toàn bộ rộng rãi to lớn điện đường đều ở đây cố không hiểu khí tức phía dưới hết thể hóa thành hư vô phản phất có một cái không cách nào miêu tả không thể diễn tả quái vật đem hết thể, trước mắt, hết thể, thôn phệ, hết thể đều tại trôn vùi hết thể đều tại tiêu tán ngoa tạo nhìn thấy cố này lan tràn mà ra trôn vùi trạng thái nhưng mà khương c sắc mặt h hà mới vừa vặn các bước cái kia cố để hết thể hóa thành hư vô đường danh khí hơi thở đông nhiên mánh liệt bộc phát trôn vùi chi khí từ trên thân hắn vút qua nháy mắt lan tràn đến toàn bộ đại điện sau đó khuyết tán vô tận xa khoảng cách xa lan tràn đến vô tận hư không ngoa tạo cái nhưng à y ạ chết chắc. À, ta không chết.、Khi、cái kia cố không Khi hết thẻ hóa thành h ta À, kia để vô khí tức t r à n ậ p ra thời i đ ể mà Khương、hà、lòng làm như trong ngội, mình triệt để xong、đời. Nhưng cho triệt đời. mà, để khi cố khí tức kia v ú t qua khương hà lại phát hiện hắn vẫn tồn tại hơn nữa còn bình yên vô sự không có gặp bất kỳ tổn thương gì chỉ bất quá hết thể trước mắt đều không tồn tại không có thanh đồng đại điện không có xanh biếc dây leo thậm chí không có đại điện không có bầu trời không có nhận nguyện tinh thần không có phong vân mưa tuyết hết thể cũng hóa thành hư vô trước mắt không còn có cái gì nữa mà lại liên liên thời gian cùng không gian đều không còn tồn tại tình trạng này để khương hà hoàn toàn không nghĩ ra đây là tình huống như thế nào nhìn trước mắt mảnh này vô tận hư vô khương hà chỉ cảm thấy không hiểu đấu hoàn toàn không biết rõ tình trạng đầu kia dây leo đem ta cuốn vào đại điện chính là để cho ta tới nhìn đại điện bị hủy diệt tình hình nói cách khác kỳ thật tòa này thanh đồng cung điện cũng sớm đã không tồn tại ta nhìn thấy chỉ là một cái hình ảnh khó trách hết thể c ũ n g hóa thành hư vô mà ta lại vẫn tồn tại khương hà im lặng lắc đầu chỉ bất quá để ta nhìn cái này có ý nghĩa gì điều này cùng ta lại có quan hệ gì v vẹn vẹn cái, cái, cái kia hoàn h ì n toàn h khứ ấ y quá là khương hà không cách i kia ố nào chạm đến cũng không thể nào hiểu được tồn tại coi như khương lão hổ tại như thế nào tính khí nóng này cũng không trở thành ngu xuẩn đến đi tìm chết loại kia hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng căn bản cũng không phải là hắn có khả năng tiếp xúc chỉ bất quá cái k i a cố để hết thể hóa thành hư vô khí t ứ c rốt cuộc là thứ gì hương hà trong lòng sinh ra mấy phần hiếu k ỷ ông đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng chiến m i n h cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa cực lớn l i ê n như là đổi một cái thị giác hương hà phát hiện lần này hắn phảng phất áp đảo hết thể bên trên ở vào một cái thượng đế thị giác tại hương hà trước mắt xuất hiện một đoá khổng lồ được vô biên vô tận hoa sen vô số phiến to lớn cánh hoa trồng chất vô cùng vô tận mỗi một cánh hoa đều cực kỳ to lớn thậm chí căn bản cũng không có thể sử dụng lớn nhỏ để diễn tả ánh mắt rơi xuống đoá này khổng lồ đến không cách nào miêu tả hoa sen bên trên khương hà phát hiện mỗi một phiến trong cánh hoa phảng phất tẩn chứa vô tận thế giới vô tận vị diện vô tận không gian mỗi một chỗ không gian bên trong đều sinh tồn lấy không cách nào tính toán sinh vật nhưng mà giờ phút này đoá này khổng lồ đến không cách nào miêu tả hoa sen đ ỗ n g nhiên tại không ngừng sụp đổ không ngừng trôn vùi không ngừng tiêu tán không ngừng hóa thành hư vô vô tận thời không vô lượng c h ú n g sinh đều ở đó c ỗ trôn vùi hết t h ể khí tức bên trong hết thẻ hóa thành hư vô đây là tình huống như thế nào khương hà trận mắt hốc mồn thái sơ thời gian của ngươi không nhiều lắm trước mắt đoá này hoa sen đang không ngừng c h ô n bụi không ngừng hóa thành hư vô đoá này khổng lồ đến không cách nào miêu tả hoa sen phía trên sinh trưởng vô cùng vô tận cánh hoa mỗi một phiến trong cánh hoa lại ẩn chứa vô cùng vô tận thế giới đây là vô hạn đa nguyên vũ trụ cuối cùng hình thái a một đoá thế giới sen thương hà nháy mắt có loại ta thấy được thế giới chân thực cảm giác đáng tiếc thế giới chân thực đang không ngừng biến mất tại cái kia cũ không cách nào miêu tả cũng không thể nào hiểu được khí tức phía dưới toàn bộ vô hạn đa nguyên vũ trụ cụ tướng thế giới sen đang cấp tốc cho bụi Cấp tốc t i ê nhưng mà cái này không cách nào tính toán vô tận thế giới vậy mà tại khương hà trước mắt sinh sinh biến thành hư vô hết thể tan thành mây khói hết thể đều không tồn tại cánh hoa hết rồi không cách nào tính toán vô tận thế giới hết thể hết rồi tại dưới mặt cánh hoa phương cây kêu mọc đẩy gai nhọn cự hình sen thân cũng tại tiếp theo trong náy mắt đồng dạng hóa thành hư vô lúc này một đầu toàn thân xanh biếc như là phỉ thúy điêu khắc thành dây leo đột nhiên từ trong hư vô xung ra cuốn lên chín quả hạt sen kết thành một cái trật liệt một cái toàn thân xanh bích cự bình hoa lớn từ trong hư vô s u n g ra rơi vào xanh bích dây leo gốc d ễ cùng xanh bích dây leo nối liền cùng một chỗ vì xanh bích dây leo cung cấp năng lượng ngăn cản đường danh khí hơi thở ăn mòn sau đó một cái toàn thân lóng lánh ngũ thải hà quang thải phượng từ trong hư vô s u n g ra thất thải cánh chi một cái đánh ra ba đạo quang huy một vệ sáng bên trong hiện ra một tôn đại ấn rơi xuống chín khoả hạt sen trung tâm sán lạn quang huy lấp lánh mà lên đại ấn bông nhiên hóa thành mặt trời khắc một vệ sáng bên trong hiện ra một cái trung đồng trung đồng nháy mắt bì lớn b a phủ tại chín k h ả hạt sen bên ngoài tôn ra vô tận quang huy ngăn trở đường danh khí hơi thở ăn mòn cuối cùng một vệ sáng bên trong hiện ra một thanh cổ phát trường kiếm trường kiếm xông vào chín quả hạ t sen trên không b à n h một tiếng sụp đổ vô số khối lơi kiếm m ả n h vỡ như là lít nha lít nhít lưu tinh một bộ phận vởn quanh tại chuông đồng biến thành vòng bảo hộ bên trên cùng chuông đồng cùng một châu ngăn trở đường danh khí hơi thở ăn mòn một bộ phận khác tản mát tại chín quả hạ t sen t r u n g quanh như là tiểu hành tinh giống nhau hối lượng trường kiếm c h u i kiếm rơi xuống đại ấn hóa thành mặt trời phụ cận xông vào một viên hạ sen bên l i ớ i hóa thành mặt trăng vòng quanh viên này mỏ u lam hạ sen xoay quanh vởn đến tận đây chín quả hạt sen hóa thành chín quả hành tinh vòng quanh đại ấn hóa thành mặt trời hợp thành một cái tinh hệ ta ít đây chính là thái dương hệ thái dương hệ chính là như thế tới nhìn đến đây khương hà hạ to miệng nửa ngày đều không khép lại được ta đây là chính mắt thấy chư thần sáng thế tình hình ta chính mắt thấy thái dương hệ là thế nào sáng tạo ra nhưng mà càng là chính mắt thấy thế giới chân thực khương hà càng là run như cày sấy vô hạn đa thứ nguyên vũ trụ vô tận thời không hết thể hóa thành hư vô khương hà đã chính mắt thấy không thể tính toán vô tận thế giới tại trước mắt của hắn sinh t r o n bụi hóa thành hư vô hiện tại thái dương hệ bị những cái kia cường hành đến cực điểm đại nhân vật dùng hạ t sen cùng pháp bảo chế tạo ra thái dương hệ lại có thể tại cái kia cố trôn vùi hết thể khí tức phía dưới kiên trì bao lâu đâu a chờ chút đã trừ chín k h ỏ a hạ t sen bên ngoài thế giới toàn đều đã trôn vùi tiêu tán như vậy vượt sâu luyện ngục huyết hải i ể u u cùng thiên đường những thế giới này lại tại đâu khương hà tận mắt thấy chín k h ỏ a hạ t sen hóa thành thái dương hệ chín k h ỏ a hành tinh không nhìn thấy thế giới khác tồn tại chẳng lẽ những v ư ợ sâu kia loại hình thế giới ngay tại thái dương hệ những hành tinh khác bên trên không đến mức a mặc dù thái dương hệ hành tinh ở giữa khoảng cách rất xa xôi nhưng là đối với thần ma cấp những sinh vật khác điểm ấy khoảng cách căn bản không tính là cái gì thuyết pháp này khẳng định không đúng v ư ợ t sâu những địa phương kia tuyệt đối với không thể nào là tại thái dương hệ chín đại hành tinh bên trên nhưng là rõ ràng đã không có thế giới khác chứ thiên vạn ở giới vô tận thời không vô hạn đa thứ nguyên vũ trụ cũng sớm đã không có chỉ còn lại chín khoả hạt sen suy nghĩ vừa mới chuyển đến nơi đây thương hà trước mắt hình tượng lại phát sinh biến hóa tại đường danh khí hơi thở ăn mòn phía dưới bao phủ tại chín k h ả hạt sen ngoại vi thanh đồng cổ trùng trôn vùi tiêu tán trôn vùi khí tức vượt qua thanh đồng cổ t r u n g ngăn cản lập tức lại đem vờn quanh tại cổ t r u n g nội bộ lưỡi kiếm mảnh vỡ hóa thành hư vô quân quanh lấy chín quả hạ t sen xanh bích dây leo không ngừng trôn vùi vô số c ả n h lá sợi đặng không ngừng biến mất không biết qua bao lâu xanh bích dây leo hoàn toàn biến mất không hiểu khí tức xâm nhập chín quả hạ t sen chỗ phạm vi chín quả hạt sen một viên một viên trôn vùi biến mất thải phượng vọt ra thả ra ngũ thải hào quang ngăn trở đường danh khí hơi thở ăn mòn nhưng mà cũng không có ngăn cản bao lâu liền liền thải phượng tự thân cũng bị cố này đường danh khí hơi thở hóa thành hư vô đến cuối cùng chỉ còn lại một cái toàn thân xanh bích cái bình hóa thành mặt trời đại ấn hóa thành mặt trăng c h u ố i kiếm còn tại chật vật duy trì lấy bảo hộ lấy một viên cuối cùng còn sót lại hạt sen á c h thái dương hệ đã không có chỉ còn lại một viên hạt sen cũng chính là địa cầu còn lưu lại khương hà thấy cảnh này há to miệng nửa ngày đều không khép lại được hoàn toàn sợ ngây người không ta trước đó nhìn thấy chín quả hạt sen tạo thành thái dương hệ cũng không phải là địa cầu chỗ cái kia thái dương hệ khương hà rất rõ ràng trước đó cái kia đoá thế giới sen mỗi một phiến trong cánh hoa đều ẩn chứa vô tận thế giới những này hạt sen bên trong khẳng định cũng ẩn chứa rất nhiều thế giới viên kia còn sót lại hạt sen cũng không chỉ là địa cầu mà là đã bao hàm rất nhiều thế giới hoặc là rất nhiều địa cầu chỉ là bởi vì chín khoả hạt sen đã từng hợp thành thái dương hệ cho nên hạt sen bên trong thế giới tự nhiên mà vậy mang theo thái dương hệ khôn u mẫu cho nên ta chỗ địa cầu vẹn vẹn chỉ là viên này hạt sen bên trong tồn tại thế giới bên trong một cái còn có vực sâu luyện ngục huyết hải kiểu ưu v â n vân nhiều cái thế giới nghĩ tới đây khương h à thật sâu thở dài một hơi trên mặt thần sắc trở nên c ổ a khoái ngôi lai thế giới của chúng ta đã nhanh muốn diệt vong chư thiên văn giới vô tận thời không vô hạn đa thứ nguyên vũ trụ đã không có a chỉ còn lại một viên cuối cùng hạ sen còn tại kéo dài hơi tàn thế nhưng là cái này loại thế giới để ta loại tiểu nhân vật này đến trông thấy đến cùng làm ấy cái ý tứ thái sơ thời gian của ngươi không nhiều lắm đây là ngươi một lần cuối cùng cơ hội chúa tể rơi vào trạng thái ngủ say hỗn độn q u y ế t tán chứ thiên không thể tỉnh lại chúa tể h ế t thảy đều sẽ không còn tồn tại không hiểu một thanh âm đột nhiên tại khương hà trong đầu vang lên chương ba trăm hai mươi b ố chúa tể khẳng định là cái độc thân cầu ai ai đang nói chuyện nghe được cái này không hiểu thanh âm khương hà trong lòng giật mình vội vàng quay đầu nhìn m ộ n phía nhưng mà cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa không có t r ô n vùi hết thể hư vô khí tức cũng không có đại ấn hóa thành mặt trời trôi kiếm hóa thành mặt trăng cùng cao lơ lửng ở trong hư không cái bình cùng một viên cuối cùng hạt sen trước mắt chỉ có một mảnh xanh bích như ngọc bằng phẳng như là đao tức giống nhau đại điện đây là ấn ký thành khương hà trong lòng giật mình vội vàng quay đầu nhìn quanh lại phát hiện đã từng xuất hiện tại trước mắt tòa kia thanh đồng cung điện đã không tồn tại thanh đồng cung điện cùng vừa mới nhìn đến những tràng cảnh kia tất cả đều là hình ảnh có người cố ý đem ta làm tới cố ý để ta nhìn thấy cái này chư thiên trôn vùi quy về hư vô cảnh tượng khương hà hít một hơi thật sâu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ coi như để ta thấy được ta mẹ nó lại có thể thế nào ta điểm ấy cặn b ạ thực lực cùng các n g ư â i loại kia tiện tay hủy diệt chư thiên vạn giới lực lượng hoàn toàn không cùng đẳng cấp à. ta có thể làm cái gì đây mà lại nói chuyện đều không nói rõ ràng chúa tể là ai hỗn độn lại là cái gì đồ vật muốn như thế nào mới có thể tỉnh lại chúa tể ta mẹ nó cái gì đều không biết t khương hà mặt mũi tràn đầy phi muộn thái sơ lao tử là khương hà không phải mẹ nó thái sơ a thái sơ đến cùng là thứ l ộ gì giờ k h ắ c này khương hà trong lòng một đoàn gây dối thấy rõ ràng thế giới chân thực nhưng mà khương hà lại tình nguyện chính mình căn bản chưa từng thấy biết được càng nhiều càng cảm thấy mình nhỏ bé càng cảm thấy mình bất lực l i ê n liên đ o ạ t hồi linh hồn hộp khương hà đều còn không có năm chắc tất thắng đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một bước đạp sai liền có thể chết không táng thân ơi dựa theo vừa mới nhìn đến cảnh tượng thâm viên luyện ngục những địa phương kia vẹn vẹn chỉ là một viên hạ sen bên trong cái nào đó thế giới mà thôi ta mẹ nó liền một viên hạ s e n nội bộ thế giới bên trong đản sinh thần mà cấp sinh vật cũng còn chơi không lại n g ư ơ i để ta đi đối kháng loại kia có thể t r ô n vùi chư thiên và giới để hết thể hóa thành hư vô hỗn độ lực lượng ta mẹ nó coi như tại coi trời bằng vùng cũng vẫn là biết mình có bao nhiêu c â n lượng hoàng đế đều không kém nói binh coi như muốn ta đi tỉnh lại cái gì c h ỗ a t ể n g ư ơ i tốt xấu cũng phải cấp ta ít đồ tăng cường một chút lực lượng của ta à khương hà hung hăng một cước chặt trên mặt đất bên trên mặt mũi tràn đầy bồn bực giống to một tiếng người là thái sơ lực lượng của ngươi cùng ta không giống ta không có cách nào cho ngươi bất kỳ lực lượng nào ngươi cần phải làm là mau trong triệu hồi bản thể của ngươi khi khương hà dậm chân giận mắng thời điểm xanh bích như ngọc mặt đất bên trên có chút hiện lên một vòng bích quang chuyển ra một thanh âm ừ m mặt đất khương hà nhìn xem mảnh này rộng lớn vô biên mà bằng phẳng giống như đ a o tước mặt đất đột nhiên nhớ tới đã từng thấy qua hình tượng bên trong cái kia toàn thân xanh bích bình h ò a nói cách khác cái gọi là ấn ký thành kỳ thật chính là cái kia xanh biết cái bình khó trách thống khổ nữ sĩ đương thời vô địch đây cũng không phải là vô địch hay không vấn đề mà là chỉ cần nàng động một cái ý niệm trong đầu cái gì thiên sứ cái gì át mà vô luận mạnh bao nhiêu đều người h định yếu phi hôi yên diệt. Đây đã là một cái khác chiều h ấ t diệt. một Đây đã yên n yếu cái ô là k gian lực l ợ n Bản g t là thái sơ bộ phận sao? Kêm chế t vẹn vẹn chỉ là bản thể của người một khối nhỏ mảnh vỡ một bộ phận cực nhỏ bích quang có chút lóe lên thanh âm tiếp tục vang lên ta cùng t h i ê n tôn ấn đang toàn lực ngăn cản chúa tể ngủ say lúc vô ý thức phát ra hỗn độn chi khí quất không xuất lực lượng tới giúp ngươi ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình chúa tể hỗn độn chi khí thái sơ huyền hoàng chi khí ngầm đầu nhìn lên trời đây đều là thứ độ gì nghe được lời nói này c ư ơ n g hà lơ ngơ hoàn toàn không biết là có ý gì lực lượng của ngươi bây giờ quá kém liên liên hỗn độn khái niệm đều không thể gánh chịu cưng ép giải thích cho ngươi nghe ý thức của ngươi sẽ sụp đổ ngươi bây giờ là ta đã thấy kém nhất thái sơ bích quang lấp lóe trong thanh âm lộ ra một cỗ cực độ khinh bỉ cái này khiến khương hà khỏe miệng hung hăng co quắp một trận trong lòng âm thầm một câu mua thất ngựa thái sơ thời gian của ngươi không nhiều lắm ta cùng t i ê n tôn ấn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một cái kỷ nguyên nếu như ngươi không nhanh khôi phục lực lượng không thể tại kỷ nguyên trung mặt trước đó tỉnh lại c h ỗ thể, chúng ta đều sẽ quy về hỗn độn hóa thành hư vô một cái kỷ nguyên khương hà trong lòng xếp chặt còn bao lâu dựa theo địa cầu thời gian để tính còn có ức năm mươi sáu ư c năm lựa x é lông mày thái sơ năm mươi sáu ư c năm cái này mẹ nó cũng gọi lựa x é lông mày thời gian của ngươi khái niệm sợ không phải một trăm triệu năm tương đương với một giây thái sơ nhắc nhở một câu muốn khôi phục lực lượng nhớ kỹ ngẩng đầu nhìn lên trời bích quang lóe lên một cái rồi biến mất t h a n h âm tiêu tán vô tung ai v â n v â n giúp ta đem linh hồn hộp cầm về a khương hà vội vàng hô to nhưng mà không còn có được đến bất kỳ đáp lại nào một điểm nhỏ bận bịu i đều không rút thật quá mức khương hà buồn bực nhất miệng đột nhiên nhớ tới muốn khôi phục lực lượng ngẩng đầu nhìn lên trời nghĩ tới đây khương hà vội vàng g ư ơ n g mắt nhìn hướng lên bầu trời trên bầu trời một mảnh hư vô cái gì cũng không có phiền nhất cái này loại nói chuyện không nói rõ ràng khoe miệng hung hăng co quắp mấy lần thương hà mặt mũi tràn đầy phiền muộn cái gì thái sơ cái gì huyền hoàng chi k h í hoàn toàn không hiểu rõ a thân mẹ nó ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn cái chim đã nói chuyện với ta vì sao không giải thích rõ ràng cố lộng huyền hư khôi hài chơi rất có ý tứ a mà lại nếu là người quen vì sao một điểm nhỏ bận bịu i đều không rút thái sơ bộ phận linh hồn hộp rõ ràng ngay tại ấn ký thành bên trong cũng chính là tại cái kia lục sắt cho mình trực tiếp lấy tới cho ta không tốt sao cái này loại tiện tay mà thôi cũng không nguyện ý hỗ trợ còn để ta đi tỉnh lại cái gì chúa tể phi nghĩ hay lắm ông đây mặc kệ miệng bên trong hùng hùng hổ hổ một trận khương hà trên mặt đất bên trên ngồi xếp bằng xuống trong đầu còn đang hồi tưởng vừa mới nhìn đến một màn chúa tể ngủ say vô ý thức phát ra hỗn độn chi khí vờ ơ ý mà hủy diệt vô hạn đa thứ nguyên vũ trụ ngủ một giấc đều muốn diệt thế một lần thật mẹ nó dọa chết người nói cách khác chúa tể nếu như chúa tể hắt cái xì hơi nếu như hắn có thể nhảy mũi cũng muốn hủy diệt vô số thế giới mạnh tới bậc n à y cái này chúa tể chỉ sợ là cái độc thân cậu a khẳng định là như thế này chúa tể tuyệt đối không có bạn、gái. Bằng chương ô n g ba trăm hai mươi lăm cựu ưu thổ bá tiến quân ấn ký thành khương hà trong đầu âm thầm đem cái này chúa tể bán thẩm một lần về phần tỉnh lại chúa tể cái gì khương hà căn bản không để ý tới không hỏi hoàn toàn liền không có để trong lòng bên trên ngươi nói tận thế chư thiên hủy diện hết thẻ hóa thành hư vô thiếu niên coi như hết thể hóa thành hư vô đó cũng là năm mươi sáu ước năm chuyện sau đó còn có năm mươi sáu ước năm đâu như thế xa xôi mà thời gian dài dang dặc ta mẹ nó coi như lại thế nào có thể sống cũng không sống tới cái kia số tuổi thọ dựa theo nhà khoa học lý luận tiếp qua hơn năm tỷ năm mặt trời đều muốn dập tắt đâu còn quản cá i chim lại nói tỉnh lại chúa tể khẳng định không phải dễ dàng như vậy làm được sự tỉnh lấy đã từng thấy qua tràng cảnh bên trong dây leo thải phượng cái bình trung đồng đại ấn cùng trường kiếm lực lượng vậy mà đều không cách nào tỉnh lại chúa tể có thể thấy được tỉnh lại chúa tể không phải dễ dàng như vậy làm được thái sơ cái danh hiệu này tựa hồ địa vị vô cùng ghê vấn đâu từ thống khổ nữ sĩ trong lời nói thái sơ chính là huyền hoàng chi khí mặc dù khương hà không do làm cái gì gọi là huyền hoàng chi khí nhưng là đã có thể bị ủy thác trách nhiệm để thái sơ tỉnh lại chúa tệ vậy đã nói rõ thái sơ có năng lực này thái sơ đã mạnh đến cái này phần bên trên vì sao lại lại biến thành mảnh vỡ rồi mẫu thân chế tạo ra thái sơ hảo từng cái bộ phận khẳng định cùng thái sơ mảnh vỡ có quan hệ rất có thể vật liệu nơi phát ra chính là thái sơ mảnh vỡ mà lại thống khổ nữ sĩ còn nói qua thái sơ bản thể còn đối với mẫu thân chế tạo ra thái sơ bộ phận tỏ vẻ khinh thường một chú ý nói như vậy thái sơ còn có rất nhiều càng quan trọng hơn uy lực cường đại hơn tạo thành bộ phận đối với vấn đề này khương hà trong lòng cũng không cảm thấy mừng rỡ càng không cảm thấy là thu hoạch được lực lượng cơ duyên dù sao ta là khương hà không phải thái sơ a nếu như góp đủ thái sơ tất cả mảnh vỡ khôi phục thái sơ bản thể về sau ta vẫn là ta sao đến lúc đó ta vẫn là khương hà sao hoặc là đã biến thành cái gọi là thái sơ xếp bằng ngồi dưới đất khương hà trong lòng chuyển qua vô số cái suy nghĩ luôn luôn không thể bình tĩnh khó trách mẫu thân không quá nguyện ý để ta thu hoạch được thái sơ bộ phận không quá nguyện ý để ta trở thành thái sơ hảo rất có thể nàng đã sớm đã nhận ra điều này vẫn là thực lực quá yếu lực lượng nhỏ yếu chính là nguyên tội không có có đầy đủ lực lượng căn bản là không có cách tương đối loại biến cố này thậm chí liền phản kháng đều không phản kháng được không được ta tuyệt đối không thể để thái sơ khôi phục hoàn chỉnh bằng không ta tự thân đều sẽ không tồn tại nữa nếu như ta chính mình cũng không tồn tại như vậy coi như tỉnh lại chúa tể cứu vớt thế giới cái kia lại có ý nghĩa gì tại hương hà đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm c i u u ma v ư ợ t bên trong thổ bá rốt cục bắt đầu hành động linh hồn chuyển sinh tin tức quả nhiên là chính xác tại băng lãnh m à âm trầm c i u u ma v ư ợ t bên trong một t o a khổng lồ màu đen cung điện đứng vững tại vô tận c i u u băng nguyên bên trong t o a này từ màu đen băng cứng ngưng kết mà thành cự hình trong cung điện c i u u thổ bá người mặc một bộ áo bào đen ngồi ngay ngắn ở hắc băng vương tọa bên trên dung nham lãnh chúa liên đỡ tiết lộ cho tin tức của ta vờ ơ ý mà là thật v h u y ế thật chặt lúc mày cựu ưu thổ bá dương mắt nhìn hướng lên bầu trời trên bầu trời trong sao lòng lánh bỗng nhiên liền cùng địa cầu tinh không giống nhau như lúc nghe nói chu thiên tinh đấu bên trên cựu trọng thiên giới xảy ra đại vấn đề li nợ thật vất vả tiến vào thế giới hiện thực nhưng lại vội vàng chạy tới ân ký thành h ẳ là ấn ký trong thành còn có càng lớn bí mật hẳn là ấn ký thành so khởi nguyên tri địa an toàn hơn vô tận xa xưa thời gian trước đó cựu u vẫn còn mười tám tầng địa ngục thời đại khi đó liền có một cái truyền thuyết chư tiên phá d i ệ t vạn giới quý hư chỉ có trốn vào khởi nguyên tri địa mới có một chút hy vọng sống cho nên vô số năm qua từng cái v ự c t ngoại thế giới đều tại nghị hết tất cả biện pháp tiến nhập địa cầu nhưng là hiện tại l i nợ d cử động để ta có mới suy đoán rất có thể l i nợ d phát hiện cái gì lầm bầm lầu bầu nói một trận cựu u thổ bá đột nhiên ngẩng đầu lên khoe miệng hiện lên mỉm cười lì vô luận n g ư ơ i cố ý chuyển cho ta tin tức này là có mục đích gì ân ký thành ta cũng nhất định phải đi một chuyến nói xong cựu h u thổ bá bỗng nhiên đứng dậy một cỗ khổng lồ mà băng lãnh khí tức phô thiên cái đ ị a n truyền lệnh triệu tập cựu h u quân đoàn mở ra ấn ký thành chuyển tống cửa ra lệnh một tiếng m ê n h mông vô ngần cựu h u ma vượt bên trong đến bằng ư ớ c vạn kế cựu h u tà ma tại cựu h u thổ bá mệnh lệnh phía dưới nhau nhào tập kết không đến một lát một nhánh quân đội khổ bá mệnh lệnh l ệ n phía dưới nhau nhào tập kết không đến một lát một nhánh một tòa cổ xưa mà to lớn truyền thống cửa tại c ử ể u ưu trước đại điện mới chậm rãi dâng lên ánh sáng đen kịt màn c h ậ m chậm triển khai c ử ể u ưu quân đoàn tiến lên c ử ể u ưu thổ bá nhấc lên một thanh to lớn s o n g nhận chính phủ hướng phía sau lưng c ử ể u ưu quân đoàn giống to một tiếng thả người vọt vào truyền thống trong môn ấn ký trong thành khương hà còn xếp bằng ngồi dưới đất trong đầu đang miên man suy nghĩ đột nhiên nghe được một tiếng kịch liệt văn minh ẩm ẩm phương xa màn trời bên trên b ỗ n nhiên tuôn ra một tiếng như là kinh lôi giống nhau văn minh một đạo đ e n nhánh truyền thống cửa ở chân trời chậm rãi triển kh từ t đây ề n tống chính ử a là cựu hữu thổ i bá cựu h t hữu quân đoàn thiên công giết sạch lớn ký trong thành tất cả sinh vật cựu hữu thổ bá trong tay dẫn theo cựu hình chiến phủ chỉ hướng về phía trước hám miệng một tiếng quất lớn giết sau lưng cựu hữu thổ bá vô cùng vô tận cựu hữu tà ma như là phô thiên cái địa màu đen thủy triều giống nhau mãnh liệt mà ra thuận theo cựu hữu thổ bá chiến phủ chỉ phương hướng càn quét mà ra đây chính là cựu hữu thổ bá đây chính là cựu hữu quân đoàn vờ ơ -e、y mà náo ra động tĩnh lớn như vậy rồi khương hà bị cố này động tĩnh bừng tỉnh giương mắt nhìn về phía chân trời thấy được cựu hữu thổ bá xua quân tiến công quét ngang ấn ký thành hành động vĩ đại thổ bá sợ không phải trong đầu kết b ă n g a vậy mà tại ấn ký trong thành như thế làm ở mỹ không sợ chọc dẫn thống khổ nữ sĩ sao chương ba trăm hai mươi sáu dung nham lên chúa ta đi trước một bước các người đứng、vững. i ể u ưu thổ bá xuất đại quân đánh vào ấn ký thành cái này hoàn toàn vượt qua khương hà đón o trước dựa theo khương hà suy đoán tại ấn ký thành nơi này tại thống khổ nữ sĩ vô địch uy danh phía dưới i ể u ưu thổ bá nhiều nhất bất quá là mang theo một c h i bộ đội tinh anh tùy thời cướp đoạt linh hồn hộp không nghĩ tới i ể u ưu thổ bá v ờ ơ y mà trực tiếp mang theo một nhánh đại quân tới một chi mấy triệu i ể u ưu quân đoàn một mạch giết tiến ấn ký thành người đây là tới tranh đoạt linh hồn hộp vẫn là đến chiếm linh ấn ký thành làm như vậy không lo lắng chọc giận thống khổ nữ sĩ sao muốn biết ấn ký thành chính là một cái bình nhỏ chính là thống kh ngươi mang nhiều người như vậy tiến vào thống khổ nữ sĩ thân thể k h u khụ ngươi hỏi qua người nhà có đồng ý hay không sao đương nhiên khương hà chỉ là nghĩ như vậy một chút mà thôi rất có thể tại thống khổ nữ sĩ xem ra tiến vào ấn ký thành kiểu ưu đại quân nhiều nhất bất quá là một chút vi khuẩn mà thôi ai quan tâm chính mình tay bên trên nhiều mấy cái vi khuẩn vẫn là ít mấy cái vi khuẩn đâu bất quá kiểu ưu thổ bá như vậy dòng chống khua c h i ê n tiến quân kế hoạch của ta liền không thể không trước thời hạn khương hà vội vàng phát động biến hình thuật đem chính mình biến thành một cái k i u u h n h ma sau đó lại dùng nguyên tố chi tinh đem tự thân lực lượng chuyển hóa thành k i u u ma khí t một, một bên h khác linh hồn chuyển sinh nghi thức vị trí cựu ưu thổ bá xuất lĩnh đại quân bước vào ấn ký thành động tĩnh to lớn cũng đem đóng tại linh hồn chuyển sinh nghi thức nơi thế lực khắp nơi giật nảy mình bất nhiên đây là cựu ưu đại quân đến từ luyện ngục một ma quỷ đại quân dương mắt nhìn hướng chân trời dâng lên cái kia c ổ phô t i ê n cái địa h cám ma triều sợ đến rít lên một tiếng cựu ưu đại quân hắn làm sao dám hắn làm sao dám nơi này là ấn ký thành cựu ưu thổ bá đại quân xâm chiếm không sợ chọc g i ậ n thống khổ nữ sĩ sao một thiên sứ thủ lĩnh dương mắt nhìn hướng chân trời vọt tới ma triều mặt mũi tràn đầy kinh hãi chỉ cảm thấy khó có thể tin cựu ưu thổ bá n ổ i điên chúng ta nhất định phải lập tức chuyển báo lên huyết hải tu là một thủ lĩnh vội vàng nhắc nhở một câu sau đó lập tức hướng huyết hải chi chủ báo cáo cái này biến cố về phần vực sâu một phương đương nhiên là dung nham lãnh ch bản thể trốn vào cựu lũ đại quân mà ta lại phải mạo hiểm đoạt lại linh hồn hộ mà lại đoạt lại sau khi đến còn phải nghĩ biện pháp tại cựu lũ đại quân công kích phía dưới đảo mệnh tiếp vào khương hà đưa tin dung nham l ã n h chúa mặt mũi tràn đầy đắng chát cho nên nói phân thân chính là số khổ a âm thầm nổ nước bọt một câu dung nham l ã n h chúa bỗng nhiên đứng dậy toàn thân tuân ra ngập trời liệt diễm hướng phía thế lực khắp nơi gầm lên giận dữ nhao nhau cái giám a nhanh triệu tập riêng phần mình bộ đội ngăn cản cựu l quân đoàn công kích một thanh liệt diễm bước lên dung nham chém đầu kiếm xuất hiện tại trong tay dung nham lanh chú chỉ hướng cựu h u quân đoàn đánh tới phương hướng ngăn không được đợt tập kích thứ nhất chúng ta đều phải chết a đúng đúng nghe được dung nham lãnh chúa lời này đám người từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần vội vàng triệu tập các phương bộ đội bày trận nên địch từng tòa phòng hộ pháp trận mở ra từng nhánh quân đội bày trận tràn g diện khẩn trương mà tiêu sát dung nham lãnh chúa đem thâm viên ác ma bộ đội chạy tới phía trước nhất sau đó quay người hướng phía linh hồn chuyển sinh nghi thức vị trí đi tới cái gọi là linh hồn chuyển sinh nghi thức kỳ thật cũng không phải là thần bí như vậy ngược lại mười phần đơn giản không có cái gì phức tạp phù văn trận liệt cũng không có cao thâm m ạ n t chắc pháp thuật chỉ có một cái dài hơn một t h ư ớ c thanh đồng hộp phiêu phủ ở giữa không trung muốn tiến hành linh hồn chuyển sinh chỉ cần mở ra linh hồn hộp đem tổn chữ lấy vô số vượt ngoại tà ma linh hồn linh hồn thủy tinh bỏ vào trong hộp liền hoàn thành rơi vào linh hồn hộp tất cả linh hồn đều sẽ tự động chuyển sinh đến địa cầu bên trên ngẫu nhiên lựa chọn một nhân loại hoặc là những sinh vật khác xem như linh hồn v ậ dẫn các vị linh hồn thần khí cực kỳ trọng yếu đứng tại linh hồn hộp phía trước dung nham lanh chối nhìn một chút linh hồn hộp, lại hướng cái khác mấy phương thủ lĩnh nhìn lướt qua rất hiển nhiên cựu đại quân đội kích chính là vì cướp đoạt linh hồn thần khí v i ệ n quân không biết lúc nào có thể tới cho nên chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt linh hồn thần khí nói dung nham lãnh chúa mặt mũi tràn đầy lời lẽ chính nghĩa đưa tay trộm tới linh hồn hộ thực lực của ta mạnh nhất linh hồn thần khí để ta tới đảm bảo chờ một chút linh hồn thần khí tại sao phải từ ngươi đến đảm bảo chúng ta đều có thể đảm bảo thiên sứ thủ lĩnh lập tức đưa ra dị nghị ô các ngươi muốn đảm bảo linh hồn thần khí dung nham lãnh chúa động tác dừng lại quay đầu nhìn về phía cái khác mấy phương thủ lĩnh kiểu ưu thổ bá đích thân đến mà lại bọn hắn tiến quân phương hướng trực tiếp chỉ hướng chúng ta hiển nhiên bọn hắn có biện pháp nào có thể xác định linh hồn thần khí vị trí cho nên nói đến đây dung nham lanh chúa nết miệng cười một tiếng các ngươi nhất định phải tự mình đảm bảo linh hồn thần khí ạch nghe được dung nham lanh chúa lời này mấy phương thủ lĩnh trong lòng lộn bột nhảy một cái đúng thế cựu ưu thổ bá tự mình xuất l ĩ n h đại quân g i ế tới t đây hơn nữa còn có biện pháp xác định linh hồn thần khí vị trí lúc này ai cầm linh hồn thần khí người đó là cựu ưu thổ bá biếm lắm linh hồn thần khí là độ tốt lập công được thưởng cũng là chuyện tốt nhưng là nếu như bị cựu hưu thổ bám ộ t b ữ a bổ chết rồi vậy thì cái gì cũng bị mất dung nham l ã n h chúa ngài là viễn cổ thâm viên lính chủ thực lực của ngài cường đại nhất bởi ngài đảm bảo linh hồn thần khí tự nhiên không thể thích hợp hơn luyện ngục ma quỷ thủ lĩnh lập tức đồng ý dung nham l ã n h chúa đảm bảo linh hồn thần khí yêu cầu đúng đúng cái khác mấy phương thủ lĩnh cũng liên tục gật đầu biểu thị đồng ý thực tế bên trên bọn hắn trong lòng đều đang cười lạnh quả nhiên không hổ là đầy trong đầu nhảm tương viêm ma chi chủ cái này loại chuyện tìm chết tình đều chủ động gánh chịu chịu chết hắn đi lập công ta đến dạng này người cho ta đến đã như vậy b à tọa liền việc nhân đức không ngừng ai dung nham lãnh chúa mặt mũi tràn đầy vui vẻ tựa hồ đối với thực lực cường đại nhất t u y ế t pháp này cảm thấy hết sức hài lòng đối với có thể gánh chịu đảm bảo linh hồn thần khí trách nhiệm cảm thấy mười phần vinh quang thực tế bên trên khương hà trong lòng đã cười rút khí cựu ưu thổ b á tự mình xuất lĩnh đại quân đến đây thật cho ta sáng tạo ra một cái rất tốt cơ hội đoạt lại linh hồn hộ vờ ơ y mà nhẹ nhàng như vậy quả thực vượt quá nói trước cựu u thổ ba là người tốt mọi người không cần lại đen hắn dung nham lãnh chúa một bà nhấc lên linh hồn hộp hộ lập tức biến mất không thấy gì n cái khác mấy phương thủ lĩnh nhìn thấy cái này tình hình cũng không có kinh ngạc đều là một phương đại lão không gian trang bị loại vật này đều là tiêu chuẩn thấp nhất tốt ta bọn hắn lại không biết linh hồn hộp đã thu vào huyết sắc không gian rơi xuống khương hà trong tay linh hồn hộp tới tay thuận lợi được ra ngoài ý định sau đó chính là như thế nào mới có thể để dung nham lãnh chúa từ c ử u l ũ đại quân tập kích phía dưới chạy đi thủ hộ linh hồn t h â n khí trách nhiệm trọng đại các vị bản tọa đi trước một bước các người đứng vững hô to một tiếng dung nham lãnh chúa toàn thân tuân ra một vòng ánh lửa xoay người chạy Ách, ngoa tào mấy phương thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau thế mà chạy đây là đầy trong đầu nham tương dung nham lãnh chúa sao người người thiết đã sợ a hôn đản chương ba trăm hai mươi bảy thổ bá cùng viêm mạp đi giao dịch nhìn thấy dung nham lãnh chúa xoay người chạy mấy phương thủ lĩnh vừa sợ vừa giận để bảo vệ linh hồn thần khí làm tên thừa cơ chạy trốn bọn hắn không phải không nghĩ đến cái này biện pháp chỉ bất quá dung nham lãnh chúa ra h ỏ a này đầy trong đầu đều là nham tương khẳng định sẽ không đồng ý cái này loại chạy trốn phương án này mới khiến đám người bỏ đi ý nghĩ này nhưng là hiện tại khó nhất chạy trốn dung nham lãnh chúa vờ ơ y mà chạy trốn một câu mua thất ngựa chắn ở trong lòng không nhả ra không thoải mái sớm biết dung nham lãnh chúa là như thế cái tính tình lão tử đã sớm đoạt linh hồn thần khí liền chạy a t lúc này đ e n nhánh ma triều đã có tới trấn thiên tiếng gào t h é t bên trong vô số cựu ưu tà ma vùng lên các loại vũ khí hướng phía đóng tại linh hồn chuyển sinh nơi phía trước quân trận giết tới phái chú ấn ký thành các phương bộ đội đều là tinh anh thực lực đều mười phần c ư n g hãn nhưng mà đối mặt đến trăm vạn mà tính cựu u tà ma đại quân điểm ấy bộ đội tinh anh liền không đáng chú ý không đến một lát v ư ợ sâu luyện ngục h tiếp theo i c trong nét g mắt những này đầy ngập bán hận các phương thủ lĩnh lại cảm thấy tâm lý thăng bằng chỉ thấy cựu hữu thổ bá toàn thân xôi trào ngập trời ma khí giơ cao một thanh to lớn song nhận chính phủ chỉ hướng dung nham lanh chúa chạy trốn phương hướng、Linder. dừng lại đừng hòng chạy cựu ưu thổ bá một tiếng hét lên thân hình phát một cái đen nhánh ma khí mãnh liệt bộc phát như cùng một cái to lớn hắt lòng hướng phía dung nham lãnh chúa chạy trốn phương hướng đ u ổ i theo cựu ưu thổ bá đuổi theo dung nham lãnh chúa rồi thiên sứ thủ lĩnh nhìn thấy cái này tình hình mặt bên trên lộ ra một t i a nhẹ nhõm lin nợ nói vở ơ ý mà là thật cựu ưu thổ bá quả nhiên đuổi theo giết hắn luận ngục đại quân mặt bên trên sinh ra một cỗ khó có thể tin nghi hoặc dung nham lãnh chúa quả nhiên là một anh dụng không sợ chiến sĩ hắn biết rõ mang đi linh hồn thần khí sẽ bị cựu ưu ưu thổ bá truy sát, nhưng vẫn là làm như vậy. thật khiến người khâm phục ca huyết hải tu l à thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy tán thưởng tựa hồ còn đối với dung nham lãnh chúa sinh ra mấy phần kính ngưỡng cựu ưu thổ bá đuổi theo dung nham lãnh chúa chúng ta sống sót cơ hội liền rất lớn mấy phương thủ lĩnh l i ế c nhau một cái lẫn nhau dựa vào vừa đánh vừa lui chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn lúc này anh dũng không sợ chiến sĩ dung nham lãnh chúa lin h đợc á c h ạ trong lòng một bụng nước đắng mua thất n g a cựu ưu thổ bá tại sao lại muốn tới truy sát ta lao tử chưa từng trêu chọc qua hắn dung nham lãnh chúa nhìn thấy sau lưng đ u i theo cựu ưu mặt bên trên một mảnh đ ắ n g chát tức g i ậ n đến lời nói đều cũng không nói ra được cái gọi là cựu ưu thổ bá có thể phán đoán linh hồn thần khí vị trí chẳng qua là dung nham lãnh chúa nói bờ a cựu ưu đại quân cho nên trực tiếp thẳng hướng linh hồn chuyển sinh nghi thức phương hướng chẳng qua là khương hà cái này chui vào cựu ưu đại quân nội bộ giả hàng lính trinh sát t r u y ề n tin tức trở về rất hiển nhiên cựu ưu thổ bá cũng không biết linh hồn thần khí bị dung nham lãnh chúa cầm đi hiện tại cựu ưu thổ bá thế mà bỏ qua linh hồn thần khí mặc kệ trực tiếp truy sát dung nham lãnh chúa vậy thì rất bất khả tư nghị chẳng lẽ hắn hiện tại linh hồn hộp đã đến bản thể trong tay lao tử cũng không phải mỹ nữ n g ư ơ i mẹ nó truy ta làm gì dung nham lanh chúa bồn u bực hét lớn một tiếng lái ngập trời liệt diễm một đường phi nước đại chạy trốn lin nơ n g ư ơ i cái ngốc bức này n g ư ơ i mẹ nó chạy cái chìm a đen nhánh ma khí như cùng một cái khổng lồ hắt lòng tại giữa không trùng gào thét mà qua cựu ưu thổ bá băng lanh thanh â m tại ma khí bên trong vang lên dế nhũi n g ư ơ i mẹ nó truy láo tử làm gì mặc dù lao tử đánh không lại ngươi nhưng là con thỏ gấp cũng còn cắn người đâu lao tử liều chết cho ngươi một chút hung ác ngươi cũng không chịu nổi dung nham lãnh chúa một bên chạy trốn một bên hướng cựu ưu thổ bá gầm t h é t ai mẹ nó muốn đánh nhau với ngươi rồi lao tử có chuyện muốn hỏi ngươi dừng lại cựu ưu thổ bá trong thanh â m lộ ra một cỗ phiền muộn không đánh thật chứ dung nham lãnh chúa hiển nhiên có chút không tin lao tử nói không đánh sẽ không đánh mua thất ngựa ngươi mẹ nó lại không dừng lại lao tử thật đánh cựu ưu thổ bá nổi giận gầm lên một tiếng trong tay s o n g nhận cự phủ đã dâng lên dế nhũi ngươi người này vẫn là có mấy phần tín dự lao tử liền tin ngươi một lần dung nham lãnh chúa dưng bước quay người nhìn về phía cựu ư ngươi muốn hỏi điều gì chỉ có một việc ngươi có phải hay không tại ấn ký thành phát hiện cái gì cựu hữu thổ bá rơi xuống dung nham lãnh chúa trước người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi thăm tại ấn ký thành phát hiện cái gì dung nham lãnh chúa trong lòng giật mình chẳng lẽ cựu hữu thổ bá cũng biết thanh đồng cung điện sự tình chẳng lẽ cựu hữu thổ bá cũng biết chư thiên hủy diệt vạn giới quy hư sự tình ngươi quả nhiên biết một chút là sự tình nhìn thấy dung nham lãnh chúa sắp mặt cựu h u thổ bá nợ nụ cười rất tốt nham tương đầu chúng ta cũng là nhiều năm người quân cũ lẫn nhau đánh qua một trận cũng cùng một chỗ chặt qua người có chuyện gì ngươi cũng không muốn giấu ta nói cựu ư u thổ bá vô tình hay cố ý nhấc lên xong nhận cự phủ h à n quang l ạ n h leo tại cự phủ bên trên lấp lánh ngươi mẹ nó uy hiếp ta dung nham lanh chúa trong mắt t o á t ra một c ô ánh lửa trung điệp hừ một tiếng trong tay giơ lên liệt diễm búc lên dung nham chém đầu kiếm lao tử cái này b ạ o tính tình ngươi mẹ nó còn dám uy hiếp ta gầm lên giận dữ dung nham lanh chúa nhốn người nhảy lên vung lên liệt diễm búc lên chém đầu kiếm đối với cự hữu thổ bá hung hăng bổ xuống chỉ bất quá tại một kiếm này đánh xuống thời điểm dung nham lanh chúa lặng lẽ cho thổ bá đưa tin hai quân giao chiến chúng ta làm bộ uy hiếp ngươi lại như thế nào lao tử còn muốn chặt chết ngươi đâu cựu ưu thổ bá cùng hống một tiếng băng lanh chín đu hàn khí buốc lên mà lên xong nhận cự phủ đón liệt diễm c h ạ m thủ kiếm hung hăng bổ xuống vây một tiếng liệt diễm cùng hàn băng kịch liệt va chạm tuôn ra một tiếng nổ vang dung trời kình phong tàn phá bờ bãi c ả n quét thiên địa nham tương đầu ngươi biết chút ít cái gì mau nói một búa chém ra cựu ưu thổ bá vội vàng hướng dung nham lãnh chúa đưa tin chư thiên cho vội vạn giới quy hư tận thế sắp tới a một bên cùng cựu u thổ bá binh binh b a n g bang đánh thành một đoàn dung nham lãnh chúa vụn ngươi ê n t cũng biết đạo ấn ký thành an toàn nhất nghe được thổ bá lời này dung nham lanh chúa trong lòng giật mình tại sùng sơn cầu trời thời điểm phụ thân nói cho khương hà địa cầu cũng không an toàn chỉ có trốn vào ấn ký thành mới là an toàn nhất thống khổ nữ sĩ vô địch đương thời nếu như thế giới này nhất định hủy d i ệ t ấn ký thành tuyệt đối là cái cuối cùng hủy d i ệ t địa phương cựu ưu thổ bá hướng dung nham lãnh chúa gật đầu cười nham tương đ ầ u tin tức của ngươi đối với ta rất trọng yếu cho nên ta chiếm lĩnh ấn ký thành về sau có thể cho ngươi lưu cái địa bàn vừa dứt lời cựu ưu thổ bá trong tay cự phủ đột nhiên tuân ra một cấu ngập trời hàn ý vay một tiếng trung n i ệ p một đ ũ a b ổ vào liệt diễm trạm thủ kiếm bên trên kịch liệt s u n g kích đem dung nham lãnh chúa đánh bay mấy chục dặm dế nhũi ngươi mẹ nó cho lão tử trở lấy thu này sớm muộn xe báo thả một câu văn thoại dung nham lãnh chúa ba trăm hai mươi tám chiếc hộp linh hồn lực lượng cường đại chiếc hộp linh hồn cuối cùng cũng đến tay khương hà nhìn thấy huyết sắc không gian bên trong trôi nổi chiếc hộp linh hồn trên mặt hiện lên một vệ mỉm cười giương mắt nhìn về phía bột phía trước mắt là một cái phân loạn chiến trường khương hà hóa thân ảnh ma chui vào cựu ưu đại quân về sau cựu ưu đại quân rất nhanh đánh tan thế lực khắp nơi thủ hộ linh hồn nghi thức bộ đội giờ phút này bị cựu hữu đại quân đánh tan các phương bộ đội đang chạy t ứ tán bốn phía cựu hữu đại quân phái ra từng nhánh đội ngũ bốn phía tiêu diệt toàn bộ khương hà thừa cơ hội này đi theo một chi truy kích và tiêu diệt cựu hữu tà ma đội ngũ ly khai cựu hữu đại quân trên nửa đường mượn trước ra điều tra danh nghĩa khương hà lập tức liền thành b ả o binh một đường vô thanh vô tức chạy không thấy bóng dáng lần nữa tới đến trước đó tòa kia nhìn không thấy thanh đồng cung điện vị trí khương hà ẩn giấu đi thân hình xếp bằng ngồi dưới đất lúc này mới rút ra không đến xử lý chiếc hộp linh hồn phát hiện thái sơ bộ phận chiếc hộ pháp t á c mắt kết nối hoàn tất sinh mệnh dung lô kết nối hoàn tất nguyên tố c h i tinh kết nối hoàn tất l u ậ t lệnh c h i thư kết nối hoàn tất dung hợp chương trình khởi động hoàn thành phải t r ă n g bắt đầu dung hợp trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở phiêu phủ ở huyết sắc không gian bên trong chiếc hộp linh hồn tuân ra từng đạo hữu quang cùng cái khác bộ phận nối liền cùng một chỗ dung hợp l o ậ t lại chiếc hộp linh hồn chính là vì dung hợp cái này thái sơ bộ phận thương hạt tự nhiên sẽ không bỏ qua ra lệnh một tiếng huyết sắc không gian bên trong trôi nổi chiếc hộp linh hồn bỗng nhiên tuân ra một cỗ sán lạn hữu quang như là l theo n a lít ấm áp nước suối không ngừng tràn vào khương hà thần hồn không ngừng lớn mạnh không ngừng khuất trường ý thức phạm phất vô hạn rất cao đến cuối cùng khi chiếc hộp linh hồn hóa thành điểm sáng toàn bộ dung nhập khương hà linh hồn về sau một đạo tinh khiết trong suốt thanh như lưu ly quang huy lấp lánh mạ lên khương hà phát hiện t h ầ n hồn của hắn đ ỗ n g nhiên hóa thành một viên thuần tịnh vô hạ tinh thạch không có chút nào tì vết t h ầ n hồn ý thức tinh khiết trong suốt không nhiễm b ụ i bằm đây chính là chiếc hộp linh hồn lực lượng cảm nhận được như là thủy tinh giống nhau linh hồn ý thức khương hà chỉ cảm giác được linh hồn của mình bản chất tăng lên mấy cái đẳng cấp tinh thần lực đã thực chất hóa cường đại vượt qua đòn o trước ý niệm kẽ h động khương hà tinh thần ý thức như là gợn sóng giống nhau dập dờn mà ra càng quét tư phương n h y mắt mở rộng đến chung quanh bên trên ngàn dặm phạm vi đây cũng không phải là đơn phần tinh thần ý thức đã có thể được xưng là thần thức hoặc là thần niệm. trừ ạ phạm i niệm vi thần t ứng bên cảm o trong, nào trong. n chung quanh phạm vi ngàn bên trong, bất kỳ thanh âm gì, bất luận cái gì động tính, bất kỳ lực lượng nào chấn động, ràng hiện Khương ứng bên g gì, gì cái lực cảm phạm hết thể hết thể, hết thể rõ ràng hiện ra tại rằm âm vi Hà rõ r bất bất bất t kỳ kỳ cái đó ra linh hồn bản chất to lớn để thăng khiến cho khương hà nguyên bản những cùng kia tinh thần cùng linh hồn có quan hệ kỹ năng tất cả đều trong nháy mắt này đạt được tấn thăng Tỷ trực giác, khí tức trinh sát, như nhạy lắng nghe những này khí loại cảm giác, cảm giác k càng quan trọng hơn là dung hợp chiếc hộp linh hồn tăng lên bản nguyên l i phòng h hộ chiếc hộp linh hồn là thái sơ bộ phận một trong lấy khương hà từ thống khổ nữ sĩ nơi đó được đến tin tức đến xem thái sơ lực lượng cấp độ cao đến không cách nào tưởng tượng coi như chiếc hộp linh hồn chỉ là chân chính thái sơ không có ý nghĩa một phần nhỏ cái kia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đánh vỡ c h ỉ ít tại khương hà biết thế giới bên trong liền xem như họ ra loại kia đại l a o tại thái sơ trước mặt cũng chính là chừng liếc mắt liền chết tạp bã d u n g hợp chiếc hộp linh hồn khương hà linh hồn bản chất cơ hồ được cho nguyên thần trạng thái chứ linh hồn bản chất đ ể thăng mang tới chỗ tốt bên ngoài chiếc hộp linh hồn trả lại khương hà mang đến một loại cực kỳ cường đại năng lực dùng hợp chiếc hộp linh hồn thu hoạch được kỹ năng chi phối linh hồn c giờ phút này khương hà dung hợp chiếc hộp linh hồn về sau thông qua chiếc hộp linh hồn cảm ứng lại phát hiện tại khương hà quét sạch địa cầu bên trên sở hữu vượt ngoại, ngoại sinh vật chuyển sinh đến địa cầu lên trừ cái đó ra khương hà còn cảm ứng được đến trăm vạn mà tính vượt ngoại sinh vật chuyển sinh đến địa cầu bên ngoài hư không cựu trọng thiên những vượt ngoại kia chuyển sinh thể đều là thông qua chiếc hộp linh hồn chuyển sinh linh hồn của bọn hắn tất cả đều thụ chiếc hộp linh hồn t r ư n g khống sở dĩ chỉ cần ý niệm k h ẽ động khương hà liền có thể thông qua chiếc hộp linh hồn trực tiếp xóa bỏ những vực ngoại kia chuyển sinh linh hồn n g h ĩ chuyển sinh đến địa cầu ha ha vẫn là chờ lấy kiếp sau đầu thai rồi nói sau khương hà khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh ý niệm k h ẽ động vô số linh hồn điểm sáng hiện hiện tại khương hà thần hồn cảm ứng bên trong xóa bỏ thông qua chiếc hộp linh hồn mang tới chi phối linh hồn kỹ năng khương hà khổng lồ thần hồn lực lượng nháy mắt càn quét mà ra như là dùng bảng đèn sắt trên bảng đen lao đi phân viết chữ nháy mắt liền đem những này chuyển sinh địa cầu v ự c ngoại linh hồn xóa bỏ được sạch sẽ quyền sinh sắt trong tay nhất nghiệm trưởng không chúng sinh sinh tử t ồ n vong đây mới là đại lao vốn có lực lượng giờ k h ắ c này khương hà trong lòng sinh ra mấy phần ta cũng là đại lao cảm giác xóa bỏ v ự c ngoại chuyển sinh thể linh hồn khương hà đột nhiên phát hiện một cỗ tinh khiết linh hồn chi lực tuân ra vào trong thần hồn đây là xóa bỏ những chuyển sinh kết thể linh hồn của bọn hắn bản nguyên bị chiếp hộp linh hồn hấp thu a đây là một tin tốt khương hà nhẹ gật đầu đang muốn hấp thu c ố này tràn vào thần hồn tinh khiết lực lượng linh hồn đột nhiên khương hà phát hiện tại linh hồn của hắn chỗ sâu viên này như là thủy tinh giống nhau linh hồn tinh thể chỗ sâu đột nhiên có một c ố lực lượng chính đang điên cuồng thôn vệ hấp thu những này mới tràn vào linh hồn chi lực hả đây là tình huống như thế nào chiếc hộp linh hồn bên trong còn có không bị ta trưởng khống địa phương là cái gì tại thôn vệ những linh hồn này bản nguyên khương hà sắc mặt đại biến chương ba trăm hai mươi chín thái sơ tri long huyền hoàng lý lẽ cái này rốt cuộc là thứ gì k ư ơ n g hà sắc mặt trở nên n ư n g t ọ n g lên tại linh hồn thủy tinh chỗ sâu một cỗ lực lượng vô danh điên cùng thôn vệ lấy mới tràn vào bản nguyên linh hồn rất nhanh vừa mới bị khương hà xóa bỏ những chuyển sinh kia thể bên trên thu về mà đến bản nguyên trong chốc lát liền bị cỗ sức mạnh không tên này thôn vệ t r ố n g không tựa hồ thôn vệ những linh hồn này bản nguyên còn chưa đủ cỗ sức mạnh không tên này lại bắt đầu thôn vệ lên khương hà tự thân lực lượng thần hồn đáng chết khương hà chỉ cảm thấy trong đầu sinh ra một cái lỗ đen chính đang không ngừng đem thần hồn của hắn ý thức kéo vào trong lỗ đen thôn vệ hết một khi thần hồn ý thức bị cỗ lực lượng này thôn vệ không còn hậu quả là cái gì vậy cũng không cần suy nghĩ nhưng mà cỗ lực hút này cực kỳ khổng lồ hơn nữa còn là tại khương hà linh hồn nội bộ đạn sinh ra vô luận là chiếc hộp linh hồn vẫn là khương hà tự thân hoàn toàn không ngăn cản được cỗ này sức cắn ướt n g ư ơ i mẹ nó muốn ăn linh hồn đúng không lao tử để n g ư ơ i ăn đủ khương hà trong mắt tuân ra một vệ ngân lệ ý niệm k h ẽ động mở ra huyết sắc không gian tại địa cầu thanh quét rác trong trận chiến ấy khương hà diệt sát sở hữu vực ngoại chuyển sinh thể siêu phạm lực lượng dùng để đề thăng thái sơ quân đoàn nhưng là những n à y chuyển sinh thể linh hồn còn cất giữ trong huyết sắc không gian bên trong lúc này khương hà vội vàng mở ra huyết sắc không gian đem những vực ngoại kia chuyển sinh thể linh hồn một mạch quăng vào trong thần hồn cái lỗ đen này bên trong hơn triệu vực ngoại sinh vật linh hồn n g á y mắt liền bị lô đen một cái nốt u xuống cũng may tựa hồ lần này ăn quá no sâu trong linh hồn hiện lên không h i ể u sức c ắ nướt cuối cùng cho biến mất cái này mẹ nó đến cùng là cái thứ gì khương hà lòng vẫn còn sợ hãi vớt một cái mồ hôi lạnh sâu trong linh hồn xuất hiện như thế một cái lô đen không cho nó thôn p h ệ đầy đủ linh hồn nó liền muốn thôn p h ệ khương hà tự thân linh hồn cái này mẹ nó chẳng lẽ linh hồn mặt cũng có ký sinh trùng đây là một cái trí mạng uy hiếp nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó thanh trừ hết nếu không không biết có một ngày liền bị cái đồ chơi này thôn phệ hết đang khương hà suy tư làm sao tiêu diệt ký sinh trùng thời điểm sâu trong linh hồn lại phát sinh biến hóa tại vừa mới cái k i a lô đen vị trí bên trên đột nhiên sáng lên một cỗ rực rỡ quan g huy trói mắt tinh khiết ánh sáng không màu trong suốt ánh sáng đây là ánh sáng linh hồn huy ở đây đạo linh hồn chi quang lấp lánh bên trong khương hà rõ ràng cảm ứng được một cỗ tuyên cổ tăng thương phản phất đến từ thời gian đầu nguồn cổ xưa nặng nề cảm giác ngang đột nhiên một tiếng cao vút long ngâm vang lên hạo đáng thanh âm chấn động thiên đ i ệ long ngâm c h ầ n tiên vô tận quan g huy lấp lánh mà lên tinh k h i ế t trong suốt linh hồn chi quan g phản g phất hóa thành một mảnh mênh mông đại dương mênh mông ở đây phiến quan g huy đại dương mênh mông bên trong một đầu khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng cự long phá vỡ quan g huy phóng lên tận trời đây là một đầu rồng phương đông khương hà trước mắt xuất hiện một cái hình tượng đ ầ u n à y khổng lồ rồng phương đông thân rồng lốn lượn chập trùng xoay quanh mà lên dĩ nhiên đem n h ậ t nguyện tinh thần đều vờn quanh tại thân rồng bên trong ta chính là thái sơ tri long cự long khổng lồ đầu lâu treo cao hư không quay đầu nhìn về phía quay quanh tại thân rồng bên trong địa cầu một cây to lớn vuốt rồng vùng mạch lên từ r ồ n g thân phía trên sẽ rách một đầu vết thương thật lớn trong vết thương vô số màu huyền hoàng máu rồng giống như thủy triều phun ra ngoài rơi vào địa cầu phía trên khi những n à y huyền hoàng máu rồng vẩy xuống địa cầu về sau địa cầu bên trên đ ỗ n g nhiên ra đời vô số long tộc r ồ n g phương đông r ồ n g phương tây còn có nhiều loại khủng long nguyên lai long tộc lại như thế là sinh thấy cảnh này thương hà cả kinh trận mắt hốt m ộ m tại nhân loại sinh ra trước đó bên trên một cái kỷ nguyên cái kia r ồ n g kỷ nguyên dĩ nhiên dĩ nhiên là thái sơ sáng tạo ra long tộc thái sơ tri long g i n g bắt đầu tổ hình tượng ẩm vang vỡ vụn hết thệ cảnh tượng biến mất không còn tắm tích khi khương hà lấy lại tinh thần về sau chỉ thấy một đạo màu huyền hoàng quan g mang ở trước mắt xoay quanh quanh quẩn u ấ n l ư ợ n du động cái này đạo màu huyền hoàng quan g mang l o a n g thoáng hiện ra long hình lộ ra một c ố khổng lồ mà tên u y cổ tang thương khí t ứ c không hiểu khương hà dĩ nhiên từ cái này đạo màu huyền hoàng quan g mang bên trong cảm ứng được một loại cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác liền p h ă n g phất đây vốn chính là hắn đồ vật vốn chính là hắn một bộ phận thái sơ chi long thái sơ khương hà nhữ mày chẳng lẽ thái sơ chi long cũng là thái sơ một bộ phận là lúc trước tại atlantis thời điểm hạch tâm lò luyện khí linh nói qua pháp tắc mắt là thái sơ mắt nguyên tố chi tinh là thái sơ long tinh sinh mệnh dung lôn là thái sơ tim rồng luật lệnh chi thư là thái sơ bảy chiếc hộp linh hồn chính là thái sơ long hồn rất có thể mẫu thân dùng để chế tạo thái sơ hào vật liệu chính là thái sơ chi long vẫn lạc về sau lưu lại một chút hải q u ố t đến mức thái sơ chi long vì sao lại vẫn lạc ha ha liền dây leo thải phượng chung đồng loại kia vô pháp tưởng tượng tồn tại đều chôn vùi quy hư bỏ xuống một đầu thái sơ chi long lại đáng là gì dù sao thái sơ chi long cũng chỉ là thái sơ một ph so với dây leo những tồn tại kia còn kém rất xa đâu thái sơ long hồn chính là thái sơ bộ phận chiếc hộp linh hồn diện mục thật sự nếu là dạng này cái kia cũng không có cái gì tốt do dự ngước mắt nhìn ở trước mắt bốn lượn du động thái sơ long hồn khương hà chậm dai đưa tay ra cánh tay hướng thái sơ long hồn bắt tới ngang một tiếng cao vút long ngâm vang lên thái sơ long hồn tuân ra một vệ t màu huyền hoàng q u a n mang một đầu đâm vào khương hà thần hồn trong ý thức ẩm ẩm một tiếng kinh tiên bạo hưởng nổ khương hà thần hồn một trận hoàng hốt mơ hồ ở giữa một cái thật lớn thanh âm tại khương hà trong thần hồn vang lên th huyền hoàng vạn vật chi mẫu vậy vật chất cùng năng lượng sinh mạng cùng linh hồn thế gian tồn tại hết thảy đều là huyền hoàng chi khí diễn hóa m à thành dung hội vật chất lý lẽ năng lượng quy sinh mạng nguồn gốc linh hồn chất ngũ hành hóa hợp huyền hoàng sinh chỗ này thanh âm tại khương hà trong thần hồn vang lên một loại không h i ể u cảm n ộ sông lên đầu hết thể vật chất biến hóa bản chất hết thể năng lượng chuyển đổi đạo lý hết thể sinh mạng diễn hóa quy luật hết thể linh hồn luân hồi bản nguyên dồn dập phun lên khương hà trong lòng vô cùng vô tận cảm nộ vô cùng vô tận đạo lý vô cùng vô tận kinh nghiệm vô cùng vô tận học thức tại thời khắc này tràn đầy khương h nếu như không phải dung hợp chiếc hộp linh hồn để khương hà linh hồn bản chất đã hóa thành thực chất linh hồn t i n h khương hà sẽ bị những n à y phong phú tin tức sinh sinh no bạo thần hồn t r ô n vùi ý thức càng quan trọng hơn là thái sơ chi long cùng khương hà vốn là một thể lúc này mới không có chút nào chỉ trệ hấp thu dung hợp những tin tức này ngũ hành hóa hợp h u y ề n hoàng khí thì ra là thế ngoại giới chỉ là một cái c h ư ớ c mắt khương hà thần hồn lại phảng phất đã trải qua ước vài năm những n à y vô cùng vô tận tin tức cuối cùng dung nhập khương hà tâm thần biến thành khương hà tự thân cản bộ khi khương hà sau khi mở mắt thâm thúy trong con người b ỗ n nhiên hiện ra thiên địa diện hóa vạn vật sinh sôi vô tận dị tượng. chương ba trăm ba mươi chỉ kém ca ý cụ ổ ý qnz bộ phận liền có thể hiện hóa thái sơ c h i long hình thái hấp thu thái sơ long hồn tin tức thái sơ bộ phận bắt đầu tấn thăng pháp tắc mắt tấn thăng sinh mệnh dung lô tấn thăng nguyên tố c h i tinh tấn thăng chiếc hộp linh hồn tấn thăng l u ậ t lệnh c h i thư tấn thăng cảnh cáo cảnh cáo tạo vật q u y ề n trượng thái sơ sừng rồng thiếu thốn vô pháp tạo dựng thái sơ c h i long hình thái tấn thăng đình trệ dung hợp thái sơ sừng rồng về sau một lần nữa diễn hóa thái sơ tri long hình thái khi khương hà từ phong phú tin tức bên trong lấy lại tinh thần về sau trong đầu vang lên liên tiếp thanh em nhắc nh t h i ế n lúc này khương hà cũng minh bạch tới mẫu thân năm đó chế tạo thái sơ hào chiến tranh binh khí chính là ý đồ phục hồi như cũ thái sơ chi long lấy thái sơ chi long loại kia đem nhật nguyện tinh thần đều quay quanh lên lực lượng khổng lồ coi như không thể hoàn toàn phục hồi như cũ chỉ cần phục hồi như cũ một bộ phận đó cũng là vô địch đương thời lực lượng mạnh nhất nếu như có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng trừ phi là thống khổ nữ sĩ xuất thủ nếu không vô luận có bao nhiêu v ư ợ t ngoại tàm a đều chỉ là thái sơ chi long một cái nuốt mất liền xong tạo vật quyền trượng a ha ha ngươi lai、like. tạo vật quyền trượng vẫn luôn trong tay ta đâu từ thái sơ long hồn kế thừa mà đến trong tin tức khương hà cũng đã có thể cảm giác được thái sơ sừng rồng cũng chính là tạo vật quyền trượng vị trí cái gọi là tạo vật quyền trượng cái gọi là thái sơ sừng rồng kỳ thật chính là khương hà tại đông phi lòng đất nhìn thấy cây kia m â u thụ chỉ bất quá tạo vật quyền trượng bị m â u thân biến thành mẫu thụ binh tổ dùng để chế tạo thái sơ binh sĩ để dùng cho thái sơ binh sĩ chế tạo vũ khí trang bị khó trách mẫu t h ủ có thể sáng tạo sinh mạng chế tạo các loại trang bị nguyên lai、like、nó vốn chính là tạo vật quyền trượng vốn là nắm giữ tạo vật quyền hành khương hà cười lắc đầu từ trên mặt đất đứng lên quay đầu nhìn về phía khắp nơi giờ phút này ấn ký thành rộng lớn vô ngần bằng phẳng đại địa bên trên đang buộc phát một trận thảm liệt chiến tranh cựu ưu thổ bá xuất quân tiến công ấn ký thành tin tức đã bị thế lực khắp nơi t r u y ề n về hà hộ tiếp vào tin tức này các phương đại lão đầu tiên là mặt mũi tràn đầy trần kinh chỉ cảm thấy khó mà t i tưởng cựu ưu thổ bá đây là chán sống sao dĩ nhiên xuất lĩnh mấy triệu cựu đại quân tiến công ấn ký thành. không sợ thống khổ nữ sĩ nổi giận một bàn tay chụp c h ế t sao quan sát một trận các phương đại lao phát hiện cựu ưu thổ bá náo thành cái dạng này đem ấn ký thành làm cho ma diễm n g ậ p trời thống khổ nữ sĩ thế mà không có bất kỳ phản ứng nào chẳng lẽ thống khổ nữ sĩ quả nhiên tuyệt đối trung lập siêu nhiên v ậ t ngoại căn bản không quan tâm ấn ký thành bị người nào c h i ế m cứ cũng không quan tâm ấn ký trong thành náo ra bao nhiêu độc tĩnh đã như vậy cựu ưu thổ bá làm được chúng ta vì cái gì làm không được thế là thiên đường luyện ngụ cùng huyết hải phản ứng đối với nhanh lập tức liền phái ra một nhánh đại quân thông qua truyền tống môn giết tiến ấn ký thành cùng cựu h ữ quân đoàn đánh thành một đoàn đến mức vực sâu hỗn loạn đ ầ u bị ác ma năng lực tổ chức kém một chút cũng là có thể lý giải thế là khương hà trước mắt nhìn thấy chính là như thế hỗn loạn tưng bừng đến cực điểm chiến trường chỉ bất quá khương hà vị trí vị trí này lại hết sức bình tĩnh nơi này vốn là nhìn không thấy thanh đồng cung điện vị trí tựa hồ thanh đồng cung điện biến mất về sau cái này nhìn không thấy thuộc tính vẫn tồn tại liền liền m ả n h không gian này tựa hồ cũng không người phát giác vừa ngoại các phương thế mà tại ấn ký trong thành đánh ra một trận đại chiến rồi ấn ký thành vốn là cái bình bên trong đáy cũng chính là thống khổ nữ sĩ bản thể các ngươi đây là đang thống khổ nữ sĩ trong bụng làm ẩm ý a khương hà nhung a i cũng không the mở để ý những này vượt ngoại thế lực ta vẫn là trước hồi địa cầu trước thu hồi tạo vật quân trượng nhìn xem cái k i a thái sơ chi long hình thái rốt cuộc mạnh cỡ nào có đủ thực lực tuy các ngươi làm ẩm ý thành bộ dáng gì đều được tựa như thời khắc này thống khổ nữ sĩ các ngươi huyên náo lại hùng đối với thống khổ nữ sĩ đến nói khả năng chính là mấy loại khác biệt vi khuẩn trong thân thể đánh nhau a ý niệm kẽ động khương hà thông qua thần hồn địa vị dẫn động không gian chi lực nháy mắt liền kéo ra một đạo truyền t ố n môn quả nhiên người một nhà chính là thuận tiện ấn ký thành nơi này đối với ta căn bản cũng không bố trí phòng vệ muốn truyền đưa đến nơi đó liền có thể truyền tống đến đó bên trong khương hà cười cười cất bước bước vào truyền tống môn lúc này khương hà trong đầu đột nhiên truyền đến dung nham lãnh chúa thanh âm bản thể ta có cái to gan ý nghĩ dung nham lãnh chúa trong thanh âm lộ ra một trận q u ỷ dị cười quá i dị thập gan lớn sao ý nghĩ khương hà bước chân dừng lại vội vàng hướng dung nham lãnh chúa hỏi thăm mặc dù thần hồn một thể nhưng là cách quá xa cũng không có cách nào thời thời khắc khắc tiến hành thần hồn lẫn nhau cùng hưởng sở hữu tin tức ta cảm thấy vực sâu chi chủ vị trí để ta tới ngồi tựa h ngươi không phải còn có một cái đại sát khí không có sử dụng a chúng ta h ố chết vượt sâu sở hữu lãnh chúa sau đó ngươi hiểu dung nham lãnh chúa tiếng cười quái dị càng vang dội ồ ý nghĩ này không tệ khương hà hai mắt tỏa sáng khen không dứt miệng vượt sâu c h i chủ lin nơ cái danh s ư n g này rất thích hợp vượt sâu c h i chủ khương hà dung nham lãnh chúa lướt mắt ngươi chính là ta ta chính là ngươi lin nơ chỉ là cái dùng tên giả đừng đem hắn biến thành thật tên thật lạc ấn cũng không thể phạm sai lầm biết chờ ta hồi địa cầu một chuyến thu hồi tạo vật quần trượng về sau lập tức bắt đầu hành động khương hà nhẹ gật đầu cất bước bước vào truyền thông môn vô hình không gian ba động hơi trao đảo một cái khương hà thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tiếp theo trong náy mắt đông phi lòng đất trong thành thị dưới mặt đất khương hà thân ảnh xuất hiện tại mẫu thụ phía dưới nguyên bản ta còn dự định để mẫu thụ xuyên qua châu phi trở thành châu phi c h i chủ hiện tại châu phi c h i chủ cái gì thực sự quá không đủ bức cách v ư ợ t sâu c h i chủ địa cầu c h i chủ loại này danh hiệu mới đủ thân phận k ư ơ n g hà nước mắt nhìn trước mắt mẫu thụ cười lắc đầu sở dĩ ta dưới đất thành sắc không còn tồn tại được cái này mất cái kia thu hồi tạo vật q u n t r ư ợ lấy mẫu thụ làm cơ sở tạo dựng thành dưới đất tự nhiên là sẽ biến mất cất bước đi đến mẫu thụ phía trước khương hà cẩn thận cảm ứng một chút đột nhiên phát hiện cũng không phải là tạo vật quyền trượng hóa thành mẫu thụ mà là tạo vật quyền trượng d u n g hợp tại mẫu thụ cây trong nội tâm mẫu thân cũng không hy vọng ta thu hoạch được thái sơ bộ phận cũng không hy vọng ta trở thành thái sơ t ừ nàng đem thái sơ bộ phận tùy ý ném loạn đem tạo vật quyền trượng giấu trong mẫu thụ liền có thể nhìn ra được khương hà thở dài một hơi thế nhưng là mẫu thân nếu như không có đầy đủ lực lượng ta như thế nào mới có thể ở đây cái nguy hiểm thế giới sinh tồn tiếp mà lại ta còn muốn đi cựu trọng thiên giúp các người a cựu trọng thiên phát sinh biến cố khương hà mặc dù đoạt lại chiếc hộp linh hồn cũng xóa bỏ sở h ư u thông qua chiếc hộp linh hồn chuyển sinh các loại vực ngoại sinh vật nhưng đúng có phải không thật giải quyết cựu trọng thiên biến cố khương hà vẫn không có năm chắc d u n g hợp tạo vật q u y ề n trượng về sau ta liền có thể hiện hóa thái sơ chi long hình thái đến lúc đó cũng coi là nắm giữ cường đại lực lượng khương hà g ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mẫu thụ chậm rãi giơ cánh tay lên chập ngón tay lại như dao đối với mẫu thụ thân cây hung hăng cắm x u n dưới sán lạn quan huy h m vang vọt lên chương ba trăm ba một trường cắm xuống mẫu thụ trên cành cây đã nứt ra một cái khe hở sán lạn quan g huy từ cái này đầu trong khe hở lấp lánh mà lên một cỗ khiến khương hà quen thuộc đến cực điểm lực lượng chấn động mánh liệt mà ra giờ k h ắ c này khương hà trong cơ thể dung hợp từng cái thái sơ bộ phận đồng thời tuân ra một cỗ kịch liệt chấn động bàng bạc mênh mông lực lượng mánh liệt b ố c lên đâm xuyên thân cây bàn tay xâm nhập thụ tâm đầu ngón tay sinh ra một cỗ cứng rắn xúc cảm lập tức sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác quen thuộc phát hiện thái sơ bộ phận tạo vật quần trượng dung hợp chương trình khởi động phải trăng dung hợp đục chạm đến tạo vật quần trượng về sau trong đầu vang lên một trận than dung hợp thương hà vội vàng hạ lệnh vay một tiếng một vệ sáng lấp lánh mà lên theo mẹ cây thân cây bên trong xông ra một cây tạo hình cổ q u á i q u y ề n trượng cây q u y ề n trượng này như là hai cây dây leo sen lẫn quấn quanh m à t h à n h phía trên còn sinh ra rất nhiều nhỏ nhánh p h ả n phất như là hai nhánh cây c u ố n dao cùng một chỗ trên thực tế đây chính là thái sơ sừng rồng hai cây sừng rồng c u ố n dao tạo thành một cây q u y ề n trượng giờ phút này lóng lánh rực rỡ quang huy tạo vật quần trượng tại quang huy bên trong không ngừng vật mèo hai cây quấn dao sừng rồng bỗng nhiên phân tán giải khai giải khai về sau hai cây sừng rồng hóa thành hai tia sáng nháy mắt vọt tới khương hà trên đầu rơi vào hai ếch thái dương đột nhiên nóng lên như là hai cây đỏ bừng cây sắt thật sâu đâm vào đầu đ a u đến khương hà khỏe miệng quất thẳng tới sẽ không là trên đầu lớn hai cây sừng rồng a khương hà trong lòng giật mình liền vội vươn tay s ờ về phía thái dương trên tay xúc cả m m ư ờ i phân b ằ n g thẳng không có sừng rồng thậm chí liền một cái nô lên đều không có còn tốt còn tốt khương hà ngầm thầm thở vào nhẹ nhõm lúc này trong đầu thanh n m nhắc nhở lại vang lên dung hợp thái sơ bộ phận tạo vật của trường thu hoạch được kỹ năng vật chất trực khống kỹ năng vật chất trực khống đẳng Không. nói rõ tạo vật quyền lực trôi hết thể vật chất trong tay ngươi tùy ý trưởng khống kỹ năng này để khương hà thu được tùy ý phân giải hợp thành tái tạo bất luận cái gì vật chất năng lực dùng trên luyện kim thuật khương hà có thể nhẹ nhõm chế tạo ra các loại trang bị các loại vũ khí phối hợp sinh mệnh dung lô cùng chiếc hộp linh hồn thậm chí còn có thể sáng tạo sinh mạng dùng để chiến đấu lời nói chỉ cần vung tay lên một cái vật chất lực lượng đ ạ o qua đ ị c h nhân vũ khí trang bị nháy mắt liền có thể phân giải thành tạp bã hoặc là chuyển đổi thành một cái khác hình thái đến tận đây khương hà đã triệt để hội tụ mẫu thân chế tạo ra thái sơ hào sở hữu bộ ph mặc dù không phải chân chính thái sơ sở hữu bộ phận nhưng là góp nhặt thái sơ h ả o bộ phận cũng làm cho khương hà lực lượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất giờ phút này p h á p tắc mắt nguyên tố chi tinh sinh mệnh dung lô chiếc hộp linh hồn l u ậ t lệnh chi thư tạo vật quần trượng thái sơ h ả o sáu bộ phận triệt để hợp thành một cái chính thể thái sơ h ả o bộ phận phân phối hoàn chỉnh bắt đầu diễn hóa thái sơ chi long hình thái sán lạn quang huy lấp lánh mà lên khương hà toàn thân trên dưới đều đang phát sáng cả ngự như là một vầm mặt trời chói trang chiếu sáng toàn bộ không gian dưới đất thái sơ chi long hình thể khẳng định rất lớn trước tìm chống trải địa phương. Mắt thấy thái sơ chi long hình thái chính đang diễn hóa khương hà vội vàng vất tay mở ra một đạo truyền tống môn thân hình thoát một cái vọt vào trong truyền tống môn tiếp theo trong n g a y mắt khương hà thân ảnh xuất hiện tại đại tây dương đáy biển atlantis chiến tranh thành lũy giờ phút này thái sơ quân đoàn sở hữu binh sĩ cùng phù thủy hội các vụ sư đang cố gắng chữa trị atlantis chiến tranh thành lũy nhìn thấy khương hà toàn thân tỏa ánh sáng như là thái dương giống nhau treo cao tại atlantis thành trên không phù thủy cùng thái sơ các binh sĩ từng cái mặt mũi tràn đầy trần kinh khương hà các hạng à i đây là bạch bao phù thủy nước mắt nh đây là m cảnh giới gì đây là cái gì cấp độ lực lượng ta đã là cựu giai phù thủy tại hương hà tán phát cố khí tức này trước mặt dĩ nhiên cảm thấy mình yếu ớt như là hài nhi không thậm chí yếu đến như là sâu kiến hương hà các hạ đã mạnh lớn đến trình độ này sao thật sự là quá kinh khủng bạch bào phù thủy các hạ quân đoàn trưởng đại nhân chính tại đột phá cảnh giới chúng ta lui xa một chút không nên quấy r à y hắn thái sơ cận vệ hệ dạ từ tâm linh trong l ư ớ i biết được khương hà hiện trạng vội vàng hướng bạch bào phù thủy hô to một tiếng mang theo đám người cấp tốc thối lui xa xa tránh đi khương hà vị trí khi mọi người rời đi xa xa về sau khương hà giải khai hạn chế toàn lực thôi động thái sơ chi long hình thái diên hóa sán lạn quang huy phóng lên tận trời chiếu dọi thiên địa k ư ơ n g hà toàn thân tản ra vô tận quang huy như là một vòng huy hoàng liệt nhật rực rỡ trói mắt không thể nhìn thẳng quang huy như biển càn quét toàn bộ atlantis tại vô tận quan g huy bên trong một cỗ tuyên cổ mà tăng thường bàng bạc mà mênh mông lực lượng khí tức phun ra ngoài tràn ngập tứ phương vẹn vẹn chỉ là cảm ứng được cỗ khí tức này liền để đám người có gan trực diện dòng sông thời gian thấy được vô tận xa xưa tuế y nguyện trước đó hoang dã cổ xưa viễn cổ sử thi bức tranh vảnh vảnh vảnh từ n g tiếng nặng nề g h tiếng tim đập vang lên như là kinh lôi nổ v a n g như là biển động núi lở như là trời đất sụp đổ cỗ này nhịp tim thanh â m vang lên bỗng nhiên khơi dậy từng đợt sóng chấn động như là gợn sóng dập dần khổng lồ sóng chấn động càn quét tứ phương chấn động đến toàn bộ atlantis đều tại hoành mình tiếng vọng. xa xa đứng ngoài quan sát các vụ sư lại bị c ố này nhịp tim đưa tới sóng chấn động sinh sinh chấn động đến thổ huyết quân đoàn thủ hộ nhìn thấy tình trạng này thái sơ quân đoàn vội vàng tập kết trọng trang bộ binh dơ lên t r o n g thuẫn tuôn ra một c ố hùng hậu màn sáng ngăn tại phù thủy trước người này mới khiến các vu sư c h ậ m qua một hơi vẹn vẹn chỉ là tiếng tim đập đều kém chút đánh chết những này đê dài phù thủy bạch b à o phù thủy trong lòng kinh hãi nặng hơn khương hà thực lực đến cùng mạnh đến trình độ nào lui vào tường thành lô cốt mở ra chiến tranh hậu t u ẫ n ta có loại dự cảm xấu luận kim thuật sĩ ngước mắt nhìn như là liệt nhật treo cao giống nhau k h ư ơ n g hà khỏe miệng co q u ắ p một trận vội vàng đem đám người mang vào một tòa kiên cố thành lũy bên trong thi pháp kích hoạt ạ t l ạ n t i s chiến tranh hộ thuẫn m à n sáng vừa mới làm xong những n à y trên bầu trời treo cao liệt nhật sinh ra biến hóa ngang một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang lên huy hoàng sán lạng quang huy như là nỗi trào giống nhau s ô n g ra ẩm ẩm trong khoảnh khắc phong v â n khuấy động tiếng long ngâm chấn động thiên địa khuấy động không khí bỗng nhiên hóa thành một cỗ hủy thiên diệt địa p h ư n g bạo cồn phong càn quét thiên địa thiên hôn đ i ệ ám cắt bay đá chạy thật lớn tiếng oanh minh chấn động đến toàn bộ atlantis như là địa chấn giống nhau run dày dữ dội vẹn vẹn chương ỉ là một t ba trăm ba mươi hai thái sơ quân đoàn trung cực tấn thăng tiếng long ngâm chấn động tiên h đ ị a k h u ấ y động phong bạo như là gió lốc vòi rồng bao phủ toàn bộ ạ t l ạ n thị thành một cỗ tuyên cổ tăng thương mênh mông bàng bạc khí tức như là thái sơn áp đỉnh bao phủ trên người đ á m người để người không tự chủ được nằm sấp dưới đất khó mà động đậy khương hà treo cao chân trời thân ảnh tách ra hóng ánh quang huy trói mắt như là một vườn mặt trời trói trang treo cao chân trời huy hoàng đại nhật huy hoàng xá lạ lúc này c h ấ n thiên tiếng long ngâm giữa thiên địa quanh quẩn có ánh trói mắt liệt nhật đột nhiên bạo tán vô tận quan g huy phô thiên cái điệm ngang tại vô tận sán lạng quan g huy bên trong một đầu dài đến mấy ngàn mét toàn thân màu huyền hoàng cự long đảng không mà lên giống như tiềm long đảng nguyên long đảng tứ hải phi long tại thiên toàn thân màu huyền hoàng cự long toàn thân lộ ra một cỗ trí tôn đến quý quan g huy vĩ ngạn thần thánh huy hoàng khí tức khiến người nhịn không được quý báy đây chính là thái sơ tri long long chi thủy tổ quanh quẩn tại thái sơ tri long thân thể bên trên huyền ánh sáng màu vàng c h o n g tản mát ra một loại thiên địa vạn vật bản nguyên khí tức phản phất là hết thể vật chất cùng năng lượng hết thể sinh mạng cùng linh hồn đầu n g u ồ n g i ờ k h ắ c này atlantis trong thành tất cả mọi người nhìn thấy thái sơ chi long thời điểm không hiểu sinh ra một loại phản phất nhìn thấy tạo vật chủ thấy được thiên địa bản nguyên cảm giác đây chính là thái sơ chi long hình thái a khương hà vốn lượn lấy khổng lồ thân rồng tại trong cao không xuyên qua du động cảm nhận được thái sơ chi long hình thái ẩn chứa lực lượng khổng lồ để khương hà trong lòng liễu lưỡi sợ hai t h ạ n phục cương đại cương đại trước này chưa từng có mặc dù thái sơ bộ phận diễn hóa mà thành thái sơ chi long so với chân chính thái sơ c h i long còn kém xa lắc lực lượng không kịp thái sơ c h i long v ạ n nhất nhưng mà hiện tại cái này thái sơ c h i long hình thái ẩn chứa lực lượng cũng đã để khương hà trong lòng tràn đầy c h ầ n kinh thái sơ c h i long hình thái thống hợp tất cả thái sơ bộ phận lực lượng hóa thành thái sơ c h i long hình thái về sau tại khương hà trong lòng sinh ra một loại thiên địa vạn vật đều n ắ m trong tay cảm giác một ý niệm sinh diệt vạn vật nhất n i ệ m thời gian thay đổi cảm khôn đương nhiên đây chẳng qua là một loại ảo giác hiện tại thái sơ tri long hình thái nhiều nhất bất quá là trung vị thần ma cấp độ một nhất n i ệ m sinh diệt vạn vật còn kém rất xa đâu suy nghĩ khẽ động huy hoàng sán lạn vầng sáng l ó e lên khương hà lại lần nữa khôi phục người hình khôi phục diện mục thật sự thái sơ bộ phận đã dung hợp hoàn thành thái sơ chi long hình thái đã hiển hóa đến lúc này chân chính thái sơ quân đoàn cũng đã chính thức thành hình mẫu thân năm đó chế tạo thái sơ hào chiến tranh binh khí còn phân phối một chi thái sơ quân đoàn làm thái sơ hào sức chiến đấu một bộ phận giờ phút này khương hà hoàn toàn dung hợp tất cả thái sơ bộ phận tất cả bộ phận dung nhập thân thể biến thành thân thể một bộ phận thái sơ bộ phận mang tới lực lượng cũng đồng thời trở thành khương hà tự thân thiên phú bản năng thái sơ quân đoàn cùng thái sơ hào vốn là một thể. tại h sơ binh cố ó thể từ Khương h sáng, sáng, sáng kết nối phía dưới ba thái sơ binh sĩ thân ảnh đặng không mà lên còn quấn khương hà quanh thân Phiêu phủ ở giữa không giữa ở trọng t ừ n sán lạn g đạo q u a n g huy từ thái, thái từ bộ binh sĩ chạm n giống p h n l khôi giáp giờ phút này đã biến thành một thân nặng nghề vạy giống giáp trường kiếm trong tay biến thành như là ba mũi hai lưỡi đao đao giống nhau cán dài vũ khí cung tiên thủ bộ đội nhuệ giáp cũng biến thành ra giống nhuệ giống giáp trường cung biến thành sườn giống cung pháp sư bộ đội trường bảo đồng dạng biến thành ra giống pháp bảo pháp trượng biến thành toàn thân thuần trắng sương g i n g pháp trượng chỉ bất quá tựa hồ cái này ba ngàn thái sơ binh sĩ vẫn muốn tiếp tục đi gợi cảm lộ tuyến thay đổi trang phục về sau thái sơ quân đoàn các nàng trang bị vẫn mười phần gợi cảm lộ cánh tay lộ chân kia cũng là cơ bản thao tác thái sơ quân đoàn cuối cùng hình thái tạo dựng hoàn thành thái sơ binh sĩ thu hoạch được pháp tắc cùng hưởng đặc tính không cần tự mình tu luyện cảm n ộ liền có thể không hạn chế thu hoạch được thái sơ hào nắm giữ tất cả pháp tắc lực lượng cuối cùng hình thái thái sơ quân đoàn chỉ là mới tăng pháp tắc cùng hưởng cái này đặc tính nhưng mà cái này đặc tính mang tới lực lượng tăng phúc lại khiến cho mỗi một cái thái sơ binh sĩ đều trở nên cực kỳ khủng bố khương hà hiện tại đã có được kịch độc p h á p tắc ăn món p h á p tắc cùng thiêu đốt p h á p tắc có cái này p h á p tắc cùng hưởng đặc tính mỗi một cái thái sơ binh sĩ bất kỳ lần nào công kích đều có thể mang theo khương hà nắm giữ ba loại p h á p tắc lực lượng mà lại theo khương hà nắm giữ p h á p tắc lực lượng không ngừng tăng nhiều thái sơ các binh sĩ lực lượng cũng lại không ngừng tăng trưởng cái này p h á p tắc cùng hưởng quả thực mạnh đến mức khủng bố một đường đi cho tới hôm nay từ một cái bình thường người đi cho tới bây giờ cái này như thần như ma cảnh giới cuối cùng là có một chút lực lượng khương hà quay đầu nhìn một chút vờn quanh tại quanh thân ba ngàn thái sơ binh sĩ trên mặt hiện lên một vòng vui mừng ý cười ba ngàn cái có được lực lượng pháp tắc lực công kích đồng đẳng với thần má thái sơ binh sĩ đối mặt bất luận cái gì vượt ngoại sinh vật khương hà đều sẽ không chọn dạ n g địa cầu là địa bàn của ta ai mẹ nó dám đến treo chọc lao tử ba ngàn thái sơ binh sĩ treo lên đánh hết thể k h ô n g phục tiến nhập địa cầu vượt ngoại sinh vật thực lực không cao hơn kiểu dai có được pháp tắc cùng hưởng thu được lực lượng pháp tắc thái sơ binh sĩ hoàn toàn có thể miễu sắt bất luận cái gì đạc nhập địa cầu vượt ngoại sinh vật chỉ bất quá địa cầu bên trên siêu ph khương hà nhớ tới dung nham lãnh chúa kế hoạch nụ cười trên mặt mười phần quỷ dị phân thân đều có d ã tâm muốn làm vực sâu chi chủ ta cái này b ả n thể sao có thể để phân thân hạ thấp xuống đâu khương hà từ giữa không trung chậm rãi bay xuống rơi xuống atlantis trong thành thái sơ quân đoàn cùng phù thủy cùng một chỗ tăng tốc chữa trị atlantis chiến tranh thành lũy tiến độ về p h â n ta khương hà d ư ơ n g mắt nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt phảng phất xuyên thấu m ê n h mông đại tây dương nhìn hết toàn bộ địa cầu phân thân muốn làm vực sâu chi chủ như vậy ta cái này bạn thể trước làm một lần địa cầu chi chủ đi địa cầu hiện tại từ ta quyết định thân hình thoát một cái Khương Hà từ đội nhiên g đáy nún n dưới lên, thái chân i một trận kịch liệt sắc này chuyển đến người da trắng vội vàng nắm chặt hàng rào đang muốn nổi giận tầm mắt bên trong cảnh vật cực tốc bay vụt sóng lớn bước lên lớn như vậy du thuyền bị đầu sóng cao cao nhô lên bình tĩnh biển cả bị chọc giận một nháy mắt từ dịu dàng ngoan ngoan trở nên bạo ngược song người da trắng nam tử sắc mặt trắng bệnh mặc dù hắn đã nhanh muốn bước vào cao cấp siêu phàm giả hàng ngũ nhưng ở thiên nhiên rộng lớn cự lực trước mặt hắn nắm giữ điểm này siêu phàm lực lượng quá mức nhỏ bé cô đô đô to lớn bọc khí từ dưới mặt biển t o á t ra giờ khác này đại tây dương như là đùn sôi n ồ i đúng nước để người da trắng nam tử trong đầu không khỏi nhớ tới một cái đến từ đồng phương từ ngữ đốt núi nối biển người da trắng nam tử còn như vậy những người khác lại càng không cần phải nói tiếng thét chói t a i tiếng la khóc bốn phía vang lên rất nhanh bị vang trời tiếng sóng biển báo phủ thượng đế a nhanh mau cứu ngài tín đồ đi thuyền bên trên cha xứ quỳ xuống đất hô to tựa hồ nghe đến cầu nguyện của hắn một đạo thanh âm cao vút vang vọng đất trời ở giữa ngang kinh khủng mỹ áp nương theo lấy thanh âm lan tràn ra thuyền bên trên những người kia sợ h ã i đan sen lạnh r u n g phủ phục tại bong tàu bên trên mặc cho nước biển đập không dám n ú c ních h nửa phần sau một khắc mặt biển bị huy hoàng sán lạn ánh sáng xé mở một bộ thân thể khổ lộ phóng lên tận trời kim lân ngũ trạo vóc người như sơn nhạc đang nằm cao tiên hào quang óng ánh nổ bắn ra giống như lại một vành mặt trời dâng lên tại b i ể n trời ở giữa thái sơ chi long liếc qua phía dưới bạo động hải dương khương hà ném ra một cái định thân thuật định dung chuyển thêm lục địa manh liệt nước biển dận liệt gió biển bị quy tắc lực lượng áp chế hết thể im bặt mà d ừ n g thỏa mãn nhìn xem khôi phục bình tĩnh thế giới khương hà tâm niệm vừa động hoành ép hư thiên thân rồng cấp tốc thu nhỏ biến trở về nguyên bản bộ dáng a thượng đế a h i là một nhân loại bong tàu bên trên có người ngầm đầu nhìn xem chậm rãi rơi xuống khương hà trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hớp mắt không hắn là tôn quý thần linh là thượng đế phái tới cứu vớt chúng ta thiên sứ cha sứ kích động đến không cách nào tự kiềm chế nói không đứng ở trước ngực vẽ lấy chữ thập khương hà nhất miệng hắn rất muốn nói cho cha sứ cái kia họ ra tại địa cầu bên trên tín đồ đầu lĩnh đã đổi tin cựu bất quá nghĩ nghĩ sau cảm thấy vẫn là phải thiện lương một chút về phần thân phận của hắn d u n g hợp tạo vật quyền trượng về sau khương hà chẳng những diễn hóa xuất thái sơ chi long hình thể còn tiếp tụ h lấy một chút tin tức truyền thừa kia là thái sơ chi long lưu lại ký ức vượt ngang mấy tỷ năm lấy khương hà thực lực trước mắt cũng chỉ có thể đọc đến cực ít bộ phận căn cứ cái k i a bộ phận ký ức khương hà biết được địa cầu cái này khởi nguyên tri địa trường không giả chính là thái sơ c h i long tên h ta thái sơ địa cầu c h i chủ thật lớn thanh âm lấy khương hà làm trung tâm cản quốc r a từ mặt biển đến lục địa từ đại địa đến bầu trời từ nhân gian đến cựu trọng tiên thanh âm này lấn át hết thảy vang vọng tinh cầu mỗi một cái góc hoa quốc đang bị một đống vấn đề làm cho sức đầu mẹ chán hạ du đ ỗ n g nhiên từ núi nhỏ cao trong đống văn kiện ngầm đầu mặt bên trên viết đầy kinh ngạc vê anh ngay tại lúc đó trấn áp hoa hạ đại địa cựu định không bị khống chế phóng lên tận trời phun ra chín đạo to lớn của sáng dung hợp thành một đạo thông tin ê trụ lớn một thân ảnh xuất hiện tại trong cột ánh sáng ánh mắt thâm thúy xuyên qua không gian ngăn trở cùng đại tây dương bên trên khương hà nhìn nhau sùng sơn mô phỏng văn mạng gặp qua thái sơ điện h ạ hoa quốc chín triệu sáu thổ địa bên trên ngàn tỷ sinh linh cùng nhau dập đầu từng đạo mãnh liệt tín ngưỡng chi lực từ trên thân bọn họ hiện lên hướng cách vạn dặm trọng dương khương hà thân bên trên hội tụ mà đi h ấ p thu hoa hạ huyết mạch tín ngưỡng chi lực khương hà ánh mắt rời nhìn về phía hoa quốc bên ngoài địa giới từ cốt thép xi、si、măng thành thị đến ít a i lui tới giã nguyên tất cả siêu phẳng i ả đều tại thời khắc này cảm nhận được vô cùng hồi hộp. không phải tộc ta trong lòng á ã suy nghĩ khác thầm đọc một câu ý chí phân hóa thành ngàn tỷ pháp kiếm chém về phía những ngoại tộc kia siêu phàm giả phốc phốc phốc không có máu tươi bao tô tung toái trắng cảnh những siêu phàm giả kia lại có thể cảm giác được bọn hắn cùng thiên địa liên hệ bị chém tuyệt từ nay về sau bọn hắn cũng không còn cách nào tu luyện thể nội siêu phàm lực lượng vĩnh viễn không có khả năng tăng lên nửa điểm thái sơ có mật liền đem ta đổi tận giết tuyệt ai cập lớn nhất cờ hờ ufu kim tự tháp hạ một đạo nổi giận thanh em nổ vang kim tự tháp chung quanh đại địa bị rung ra từng đạo giữ tận vết nước cực nóng đất cắt lăn xuống đi đại ầ cầm u quan, đều màu đội đi đen đã được một kim kim tới, mỗi gian giới không tay ra ra của thừa trong trượng phóng chản nước. lượng nó nhận cướp bước, Lực có cực sát vết thế thể vào sẽ h ở dù là t h ê n nhân, cũng không gì hơn cái này. cái gì Đại tây dương bên trên khương hà hít mắt lại t r ợ ánh mắt trở nên lạnh t ấ u xương thái sơ chi thân còn chưa thấy máu liền lấy ngươi tế thứ nhất đao hồng minh đao giữa trời chém ra đao mang ngưng tụ thành một cái hạt tuyến quán thông thiên địa đem trước mắt thế giới một phân thành hai hoàng kim chi bích cỡ hờ u ép kim tự tháp trước xác gớp đồng thời chỉ trích kim trượng kim hoàng đất cắt bị lực lượng vô hình nâng lên k ế thư t không từng t ạ o mịt mờ ba động lui bước cảm hứng được tình huống khương hà khỏe miệng có chút kéo lên từ hôm nay trở đi tất cả cựu dai lấy bên trên tồn tại không được xuất thế người vi phạm thiên địa trung chu vê anh khương hà thoại âm rơi xuống thư không sinh ra lôi đình hô ứng đem thanh âm của hắn hóa thành phát tắc dung nhập vào phiến thiên địa này Thái sơ, làm như ngươi sơ, làm vậy không k h ỏ i quá bá đạo. p h ư ơ nghi Tây, một đạo quấn tại trong t đạo đen áo bào quấn bên â n ảnh h ệ ngờ hiện h n ra. c ú ta sinh tại giới, liên địa cầu pháp tắc đều cho phép tồn tại, có tư địa sinh giới, liền ngươi không n pháp cho phép cách h đây đều gì cầu có ư n Khoảng g ra thế.、Khoảng、cách áo b à o đ e n mấy rằm, một ngàn người t da r ắ n g người hoàng kim chiến giáp, giống nam chiến như kim tử khoác đều ư Vương chư ơ n chiến thần. g ngoại thời giới đ tại ngớp n g là địa cầu h ê n g dựa v à o n g thân t ảnh hiện hiện n ảnh, h ra chỉ bất quá trước đó một mực đang ngủ say bây giờ cảm nhận được khương hà chế định pháp tắc uy hiếp không thể không t ứ c tỉnh bị không giới mấy chục đạo ánh mắt tiếp cận cho dù là cùng giai thiên nhân cũng muốn chạy trốn chết khương hà lại là một mặt bình thản nhìn về phía trong đó một vị thiên nhân lạnh giọng nói thủ hộ địa cầu các ngươi ngày đó người quay đầu vô ý thức tránh đi khương hà ánh mắt đang nghĩ ngợi trả lời như thế nào trong lòng đ ố n g nhiên máy động tiếp theo một cái trước mắt đao quang chém qua ngày đó đầu người sọ bay lên cao cao lúc rơi xuống đất vẫn gắt gao trận tròn lấy hai mắt không có ý tứ ta tính tình không tốt lau sạch lấy hồng minh đao bên trên thiên nhân máu khương hà nết m ù i giải thích một câu chương ba trăm ba mươi bốn đ ổ i bay địa cầu h ậ n tàng cường giả thiên nhân cường giả bao trùm cựu giai bên trên thủy thành d i ệ t quốc cũng bất quá tát đã có thể được xưng là thần linh loại t ô n tại này lại bị khương hà một đao chém bay thư không chuyển đến trận trận ba động kia là cái khác thiên nhân tại tiến hành thần nghiệm giao lưu khương hà dẫn theo đao mặt bên trên một bộ thờ ơ biểu lộ nhưng những thần nghiệm kia tin tức lại tại liên tục không ngừng chuyển đến chúng ta riêng phần mình đều là một phương văn minh tổ sao có thể bị hắn một cái tiểu nhi như thế bắt nạt cái kia còn có thể làm sao thái sơ chi thân đã bị hàn biến hóa ra coi như chơi chết hắn cũng ngăn cản không được lần tiếp theo thái sơ luân hồi nếu không chúng ta trốn đi khương hà nhìn về phía đưa ra đề nghị kim giáp chiến thần mặt bên trên lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ không muốn tiếp tục trên người những thiên nhân này l ã n g phí thời gian khương hà gõ gõ thân đao sắt thép va chạm thanh â m đem những thiên nhân kia lực chú ý hấp dẫn tới các vị thương lượng xong không có thiên nhân lẫn nhau nhìn một chút cuối cùng ánh mắt rơi vào phương tây vị k i a áo bào đen thiên nhân thân bên trên mua thất ngựa nhìn lao tử làm gì áo bào đen thiên nhân trong lòng một trận chửi mẹ bất quá việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể kiên trì đứng ra thứa chúng ta cùng cựu châu từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông khương hà lông mày nhớ lên gật đầu nói các ngươi xác thực không có m ạ o phạm qua cựu châu bằng không cũng sẽ không còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta áo bào đen thiên nhân nghe vậy cứng lại nắm đấm nắm lại nắm cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mở ra đã như vậy điện hạ cần gì phải dồn ép không tha không bằng đều thối lui một bước chúng ta c a m đoan vĩnh viễn tuyệt sẽ không đặt chân cựu châu nơi kim giáp thiên nhân cũng đi theo phụ hòa nói đúng đấy thái sơ điện hạ địa cầu mặc dù có cựu trọng thiên thủ hộ nhưng vạn nhất ngày nào có cá lọt lưới chạy vào đến lúc đó như chúng ta không cách nào xuất thế ai đến từ thái sơ trong trí nhớ khương hà nhìn thấy nhiều nhất chính là long tộc huyết chiến vực ngoại tà ma tràn diện mà tại long tộc chiến đến diện tộc về sau tạo hóa chi long nữ hoa sáng tạo nhân tộc liền trở thành chống cự xâm lấn duy nhất lực lượng càng chuẩn xác mà nói là hoa hạ huyết mạch nhân tộc v ề p h ầ n cái khác huyết mạch những đồng d ạ n g kia từ long tộc kế thừa lực lượng cường đại n h â n tộc lại phần lớn lựa chọn trốn tránh trốn vào sâu trong vũ trụ còn có một bộ phận thì tránh tại địa cầu nơi hẻo lánh bên trong ngủ say chỉ có hoa hạ tiên tổ hướng chết mà chiến có vũ lấy thân đúc đ ỉ n h c h ấ n thủ kiểu châu có s i n u ố t ma khí thành kiểu lê g i ế t đến kiểu ưu ma tộc sợ hãi nhưng cũng bởi vậy vì nhân tộc châu không dùng nhưng như cũ canh giữ ở kiểu trọng thiên bên trên cũng có vô số siêu phạm giả chém tuyệt tu hành đường hồn phong làm thần t ổ kiến thiên đỉnh rết vào dị thế giới từ thái sơ chi long trong trí nhớ nhìn thấy những n à y về sau khương hà hận không thể đem địa cầu bên trên những thiên nhân này rết sạch xanh xanh những này cùng máu đồng c ă n nhân tộc chỉ vì bản thân độc hoạt tại địa cầu mà nói tại nhân loại mà nói l à họa không phải phúc nhưng vừa rồi mô phỏng văn mạng lại ngăn cản khương hà tại một phen trần minh lợi và hại về sau rốt cục để khương hà bỏ đi xét nghiệm không khác cựu trọng tiên h bên trên đang đứng trước một trận nguy cơ to lớn chỉ bằng vào khương hà sức một mình muốn ngăn cơn sóng giữ không thực tế địa cầu bên trên những thiên nhân này chính dễ dàng mang quá khứ để bọn hắn lấy công chủ tội diễn hóa thái sơ tri long về sau k ư ơ n g hà trở thành danh phủ kỳ thực địa cầu tri chủ tại viên tinh cầu này bên trên hắn chính là thiên đạo những thiên nhân kia muốn giấu giếm qua cảm giác của hắn tiếp tục giả chết ngủ say căn bản không có khả năng mà một khi khương hà chế định quy tắc cùng thiên đ ị a giao hòa những thiên nhân kia liền vĩnh viễn không có khả năng lại đi ra ngủ say nơi nửa bước hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội hoặc là cùng ta cùng một chỗ tiến về cựu trọng tiên hoặc là liền vĩnh viễn ngủ say đi khương hà nói xong hồng minh đao reo lên lên tiếng lôi cuốn lấy xâm nhiên sắt ý chui vào mỗi một vị ngày người trong hai áo bảo đen thiên nhân thân thể run lên khương hà ý tứ hắn nghe được rõ ràng hoặc là đi hoặc là chết chính do dự bất định mấy ngàn d á m bên ngoài kim giáp thiên nhân mở miệng nói ta nguyện ý tiến về cựu trọng tiên h cái khác ngày sắc mặt người thần sắc khác nhau kim giáp thiên nhân nhìn qua một bộ uy phong lẫm lâm bộ dáng thực tế bên trên lại là nhát gan nhất sợ p h i ề n phức vợ ơ y mà chịu đi cựu trọng tiên h trong đám người chỉ có áo b à o đen thiên nhân trong lòng minh bạch kim giáp thiên nhân dự định cựu trọng tiên h tên như ý nghĩa chính là cựu trọng hư không lớn đến không bên i ê n giới đừng nói thiên nhân liền xem như thiên vương thiên tôn thần n i ệ m cũng chỉ có thể bào trùn bộ phận khu vực chờ đến nơi đó bọn hắn lớn có cơ hội thoát thân rời đi mà không giống tại địa cầu bên trên. hoàn toàn là khương hà sân nhà trừ phi chịu liều cho cá chết lưới rách bằng không bọn hắn những thiên nhân này chỉ có thể mặc cho người nắm đã như vậy vậy liền vì nhân tộc chiến bên trên một trận áo bào đen thiên nhân nói đến gióng g ạ c thuận tiện không nhìn kim giáp thiên nhân ném tới xem thường ánh mắt có người dẫn đầu còn lại thiên nhân dù không n g u y ệ n ý nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu đáp ứng xem ra các vị vẫn là rất có giác n ộ nha không giống một ít người ha ha khương hà một bên giọng nói nhẹ nhàng nói một bên thôi động chảy máu mắt ngay trước một đám thiên nhân mặt đem mới bị hắn chém giết hai cái thiên nhân phân giải thu được kim giam cầm cùng hư vô hai cái kỹ năng kim giang bắt nguồn từ cờ hờ ufv kim tự tháp hạ vị kia s á c gớp siêu năng nguyên tố có thể chế tạo ra cường đại giam cầm không gian tại không sử dụng hồng minh đao tình hùng giới cho dù là khương hà cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ hư vô thì là cái kia công bố muốn thủ hộ địa cầu thiên nhân kỹ năng thi triển sau có thể để tự thân ở vào không cách nào bị tổn thương trạng thái nếu không phải trước đó khương hà không theo sáo lộ ra bài trực tiếp một đao đem đối phương cho dây không phải để hắn xử xuất át chủ bài khương hà thật đúng là không làm gì được hắn nhìn xem khương hà đem hai người kỹ năng cầu sau khi hấp thụ nguyên bản còn dự định dây rủa một chút mấy cái thiên nhân ánh mắt lập tức rất là biết điều v ừ a ngoại ma tộc tối đa cũng chỉ là giết người mà thôi khương hà giết người x o n g còn cầm thi thể luyện kỹ năng cái này ai chịu đổi tốt các vị trước tiên có thể trở về thông báo một chút hậu sự hậu nhân ba ngày sau đó ta ở chỗ này chờ mọi người a đúng còn có một việc khương hà nói một chỉ huyết mâu đóng chặt con ngươi c h ú n g ra đánh ra một đạo huyết sắc của sáng hướng những thiên nhân kia quét ngang đi qua thiên nhân nhóm quá sợ hãi muốn tranh né lại phát hiện tự thân đã sớm bị thiên địa pháp t ắ c gắt gao khóa lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem c ổ sáng q u é t tới đừng lo lắng chính là cho các vị lưu lại cái ký hiệu miễn chiếm đi cựu trọng thiên đi rời ra tìm không thấy khương hà hảo ngôn giải thích nói thanh â m rơi tại trong thai mọi người nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy so tà ma chú ngữ càng phải áp độc trong phòng họp các trưởng lão ngồi tại riêng phần mình ghế bên trên ánh mắt đều không ngoại lệ rơi trên người khương hà hạ du cũng ở trong đó cùng những trưởng lão kia lộ rõ trên mặt kích động không giống mặt của nàng bên trên viết đầy phức tạp khương hà gọi bọn họ chạy tới mục đích hạ du đại khái có thể đ o á n được hắn muốn rời đi quả nhiên tại một trận kiềm chế trầm mặc về sau khương hà chậm rãi mở miệng nói chư vị ta phải đi trong phòng họ bắt đầu bạo động những trưởng lão kia từng cái hướng hạ du nháy mắt để nàng lưu lại khương hà đại tây dương bên trên khương hà một người hoành ép hơn mười vị văn minh tổ thiên nhân phách tuyệt đương thời chỉ cần hắn còn tại địa cầu bên trên một ngày cựu châu an toàn liền sẽ không nhận lửa điểm lý hiếp có thể nói đối với cựu châu mà nói khương hà tầm quan trọng đã vượt qua cửu đỉnh một người có thể chấn chín triệu sáu núi sông nhưng mà để những trưởng lão kia thất vọng là hạ du căn bản không có để ý tới ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang lặng lặng mà nhìn xem khương hà đem trong phòng họp phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt khương hà đưa tay làm cái ép xuống động tác trước khi rời đi có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút trong phòng họp nháy mắt lặng ngắt như tờ lực chú ý của mọi người đều sẽ hấp dẫn tới chờ đợi khương hà đ o ạ c dưới liên quan tới cựu lê cựu lê hai cái chữ v ă n g lên trong đó mấy tên trưởng lão mặt mắt lựa tức biến sắc trước đó bởi vì khương hà cựu lê huyết mạch bọn hắn từng kịch liệt phản đối để khương hà về cựu châu về sau liền chuyện này cũng liền không ai lại để lên qua nhưng hiện tại khương hà lại lấy ra đ ế nói n chẳng lẽ là muốn thu được về tính số sách cũng may khương hà cũng không có nhằm vào bọn họ ý tứ cựu lê cũng không phải là tà ma tại cùng vực ngoại tà ma đấu tranh quá trình bên trong nhân tộc làm cơ hồ tất cả có thể làm nếm thử thí dụ như cựu lê bộ tộc này vị k i a có được chân long tư nhân tộc thiên tiêu cưỡng ép nuốt luyện cựu u ma khí tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời cũng đem tự thân huyết mạch ấu trọng thành vì để cho cựu u ma tộc đều sợ hãi cựu lê ma tộc nhưng mà dù cho hóa ma cựu lê ma tộc vẫn không có biến mất rơi nhân tộc bản tính từ thượng cổ đến nay mỗi một vị cựu lê binh sĩ trong tay chỉ dính qua tà ma máu không chỉ cựu lê cựu trọng thiên bên trên mỗi một c h i cựu châu thị tộc hoặc nhiều hoặc ít đều nhận mà khi ăn mòn ở trong mắt nhân tộc bọn hắn cùng tà m a không khác nhưng sự thật bên trên những nhân ma kia mới là nhân tộc sống lưng đem những tin tức này trực tiếp rót vào những trưởng lão kia trong đầu trong phòng h ọ p lập tức tính mịch một mảnh bọn hắn đều là cựu châu anh hùng a một vị trưởng lão xoa xoa đỏ bừng vánh mắt than thở lên tiếng mọi người khác cũng đi theo nhẹ gật đầu để đám người tiêu hóa sau khi khương hà mới nói hoàn toàn chính xác chính là bởi vì có bọn hắn ngăn tại cựu trọng tiên cựu châu mới có thể ngăn mình nói đến đây khương hà đứng dậy lời nói xoay chuyển bất quá bọn hắn hiện tại đã không cách nào lại cho chúng ta che gió che mưa vâng trong phòng họp phảng phất bị ném vào một trái lựu đạn bầu không khí nháy mắt bị dẫn bạo cái gì cựu trọng tiên đến cùng xuất hiện biến cố gì rồi cuối cùng vẫn là đến một ngày này nhân tộc địa cầu muốn hủy diệt sao có người chân kinh có người bi quan cứ việc tại trước khi tới đây bọn hắn liền đã biết được liên quan tới cựu trọng tiên một chút tình huống nhưng đang nghe khương hà chính miệng nói ra cựu trọng tiên vấn đề về sau đám người y nguyên không cách nào bảo trì chấn định lần này khương hà không tiếp tục gáp c h ế tâm tình của mọi người hám dọn một cái tiếp tục nói tình huống cụ thể trước mắt ta cũng không rõ ràng nhưng phụ thân của ta cựu lê binh chủ đã trọng thương chống đỡ hết nổi cái khác các thị tộc tình huống sẽ chỉ tệ hơn khương hà miệng bên trong phun ra mỗi một chữ đều hóa thành một thanh trọng truy hung hăng nện ở những trưởng lão kia tim cựu trọng thiên l u ô n hãm bước kế tiếp liền là địa cầu t a ma phản giới đến lúc đó dù là có cựu đỉnh trấn thủ cựu châu cũng vô pháp chỉ lo thân mình nghĩ tới đây nhưng mà khương hà lại đem bọn hắn hy vọng cuối cùng tan vỡ cho nên ta chuẩn bị tiến về cựu trọng tiên h cứu trở về cựu châu những anh hùng khương hà nói xong né mắt liền bị kịch liệt phản đối không được cựu trọng tiên bại cục đã định ngài đi cũng không làm nên chuyện gì không bằng giữ lại hữu dụng tri thân thủ tại cựu châu đúng đấy Có địa cầu pháp tắc hạn chế, địa pháp hạn thiên nhân tắt mọi a ta ra, địa không không không cách nào tìm đến. Chúng ta đều có thể chú chờ đến địa cầu bên trên bồi dưỡng được thiên nhân, chứ hẳn không có phản công nào tiến đến. đóng đến bên trên dưỡng có cầu được có bồi hội. đều ở cơ m người n g ư ơ i một lời ta một câu trước mắt tựa hồ hiện hiện tương lai thành tiệu thiên nhân thẳng hướng địa cầu bên ngoài một màn không có thời gian đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang lên để những người kia trong lồng ngực nhiệt huyết bỗng nhiên làm lạnh có ý tứ gì một vị trưởng lao trong giọng nói mang theo lo sợ không yên khương hà nhìn hắn một cái giải thích nói phát tác cũng là một loại sức mạnh lực lượng biến mất phát tác tự nhiên cũng liền không tồn tại địa cầu đã không có lực lượng tiếp tục duy trì hạn chế tà ma phát tắc cho nên chúng ta không có thời gian đi bồi dưỡng càng nhiều thiên nhân đ a n g diện hóa thái sơ c h i long trưởng khống địa cầu về sau khương hà mới phát hiện viên tinh cầu này kỳ thật sớm đã khô kiệt kết hợp thái sơ c h i long ký ức hẳn là tại long tộc d i ệ t t u y ệ t thời điểm địa cầu cũng theo đó chết đi về sau mấy trăm triệu năm địa cầu dựa vào thái dương tinh thần liên tục không ngừng truyền đưa tới lực lượng mới duy trì đến nay những tin tức này khương hà không có nói ra bằng không những trưởng lão này sẽ trực tiếp tuyệt vọng thủ là thủ không được sinh cơ duy nhất chỉ có phản công nói năng có khí phách nói một câu thoáng để c h ấ n sĩ khí khương hà ánh mắt kiên định từ trên thân đám người từng cái đảo qua lần này ta sẽ đem địa cầu bên trên tất cả thiên nhân mang đi các ngươi yên tâm chỉ cần chúng ta không chết hết liền không có một cái tà ma chạy vào hướng t ử c h i tâm như cựu lê như tất cả lên trời mà chiến cựu châu thiên nhân khương hà là biết rõ hẳn phải chết nhưng như c ũ hướng chết mà đi trong phòng họp từng vị trưởng lao đứng dậy đối với khương hà túi người thật sâu bái sùng sơn hạ du cung tiễn liệt sơn thị tộc hình lên trời hạ du đứng dậy là một cái cổ láo lê tiết hướng khương hà dịu dàng túi đầu bốn mắt tương đối trong thang trốc hai người tự a hồ về tới lần đầu gặp mặt c h ẳ n g cảnh lúc đó hạ du vẫn chỉ là cựu đỉnh một cái tổ trưởng khương hà càng là liền cựu đỉnh nhân viên chính thức cũng không tính là trong nháy mắt một cái trở thành cựu đỉnh chấp đỉnh người một cái khác thì phải mang trên lưng cựu châu thậm chí nhân tộc tương lai lần sau gặp mặt hy vọng ngươi cũng có thể thành tựu thiên n h â n c ù n g ta lại lần nữa kể vai chiến đấu khương hà p h o n g khoáng cười to trong tiếng cười thân ảnh chậm rãi hư hóa biến mất tại trước mắt mọi người chương ba trăm ba mươi sáu tái tạo địa cầu đặt chân chữ thiên liền trong phòng hội nghị khương hà phân thân dần dần biến mất đồng thời địa hạch c h ố sâu khương hà bản thể chính lơ lửng đang lưu động nham tương trên không đủ để dùng kim rèn sắt khủng bố nhiệt độ cao biến mất hết t h ể sinh cơ cho dù là khương hà ở chỗ này sau khi cũng sinh ra khó mà chịu được cảm giác hô b à i xuất hút vào trong phổi cực nóng không khí khương hà vẫy tay từ trong hư không cầm ra một viên hỏa hống sắt tinh thạch dương thoại nguyên bản một viên hàng tinh hạch tâm bị long tộc luyện thành chiến tranh thành lũy atlantis lò luyện hơn hai trăm triệu năm quá khứ dương thoại nội bộ năng lượng ẩn chứa vẫn là khổng lồ phải làm cho khương hà cảm thấy kinh hãi không hổ là mặt trời h ạ c tâm một bên cảm thán h ư ơ n một cỗ thuần túy năng lượng từ dương thoại bên trong dâng lên mà ra tại trải qua k ư ơ n g hà đánh vào pháp tắc phân hóa về sau những năng lượng tiêu hóa thành ôn hòa linh khí liên tục không ngừng hướng ngoại giới tràn lan ra ngoài đàm thành một tên thiếu niên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại trong lồng ngực nóng nảy ý bước lên xoay người ra gian phòng bắt đầu trả đạp lầu dưới đại thụ một đêm này địa cầu như là tỏa sáng tân sinh linh khí hiện lên đại lượng siêu phàm giả phá cảnh càng có người vô số b xem thật kỹ một chút đi như thế thế giới xinh đẹp khương hà quay đầu ánh mắt vượt qua những thiên nhân kia nhìn về phía cảng xa chỗ cảng sâu sâu trong vũ trụ đi thôi nên đi làm chuyện của chúng ta nhẹ nói xong khương hà tâm thần câu thông chăm chú vào ấn ký ngoài thành linde mở ra không gian cửa mang theo một đám thiên nhân đi vào muốn đi trước cựu trọng tiên h nhất định phải trải qua ấn ký trong thành t r u y ệ n nhưng ở cựu lũ thổ b á phát phát động chiến tranh về sau ấn ký thành đã không còn là trước kia trung lập nơi mà là biến thành một tòa chiến tranh cối xe thịt cựu lũ, huyết hải thiên đường vượt sâu mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong tứ phương vị diện tập trung kinh khủng binh lực diễn phần mình chiếm trước một mảnh thành khu duy nhất không có bị chiến hỏa bao trùm chỉ có thanh đồng cung điện căn cứ lín đở truyền về tin tức tứ c ự đầu trước đây không lâu cùng nhau hiện thân ấn ký thành nguyên bản định muốn triển khai cuối cùng đại quyết chiến nhưng thanh đồng cung điện đột nhiên do đến tứ phương cự đầu ô m đầu chạy trốn chỉ lưu lại một nhóm thủ hạ đóng giữ riêng phần mình công chiếm thành khu khương hà chạm thứ nhất chính là muốn nhập chủ thanh đồng cung điện dựa vào thống khổ nữ sĩ cùng thái sơ quan hệ khương hà tin tưởng cũng không sẽ gặp phải ngăn cản về phần cái khác bốn phe thế lực liền coi như chúng nó không chủ động t r e o trọng khương hà cũng sẽ không bỏ qua bọn chúng dung hợp s o n g thái sơ bộ phận về sau khương hà thành công đánh vỡ thiên nhân hàng rào bước vào thiên vương cảnh bốn phe thế lực bên trong cũng liền riêng phần mình cự đầu có thể tại cảnh giới bên trên vượt trên k ư ơ n g hà một chút mà hiện tại tứ phương cự đầu bị dọa đến không dám lộ diện ấn ký thành đối với khương hà đến nói đã không có quá đại uy hiếp húng chi khương hà sau lưng còn đi theo một phiếu tay chân thêm bên trên huyết mâu không gian bên trong thái sơ quân đoàn dù cho đối với bên trên bốn đại cự đầu khương hà cũng có lực lượng một trận chiến đi ra không gian thông đạo sớm đã chờ đến không nhịn được lín đờ phun ra diễm hỏa chạy tới nhìn thấy khương hà sau lưng những thiên nhân kia con mắt đ ố n g nhiên sáng lên trả lại cho ta mang theo nhiều như vậy huyết thực a huyết thực hai chữ rơi lọt vào trong t a i những thiên nhân kia sắc mặt lúc này biến đổi nghĩ gì thế khương hà tức giận nói con mắt l i ế c qua ấn ký thành phương hướng bên trong hiện tại tình huống như thế nào lin nơ ánh mắt lưu l u y ế n không rời từ phía trên mọi người thân bên trên lên rời chiến tranh đã lắng lại t h ủ bá ba tuần mẹ vì sợ tổ còn có cái k i a đ i ể u nhân đều bị hụ chạy bất quá lưu lại cũng có mấy cái kẻ khó chơi nói đến đây lin nơ đột nhiên nghĩ đến cái gì à đúng n g ư y i n h â n tình cũng tại cái k i a đặt h ư a lạ công chúa lin nơ nói đột nhiên cảm ứ n g được thấy lạnh cả người bước tới mặt bên trên vừa hiện hiện dầm đáng tiếu d u n g nháy mắt cứng nở vội và ngậm miệng lại ma nữ sao vừa vặn lần trước có một số việc không có hỏi thanh khương hà cười nói xong hồng minh đao chẳng biết lúc nào nhất trong tay vung chỉ hướng ấn ký thành xuất phát một vòng đao quang ưu ưu ép qua hư không vừa bình tĩnh trở lại ấn ký thành lại lần nữa bạo luận lên g i ờ c ơ t m ậ mờ không phải vừa định ra hiệp nghị đình chiến tại sao lại đánh nhau khẳng định là thâm viên l ĩ n h chủ nhưng không có kia đầu góc đồ vật trừ đánh nhau cái gì cũng không biết a thật là mỹ vị khí thức ta giống như n g ư ờ i thấy huyết thực ngụy vị hương hà một nhóm trùng trùng nhật điệp không chút nào che lấp tản mát ra tự thân khí t ứ c rất nhanh trong thành yên lặng bốn phe thế lực tất cả đều xôi trào khu đông thành từng cái cựu tà ma dít gạo gọi không ngừng m ố t máu ma c h ả o bên trên nổi lên u lanh quang khu tây thành thanh quang vẩy xuống phe phẩy cánh chim các thiên sứ đằng không mà lên nam thành khu lin ở đ ấ m đá lấy những n g o ngoe muốn động kia thâm lên sinh vật miễn cho chúng nó trực tiếp đối với mình mình người khai chiến thành bắc khu bao khỏa tại một cái biển máu trong b i ể n rộng ma vật nhìn qua những thiên nhân kia trong ánh mắt tràn đầy khát máu mùi vị cùng sau lưng cương h à những thiên nhân kia mặt bên trên gian nan vẫn duy trì t r ấ n tĩnh trong lòng lại sớm đã hoảng được một nhóm thái sơ điện hạ chúng ta có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi i m giáp ngày thanh â n của người mang theo tiếng khóc n ư c nở tại bên cạnh hắn là vị k i a tân tấn thiên nhân lao tăng nghe vậy thấp giọng niệm một câu phật hiệu a di đạp phật ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục hôm nay chúng ta khi xả thân trừ ma lấy c h ứ n g bồ đề áo bào đen thiên nhân miết miệng sợ là sợ trừ không được ma còn cho người ta làm tiệc hậu phương thiên nhân thì là trầm mặc không nói ở trong lòng yên lặng kế hoạch đợi chút nữa đào vong lộ tuyến tâm tư của bọn hắn khương hà lười đi quản trực tiếp hướng ấn ký thành đi đến khi khương hà cách cách thành trì còn cách một đoạn đến từ vực sâu ma vật rốt cục kiểm chế không được nhân tộc nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương muốn vào thành trừ phi cống hiến huyết thực nghe được tiếng giống khương hà dừng bước lại hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chương ba trăm ba mươi bảy ta khương l á o hổ đừng được tình cảm hình thể như ngọn núi nhỏ thâm viên ác ma nước bọt theo bọn nó khỏe miệng chảy ra vung rơi xuống cái k h ắ c ma vật thân bên trên phát ra suy suy tiếng hụ thực ngao t ậ p t r ủ n g đem nước miếng của ngươi liếm trở về ác ma phát ra trụ lên cánh tay tráng kiện hướng bốn phía vung đập xuống cái k h ắ c ác ma bị đau một bên ngao ngao kêu một bên hưng phấn gia nhập chiến đoàn khương hà mắt lệnh nhìn lâm vào loạn chiến thâm viên ác ma trong lòng do dự còn muốn hay không trợ giút lịn đờ đối phó mẹ phỉn s dựa theo những ngày ác ma tập tính c o i như lý n đờ ngồi lên vực sâu chi chủ vị trí cũng chưa chắc có thể mang đến bao lớn trợ lực đang nghĩ ngợi một đạo thanh n m quen thuộc từ mặt phía bắc lật qua lật lại trong biển máu chuyển đ ế n ra sùng vật chúng ta lại gặp mặt rầm rầm nương theo lấy ặt thư làm a nữ băng lanh thanh n m cái t i a phiến huyết hải nhấc lên con sóng lớn màu đỏ ngỏm đem một bộ huyện chuyển thân thể đầy bên trên đỉnh sóng thấy cảnh này ngo n g h e muốn động thiên đường cùng cựu u ngừng lại lộ ra một bộ xem trọng kịch bộ dáng về phần thâm viên ác ma bọn chúng chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng đã là tự lo không xong là ngươi nha mấy ngày không gặp gi h đứng tại huyết hải đình sóng a thu là ma nữ nhuẩn miệng cười thấy những tiên sử kia ma vật trong lúc nhất thời ngây người liền liền k ư ơ n g hà tâm cảnh đều bị phát họa ra gần sóng kém chút tâm thần thất thủ hồng hộc thâu trọng tiếng thở dốc liên tiếp thiên đường cựu u người canh giữ vội vàng bày ra lĩnh vực lui a thu là ma nữ tán phát mị hoặc khương hà sau lưng những tiên nhân kia đồng dạng chịu ảnh hưởng bất quá không đợi khương hà xuất thủ một trận công chính tường hòa phạm âm vang lên không tức thì sắc sắc tức thì không thú nghi đi biết cũng lại như là lao tăng miệng tụ n g dài trải qua rơi vào những thiên nhân kia trong t hai để bọn hắn thần s ắ c lập tức trở nên thanh minh t ắ c đốc im ngay a thu là ma nữ nổi giận quát lê n tiếng từ trong biển máu đánh ra một cánh tay thẳng đến lao tăng mà đi a chẳng lẽ ma nữ trên tay bồ tát thua t h i ệ t qua khương hà âm thầm lấy làm kỳ động tác trên tay không chậm một phát bắt được đầu kêu huyết thủy ngưng tụ thành cánh tay a thu là ma nữ thấy này không những không giận mà còn cười ngu xuẩn phía này huyết hải chính là phụ thân ta tinh huyết biến thành không phải tộc loại của ta chạm vào t h ì hóa a thật sao thương hà lộ ra cờ nhạt đỉnh đầu một cơn chấn động đ ẩ y ra lộ ra một viên huyết sắc mắt dọc tiếp theo một cái trước mắt con ngươi chống ra một cỗ so huyết hải càng phải hừng hực huyết quang bắn ra đánh vào cánh tay kia bên trên cấp tốc thôn phệ lấy trong đó lực lượng thời gian nháy mắt cánh tay kia bị rút khô thôn phệ lực lượng bắt đầu hướng huyết hải đầu nguồn xâm lấn cái gì h thu là ma nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi từ viên kia huyết mâu bên trong nàng cảm nhận được so phụ thân ba tuần ma vương còn muốn khí tức kinh khủng kết trận chuyên lệnh một tiếng trong biển máu vô số tu la chiến sĩ buộc phát ra g i ế t chóc khí tức kết thành chiến trận b à i không hướng khương hà t r ú n g sát quá khứ tinh gió gào g i ế t giận dữ huyết h ả i bốc lên nồng đậm sát k h í dung nhập hư không đem phiến thiên địa này nhiễm được đỏ thắm cảm nhận được không gian chung quanh trở nên âm lạnh dính chặn p h ả n phất muốn chảy ra máu những thiên nhân kia chỉ cảm thấy chân cẳng như lưỡng ra đừng nói nên chiến liền liền duy trì lấy thế đứng đều rất gian nan hẳn là đem bọn hắn tù binh luyện thành c h u y ệ n sinh vật chứa nô、no, ta kiểu u muốn một phần ba thiên nhân đã như vậy người ta liên thủ lấy đi hai phần ba còn lại cho huyết hải một mực đang sống chết mặc bay thiên đường cùng kiểu u đã bắt đầu kế hoạch phân lấy chiến lợi phẩm liền sợ các ngươi ăn không vào khương h à cười lạnh nói xong hồng minh đao nơi tay chém ngang giữa trời si vu khai t i ê n d u n g hợp rất nhiều p h á p tắc một đao chém ra cổ p h á p vô hoa quy tích cắt vào t i ế n tu la chiến trận phá vỡ khô kéo hủ những tu la kia chiến sĩ dù chỉ là bị đao mang lao tới cũng sẽ nháy mắt bị ẩn chứa trong đó phát tắc lực lượng xé nát mười dăm tu la chiến trận không đến mười giây bị chém xuyên mà cái k i a đạo ánh đào giờ phút này vòng ánh được trói mắt nhìn xem trước mắt bổ tới to lớn đao mang a thu là ma nữ toàn thân run rẩy yêu d i ễ m trong con ngươi c h ấ p động khó có thể tin ánh sáng khương hà tốc độ phát triển thật là đáng sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng nhưng thân lại a thu là công chúa ba tuần ma vương trường nữ ái dục ma nữ có nàng tiêu ngạo ái dục là sinh mệnh vỡ lòng ngọn ngườn ái dục ma nữ trong miệng vang lên tràn ngập mập mở thị thầm màu hồng phấn khí vụ từ nàng toàn thân trong lỗ chân lông mờ m ị mà ra bị chiến hỏa thiêu đến sụt phôi ấn k h thành trở nên sinh động. những không người kia quét dọn ác ma thân thể co quắp ông nhau làm lên không thể miêu tả hành vi ái g ụ c ma nữ nhìn về phía khương hà trong ánh mắt dục n i ệ m cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra bị như thế ánh mắt tiếp cận khương hà trong lòng nơi nào đó kiềm chế chỗ đ ỗ n g nhiên bị mở ra một cô bắt nguồn từ sinh mạng bản năng xúc động đem lý trí của hắn bao phủ giống như là về tới mười tám tuổi ngày đó sao động bạo ngược khát vọng đạt được phát tiết đường đương đường. khương hà sau lưng lão tăng không biết từ nơi nào mỏ ra cái mó cấp tốc go đánh nhau muốn cứ gọi về khương hà lý trí nhưng lại không làm nên chuyện gì đem ái dục ma nữ thân thể hoành thành huyết thủy nhưng mà sau một khắc một cái mới ái dục ma nữ từ trong biển máu ngưng ra tới đi cùng ta hòa làm một thể yêu nhất đến dục thể nghiệm sinh mạng vui thích ái dục ma nữ thanh em vô khổng bất nhập trực tiếp vậy tại lòng người đáy chỗ s â u nhất dẫm lên màu hồng phân khí vụ ái dục ma nữ đi đến khương hà trước người dựa sát vào nhau đi lên đột nhiên cổ của nàng bị một cái hữu lực đại thủ n ắ m lấy đưa tới cửa mỹ nhân ngươi nói ta nên xử lý như thế nào người tốt đâu k ư ơ n g hà khỏe miệng mỉm cười trong mắt một mảnh thanh min người người tránh ra rồi không đây không có khả năng liền xem như trong vực sâu những át m a kia cũng không có khả năng thoát khỏi tình dục ái dục ma nữ triệt để luôn uống nàng ái dục p h á p tắc trực chỉ sinh mạng bản sơ dục vọng cho dù là danh s ư ơ n g tuyệt tình tuyệt tính v ậ t đà cũng vô pháp không nhận cầu dẫn ái dục p h á p tắc hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo đáng tiếc là ngươi quá yếu khương hà lắc đầu tiếp tục nói ta đã nói với ngươi thực lực của ta sẽ chỉ càng ngày càng mạnh ta tốc độ phát triển vượt ra khỏi ngươi tưởng tượng lần trước ngươi đánh không thắng ta về sau ngươi vĩnh viễn không thắng được ta từng từ đâm thẳng vào tim gan không bản công chúa làm sao sẽ bị một con kiến hôi đánh bại các ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không mau động thủ chơi chết những ngày sâu kiến ái d ụ c công chúa nổi điên kêu to nhưng đối với nàng la lên vô luận cựu h u vẫn là thiên đường một phương đều giả giả không nghe thấy chương ba trăm ba mươi tám đến một trận bẩn thiệu đi giao dịch đi vài phút trước cựu h u cùng thiên đường còn đang vì các phương cụ thể hẳn là phân lấy tù binh nhân số cãi cọ mà hiện tại hai phe người canh giữ chủ đề đã chuyển biến thành thời tiết a ấn ký thành vài ngày không thấy mặt trời người nhớ nhầm đi hai ngày trước chẳng phải gặp qua lần kia không phải hai cái thâm viên lính chủ đem lẫn nhau đánh đổ sao đúng a chờ khương hà thần n i ệ m từ trên thân chúng thu hồi hai tên người canh giữ đồng thời thở phào một cái sau đó không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía một bên khác chính vén tay áo lên cho đại chiến hai cái thâm viên át ma hô cố lên lìn đờ thân bên trên tứ phương cự đầu tránh về hang hổ không dám thò đầu ra trận bên trên mạnh nhất tồn tại chính là vị này biến mất hai trăm triệu năm sau trở về thâm viên lính chủ căn cứ từ vực sâu c h ả y ra tin tức lìn đờ thực lực có lẽ không thua gì thế hệ này vực sâu chi chủ mẹ phìt sợ tổ có thể so với cự đầu a đổi thành là cái khác bất kỳ bên nào hai tên người canh giữ đều sẽ từ bỏ khuyến khích suy nghĩ nhưng lìn đờ không giống nhau ngủ say hai trăm triệu năm lực lượng của nó trở nên càng phát ra cường đại đầu óc cũng so giống nhau ác ma càng ngu xuẩn m u ố n biết trước đó cựu h u thổ bá xua binh tiến công ấn ký thành thời điểm hàng này không chỉ có không chạy ngược lại cầm linh hồn thần khí đi kéo thổ bá cựu hận không thể không khiến người hoài nghi trí thông minh của nó tôn cảnh lín đờ l ã n h chúa các hạng ngài chẳng lẽ có thể chịu được một cái bỏ sắt lớn lối như thế thiên đường người canh giữ đem một đạo t h ầ n nhiệm chuyển quá khứ lín đờ bỗng nhiên quay đầu ai cũng không thể tại v ị đại lín đờ trước mặt làm cản nói xong lín đờ một bàn tay đem trước mặt xoay đánh nhau thâm lên ác ma đánh bay sau đó hướng khương hà bay đi thiên đường người canh giữ nội tâm trở nên kích động cùng k i ể u u người canh giữ lẫn nhau song phương đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được đồng d ạ n g bừa c ậ n vĩ đại lì nờ lì nở cao giọng la lên hai tay làm nâng bầu trời hình hậu phương những thâm viên ác ma kia lập tức chừng lớn hai mắt kêu sợ hai nói hồ dung nham l ã n h chúa đại nhân muốn phát động thuộc về lực lượng của nó những bọ sắt kia sẽ tại đại nhân uy nghiêm hạ hôi phiên ê n d i ệ t tại từng đôi ánh mắt mong chờ bên trong lì nở hai tay nâng bầu trời sau đó từ từ ngã quỵ xuống dưới vĩ đại lì nờ đại biểu vực sâu khẩu kiến trí cao vô thượng thái sơ điện hạng bao quát bị gắt gao kiềm chế ở h ái dục ma nữ tất cả mọi người trong lòng chỉ còn lại ba chữ to mua da ngựa không biết bao lâu quá khứ manh động mới từ cái kia nhóm thâm viên ác ma bên trong bạo phát đi ra t r ờ i ạ dung nham l ã n h chúa đại nhân vợ ơ ý mà quỳ dạp xuống một cái bò s á t trước mặt không nó bây giờ không phải là vực sâu l i n d e r mà là một tên phản đồ l i n d e r ngươi không cách nào đại biểu vực sâu mẹ phi sợ tổ mới là vực sâu tri chủ l i n d e r nghiêng đầu sang chỗ k h á c sọ nhìn thấy cái kia lòng đầy căm p ẫ n thâm viên ác ma cách không đem đối phương bổ tới liền xem như mẹ phi sợ tổ cũng không thể đại biểu vực sâu mà ta độc nhất vô nhị linde r sẽ thành cái thứ nhất chân chính vực sâu người c h ú a t ể nóng chạy trạng thái l ử a lưu từ lòng bàn tay cùng chỉ trong khe phun ra mà ra tại ác ma kia thảm liệt tiếng kêu gen bên trong đưa nó d u n g luyện thành cho bụi làm tốt lắm khương h à nhẹ gật đầu tiện tay đem ái g ụ c ma nữ ném vào huyết hải không có chờ đối phương k h ô n g chế huyết hải thoát đi huyết mâu nở rộ ánh sáng đã đem mảnh không gian này báo phủ thù bá dỗ vạ ba tuần chúng ta nói chuyện đi thật lớn thanh âm mang theo không thể làm trái ý chí vang lên trên bầu trời thiên địa ngay tại lúc đó huyết mâu từ thiên đường Kiểu u n g ư ờ i giữ cùng ái canh cùng rục minh nữ n thể ộ p h â biệt i rút một t ra ra dọn n huyết, phân thu sau, giải về đ ưu ợ lượng. c tác lực ba loại pháp Thần thánh q a n thuần túy nhất tín ưỡng, huy, chỉ túy có minh ớ có chiếu thể s á g á cám. Minh, Minh U U là tử vong quốc gia ái dục yêu nhất đến dục sinh mạng vui thích khương hà không có mượn nhờ huyết m u lực lượng đi chế tạo kỹ năng nhắm mắt lại yên lặng thể nộ i huyền diệu trong đó rất nhanh khương hà mở mắt ra đầu ngón tay tại trước mặt trong không khí liền đâm ba lần dầm dầm dầm thư không mở rộng thư vô khí tức càn quét mà ra m ư ợ n nhờ đối với ba loại pháp tắc cảm thụ khương hà từ trong hư vô ngược dòng tìm hiểu đến bọn chúng đầu nguồn thiên đường thần quốc bên trong một đám thiên sứ chính lắng nghe đến tự chủ dạy bảo đột nhiên vị tia thần quốc chi chủ nhắm lại miệng trên mặt biểu lộ trở nên hết sức khó coi tình huống tương tự phát sinh ở cựu h u cùng huyết hải c h ỗ sâu ba vị cự đầu đồng thời cảm nhận được khương hà khổng lồ thân nhiệm cùng hắn t r u y ề n đi một đoạn hình tượng hồi lâu đem những hình ảnh k i a từ đầu tới đôi nhìn nhiều lần thần quốc chi chủ trước tiên mở miệng nói nhân tộc nói ra ngươi mục đích cựu u nơi thổ bá ánh mắt lấp l o a không yên cuối cùng vẫn không có chặt đức cùng khương hà liên hệ. chờ đợi khương hà cho r a đạt h n trong biển m ạ o hương ba tuần thì là ngựa khí bất thiện nhân tộc mơ tưởng dùng những n à y tới dọa huyết hải mặt khác nữ nhi của ta ngươi phải bảo đảm nàng lông tóc không t ổ n hao gì không phải cho dù dốc hết huyết hải ta cũng muốn cùng ngươi không chết không thôi ba tuần uy hiếp khương hà hoàn toàn không có để trong lòng bên trên hắn hiện tại có lẽ tại cảnh giới bên trên muốn thua những cự đầu kia một bậc nhưng thật đánh nhau hắn cũng chưa chắc sẽ thua bao nhiêu ta có thể không có thời gian cùng hứng thú chạy tới dọa các người cho các ngươi nhìn những n à y mục đích rất đơn giản hợp tác khương hà cho ra bộ kia hình tượng là cựu lê binh chủ t r u y ề n về cựu trọng thiên hình ảnh bên trong ghi chép hắn cùng vực ngoại tà ma chiến đấu c h ẳ n g cảnh chân chính vực ngoại tà ma địa cầu ấn ký thành thiên đường vực sâu cựu hữu huyết hải những này vị diện đều ở cùng một cái vực bên trong mà cựu trọng thiên bên trên xuất hiện những tà ma kia lại là đến từ không cũng biết cái khác vực khi lấy được thái sơ chi long ký ức truyền thừa trước khương hà một mực đang suy tư cựu trọng thiên chân chính định nhân đến cùng là ai thiên đường vực sâu cựu h ữ huyết hải những này vị diện tà ma cố nhiên đáng sợ nhưng trong đó đứng đầu nhất bốn vị c ự đầu thực lực cũng bất quá mới trung vị thần ma mà thôi tương đương với siêu phạm giả thiên vương cường giả phụ thân của khương hà cựu lê binh chủ sống tại hạ giới trước liền đã sắp đột phá thiên vương cảnh giới hàng rào tấn thăng làm thiên tôn mà tại cựu trọng thiên bên trên tất nhiên còn có cùng hắn tương đương thậm chí càng vượt qua cường giả bằng bọn hắn thực lực muốn càn quét những vị diện kia không nên quá đơn giản sở dĩ một mực giữ lại những vị diện kia dựa theo khương hà nghĩ đến khả năng có hai nguyên nhân một là cựu trọng thiên địch nhân qua cường đại để cựu trọng thiên hoàn toàn phân không ra tích lực giải quyết những vị diện kia vấn đề hai là cựu trọng thiên cố ý hành động mục đích là để hậu phương địa cầu bảo trì cảm giác nguy cơ miễn cho lười biếng thằng đến gần nhất khương hà đọc đến thái sơ c h i long càng ngày càng nhiều ký ức thấy được một chút đại khủng bố tồn tại kết hợp phụ thân truyền về hình ảnh khương hà mới hiểu được cựu trọng thiên cho tới nay đối mặt đ ị c h nhân là đáng sợ cỡ nào chương ba trăm ba mươi chín vì liên minh một cái cửa thú phun ra nuốt vào tinh thần một gốc cây mục có thể lấp tinh không một tôn thân ảnh tắc khói động tinh sông lấy vũ trụ vì lỗ đình luyện chế không bên trên bảo dược đủ loại không thể tưởng tượng nổi vi năng tại những tồn tại kia trong tay từng cái hiện ra để người tuyệt vọng mặt đối bọn chúng cho dù là chấp trưởng tạo hóa vĩ lực thái sơ chi long ý nguyên không được lại không chỉ có tự thân vẫn lạc càng liên lụy long tộc diệt tuyệt đại khủng bố may mắn thái sơ chi long cũng không phải là một mình phân chiến trong ký ức khương hà thấy được mấy tôn không thua gì thái sơ chi long tồn tại cùng hắn sóng vai chiến đấu có một thanh có thể chặt đứt thời gian cùng không gian p h á p kiếm có một cái gánh vác ngàn tỷ tinh thần thải phượng một đoạn thông thiên dây leo một n ụ n có thể chứa vũ trụ tinh ngày cái bình tại mấy vị đại năng liên thủ xâm chiếm vực ngoại sinh vật một lần lại một lần bị đánh lui nhưng các đại năng cũng nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn có người vẫn lạc có người rơi vào trạng thái ngủ say có người không thể không tự phòng có lẽ vĩnh viễn không xuất thế n à y duy trì đến nước vạn năm trước sau cùng long tộc cũng chiến bại từ đây n h â n tộc đem vạn quân gánh nặng khiêng đến vai bên trên thủ vướng đến nay mà hiện tại n h â n tộc phải đối mặt rất có thể là giống như long tộc hủy diệt nguy cơ dưới loại cục diện này bằng vào khương hà sức một mình muốn lịch thiên cải mệnh hoàn toàn không thực tế cho nên khương hà chỉ có thể kéo bên trên cái này một vực lực lượng có lẽ còn có thể chiếm được một chút hy vọng sống cứ việc k ư ơ n g hà biết cái gọi là sinh cơ có lẽ căn bản không tồn tại tam phương cự đầu lâm vào lâu dài trở mặc bọn chúng đều là cổ lão tồn tại biết trong tấm hình những tà ma kia khủng bố cỡ nào cùng những chân chính kia tà ma so sánh vô luận cựu u ma vật vẫn là thâm viên á ắ c ma đều nhỏ yếu đáng thương cựu trọng tiên một khi rơi vào vượt ngoại tà ma thế tất sẽ giết vào ấn ký thành lại lấy ấn ký thành vì chạm trung chuyển liên tục không ngừng hướng các cái vị diện phát động xâm lấn đến lúc đó ai có thể may mắn thoát khỏi khương hà tận lực đẻ thấp lấy n ư ớ khí để hắn nghe vào không có khủng bố như vậy nhưng rơi vào ba vị cự đầu trong thai vẫn là để bọn chúng lông tơ đứng thẳng nhưng coi như chúng ta liên thủ lại có thể làm gì chứ cái này một vực hiện tại còn lại vị diện phật quốc tịnh thổ tự phong không r a mạnh nhất khởi nguyên vị diện cũng chỉ còn lại ngươi cùng phía sau ngươi những người kia có thể làm cái gì cựu h u thổ bá thanh e m khàn khàn bên trong mang theo bi thương nó một mực đang tích cực tìm kiếm khả năng sống sót vì thế không tiếc b ư ớ c lên chọc giận cựu trọng thiên bên trên tồn tại phong hiểm tại địa cầu bên trên thành lập cựu h u cửa muốn trước giờ trốn vào khởi nguyên t r i điện lần này càng là bởi vì một cái suy đoán xua minh tiến đánh n n ký thành nhưng khi nó nhìn thấy khương hà truyền cho nó trong tấm hình những có được kia d i ệ t thế chi lực cường đại tà ma về sau đã tuyệt vọng huyết hải thiên đường hai vị cự đầu cũng trầm m ặ t lại bọn chúng rất rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của mình chỉ là cựu trọng thiên cường giả lưu cho nhân tộc luyện binh đá mài đao mà thôi hiện tại liền cựu trọng thiên đều nếu không có bọn chúng lại thế nào nhảy nhót cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì chẳng bằng thừa dịp hủy diệt trước đó điên của một thanh ấn ký thành trên không một cỗ mịt m ở ba động xuất hiện bị vực sâu chi lực bao khỏa mẹ phi sợ tổ quỷ dị xuất hiện sau lưng cương hà mẹ phi sợ tổ ngươi g á m dung nham lanh chúa lín đờ ngay lập tức phát hiện mẹ phỉ sở tổ xuất thủ t h i ế u đốt dung nham pháp tắc không giữ lại chút nào đánh ra đem hư không đốt đúc ra một cái cái đại lỗ thủng đậu thủ ngay tại lúc đó bao vây lấy ái g ụ c ma nữ cái k i a p h i ế n t r o n g b i ể n m á u ma vương ba tuần thân ảnh hiện hiện ra ngập trời huyết thủy t r u n g t r u n g điệp điệp hướng khương hà bao phủ quá khứ trên không một cái thánh quang bổ ra bầu trời thẳng tắp nện ở khương hà đỉnh đầu dưới chân u minh khí tức tràn lan dọc theo khương hà hai chân ăn mòn thân thể của hắn bốn đại cự đầu cùng nhau phát động. một m á y mắt khương hà ngay cả khởi động huyết mâu cũng không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bốn cỗ thiên vương cấp bậc lực lượng đánh tới nhưng mà chính khi tất cả mọi người coi là khương hà hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc một thân thật lớn phật hiệu vang lên a di đà phật khương hà sau lưng lao tăng bàn tay mở ra lòng bàn tay là một tòa phật quốc a di đà phật phật quốc bên trong ngàn tỷ sinh linh hô to phật hiệu càng có kim cương la hán bồ tắt đánh ra phát tác đem khương hà lập thân nơi bảo vệ lấy rầm rầm phát tác cùng phát tác đụ nhau ba đ ộ n khủng bố quét ngang mà ra đâm vào ấn ký thành tường thành bên trên khương hà không để ý tới hắn mà là trở lại nhìn về phía lao tăng không nghĩ tới vờ ơ y mà nhìn nhầm đại sư nguyên lai là phật chủ a vừa rồi đa tạ phật chủ liệu mình cứu rút không phải hôm nay sợ là muốn cắm ở chỗ này phật chủ khoát tay não thí chủ nói quá lời lao tăng bất quá là vì nhân tộc hơi tận sức mọn mà thôi khu khu khu. khương hà nhẹ gật đầu t ứ huyết sắc không gian lấy ra thuốc chữa thương để phật chủ ăn v à o chờ cảm ứng được phật chủ khí tức khôi phục bình ổn khương hà yên lòng quay người lại trên mặt biểu lộ đ ỗ n g nhiên lạnh đến cực hạn nhìn thấy khương hà biểu tình biến hóa tứ phương cự đầu trong lòng đ ỗ n g nhiên máy động cấp tốc dùng t h ầ n nhiệm tiến hành một phen giao lưu rất nhanh tứ phương ở giữa đ ặ t thành ngắn mùi k ế t minh một bên khác khương hà trong lòng cũng đang âm thầm tính toán hắn bên này có phật chủ cùng linder lại thêm bên trên chính mình nhìn như cũng có ba vị cự đầu cấp bậc cường giả nhưng khương hà biết lấy thực lực của hắn bây giờ đối với bên trên một vị cự đầu nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng làm được ngăn chặn mà phật chủ vừa mới trọng thương mặc dù ăn vào thuốc chữa thương nhưng cũng vẹn vẹn tạm thời ngăn chặn thương thế muốn lập tức khôi phục đó là không có khả năng về phần linde r k h ư ơ n g hà xem chừng cũng liền cùng tự đầu tỷ lệ năm năm tổng hợp tính được một khi khai chiến phía bên mình tuyệt đối là muốn bị đẻ lên đánh về phần lôi ra thái sơ quân đoàn đối phương phía sau có thể là có bốn cái vị diện binh lực bầu không khí càng ngày càng kiềm chế cháy bỏng khí tức tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng dù sao song p ư ơ n g một khi quyết định khai chiến các từ sau lưng vị diện đem không thể tránh khỏi bị dính lũ vào đến lúc đó chiến sự mở ra mang tới hậu quả không ai có thể thừa nhận được các vị l i ê n tại bầu không khí sắc bạo tạc thời khắc khương hà phóng ra một bước đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đến thân bên trên như là chứa đầy hồng thủy đập nước bị đuổi một đạo miệng cống tất cả áp lực thuận theo mở ra lỗ hồng mánh liệt mà ra kinh khủng t h ầ n nhiệm một mạch vượt t r ê n đến khương hà tinh thần kém chút bị đánh đến s ụ p đổ khi sâu m ộ t hơi đ è xuống thần hồn sao động khương hà ánh mắt từ tứ phương cự đầu thân bên trên từng cái đảo qua trịnh trọng nói ta xin đại biểu hồng hoang vượt huyền hoàng tinh thần hướng các vị phát ra hợp tác mời tổ kiến hồng hoang liên minh giút đỡ cựu ba tuần sửng sốt vô vạ sửng sốt tất cả vị diện c ư ờ n giả g giờ phút này cùng nhau sửng sốt chương ba trăm bốn mươi thanh đồng thần điện bình thiên lương lương tại chúng ta huyền hoàng tinh thần có câu nói gọi là gặp lại nợ nụ cười quên hết thủ á n khương hà vừa nói cất bước đi thẳng về phía trước bây giờ ngoại vực xâm phạm biên giới cựu trọng tiên rơi vào sắp đến đây là diệt vực nguy hiểm vô luận l à khởi nguyên t r i địa vẫn là chư vị vị diện đều không thể may mắn thoát khỏi sở dĩ từ chiến tranh kèn lệnh thổi lên một khắc này bắt đầu chúng ta liền chỉ có một con đường có thể đi kết minh vùng xuống qua lại cựu hận nhất trí đối ngoại nhìn xem muốn nói lại thôi thổ bá khương hà không cho nó cơ hội mở miệng tiếp tục nói có lẽ các ngươi sẽ hỏi đối đầu những vượt ngoại kia thần ma chúng ta có bao nhiêu phần thắng đáp án ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết không đủ một phần vạn t một trận hít khí lạnh thanh â m chuyển đến những ma vật kia r ồ n dập đem ánh mắt thăm dò nhìn về phía riêng phần mình vị diện chỗ tể h bốn vị cự đầu chỉ giữ c h o mặc nhưng đối với bọn chúng mà nói đây không thể nghi ngờ là khẳng định khương hà thuyết pháp vượt ngoại thần ma có mạnh như vậy coi như tập kết một vực lực lượng đều chỉ có không đến một phần vạn phần thắng chơi ạ thần ma hừ hừ. thâm viên ác ma mới sẽ không sợ bọn chúng trên trận chỉ còn lại không biết trời cao đất rộng thâm viên ác ma còn đang kêu g ạ o cái khác ma vật cơ h ầ n g h ẹ n nào ngâm miệng mẹ phi sợ tổ sắc mặt khó coi trung vị thần ma k h í tức hướng những ác ma kia áp chế qua để bọn chúng nháy mắt q u ỷ xuống một mảng lớn một phần vạn phần thắng cái kia còn đánh cái rắm thổ bá một bộ kiên nhẫn bị hao hết dáng vẻ khương hà nghe vậy lộ ra nụ cười thản nhiên không một phần vạn là lập tức phần thắng hả thiên đường chi chủ lông mày níu lại có ý tứ gì rất đơn giản khương hà trên thân một cố cường đại tự tin càn quét mà ra để người cảm thấy hắn tiếp xuống mỗi một câu đều mạo xưng mãn vô hạn khả năng trận chiến đấu này chúng ta không phải tại một mình phân chiến cựu trọng tiên bên trên còn có khởi nguyên chi địa cường giả tại chiến đấu trừ bọn hắn bên ngoài chúng ta còn có một vị minh h i ế u thống khổ nữ sĩ thống khổ nữ sĩ danh tự tại khương hà trong miệng vang lên máy mắt bốn vị cự đầu đồng thời lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc không có khả năng thống khổ nữ sĩ tuyệt sẽ không chủ động lâm vào phân tranh thiên đường c h i chủ lắc đầu phủ định nói đối với cái này khương hà cũng không có đi phản bác cất bước hướng ấn ký thành trung ương thanh đồng cung điện đi đến cốc cốc cốc. kiên định tiếng bước chân vang lên tại tất cả mọi người đ á y lòng cho dù là bốn vị cự đầu giờ phút này đều duy trì nắm hơi t h ở trạng thái tùy thời làm tốt sẽ mở hư không thoát đi chuẩn bị nhưng mà khương hà đi thẳng đến thanh đồng trước cung điện vẫn không có xuất hiện bất luận cái gì dị trạng bình thiên lương lương đứng tại hai phiến thanh đồng môn ngoài trời khương hà hô kêu một tiếng kia là thái sơ trong trí nhớ thống khổ tên nữ sĩ ẩm ẩm rộng lớn thanh âm giống như thần lôi tại phía trước n h ấ đô tại từng đôi ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú bên trong cái kia hai cánh cửa hộ chậm rãi vào trong mở ra thống khổ nữ sĩ từ hôm nay trở đi nay điện chính là ta hồng hoang liên minh tổng bộ nguyện ý gia nhập liên minh có thể nhập điện tu hành khương hà một câu giống như đem một quả bom đầu nhập vào trong hồ nước để bầu không khí nháy mắt nổ vỡ ra tới xuyên thấu qua thanh đồng cung điện mở ra một góc đám người có thể nhìn thấy bên trong phun trào nồng đầm nguyên khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành chất lỏng nhỏ giọt xuống cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên cảnh thiên nhân nhóm nhớ tới truyền thuyết xa xưa nhìn qua cái kia phiến nguyên khí thế giới trên mặt viết đầy khát vọng nơi đó nguyên khí người bình thường hút vào một ngụm có thể trực tiếp trở thành siêu phàm giả cựu giai phía dưới siêu phàm giả sau khi hấp thu dễ dàng liền có thể đánh vỡ hàng rào thành i ể u thiên nhân cho dù đối với bốn vị cự đầu mà nói vùng thế giới kia cũng là tràn đầy r ụ hoặc nếu là có thể tiến vào tu luyện một đoạn thời gian đột phá thiên tôn cũng không phải là không có khả năng khương hà thu bút để bọn chúng tâm động coi như lúc này khương hà nói cho bọn chúng biết thống khổ nữ thần cũng sẽ không xuất thủ tương trợ cũng vô pháp giao động bọn chúng gia nhập liên minh quyết định đồ đần mới có thể làm như vậy suy hèn mọn b ỏ sát như thế điểm chỗ tốt liền muốn để vĩ đại vượt sâu c h i chủ mẹ phìt sở tổ cùng người kết minh n ằ mơ m đi thôi một con thâm viên ác ma khinh thường lớn tiếng rêu cực nói nhưng nó vừa r ứ t lời cường đại vượt sâu lực lượng bọc lấy mẹ phìt sở tổ tức đến nổ phổi thanh â m đưa nó bao phủ ngu xuẩn đi chết đi đem con kia ác ma ăn h ò n thành cặn bã về sau mẹ phìt sở tổ nhìn về phía khương hà tôn quý khởi nguyên tri chủ các h ạ hiện tại để chúng ta đến nói chuyện kết minh công việc đi mẹ phi sở tổ dựa theo trình tự vượt sâu vị diện cần phải xếp tại huyết hải về sau ma vương ba tuần không có chút nào bảo lưu ngoại phóng ra tự vô tận huyết hải lực lượng ép tới mẹ phi sở tổ trên mặt thanh ngu sao mà không định giữ vững được mấy giây sau chỉ có thể hận hận thối lui tự tại thiên chẳng lẽ muốn cùng cựu hữu khai chiến thổ ba hít mắt lại đại biểu cho vận mệnh điểm cuối cùng u minh lực lượng hướng ba tuần ngoài thân quần quận huyết hải a n mòn quá khứ hồng hoang liên minh thành viên thứ nhất hẳn là thiên đường thiên đường chi chủ gia nhập tranh chấp nhất thời ở giữa vì tiến vào liên minh thứ tự trước sau bốn đại cự đầu lẫn nhau ở giữa tranh phong tương đối theo chúng gia nhập trình tự không chỉ có quyết định về sau tại liên minh địa vị càng ảnh hưởng đến tiến vào thanh đồng cung điện tờ tự vạn nhất thanh đồng cung điện nguyên khí cũng không có bao nhiêu đi trễ coi như cái gì đều rơi không được chư vị không cần tranh giành hồng hoang liên minh đối với mỗi vị thành viên đều sẽ đối xử như nhau theo khương hà giải quyết dứt khoát tranh đến mặt đỏ tía hai đám cự đầu cuối cùng tiêu ngừng lại lập tức khương hà triệu hồi ra huyết mâu cùng bốn vị cự đầu cùng phật chủ ký xuống liên minh khế ước khế ước quy định tự liên minh thành lập này lên p h ậ quốc cựu thiên đường huyết hải vượt sâu cùng khởi nguyên trí địa nhất định phải nhanh điều động một phê thiên nhân cừng giả để ngũ phương cự đầu riêng phần mình lựa chọn và điều động một ngàn thiên nhân cường giả về sau khương hà mang theo đại quân t h ủ n g trùng điệp điệp hướng cựu trọng tiên xuất phát mở ra ấn ký trước thành hướng cựu trọng tiên thông đạo nhìn xem khương hà sau lưng chờ xuất phát năm ngàn thiên nhân đại quân bốn vị cự đầu trên mặt cười hì hì trong lòng lại là đang dỉ máu Vì góp đủ Khương đủ Hà yêu chương ầ u n â n bọn chúng số, cơ hội làm móc hội là làm v ba trăm bốn mươi mốt đăng lâm cửu trọng tiên đối với bốn vị cự đầu mà nói tin tức tốt duy nhất là khương hà rời đi về sau bọn chúng liền có thể tiến vào thanh đồng cung điện tu luyện sinh ra tự ước vạn năm trước bốn đại vị diện mặc dù so ra kém địa cầu vị trí khởi nguyên vị diện như vậy cổ xưa nhưng cũng nắm giữ lịch sử lâu đời nội tình thâm hậu đáng sợ nhưng mà cùng khởi nguyên vị diện so sánh vô luận thiên đường cựu ư huyết hải vượt sâu cùng phát quốc bọn cái h ú n g vị này cũng dẫn đến vô số ước năm đến nay trừ khởi nguyên vị diện bên ngoài vị diện khác từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện thiên tôn cấp bậc tồn tại mà thanh đồng trong cung điện những nguyên khí kia ẩn chứa trong đó giới vực diễn hóa mới bắt đầu phát tắc hấp thu luyện hóa về sau không chỉ có thể trợ giúp bốn vị cự đầu hoàn thiện không trọn vẹn phát tắc càng có thể để bọn chúng bởi vậy đánh vỡ ràng buộc đột phá đến cảnh giới cao hơn vì đây dù là nỗ lực tất cả lực lượng tinh nhuệ bốn vị cự đầu cũng sẽ không t i ế c điểm này khương hà cũng hết sức rõ ràng để bốn vị cự đầu tiến vào thanh đồng cung điện không thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa chờ chúng nó mượn nhờ thái sơ nguyên khí thành t i ể u thượng vị thần ma hậu cái thứ nhất phải giải quyết tuyệt không phải vượt ngoại thần ma mà là khương hà bất quá khương hà có lòng tin chờ lúc hắn trở lại cho dù là bốn vị thiên tôn cấp bậc cự đầu hắn cũng có thể một thân ác mà trước đó hắn nhất định phải thu hoạch được đầy đủ lực lượng tiến về cựu trọng tiên tại khương hà cùng bốn vị cự đầu xem ra diễn phần mình nỗ lực không thể nghi ngờ đều đổi lấy đến mốn đồ vật ba ngàn thái sơ quân đoàn năm ngàn từ phật tăng ác ma thiên sứ tu la ma vật xây dựng đại quân thiên vương cảnh giới phật chủ cùng linder đây chính là khương hà mang đi toàn bộ lực lượng đ ặ t ở hồng hoang vực c ố lực lượng này đủ để nhẹ nhõm san bằng trừ khởi nguyên c h i điệu bên ngoài sở hữu vị diện nhưng lần này khương hà mục đích là cựu trọng thiên nghĩ tới đó khả năng đã biến thành vượt ngoại thần ma địa bàn khương hà trong lòng khó tránh khỏi sinh ra nặng nề cảm giác phụ thân truyền về hình tượng k ư ơ n g hà tham chiếu thái sơ tri lòng ký ức hồi nhìn chẳng biết bao nhiêu lần căn cứ phán đoán của hắn cựu trọng tiên trước mắt cần phải còn không có xuất hiện vượt qua thiên tôn p h ụ thân hắn cựu lê binh chủ cũng không có khả năng đem những tin tức kia truyền đưa tới bất quá đối với khương hà mà nói thiên tôn cấp bậc vượt ngoại thần ma đều đã vượt ra khỏi trước mắt hắn có khả năng ứng đối cực hạn dù là áp lên hắn quân đoàn liên thủ phật chủ cùng linde cũng không làm nên chuyện gì thiên tôn chân chính đem pháp tắc chi lực hòa tan vào sinh mệnh bản nguyên bên trong động nhiệm ở giữa liền có thể đem tự thân dung nhập thiên địa vạn đạo bên trong điều động huy hoàng thiên địa uy lực a n h sát đối thủ mà lại rất khó bị diệt sát đối đầu loại kia tồn tại thiên vương cấp bậc cứng giả động tác nhanh một chút có lẽ có thể tới được đến tự bạo cho đối phương chế tạo một chút phi đến mức chỉ sơ bộ nắm giữ pháp tắc chi lực thiên n h â n cùng sâu kiến không có nửa điểm khác nhau lại nhiều thiên n h â n cũng đều là làm bia lơ đại liệu tại khương hà phụ thân truyền đến hình tượng bên trong hắn chính là đụng phải một con nửa bước thiên tôn ma vật kém chút bị miểu sát liều mạng thiêu đốt bản nguyên mới may mắn đào thoát lao đầu tử ngươi có thể đứng như vậy sắp c h ế t ta chờ chỗ có người tiến vào thông hướng cựu trọng thiên c ổ n g không gian về sau khương hà âm thầm nắm chặt n ắ m đấm đi theo đi vào ngũ rác trải qua một trận hỗn độn thác loạn về sau khương hà mấy người xuất hiện tại một mảnh xa lạ thiên đ i ệ nơi này khắp nơi tràn ngập màu đen cương đ á nguyên, nguyên、so、h xoáy tế trên trời h n t là thường tích này giác. bên trong một mảnh hư vô bất kỳ lực lượng nào tiến vào bên trong đều sẽ vô thành vô tức biến mất hô hô hô cuốn manh cương phong vĩnh viễn không ngừng nghỉ tàn phá bừa bãi đột ế n nơi này, liền liền n h h nhiên n thâm ác một a đ đoàn hừng hực ánh lửa chưa từng không cùng xa trên không gian xuống khương hà thân ảnh chấp động ở giữa cản lại ánh lửa chỉ quét liếp mắt khương hà sắc mặt liền lạnh xuống trong ngọn lửa là một bộ nhân tộc thi thể chuẩn xác mà nói là chỉ có thân trên một nửa thân thể hạ thân thì là bị đủ lấy bẹn đ u ổ i xe đi mà cái kêu đoạn còn sót lại tàn khu khương hà có thể nhìn thấy phía trên bố mãn giữ t ậ n vết thương máu đã chạy hết miệng vết thương chỉ có thịt trắng lật lên đến tự địa cầu thiên nhân nhóm nhìn thấy c ố kia tàn khu không khỏi cảm thấy d a đầu run lên thâm viên ác ma cùng cửu u ma vật ngược lại là một bộ không quan trọng d á n g vẻ nhưng mà khi khương hà chụp diệt độc hỏa về sau một cỗ kỹ x ả o khát máu xác n i ệ m đột nhiên từ tàn khu trong cơ thể bộc phát để bọn chúng bỗng nhiên sinh lòng sợ hãi so sánh vượt ngoại tà ma bọn chúng thực sự quái nhỏ yếu thấy rõ đây chính là t à m a p h á p tắc không cho nó nhóm cơ hội thở dốc khương hà bàn tay lớn v ù a một cái bàn tay xuyên qua hư thực sinh sinh đem cái tia cỗ sát niệm chột vào trường trung huyết mâu thôi động để luyện ra trong đó p h á p tắc lực lượng s á t đạo p h á p tắc hơi chút thể ngộ về sau khương hà thấy rõ cái này đạo pháp thì cấu thành tâm niệm vừa động ở giữa năm ngàn mai s á t đạo p h á p tắc ngưng tụ thành p h á p kiếm hướng cái tia năm ngàn đại quân trên đầu chạy tới xong minh chủ điên rồi chạy mau a minh chủ muốn giết chúng ta diệt khẩu thâm viên á ma xưa nay sẽ không làm ra quyết định ngu xuẩn nhất là tại đối mặt sơ qua mạnh hơn đối thủ của mình lúc phải học được bảo tồn hữu dụng c h i thân liên minh đại quân nháy mắt loạn cả một đoàn chỉ có cực ít một bộ phận tồn tại phát động tự thân pháp tắc lực lượng đi chống cự Dầm dầm dầm s á t đạo pháp tắc ép qua về sau chỉnh tề hùng tráng liên minh đại quân chạy từ phía hừ băng l ê n h thanh âm từ khương hà trong miệng truyền ra rơi vào những đại quân kia trong hai để bọn chúng e ngại ngừng ngay tại chỗ không dám nút đ í c h năm ngàn tiên nhân cảnh không chịu nổi m ộ t kích khương hà trong mắt tựa hồ có hỏa diễm đang thiếu đốt quét về phía những đại quân kia thiếu đốt cho nó nhóm gương mặt nóng lên vừa rồi sở hữu lựa chọn không chống cự lưu tại tông động tiên thủ do tập một ngày những người khắc trở tiến vào nguyên tế ngày tu luyện khương hà nói xong không chờ những đại quân kia phát ra kêu trên một vòng huyết màu treo cao chân trời c h ó i mắt huyết quang vương b a i xuống đem mấy cái bị loạn quân giấm chết thi thể sinh sinh luyện hóa thành năng lượng rót vào vừa rồi anh dũng chống cự ma vật trong cơ thể nga ô tông động tiên giới nhất tẩm rú thảm không ngừng bên hai màu đen cương phong vĩnh viễn không thôi diễn tấu mang theo bên trên không chút nào cho những ma vật kia thở dốc không khí giữ vững được chỉ chốc lát từng cỗ ma thân ẩm vang đổ xuống phạm ngã xuống đất vượt qua ba dây người chết khương hà thanh âm mang theo tuyệt d i ệ t tính tình lạnh lùng ý chí từ nguyên tế thiên vang lên rơi vào phía dưới những ngã xuống đất kia ma vật vội vàng bỏ lên cắn chặt răng tiếp tục chịu đựng c ư ờ n g phong tàn phá khương hà thủ đoạn tàn nhẫn bọn chúng đã từng gặp qua cùng bị luyện rơi thành vì người khác tấn thăng năng lượng so sánh trước mắt điểm ấy ra thịt nỗi khổ căn bản tính không được cái gì nguyên tế thiên bên trên khương hà nhất tâm nhị dụng vừa cùng những minh quân kia cùng một chỗ n u luyện nguyên khi tăng thực lực lên một bên phân thần giám sát tông động thiên tình huống hãn để những minh quân kia tiếp bị trừng phạt thứ nhất là muốn dựng nền quân thì là muốn nhờ t ô n g động thiên hoàn cảnh đối bọn chúng tiến hành rèn luyện những ma vật kia đang thức tỉnh huyết mạch về sau cũng không có trải qua hệ thống huấn luyện thêm thượng vị d i ệ n pháp tắc không trọn vẹn làm cho chúng nó lực lượng trong cơ thể h ôn tạp không tuần h tuyệt đại đa số thiên nhân cảnh giới ma vật gặp được lúc chiến đấu chân chính có thể phát huy ra chiến lực cũng không so cựu giai siêu phảm giảm ạ n h bao nhiêu mà tại t ô n g động thiên bên trong những ma vật kia nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc vận chuyển lực lượng đi chống cự cương phong ăn mòn thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong những ma vật kia đối tự thân lực lượng lực khống chế bắt đầu tăng lên đồng thời tông động tiên đen cương phong bên trong lần chứa đại lượng nhỏ x í u siêu phà m nguyên tố rất khó bị hấp thu ăn mòn nhập thể về sau nếu như không nhanh chóng bài xuất đi đem sẽ nhanh chóng trầm tích tại trong huyết mạch không chỉ có xe t á c lực lượng vận chuyển nghiêm trọng thậm chí còn có thể dẫn đến bạo thể hậu quả mà tại ma vật sắp xếp rơi đen phong nguyên tố đồng thời bọn chúng thể nội tạc chất cũng cùng nhau bị đẩy ra ngoài vượt qua lúc ban đầu gian nan thời khắc về sau những ma vật kia rất nhanh phát hiện đen cương phong dần dần trở nên chẳng phải khó mà đã chịu ừng a ngao, ngao. Anh, anh anh theo các loại thanh âm cổ quái xuất hiện nguyên tế thiên bên trên khương hà sắc mặt đ e n lại lin nơ xuống dưới cho chúng nó thêm điểm bang khương hà ném ra một đạo thân nhiệm lin nơ mặc dù không tình nguyện rời đi mảnh này tu luyện bảo điệu nhưng đối với bản thể ý chí nó chỉ có thể lựa chọn phục tùng từng cái kêu là cái gì lin nơ khí thế hùng h ổ đối với cái kia nhóm làm cho nhất hoan đ á m ác ma một trận đấm đá mua da ngựa còn làm cho khó nghe như vậy đều cho láo tử khóc chế phục những ác ma kia về sau lin nơ y nguyên cảm thấy chưa hết giận tội ác hắt thủ hướng cái khác ma vật với tới trong lúc nhất thời tông động tiên khắp nơi trên đất quỷ khóc sói gạo tông động tiên phát sinh hết thảy khương hà sớm đã trước giờ che đ ợ i lại giờ phút này tinh thần của hắn kéo dài ra đi thử nghiệm cùng phiến thiên địa này c â u thông thái sơ c h i long trưởng k h ô n g tạo hóa vĩ lực vốn là tạo vật chủ giống nhau tồn tại khương hà mặc dù còn không có tìm về huyền hoàng chi khí nhưng ở hắn diễn hóa xuất thái sơ c h i long trọng trưởng địa cầu một khắc kia trở đi ý chí của hắn liền có được một loại gần như thiên đạo đặc chất. tâm thần thị giác kéo ngả và o vô tận chỗ cao khương hà quan sát tông động thiên cùng nguyên tế thiên hết thảy lại không chút nào nửa điểm phát hiện nơi này chỉ là cựu trọng ngày đầu tiên có lẽ tại cao hơn trọng tiên mới có thể diễn hóa xuất lớn đạo phát tắc Trong lòng nhưng thầm độc, m à chính chuẩn khác, khi Khương Hà chuẩn bị thu hồi tâm thần thời bị tâm một đ ạ o như c thường n không chuyển động, bên trên đến. ba từ t ư tĩnh ngày bên trong khương ô n g cực, không khoảng hà giật h niệm. Bất l u mình sinh ra đến tận cùng vũ trụ cảm giác hết thệ đều đem tiêu vong trên giới thập phương cổ hướng hôm nay duy nhất còn lại chỉ có khương hà loại kia cô độc hoang vu lớn t ị c mịch để khương hà tâm thần kém chút hủ diện gian g i ắ c bên hai một đạo cũng không tồn tại vỡ tan tiếng vang lên ngay tại lúc đó khương hà tại nguyên tế thiên bên trong bản thể mở hai mắt ra thừa dịp không người chú ý lặng lẽ lao đi khỏe miệng tràn ra một vệt máu cứ việc tại tối hậu con đầu khương hà kịp thời thu hồi tâm thần nhưng thần m i ệ m vẫn không thể tránh khỏi nhận lấy thương tích thiên đạo huy hoàng khương hà dù sao không phải chân chính tạo vật người ngưu toan nhìn trộm thường tĩnh n à y ý chí đã là phạm vào ngày kỵ bất quá khương hà cũng không phải là không thu được gì tại cùng thường t i n h thiên ý chí ngắn ngủi mà mạo hiểm tiếp xúc bên trong hắn bắt được một sợi thiên đạo chi lực giờ phút này huyết h ả i không gian một sợi ngân mang như sấm rắn thổ tín du tẩu ở trong hư không tản mát ra cực độ hung hiểm ký tước v ậ t này chính là khương hà bắt được thiên đạo chi lực nếu thử dùng huyết mâu tiến hành phân giải lần này huyết mâu cho ra hồi phục lại là hệ thống không cách nào phân giải không phải khương hà quyền hạn không đủ mà là loại lực lượng này vượt ra khỏi huyết mâu có thể xử lý cực hạn loại tình huống này tại dĩ vãng căn bản chưa từng xảy ra khương hà suy đoán So、t chui chui có có một ngày qua rất nhanh đi tông động thiên bên trong những ma vật kia yên tĩnh như bàn thạch vẹn vẹn một ngày thời gian khí tức của bọn nó lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất vết thương thật nhỏ lit nha lit nít che kín tại thân thể của bọn nó bên trên nhưng cái kia từng đôi mắt động chiếu như nến kiên định đến đáng sợ ngươi tự tay chế tạo một cái kỳ tích phật chủ ánh mắt đảo qua phía dưới mặt bên trên trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc khương hà lắc đầu ta cũng không có làm cái gì bọn chúng vốn là có được dạng này tiềm lực một mực không có có ý thức đến mà thôi mà ta chỉ là giúp bọn hắn đào móc một phần nhỏ nếu như lại cho khương hà một chút thời gian hắn có lòng tin đem chi này lâm thời góp thành minh quân chế tạo thành một chi vô địch thiết quân thế nhưng là hắn không có thời gian dòng dã một ngày quá khứ trừ vừa tới tông động thiên lúc rơi xuống cái kia đoạn tản khu bên ngoài đ truyền hạ mệnh lệnh về sau khương hà tâm thần đắm chìm nhập huyết mộ không gian ôn dưỡng bị thương thần nghiệm nửa giờ sau khương hà tâm thần lên không lại lần nữa hướng thường tĩnh ngày tìm kiếm à, trong tiếng kêu thảm ý mắng, một sợi lúc nào cũng có thể phá diệt tàn niệm mang theo cướp đoạt mà tới thiên đạo c h i lực rơi về vết mầu không gian Trường Atlantis chiến tranh thành tế thiên. trận, khương chiến lên hùng. Nguyên tế thiên. Đen nghị đại quân, xếp thành túc sát chiến trận, chỉ chờ hà ra lệnh một tiếng, liền sông chiến đấu. Vì hồng hoang vực, giết. Hồng giết. thương ra pha đao đao quang mang lũy, đại đại minh lôi điện, túc chỉ chờ có hà là đấu. cung, quân, đâm xếp sát tách thái khỏa một Năm minh Vì cao. ba binh nhìn xem ngắn n g ủ i hai ngày liền đã thoát thai hoán cốt đại quân khương hà mặt tái nhợt bên trên hiện ra vẻ hài lòng xuất phát d a i đao chém đánh khương hà một ngựa đi đầu hướng cao hơn thường tĩnh ngày bay đi sau lưng đại quân dòng lũ theo sát mà đến n ị c h bầu trời càn quét mà đi bất quá tại tiến vào thường tĩnh tiên hậu những ma vật kia vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện bạo động cũng may có khương hà tại phía trước chỉ dẫn bọn chúng rất mau tìm đến phương hướng gấp đi theo sát tính mịt đâm thanh bên trong đại quân yến lặng xuất phát không biết bao lâu quá khứ từng khỏa to lớn tinh thần đột ngột sông vào tầm mắt bên trong cựu trọng ngày thứ hai trải qua tinh ngày cùng cấp độ rõ ràng tông động thiên không giống trải qua tinh ngày từ một mảnh vô ngần tinh hải tạo thành những ngày tinh hải dựa theo chủ tinh không giống bị phân chia thành bảy cái khu vực theo thứ tự là kim mục thủy hỏa thổ ngày tháng mỗi cái trong tinh vực lại có bốn khóa tốc tinh bao quanh ngàn tỷ tinh thần chu hành vận chuyển không thôi khương hà bọn hắn xuất hiện tinh vực chính là hỏa tinh vực rói mắt nhìn lại đám người có thể nhìn thấy tại tinh hải trung ương một viên hỏa cầu thật lớn liên tục không ngừng tại phong tích ra kinh khủng nhiệt lượng lị nợ tự trong dung nham sinh ra đối với hỏa thuộc tính lực lượng càng mất cảm trải qua tinh ngày thông hướng đệ tam trọng lấp tinh ngày nhập khẩu cũng không phải là cố định mà là dựa theo tinh vực trình tự mỗi cách một tuần thiên biến động một lần nơi này một tuần chọn lựa là thượng cổ ghi năm phương thức một năm vì một điểm sáu mươi năm vì một trận bảy là năm mới vì một tuần kết hợp thái sơ c h i long ký ức khương hà suy tính đến trước mắt một tuần này ngày nhập c ậ u hẳn là tại ngày tinh vực mang ý nghĩa bọn hắn muốn đi ngang qua qua một tòa thổ tinh vực mới có thể đổi tới lối vào vượt qua dòng giã một ngày khương hà đại quân vị trí lại phán g phất không chút động đậy lúc đi vào nhìn thấy những tinh thần kia bây giờ nhìn lại vẫn là như vậy xa xôi tốc độ như vậy k h ỉ năm n g a năm mới có thể lý khai hỏa tinh vực khương hà trong lòng có chút bực bội đột nhiên một cô ba động từ huyết mâu không gian chuyển đến tâm thần chìm vào huyết mâu không gian khi khương hà nhìn thấy cái kia chiếc chính đang chậm rãi nổi lên cự h ạ m lúc đ ỗ n g nhiên sửng sốt atlantis hào từ thái sơ chi long tự tay chế tạo chiến tranh thành lũy đo lường năng lượng bên trong hệ thống tuần hoàn bên trong hệ thống tuần hoàn đo lường hoàn tất tốt đẹp đo lường không gian nhảy vào hệ thống không gian nhảy vào hệ thống đo lường hoàn tất tốt đẹp kiểm tra động lực vận tải hệ thống động lực vận tải hệ thống kiểm tra hoàn tất tốt đẹp vận tải thúc đẩy quá giá trị gấp m ư ơ i tốc độ ánh sáng đo lường thẳng đến cự hàm nội bộ chuyển ra từng đạo máy móc hợp thành điện từ âm k ư ơ n g h mà giờ khác này hắn không hề bận tâm nội tâm đ ỗ n g nhiên trở nên hơi khẩn t r ư n g lên không có để khương hà chờ đợi quá lâu Dầm dầm dầm. thần đầu, âm thanh, cái kia chiếc cử hạm chậm niệm Thomas một mạch sớm nhiễm màu hàm một Nương nổ thanh, phương hướng, hướng Khương hà thần niệm ngưng tụ thành thân thân bẩn nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Giờ phút này, hắn còn lưng đứng tại đầu. hướng Khương hà thật sâu thi lễ một cái. điện được Giờ theo thật to thay tụ thể tới. vết thủy. phút tại thật thi ạt chiếc Hà Hà hạ, eo bào, lấy lại lễ đổi kia dai ra cái cử sắc cái, đã sâu bị đồng thời đem một đạo pháp tác lực lượng đánh vào thomas thể nội vì hắn thanh trừ chấm tích tổn thương bệnh có thể có cơ hội tự tay chữa trị nàng đây là phù thủy hội vinh hạnh thomas một mặt cùng có vinh yên khương hà nhẹ gật đầu vung tay lên phát động kỹ năng năng lượng ban cho đem một cỗ không thuộc tính tinh thuần năng lượng cách không rót vào thomas sau lưng những phù thủy kia thể nội phát hiện trong thân thể siêu p h à m lực lượng đột nhiên tăng vọt những phù thủy kia tại trải qua ngắn ngủi bối rối về sau rất nhanh chấn định lại lục giai thất giai bắt giai k i u giai đem tất cả phù thủy cảnh giới bay vụt đến k i u giai đình phong về sau khương hà mới rốt cục cũng ngừng lại cũng không phải hắn không muốn tiến thêm một bước để những p h ù thủy kia một bước lên trời thành tiệu thiên nhân nhưng cùng thái sơ quân đoàn không giống những p h ù thủy kia sức thừa nhận là có cực hạ cưỡng ép tăng lên quá nhiều đối bọn hắn đến nói có thể sẽ là tràng thái nạn về phần thomas khí tức của hắn đang đứng ở thiên nhân giao cảm trạng thái cho dù khương hà không xuất thủ không được bao lâu hắn cũng có thể tự mình đánh vỡ thiên nhân bích phù thủy hội những người này khương hà không có ý định đem bọn hắn sắp xếp thái sơ quân đoàn so với chính diện chém giết chiến đấu mà nói hậu phương mới là thích hợp hắn hơn nhóm chiến trường đem điều khiển kỹ năng thăng cấp đến thiên vương đẳng cấp về sau khương hà tiến vào chủ điều khiển khoang thuyền tiếp nhập hệ thống điều khiển khi nhìn đến bảng điều khiển bên trên còn thừa năng lượng không đủ một phần trăm nhắc nhở về sau khương hà l ử a nóng sức mạnh lập tức lạnh một nửa atlantis nguồn năng lượng hạnh tâm khối kia dương thoại bị khương hà cầm đi cải tạo địa cầu cho nên hiện tại atlantis hào mặc dù tổn hại k h u n g máy đã được chữa trị nhưng thiếu quyết hoạch tâm nhất nguồn năng lượng động lực y nguyên không cách nào phát động nguồn năng lượng nghĩ đến atlantis hào muốn bắt dương toại làm nguồn năng lượng hạnh tâm khương hà không khỏi lâm vào tuyệt vọng đông dưng khương hà nghĩ đến cái gì thân n i ệ m rời đi huyết mô không gian đi tới ngoài giới Với mắt, thinh sông xá n lạ mỗi một điểm tinh quang đều là một vầng mặt trời nguồn năng lượng h ạ y tâm nơi này khắp nơi đều là a thi thâm một tiếng khương hà phát động đế giang chi lực hướng khoảng cách gần nhất một viên hàng tinh nhảy vọt quá khứ hoa trọn vẹn lửa này khương hà rốt cục đi vào viên kia hàng tinh phụ cận mấy ngàn độ nhiệt độ cao sóng nhiệt đem hàng tinh không gian t r u n g quanh tiêu đến xoay k h ú c đối với khương hà đến nói điểm ấy nhiệt độ đã tính không được cái gì không nhìn tàn phá bừa bãi ngọn lửa khương hà thân hóa lưu quang trước mắt xuất hiện tại hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ của nơi này vượt xa ngoài giới chừng hơn và độ Mà t có có độ độ ạ chương ba trăm bốn mươi bốn chiến tranh thành lũy cường hành vô cùng kinh tinh thiên hỏa tinh vực tám ngàn quân đoàn đóng giữ trong tinh không trong quân đoàn đường lý nở chính lôi kéo phật chủ cách cỏ các n g ư ơ i phật quốc tăng chúng vì sao đầu bên trên đều không có cái lông a a di đà phật trần thế đều khổ đoạn trừ phiền nao t i a là thoát ly khổ hại a vậy tại sao tiên h quốc cái kia nhóm đ i ể u nhân toàn thân đều là lông đầu cái này đúng rồi bọn ta thâm viên ác ma trời sinh đều không có lông cái kia có hay không có thể trực tiếp thoát ly khổ hại thành phật rồi lì nợ miệng không ngừng một cái tiếp một cái cổ quái vấn đề đụng tới dù là phật chủ được chứng bồ đề tính tình cũng không nhịn được gân xanh hẳn lên ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu bùng nổ phát giáp được bầu không khí không thích hợp chung quanh mấy cái ác ma vội vàng xa xa né ra đúng rồi các ngươi lì nợ không nhìn phật chủ càng ngày càng đen sắc mặt đang muốn ném ra ngoài mới một vòng vấn đề trước mắt một đoàn kim quan g đột nhiên nổ tung a di đạo phật rộng lớn phật hiệu từ phật chủ trong miệng truyền ra vang vọng tinh v ũ đóng giữ quân đoàn trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần chờ phản ứng lại lập tức đem ánh mắt hướng lì nợ ném đi ngu xuẩn nhìn lao tử làm gì địch tập a lì nợ tức giận đến giơ chân thiêu đốt pháp tắc biến thành hỏa diễm phanh một tiếng nổ tung đem quanh mình tinh không đốt ra một mảnh hư vô khu vực cứ việc không có phát hiện địch người ở đâu nhưng nhìn thấy lì nợ cùng phật chủ toàn bộ tinh thần đề phòng tự thái toàn bộ quân đo Phía h ngoài n ấ tầng mấy trăm con thứ hai cựu u ma vật cùng thiên sứ đồng thời xuất thủ đem từng đoàn từng đoàn ma khí thánh quang dung nhập hỏa diễm c ự che đậy bên trong gia tăng phá hoại tính cùng lực phòng ngự tầng thứ ba s á t khí nghiêm nghị tu la chiến sĩ cùng tắm rửa lấy kim s ắ t phật quang phật tăng chống đỡ lưng mà đứng chỉ cần có người dám tới gần phiến khu vực này liền phải thừa nhận bọn chúng thạch phá thiên kinh mực kích trung ương nhất phật chủ hiện hóa ra trượng sáu kim thân muốn chấn áp hết thẻ tà ma lị nợ đồng dạng hiện hóa ra dung nham lãnh chúa bản thể được thắp sáng lục mang tinh bên trong vượt sau chi một khắc cái kêu phiến gọn sóng vỡ ra một cái không cách nào thấy rõ toàn cảnh cự vật xâm nhập tất cả mọi người tầm mắt cơ hồ ngay tại gọn sóng vỡ ra nháy mắt lí nở sắc mặt liền đã thay đổi rút lui hét lớn một tiếng lục mang tinh bên trong lực lượng hào không bảo lưu đánh ra cháy hừng hực lựa lưu ngang qua tinh này mỗi một đạo hòa diễm đều đủ để đốt diệt thiên người một bên khác phật chủ đồng dạng là thi triển ra một kích toàn lực trượng sáu kim thân bộ u c phát phật quang chiếu sáng thiên vũ cũng làm cho mọi người thấy do cự vật một góc kia là một chiếc khổng lồ cự hạm kim loại sáng bóng thân hạm hai bên hoành liệt lấy từng cái đen ngòm h ọ c t h á o chỉ nhìn lên một cái cũng là m người ta không khỏi cảm thấy tê cả ra đầu chính đôi đám người lái tới hạm đầu bên trên một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới làm cho tất cả mọi người ngừng động t á c trong tay minh chủ khương hà bản thể atlantis hào bên trên khương hà mặt mỉ cười đều thất thần làm gì còn không mau tới tham quan chúng ta chiến hạm n g h trước n đó bởi vì khung máy bị hao tổn atlantis hào nội bộ rất nhiều khu vực đều ở vào phong bế trạng thái được chữa trị về sau khương hà mới kinh ngạc phát hiện không gian bên trong lớn đến dọa người chỉ là cung cấp binh sĩ nghỉ ngơi khu vực diện tích liền đạt tới mấy trăm triệu cây số bông thậm chí vượt qua địa cầu diện tích bề mặt ngoài ra còn có khu nghỉ ngơi diễn võ khu khu tu luyện quân bị khu phạm là cùng chiến tranh có liên quan các mặt đều có tương ứng khu vực Trừ có được không gian thật lớn bên ngoài bên trong chiến hạm còn có hoàn thiện nguyên khí hệ thống tuần hoàn chỉ cần hạch tâm nguồn năng lượng đầy đủ dù là chiến hạm đóng lại ước vào năm người ở bên trong đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì mà nhất làm cho khương hà đ ộ n tâm là chiến hạm cái kia khoa trương hỏa lực phối trí hoàn cấp nguồn năng lượng pháo lớn nhất chuyển vận hỏa lực hoàn cấp kiểu、dai. h u y ề n cực nguồn năng lượng t h á o lớn nhất chuyển vận hỏa lực huyền cực thượng đẳng địa cấp nguồn năng lượng t h á o lớn nhất chuyển vận hỏa lực địa cấp thượng đẳng thiên cấp nguồn năng lượng t h á o còn tại nghiên cứu phát minh bên trong chúa t ể nguồn năng lượng t h á o dựa theo hỏa lực hệ thống nói rõ hoàng cấp c ử ể u d a i tương đương với siêu phạm giả c ử ể u d a i huyền cực thượng đẳng thì tương đương với thiên tôn cảnh về phần cao hơn địa cấp thiên cấp thậm chí chúa tệ cấp bậc cái kêu hoàn toàn vượt ra khỏi khương hà nhận biết phạm chủ thuộc về hắn không thể nào hiểu được độ cao nhưng bởi vì trước đó bị hao tổn atlantis hào hỏa lực hệ thống trước mắt chỉ có thể phát huy ra huyền cực hỏa、lực. một pháo oanh s á t thiên tôn uy lực so với trong truyền thuyết d i ệ t tinh h ạ m không kém cỏi chút nào đem đối ứng t r u y ề n vận huyền cực h ỏ a lực chỗ hao phí nguồn năng lượng cũng mười phần khủng bố một khối hoàn chỉnh dương thoại đại khái là có thể bành cái tầm mười pháo bất quá đối với khương hà để nói nguồn năng lượng vừa vặn là nhất không cần lo lắng vấn đề kinh tinh tiên t h ứ không thiếu nhất chính là mặt trời chuyển lệnh quân đoàn toàn viên lên hạm về sau khương hà thao túng cự hạng bay đầu hướng hỏa tinh vực trung ương bay đi ở hạch tâm lò luyện nhất công suất cao chuyển vận hạ nương theo lấy viên kia dương t o a năng lượng nhanh chóng tiêu hao atlantis hào bắt đầu lấy siêu việt thúc đẩy q u á c giá trị tốc độ hướng tiêu đốt chủ tinh bay đi bản thể cái này vũ khí s ắ t quá lợi hại k i ê u cái gì pháo liền thượng vị thần ma đều có thể bánh s á ta ly nợ kích động đến khó mà tự kiềm chế nắm giữ chiếc này đại s á t khí coi như bốn vị cự đầu mượn nhờ thanh đồng cung điện thái sơ nguyên khí đột phá khương hà cũng hoàn toàn không cần để trong lòng bên trên thượng vị thần ma khương hà thâm đọc một câu trong lòng lúc ban đầu cái kia cỗ hưng phấn kình sớm đã biến mất thay vào đó là vô cùng ở a t l a n t ị t hào tại tổn hại trước đó liền thiên tôn bên trên tồn tại đều có thể pháo giết dù vậy long tộc y nguyên vẫn là lập bại vượt ngoại thần ma đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào từ trở thành siêu p h à m giả tới biết thân thế cựu lê binh chủ để lộ cựu trọng thiên một góc lại đến diễn hóa thái sơ trí lòng trở thành địa cầu tri chủ khương hà cùng nhau đi tới trưởng thành tốc độ có thể xử người l tiên nhưng theo hắn trở nên càng phát ra cường đại trong lòng cũng liền càng không có đáy cho đến bây giờ khương hà còn không có đụng phải vượt ngoại thần ma với hắn mà nói những tồn tại kia tràn đầy bất ngờ mà không biết liền mang ý nghĩa sợ hãi chương ba trăm bốn mươi lăm hương lão hổ đem chính mình chơi tàn phế hòa tinh vực tinh h à sán l ạ n atlantis h o u s động lực toàn bộ triển khai siêu việt gấp mười tốc độ ánh sáng đi thuyền tại tinh không mênh mông bên trong từng viên tinh thần bị quăng ở hậu phương viên tiêu thiêu đốt to lớn chủ tinh cũng càng ngày càng gần atlantis h o u s nội bộ quân liên minh đoàn đám binh sĩ đang dựa theo quy hoạch tuyến đường tiến hành tuần tra diễn vo khu từng tòa hợp kim chế tạo lôi đài bên trên đến từ vị diện khác biệt ma vật đang tiến hành giao đấu dưới đài trật ních người xem đỏ bừng hai mắt vì đồng tộc cố lên cũng diễn vo khu liền nhau chính là quân bị khu một trận đinh đinh khi khi gõ âm thanh từ bên trong truyền ra phu thủy hội thành viên lúc này chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước bận rộn không ngừng thân ảnh nơi này nơi này còn có nơi này ba cái t i ế t điểm có thể liên thông thành một cái ba pha tuyến đường dạng này hệ thống động lực tại tiến hành nguồn năng lượng chuyển vận thời điểm liền sẽ không xuất hiện tuyến đường quá tải tình huống mặt khác hương hà một bên giảng giải bên trên động tác trên tay không ngừng chút nào để những p h ù thủy kia liền chớp mắt tần suất đều đang tận lực thả chậm sợ bỏ qua cái gì tốt chủ yếu nội dung đại khái chỉ chút này cái khác bộ phận có thể tham chiếu atlantis hào cấu tạo đem một cái lớn chừng bàn tay phi thuyền mô hình ném cho thomas cái sau vội vàng cẩn thận từng ly từng tí t i ế p được cái đồ chơi này thế nhưng là khương hà phòng theo atlantis hào chế ra trong đó kỹ thuật chỗ khó bộ phận khương hà vừa rồi đã giảng giải được rất rõ ràng có n ó phù thủy hội rất nhanh có thể chế tạo ra từng chiếc từng chiếc cỡ nhỏ atlantis chiến hạm dùng để vũ trang quân liên minh đoàn đem mô hình đặt ở một khối bình đài bên trên phù thủy hội khí thế ngất trời bắt đầu thảo luận thảo luận quá trình khương hà không có tham dự vào bước t r ọ n yếu nhất hắn đã hoàn thành còn lại làm việc giao cho phù thủy hội là được rồi rời đi quân bị khu về sau trước ơ n g Hà đi t vừa vừa mắt u mà nói v thái sơ binh đoàn thực lực còn xa xa không đạt được khương hà yêu cầu ngang nhau số lượng hạ đối với vây trên binh năm trong quân bất luận cái gì một chi thái sơ binh đoàn phần thắng đều tuyệt không cao hơn ba thành đừng nói chi là đối với bên trên vực ngoại thần ma đương nhiên cái này phần thắng là tại không cân nhắc khương hà tình hố u n g dưới nếu như là có khương hà điều hành thêm bên trên thái sơ chi long lực lượng ba thái sơ binh đoàn đủ để nhẹ nhõm nghiền ép liên minh n a m quân khương hà lo lắng chính là ngay s a u đối với bên trên vượt ngoại thần ma rất có thể hắn sẽ chú ý không bên trên thái sơ binh đoàn đến lúc đó thái sơ binh đoàn không những không cách nào trợ giúp khương hà ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh khương hà nhất định phải trước giờ làm điểm chuẩn bị thái sơ binh đoàn bên trong bộ binh hạng nặng đoàn phụ trách phòng ngự cùng tận chiến cũng tên binh đoàn phụ trách viễn trình vật lý xa kích pháp sư binh đoàn thì phụ trách viễn có thể nói lúc trước khương hà mẫu thân tại sáng tạo thái sơ lúc suy tính được vẫn là rất chú đáo ba người binh đoàn chiếu cố viễn trình cùng t ậ n chiến còn có công thủ hệ thống phối trí có thể xứng bằng diện lại thêm trên có thái sơ hào hệ thống thành lập tâm linh internet quân đoàn vũ trang tổn thương cùng hưởng trở trừ phi gặp phải địch nhân có có thể trực tiếp binh tướng đoàn miễu sát năng lực nếu không binh đoàn liền có thể dựa vào khương hà chuyển máu thu hoạch được liên tục không ngừng sinh m ệ n h lực có thể nói có như thế một chi đánh bất tử tiểu cương binh đoàn hồng hoang vực bất luận cái gì vị diện khương hà đều lớn có thể đi được nhưng hiện tại khương hà đối mặt địch nhân không phải cứu、đu. thiên đường v ư ợ t sâu mà là đến từ không cũng biết v ư ợ t ngoại thần ma thái sơ binh đoàn tiếp nhập hạt lan tịt hào nguồn năng lượng hạch tâm chuyên r a một đạo chỉ lệnh tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nguồn năng lượng hạch tâm trong lò luyện mạnh mẽ năng lượng bị ư ớ c t h ú c dòng chảy hạt đánh vào thái sơ binh đoàn binh sĩ thể nội bị hạch tâm lò luyện tinh luyện trí thuần năng lượng nhẹ nhõm liền bị hấp thu ba ngàn mới vào thiên nhân thái sơ binh đoàn giờ khác này cảnh giới bắt đầu tăng vọt nguyên khí phun g a n b ư ớ vào ba ngàn người tiếng hít thở hóa thành trầm thấp lôi minh quần quận r u n động khương hà trong mắt tinh quang chất động thái sơ binh đoàn tiềm lực thật là đáng sợ chỉ cần cho đầy đủ năng lượng các nàng trưởng thành tựa hồ không nhìn thấy hạn mức cao nhất hạch tâm trong lò luyện d ư g n g toại h bên trong năng lượng kịch liệt bị tiêu hao thôi động thái sơ binh đoàn thực lực tăng lên điên cuồng g i a n giác g g i a n giác g đệ nhất đạo vỡ vụn thanh â m tại trong còi u minh vang lên kia là thiên nhân bích bị đánh vỡ thanh â m v â anh bộ binh hạng n ặ n g đoàn một đạo toàn thân bị áo giáp bao khỏa huyện chuyển thân thể buộc phát ra bá đạo khí thế hai mắt nhắm chặt chống ra thân mục như điện bắn ra ánh mắt cơ hồ muốn xuyên thủng hư không vị thứ nhất tiên vương cảnh không phải buông lỏng tiếp tục hấp thu năng lượng vững chắc cảnh giới chuyển ra một đạo thân n i ệ m Chờ khí tức đối phương c h ậ m rãi hạ xuống khôi phục ổn định về sau khương hà mới thu hồi lực chú ý không bao lâu binh đoàn lần lượt có người đánh vỡ thiên n h â n bích vọt cảnh thành vương khương hà l ặ n g lặng chờ đợi cảm nhận được càng ngày càng nhiều thiên vương khí tức tại thần nghiệm bên trong hiện hiện lông m ạ y nhưng dần dần nhữ lại cho đến bây giờ có chừng một phần ba binh sĩ thành công đột phá đồng thời cái số này còn tại lục lục tiếp theo tiếp theo gia tăng không đến thời gian nửa ngày sinh sinh tạo ra được hơn ngàn tên thiên vương cường giả k ư ơ n g hà thu hoạch lần này không thể bảo là không to lớn nhưng mà để k ư ơ n g hà cảm thấy không hài lòng là còn lại hai phần ba không có đột phá người bên trong tuyệt đại đa số khí tức đã bắt đầu hướng tới ổn định cái này cũng liền mang ý nghĩa lần này các nàng có lẽ rất khó đánh vỡ cái tia nói vắt ngang tại người vương ở giữa giới hạn mà lần tiếp theo tăng lên lại phải đợi đến thật lâu về sau dù sao coi như thái sơ binh đoàn từng cái thiên phú dị bẩm nhiều lần vì bọn nàng tăng lên lực lượng hậu quả sẽ chỉ là đốt cháy giai đoạn được rồi một ngàn thiên vương cũng không ít những người khác vẫn là từ từ sẽ đến đi ngay tại khương hà dự định dừng tay lúc huyết mâu không gian bên trong tòa kia kỹ năng tháp cao đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên càng thêm khiến khương hà kinh ngạc chính là tòa kia tháp cao cách mặt đất về sau đúng là thẳng tắp hướng huyết mâu đ á n h tới càng chuẩn xác mà nói là vọt tới quay quanh tại huyết mâu phía dưới mấy đạo ngân sắc hồ con điện thiên đạo c h i lực khương hà sắc mặt k ỳ biến kỹ năng tháp cao cùng hắn tự thân cùng một nhịp thở vạn nhất bị thiên đạo c h i lực gây thương tích không thể tránh khỏi hắn cũng sẽ phải chịu lệ i lụy nhưng mà kỹ năng tháp cao tồn tại ở hư thực ở giữa khương hà tức liền có lòng ngăn cản lại căn bản là không có cách đụng chạm lấy nó ngay tại khương hà lo sợ bất an trong khi chờ đợi kỹ năng tháp cao rốt c u c đụng phải thiên đạo tri lực xung kích được khương hà tâm thần chập trờn tiếp theo một cái trước mắt hình mặn nhện vết nước màu đen bỏ đầy kỹ năng tháp cao hai tầng thân tháp ngay tại lúc đó khương hà cũng cảm ứng được tự thân lực lượng bắt đầu lấy không thể vãn hồi xu thế diệt vong chương ba trăm bốn mươi sáu ma linh sơ hiện nguy cơ sớm tối một vòng trong sáng mặt trăng treo móc ở giữa bầu trời bên trên tung xuống ngân huy bên trong chạy xuôi từng k h ỏ a huyền ảo phù văn nơi này chính là đệ cửu trọng tiên nguyện luân thiên quá khứ vô số ước năm bên trong nguyện luân thiên bầu trời đều chỉ có cái kia một vòng trăng sáng treo cao nhưng hiện tại lần đầu nhìn lại ở ngoài sáng tháng bên b ê chẳng biết lúc nào nhiều hơn một ngụm l ô đen l ô đen thâm thúy bốn phía tràn ngập kinh khủng hấp lực liền liền thắng vòng ánh sáng đến phủ cận đều sẽ bị thôn phệ đi vào để nơi đó trở thành cấm kỵ khu vực nhưng mà mỗi cách một đoạn thời gian l ô đen liền sẽ phun ra một đoàn mông lung sương mù tàn mát tiến n g u y ệ t luân thiên về sau liền đem một phiến khu vực nhuộm thành hát ám cô đô đô ủy dị thanh â m đ ô n g nhiên từ những bị kia nhuộm đen khu vực bên trong truyền ra từng cái hình dạng dữ tợn màu đen dị thú từ đó tránh ra kia là tự vực ngoại mà tới sinh vật bị cựu trọng thiên mang theo ma linh xưng hô thê sinh mạng khí tức một cái mọc da dài nhỏ rác hút ma linh nhô ra màu đen lưới liếm liếm khoe miệng hai viên miễn cưỡng có thể nhìn ra hẳn là ánh mắt tình trạng vật bên trong giờ phút này nổi lên nhân tính hóa khát máu quang mang sau một khắc ma linh nhóm vỗ lên màu đen cánh m ỏ n g như cánh ve cánh nhấc lên màu đen tồn r ô n g i tùy tiện sẽ rách không gian liên đối phụ cận tràn ngập pháp tác lực lượng đều bị s i n h s i n h xoắn nát giới này trí tôn đã bị hoàng kiềm chế sau đại chiến trường cũng bị na di tiến t h ư ơ n ngoại tiếp xuống liền để chúng ta hưởng thụ huyết thực đi kiệt, kiệt kiệt ma linh phát ra âm lệ tiếng cười khát máu ánh mắt xuyên thủng hư không hướng về tầy nàn thân ỷ k ỏ a tinh thần, v y q u a h bảy v i ê nhiệm k lại một lần câu thông huyết mâu khương hà còn đang kiên trì nếm thử nhìn có thể hay không một lần nữa ngưng tụ ra kỹ năng thấp cao, kết quả lại là lại một lần thất bại Như như ngoại giới quân liên minh đoàn cũng lâm vào trong nguy cơ một đám trống rông xuất hiện ma linh dùng đánh nát hư không phương thức bước ngừng cấp tốc tiến lên atlantis hào phương viên ước vạn dặm trừ atlantis hào vị trí không gian những khu vực khác hoàn toàn hóa thành hư vô long tộc chiến hạo một cái hình thể rõ ràng to lớn một chút ma linh lơ lửng tại atlantis hào ngay phía trước trong ánh mắt tràn đầy hoạt động atlantis nội bộ l i n ở đây cùng c Phật đạt tới cảnh giới này chỉ có lindờ h đầy cùng phật chủ hai vị mà thôi mà lúc này chỉ là thân hạng hình chiếu dụng cụ bắt được ma linh thân ảnh liền đã vượt qua trắng con tiên r trăm ê n t h v ư ơ nhân g t i ê n n h cùng thiên vương trinh lệnh không phải đơn giản chỉ kém một cái cấp bậc mà thôi nếu như muốn thay đổi nhỏ sức chiến đấu thiên nhân sơ giai đến thiên nhân trung giai đại khái là gấp một ư ơ i trinh lệnh thiên nhân trung giai đến cao giai lại là gấp một ư ơ i trinh lệnh mà từ phía trên người cao giai đến thiên vương sơ giai trong đó kém đâu chỉ gấp trăm lần thiên nhân thiên vương kém một chữ chính là vạn lần khoảng cách quân liên minh đoàn năm ngàn thiên nhân cảnh miễn cưỡng có thể đẻ chết nửa cái ma linh mà thôi tuyệt vọng âm ảnh bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng các vị chúng ta còn có cơ hội chỉ cần khởi động tàu mẹ hòa pháo giết ra khỏi chúng đây cũng không là vấn đề sĩ khí xa suốt thời khắc thomas đứng dậy tuyên bố một tin tức tốt atlantis hào phân phối hỏa lực hệ thống thế nhưng là liền thiên tôn cảnh đều có thể pháo giết chỉ là trường chăm chỉ thiên vương cảnh cấp bậc ma linh ứng phó căn bản không thành vấn đề giờ cợt mập mờ, mờ làm sao không sớm một chút nhắc nhở lao tử làm hại lao tử b ạ c h phí công lo lắng lâu như vậy lee nơm một bàn tay đập vào thomas bả vai bên trên cái sau không biết là bị đau còn là nguyên nhân gì sắc mặt có chút khó coi m a n t e o phủ thủy hội thành viên rời đi diễn võ khu thomas đổi tới bên trong khẩu khẩu khí liền vội vã hỏi dương thoại còn lại nhiều ít năng lượng báo cáo hội trưởng còn lại bảy mươi nghe thủ hạ phụ thủy báo tới chữ số thomas thoáng thở dài một hơi còn tốt atlantis trước mắt hỏa lực hệ thống tối đại hóa chuyển vận l y lực có thể làm được pháo giết t h i ê n tôn nhưng loại cấp bậc kia hỏa lực một viên đầy năng lượng dương thoại cũng nhiều nhất trèo chống đánh trước tầm mười phát mà thôi cũng may phía ngoài cái kia q u ầ n ma linh đều chỉ có thiên vương cảnh tàu mẹ nguồn năng lượng pháo chỉ cần mở đến huyền cực trung đẳng liền có thể đối phó nguồn năng lượng pháo huyền cực trung đẳng cùng thượng đẳng ở giữa năng lượng chuyển vận công suất chừng gấp trăm lần chênh lệch cứ tính toán như thế đến xuất ra mười phần trăm dương toại năng lượng liền đủ để đối với những ma linh kia tiến hành bao trùm h à n h sát chính khi thomas lòng tin tràn đầy chuẩn bị mở ra nguồn năng lượng pháo hệ thống lúc thủ hạ tên kia phủ thủy đột nhiên nghẹn nào g gọi phạt có thể xảy ra chuyện gì hạch tâm nguồn năng lượng vì sao tiêu hao nhanh như vậy thomas biến sắc vội vàng hướng bên trong k h ố n g hệ thống bảng nhìn lại quả nhiên thấy phía trên biểu hiện hạch tâm lò luyện năng lượng đang lấy mỗi giây một phần trăm tốc độ tiến hành giảm dần mang ý nghĩa bảy mươi giây sau dương toại năng lượng đem bị tiêu hao hầu như không còn atlantis sẽ tự động đóng lại hệ thống đến lúc đó tòa này chiến tranh thành lũy đem biến thành sát những ma linh kia có thể không cần tốn nhiều sức xung tới chẳng trận đổ sát còn đứng ngay đó làm gì nhanh lên t r a tìm nguyên nhân chữa trị a luôn luôn tính tình tốt thomas giờ phút này lại như cùng một con nổi giận châu đ ự c nói xong không chờ đối phương kịp phản ứng một cước đem hắn đá ra bàn điều khiển mở ra năng lượng hệ thống từ menu thomas nhìn thấy những tiêu hao kia năng lượng toàn bộ chạy vào tiến khu tu luyện điện hạ giống như là ở chỗ này chẳng lẽ liên tưởng đến khương hà đến hiện đang một mực không có hiện thần thomas trong lòng bỗng dưng sinh ra dự cảm không tốt mặc kệ nhất định phải cắt đứt dòng năng lượng chương n năng g phải l hạ xuống đến ba trăm bốn mươi bảy tân hỏa truyền thừa thái sơ đại đạo huyết sắc mắt dọc là khương hà m â u thân phòng theo thái sơ chi long chế tạo chiến tranh binh khí thái sơ hảo bộ kiện một trong đại biểu cho thái sơ sáu nguyên tố bên trong pháp tắc nguyên tố giờ phút này cái kia vòng huyết sắc mắt dọc chống ra đến cực hạ khỏe mắt bộ vị hư không sinh ra hình mạng nhện g v â n giống như là bị sinh sinh trừng rách ra x ê n sẽ tinh hồng quang mang từ trong con người chạy ra đến nhiễm được thương thiên như là một khối r ộ i cho máu màn sân khấu đột nhiên viên tiêu con người giật giật hẹp dài trong con mắt toát ra mê mang cảm xúc t h ẳ n g đến nó thấy được khương hà thần nghiệm t h ế ta thái sơ nhẹ giọng than nhẹ mang theo tuyên cổ tăng thương khí tức v ă n g lên trong con người ánh sáng càng phát ra hừng h ự c bên trong cảm xúc cũng biến thành phong phú mạ súng mãn bị huyết sắc quang mang chiếu sáng k ư ơ n g hà thần n i ệ m chỉ cảm thấy một cố nhật lưu ấm áp đem chính mình chăm chú bao lấy giống như là về tới thai ngén sinh mạng mẹ thai bên trong nội tâm vô số tạp niệm bị quên sạch s a n h xanh chỉ còn lại thuần t ú y s í c h từ c h i tâm sau đó khương hà trước mắt xuất hiện một con rồng thân thể của nó bên trên che kín các loại binh khí lưu lại vết thương tranh vanh sừng rồng tận gốc bẻ gãy kim sắc v ả y rồng từng mảnh vỡ vụn mà tại vực ngoại thần ma tiếng gào thét còn tại chuyển đến kinh khủng lực lượng không nhìn không gian trực tiếp đánh vào nó bản nguyên bên trên để khí tức của nó càng phát ra bề vải long tộc chiến bại thái sơ đã vô lực tài chiến tiếng diễn dị mang theo tuyệt mạc từ trí t h trong miệng nó vang lên tiếp theo một cái trước mắt thái sơ chi long ngẩng lên thật cao đầu vết thương trồng chất thân rồng đ ố n g nhiên nổ tung đầu rồng mắt trái hóa thành một vành mặt trời mắt phải hóa thành một vầng trăng long thân bên trong h u y ề n hoàng chi lực diễn hóa ngũ hành đôi u rồng c à n khu lực lượng hóa thành chu tiên h t i n h đấu trong đó bảy ngôi sao lớn càng trúng n g ụ nhìn đến đây khương hà đ ố n g nhiên sửng sốt n g u y ệ t luân thiên thần t i n h ngày thái bạch này ngày vào ngày khương hà m u i chua chua cảm xúc cũng không còn cách nào khống chế trước kia hắn chỉ biết thái sơ chi long xuất lĩnh long tộc huyết chiến vực n g o i thần ma lại không biết trận kia khóa vực chiến thảm liệt đến mức nào lại càng không biết nói thái sơ chi long tại chiến sau khi chết thân hóa cựu trọng tiên thủ hộ hồng h o a n g vực đến nay giờ khắc này khương hà rốt cuộc minh bạch vì sao tại long tộc bại vong về sau lúc đó yếu đuối nhân tộc có thể ngăn cản được vượt ngoại thần ma tiến công bộ pháp chính là dựa vào cựu trọng tiên dựa vào thái sơ chi long chết mà không tôi nỗ lực hồng h o a n g vực mới có thể tiếp diễn thần ma p h ạ m giới cướp đoạt này vượt khí vận thái sơ lúc này lấy từ chiến mấy tỷ năm trước thái sơ phấn khởi chém giết thần cùng ma lúc phát hạ lời thề lúc này vang lên tại khương hà bên hai ta bạn quận lực chém ba ngàn thần ma ta bạn quân đoạt tiên nói tạo hóa trong truyền thuyết vị kia khai thiên tịch địa tồn tại tự tay chém giết ba ngàn thần ma cuối cùng kiệt lực mà chết trong truyền thuyết vị kia đạo tôn cưỡng ép cấp đoạt thiên đạo tạo hóa dùng cái này thôi diễn ra tiên đạo cùng thần nói truyền thụ cho nhân tộc tự thân lại bị thiên đạo đồng hóa trong truyền thuyết những tiên nhân kia hướng chết mà chiến tuân đạo thành thần hậu xây lập thiên đình sau đó nâng thiên đình chi lực thẳng hướng vượt ngoại chính khi khương hà nghe được khó mà tự kiềm chế thời khắc trước mắt thế giới đ ỗ n g nhiên đ ế n lại một điểm quan mang trong bóng đêm sáng lên một ngày này rốt cục vẫn là tới rồi sao quan mang bên trong một đạo bộc lộ ra thanh â m mệt mỏi vang lên c h ậ t thanh â m kia trở nên p h ấ n chấn còn tốt còn có người đến sau nhân tộc ngươi có thể nguyện kế thừa tạ ý chí thủ hộ hồng hoang vực nghe được vấn đề khương hà đầu tiên là s ư n g sở sau đó nặng nặng nhẹ gật đầu nguyện ý Tốt. quan mang bên trong thanh â m trở nên vui mừng sau đó khương hà nhìn thấy quan mang kia hướng mình bay tới một sợi ngọn lửa lớn nhỏ giống như hạt đậu rơi vào khương hà lòng bàn tay về sau hóa thành một viên hỏa diễm ân ký sau này ngươi chính là này vực chấp h ỏ a giả cựu trọng thiên rơi vào hồng hoa ngực v sẽ nên đón đến ám t r í đúc mà ngươi chính là hy vọng duy nhất cầm h ỏ a giả tại trong bóng tối thắp sáng q u a n mang nếu có một ngày ngươi không cách nào gánh chịu trách nhiệm nhớ kỹ muốn đem h ỏ a diễm truyền lại cho người đến sau tân h ỏ a tương truyền sinh sinh bất diệt thái sơ chi long thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy khương hà thân n i ệ m thì trở về đến huyết mầu không gian đỉnh đầu cái kia vòng huyết sắc mắt dọc biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một sợi hòa diễm tại đem cầm hỏa giả ấn ký truyền lại cho khương hà về sau thái sơ chi long hoàn thành thủ hộ hồng hoang vực sau cùng đoạn đường mà nó ở đây cái thế bên trên tồn tại cũng đi theo tan thành mây khói viên k i ê u huyết sắc mắt dọc chính là thái sơ chi long cuối cùng lưu lại một hạt giống ẩn chứa hy vọng hòa trùng cũng chỉ có thái sơ chi long nắm giữ tạo hóa vĩ lực có thể có được chế tạo kỹ năng loại này không thể tưởng tượng năng lực cho nên ta cũng không phải là thái sơ chi long mà là bị hắn chọn chúng người thừa kế suy nghĩ minh bạch điểm này về sau chẳng biết tại sao khương hà đột nhiên có chút thất lạc những tình huống này mẫu thân h ẳ n là biết đi khương hà ở trong lòng suy đo lúc trước cựu lê binh chủ tửng chính miệng nói qua mẫu thân của khương hà coi khương hà là làm hy vọng đến hiện tại khương hà mới tính biết hàm nghĩa trong đó đứng tại huyết mâu không gian không hiện tại huyết mâu đã không có nơi này trở thành khương hà lĩnh vực liền gọi ngươi hy vọng nơi đi hy vọng nơi trừ khương hà thần nghiệm cùng cái kia sợi hỏa d i ễ m bên ngoài còn có từng sợi ngân sắc hồ q u a n điện cùng một đoàn huyền màu vàng vật khí ngân sắc hồ q u a n điện tự nhiên là thiên đạo tri lực mà đoàn kia huyền màu vàng vật khí thì là thái sơ tri long sau cùng quà t ặ n một đoàn huyền hoàng mẫu khí từ đoàn kia mẫu khí bên trong khương hà cảm ứng được một c ố mênh mông mà nặng nề lực lượng trực giác nói cho hắn biết cái kiêu mẫu khí dù là phân ra một sợi cũng có thể tùy tiện đệ chết thiên tôn cấp bờ ở cờ tồn tại khủng bố như vậy loại cấp bậc này lực lượng đừng nói điều động liền liền thần nghiệm rửa vào gần một chút khương hà đều sẽ sinh ra muốn sụp đổ cảm giác về phần thiên đạo chi lực khương hà ngược lại là có thể thử nghiệm t r e o trọc một chút nhưng sẽ không rơi vào kết quả gì tốt chính là tại hy vọng nơi lại ở lại một hồi về sau k ư ơ n g hà thần n i ệ m rời đi mảnh không gian này vừa trở về nhục thân một cố gây mũi mùi màu tươi bọc lấy thảm liệt khí tức chui vào mũi của biểu lộ đ ỗ n g nhiên chuyển sang lạnh lẽo khương hà ngẩng đầu nhìn lại lớn như vậy khu tu luyện thái sơ binh đoàn sớm đã chẳng biết đi đâu tâm niệm vừa động khương hà thân ảnh na di đến khoảng cách gần nhất một đạo khí tức phụ cận kia là một cái màu đen ma linh dài nhỏ rác hút bên trên đang nhỏ xuống máu tươi tại nó bên chân một cái thâm viên ác ma mở to không cam lòng hai mắt sinh mạng khí tức cũng đã từ trên thân nó biến mất côn ma tộc khương hà sắc mặt biến hóa lực lượng pháp tắc lạc yên không một tiếng động lan tràn quá khứ cái kêu ma linh còn không có phát giác thể nội sinh cơ đã phá diệt tiếp theo một cái trước mắt một đoàn xương mù màu đen từ ma trong linh thể trôi nổi mà ra khương hà một thanh trộm trong tay đọc đến về sau sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi chương ba trăm bốn mươi tám quân đoàn tuyệt cảnh atlantis rơi vào bên trong khung phòng thomas vươn đi ra tay đã rơi vào khóa vị bên trên đang muốn đẻ xuống một chùm sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt đánh tới dừng tay lì n ở thân ảnh v ọ o vào thomas kinh ngạc n g ầ n đầu nhìn thấy đi theo mà tới thái sơ binh đoàn về sau nháy mắt minh bạch cái gì khương hà chặt đứt liên lạc với ta nhưng ta có thể cảm giác được hạn tình cảnh hiện tại mười phần nguy hiểm lì nợ thu hồi cho tới nay quần ngạo không bị trói buộc toát ra trước nay chưa từng có ngưng trọng ta hiểu được thomas thu tay về nhìn xem màn hình bên trên rất nhanh ngã vào đến năm mươi trở xuống thanh năng lượng n g a khí bình thản nói tiếp xuống cũng chỉ có dựa vào chính chúng ta đúng thế bốn mươi ba mươi hai mươi nương theo lấy thanh năng lượng hạ xuống bên trong k h ố n g phòng tất cả mọi người tâm cũng đi theo chìm xuống dưới cứ việc thái sơ binh đoàn đột phá thiên vương nhân số đạt đến bốn thành nhưng bên ngoài tiếp viện ma linh số lượng lại vượt xa quá cái số này càng để cho người tuyệt vọng là đối phương còn có số lượng không rõ thiên tôn cảnh ma linh g á n g lâm cảnh cáo cảnh cáo hạch tâm nguồn năng lượng không đủ một m ư ơ hệ thống sẽ tại 10 giây sau đóng lại đến ngược 10, 9, 8. atlantis phụ t r ư ờ n g từng cái côn ma cực tốc chấp động lên cánh chim nhưng trong huyết mạch chuyển thừa ký ức để bọn chúng minh bạch tên lớn trước mắt này đủ để đối bọn chúng tạo thành uy hiếp trí mạng liên liên giấu ở trong đại quân mấy cái cấp chiến tướng côn ma cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà chính khi côn ma đại quân thúc thủ vô sách thời khắc atlantis hào năng lượng ba động đột nhiên biến mất chuyện gì xảo là cạm ấy nô hoàng nói qua giới này sinh linh nhất là xảo trá chúng ta không cần mắc lửa chính khi những côn kia lột v ó c the dìm chuẩn bị không dám tiến lên một cái bị màu đen giáp trụ bao k h ỏ a côn ma khinh thường nói ừ cạm bẫy lại như thế nào bên trong liền một cái cấp chiến tướng tồn tại đều không có sợ cái gì thoại âm rơi xuống côn ma phía sau hai cánh hóa thành hai thanh hẹp dài lưới đao hướng về phía trước chém ra không gian như giấy mỏng đồng dạng bị cái kia lưới đao tùy tiện chém ra vê anh trong chớp mắt lưới đao chém ở atlantis hào bên trên đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong những côn kia ma nhìn thấy thân hạ bên trên bị xinh xinh chém ra một đạo to lớn vết n ư ớ tốt nhiều mới mẹ sinh mạng kiệt kiệt kiệt hẹn mọn sinh linh nên đón tử vong đi rết rết rết tiếng gào thét bên trong côn ma đại quân tiến thẳng một mạch bên trong khung phòng đang nghe cái k i a tiếng oanh minh vang lên nháy mắt mọi người tại đây sắc mặt đều là đại biến rết sau một khắc l i nờ trong miệng chuyển ra bạo giống từng sợi ngọn lửa theo nó toàn thân các nơi trôi ra để nó toàn bộ hóa thành một đoàn lửa cháy lương thực không gian tại thiêu đốt pháp t ắ c nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt hạ trở nên bắt đầu vặn ve o nhưng mà không đợi lí nờ đem pháp tác lực lượng đánh ra đi một thanh màu đen lưới đao một đường các không gian hướng nó chém tới、ừ. cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có nháy mắt nhiếp trụ lìn đờ tâm thần cấp chiến tướng côn ma chém ra cái này một đ a o có thể so với thiên tôn một kích lì nợ không tiếp nổi nhưng nó không thể không nên đón vì thái sơ binh đoàn tranh thủ một t u y ế n thời gian vượt sâu hét lớn một tiếng lì nợ thân bên trên lục mang tinh thứ tự sáng lên câu thông tối t ă m đưa tới vô tận vượt sâu chi lực hóa thành vòng xoáy đem lưới đ a o n u ố t vào thấy cảnh này liên minh n ă m trong quân b ộ phát ra một trận gieo hỏ nhưng một giây sau vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung trôi này lưới đau xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong thế đi không ngừng hướng lìn đờ chém tới một r ă m một âm thanh nhâm vang lên lưới đ a o không thể ngăn cản chém vào lin h đ ợ lồng ngực đem nơi đó hội tụ lực lượng phát tắc tính cả lin h đ ợ sinh cơ cùng nhau chém chết một đ a o miểu sát cho đến chết lin h đ ợ đều không thể nhìn thấy địch nhân của nó một giây trước còn đang hoan hô liên minh đại quân đột nhiên trở nên tính mịch tí mắng không cách nào ứ c chế sợ hãi từ tất cả mọi người đáy lòng toát ra cho đến giờ phút này bọn chúng mới chính thức ý thức được bọn chúng phải đối mặt địch nhân đến tội cùng là kinh khủng cỡ nào mà khi tất cả người nhìn thấy bên trong khống bên ngoài chạy tới gấp rút tiếp viện phật chủ bị một cái khắc trôi đao nhận chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn về sau bọn chúng trong lòng vừa sinh ra sợ hãi trở nên không còn sót lại chút gì thay vào đó là vô cùng tuyệt vọng vừa đối mặt li nợ cùng phật chủ hai vị cự đầu cấp tường giả một chết một tàn năm ngàn liên minh đại quân v ã i cả linh hồn bọn chúng đấu trí tại cái kia liên tiếp hai đ a o h ạ hôi phi yên diệt hô hô hô bên hai sắp bén âm thanh xé gió lên ô ương ương côn ma đại quân c ủ a tới xong toàn xong chạy mau a minh chủ đâu vì sao không ra cứu lấy chúng ta liên minh năm quân triệt để sụp đổ không đợi những ma linh kia giết tới liền kêu khóc tứ tán chạy trốn lại đi nhưng cùng những bằng vào kia tốc độ liền có thể nhẹ nhõm xé rách không gian côn ma so lúc nào tới đá ma vật ngay cả trở thành con mồi tư cách đều không có thiên v ề một bên đồ sát rất nhanh bên trong không phòng còn có thể đứng trừ côn ma đại quân liền chỉ còn lại thái sơ binh đoàn cùng được bảo hộ ở trung ương phủ thủy hội mấy người phát động kỹ năng tâm linh mạng lưới phát động kỹ năng quân đoàn vũ trang phát động kỹ năng sinh mạng cùng hưởng bộ binh hạng nặng đoàn chuẩn bị hoàn tất cung tên binh đoàn chuẩn bị hoàn tất pháp sư binh đoàn chuẩn bị hoàn tất、Ô. cơ h ồ ngay tại thái sơ binh đoàn tập kết hoàn tất máy mắt chém giết lín đở trôi này trôi đao tại một tiếng dị khiếu bên trong chém đánh m à t ớ i bộ binh hạng nặng đoàn một ngàn trọng giáp binh sĩ cùng nhau vung xuống binh khí sau lưng cũng tiến thủ đồng thời bắn ra hủy diệt xạ tuyến pháp sư cũng đem l ư n g tụ nguyên tố cầu ném bắn đi ra trói lọi ánh sáng nổ tung nhưng hội tụ thái sơ binh đoàn toàn lực phát động một kích tại đụng nhau bên trên trôi này lưỡi đao về sau kết quả lại là bị tồi khô lạc hủ n h i n á t đông lưỡi lao chém xuống ba ngàn người chiến trận bị bức phải xinh, xinh rút lui ra cách xa hơn trăm mét nếu không phải bằng vào sinh mạng cùng hưởng kịp thời đem tổn thương g á n h vắt rơi chỉ sợ cái này một đau là đủ đem ngăn tại hàng t r ư ớ c cái k i a m ộ t ngàn bộ binh hạng nặng đoàn đánh sát hầu như không còn một đau về sau thái sơ binh đoàn đã là toàn viên bị thương không chờ các nàng chậm bên trên một hơi khắc một con dao vào đầu chém tới từ côn ma hồn thể trong trí nhớ khương hà nhìn thấy cuối cùng hình tượng chính là trôi này lưỡi đ a o chém xuống một màn chỉ tiếc huyết mâu tại hoàn thành họa chủng truyền thừa biến mất về sau khương hà liền đã mất đi đối với thái sơ binh đoàn cảm giác dẫn đến hắn hiện tại không cách nào cảm ứng được thái sơ binh đoàn tình huống bất đắc dĩ khương hà chỉ có thể đem thần n i ệ m trải ra ra ngoài thuần túy lực lượng tinh thần phân hóa thành ngàn tỷ xúc tu tham d ò và ạt lạn thịt hào mỗi một cái góc rất nhanh khương hà bắt được bên trong khống phòng hình tượng thấy được toi t h p thái sơ binh đoàn chính ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị làm đánh cược lần cối u là lướt đao khí bao phủ phía dưới năng lượng phát tắc thậm chí không gian bản thân đều bị xoắn nát Trưng 349, nhất pháp diễn pháp, thiên tôn diễn văn cảnh. pháp pháp, thomas kinh ngạc lần đầu nhìn thấy đi theo mà đến thái sơ binh đoàn về sau nháy mắt minh bạch cái gì khương hà chặt đứt liên lạc với ta nhưng ta có thể cảm giác được hạn t ỉ n h cảnh hiện tại mười phần nguy hiểm lị nợ thu hồi cho tới nay quần ngạo không bị trói buộc toát ra trước nay chưa từng có ngưng trọng ta hiểu được thomas thu tay về nhìn xem trên màn hình rất nhanh ngã vào đến năm mươi trở xuống thanh năng lượng ngựa khí bình thản nói tiếp xuống cũng chỉ có dựa vào chính chúng ta đúng thế bốn mươi phần trăm ba mươi phần trăm hai mươi phần trăm nương theo lấy thanh năng lượng hạ xuống bên trong điều khiển tất cả mọi người tâm cũng đi theo chìm xuống dưới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 nhưng mà chính đáng côn ma đại quân thúc thủ vô sách thời khắc atlantis hào năng lượng ba đ ộ n g đột nhiên biến mất chuyện gì xảy ra là cạm b ấ y nô hoàng nói qua giới này sinh linh nhất là xảo trá chúng ta không muốn lên khi chính đáng những côn ma kia đ ể phòng không dám lên trước một con b ị màu đen giáp trụ bao k h ỏ a côn ma khinh thường nói thử cạm b ấ y lại như thế nào bên trong liền một con cấp chiến tướng tồn tại đều không có sợ cái gì thoại âm rơi xuống côn ma phía sau hai cánh hóa thành hai thanh hẹp dài lưới đao hướng về phía trước chém ra không gian như giấy mỏng đầu dạng bị cái kia lưới đao tùy tiện chém ra trong c h ư ớ c mắt lưới lao chém ở atlantis hào bên trên đinh hai nhức g ó tiếng oanh minh bên trong những côn ma kia nhìn thấy trên thân hạm bị s i n h s i n h chém ra một đạo cự đại vết n ư ớ c tốt nhiều mới mẻ sinh mạng kiệt kiệt kiệt h è n mọn sinh linh nên đón tử vong đi Trở nên bắt nên vặn nhưng không đầu ve ho nhưng mà, cảm ó nó chờ đem pháp tắc lực cắt chém c pháp đánh đi ra, một thanh không hướng đường lín lượng lưới đen gian đỡ đem đi đao, một màu một Ừm. tới. ra, giác nguy hiểm trước nay chưa từng có nháy mắt nhiếp trụ lìn đỡ tâm thần cấp chiến tướng côn ma chạm ra một đau kia có thể so với thiên tôn một kích lì n đỡ không tiếp nổi nhưng nó không thể không n ê n đón vì thái sơ binh đoàn tranh thủ một t u y ế n thời gian vượt sâu hét lớn một tiếng lì n đỡ trên thân lục mang tinh thứ tự sáng lên câu thông tối tăm đưa tới vô tận v ư ợ sâu lực lượng hóa thành vòng xoáy đem lưới đau nước vào thấy cảnh này liên minh nằm trong quân buộc phát ra một trận g e o hỏ nhưng một giây sau vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung trôi đao kia lưới đao lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong thế đi không ngừng hướng lindờ chém tới、Phúc. nặng nề âm thanh n â m vang lên lưới đao không có thể ngăn cản chém vào lindờ lồng n ự c đem nơi đó hội tụ pháp tắc chi lực tính cả lindờ sinh cơ cùng nhau chém chết một đ a o m i ệ u sát cho đến chết lindờ đều không thể nhìn thấy địch nhân của nó một giây trước còn đang hoan hô liên minh đại quân đột nhiên trở nên tính mịch tí mắng vô pháp ước chế sợ hãi từ tất cả mọi người đáy lòng thoát ra cho đến giờ phút này bọn chúng mới chính thức ý thức được bọn chúng phải đối mặt địch nhân đến tột cùng là kinh khủng c ớ nào mà khi tất cả mọi người nhìn thấy bên trong điều khiển bên ngoài chạy tới gấp rút tiếp viện phật chủ bị khắc một thanh đao nhận chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn về sau bọn chúng trong lòng vừa sinh ra sợ hãi trở nên không còn sót lại chút gì thay vào đó là vô cùng tuyệt vọng vừa đối mặt li nợ cùng phật chủ hai vị cự đầu cấp cường giả một chết một tàn năm ngàn liên minh đại quân vãi cả linh hồn bọn chúng đấu trí tại cái kia liên tiếp hai đao dưới hồi phi yên diện hô hô hô bên hai sắp bén âm thanh xé gió lên ố ứng ứng côn ma đại quân của tới xong toàn xong chạy mau a minh chủ đâu vì cái gì không ra cứu lấy chúng ta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 pháp sư binh đoàn chuẩn bị hoàn tất ô cơ hồ ngay tại thái sơ binh đoàn tập kết hoàn tất m ấ y mắt chém g i ế t lín đờ trôi đao kia trôi tại một tiếng dị khiếu bên trong chặt chém mà tới bộ binh hạng n ặ n g đoàn một ngàn trọng giáp binh sĩ cùng nhau vung xuống binh khí sau lưng c u n g t i ễ n thủ đồng thời bắn ra hủy diệt xạ tuyến pháp sư cũng đem ngưng tụ nguyên tố cầu ném bắn đi ra c h ó i lọi quan g mang nổ tung nhưng hội tụ thái sơ binh đoàn toàn lực phát động một kích trên đụng nhau trôi đao kia lưỡi đao về sau kết quả lại là bị tội khô lạc hủ giống như nghiền nát đông lưỡi đao chém xuống ba ngàn người chiến trận bị bức nếu không phải dựa vào sinh mạng cùng hưởng kịp thời đem tổn thương gánh vắt rơi chỉ sợ một đau kia là đủ đem ngăn tại hàng trước cái kia một ngàn bộ binh hạng nặng đoàn cảnh sát hầu như không còn một đau về sau thái sơ binh đoàn đã là toàn viên bị thương không chờ các nàng chậm lại một hơi k h á c một con dao vào đầu chém tới từ côn ma hồn thể trong trí nhớ khương hà nhìn thấy cuối cùng hình tượng chính là trôi đao kia lưới đao chém xuống một màn chỉ tiếc huyết mâu tại hoàn thành h ỏ a chủng truyền thừa biến mất về sau khương hà liền đã mất đi đối với thái sơ binh đoàn cảm giác dẫn đến hắn hiện tại vô pháp cảm ứng được thái sơ binh đoàn tình huống bất đắc dĩ khương hà chỉ có thể đem thần niệm thuần túy lực lượng tinh thần phân hóa thành ngàn tỷ xúc tu t h a m dò và hạt l ạ n thịt hào mỗi một cái góc rất nhanh khương hà bắt được bên trong điều khiển hình tượng thấy được toi thóp thái sơ binh đoàn chính ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị làm đánh cược lần cối u là lướt đao khí bao phủ phía dưới năng lượng phát tắc thậm chí không gian bản thân đều bị xoắn nát chương ba trăm năm mươi bị ngạn một đao quần ma chạy trốn hôn đội diễn hóa v à đạo chia làm đại đạo năm mươi tiểu đạo ba ngàn cùng cái khác tả đạo chi lưu thần ma chính là hỗn đội đang diễn hóa thời điểm bạn đạo mà thành trùng tàu bọn chúng sinh ra liền cùng tiên đạo thân hòa có thể tùy tiện nắm giữ tự thân bản nguyên s ở thuộc cái kia bộ phận thiên đạo pháp tắc lực lượng nhưng ở thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời thần ma cũng sẽ thụ chế với tự thân huyết mạch thực lực vĩnh viễn dừng lại đang sinh ra một khắc này trừ phi có nắm giữ đại đạo lực lượng thần ma nguyện ý tiêu hao đại đạo bản nguyên trợ giúp bọn chúng đánh vỡ huyết mạch công xiềng mới có thể để cho bọn chúng tiến thêm một bước côn ma bộ tộc ở vào ma thiên tầng dưới chót nhất chủng tộc tuyệt đại đa số côn ma sinh ra tới liền có thiên vương cảnh giới thực lực nhưng mãi cho đến chết bọn chúng đều không thể để thăng nửa điểm đến mức côn diệt côn đồ côn lục mẹ của bọn nó sùng hạnh về sau kết hợp huyết mạch khiến cho tam ma sinh ra tới điểm xuất phát liền s o đồng tộc côn ma m u ớ n cao nhưng cũng m ẻ n m ẹ n như thế bọn chúng huyết mạch gông xiềng cũng không có bị đánh vỡ nghĩ muốn tiếp tục trưởng thành khả năng cơ hồ là số không côn diệt trầm mặt lại tình trạng ánh mắt bên trong toát ra tham lam q u a n mang cùng những bình thường kia côn ma so sánh bọn chúng hết sức rõ ràng đánh vỡ huyết mạch gông xiềng ý vị như thế nào thực lực sẽ đột phá địa vị sẽ lên thăng thậm chí với bọn chúng hậu đại cũng sẽ vì vậy mà được lợi còn muốn được sâu xa một chút có lẽ côn ma bộ tộc tương lai đều lại bởi vì bọn chúng mà bị sửa mà nếu như đem khương hà tin tức bẩm báo cho ma thiên đến lúc đó bọn chúng có thể được đến khả năng chỉ là một chút không có bất kỳ ý nghĩa gì ban thưởng ma thạch tức vị hoặc là phong tinh tại thần ma này chỉ cần có thực lực những này đều không là vấn đề v i anh ngay tại côn diệt kích động mặc sức tưởng tượng tương lai thời khắc một đoàn khí lãng đưa nó kém chút vén bay ra ngoài côn đồ người đang làm gì nhìn xem đang dùng cánh lưới đao thu hoạch côn ma sinh mạng côn đồ côn diệt giống to lên tiếng chính muốn xuất thủ ngăn cản một thanh cánh lưới đao đính tại trước mặt nó linh năng huyết mạch sự tỉnh chỉ có thể ba người chúng ta biết ngươi nếu là không đồng ý vậy liền ta cùng côn lục hai cái biết nói hay nghe được côn đồ không chút nào mang nửa điểm tình cảm thanh â m côn diệt ra hút bên trong phun ra ra một trận khí thô nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ ngăn cản ngu xuẩn thật không biết vì cái gì ngươi là l ã o đại côn lục dễ ưu cận một câu về sau gia nhập thu hoạch hàng ngàn con côn ma đối mặt côn đồ cùng côn lục liên thủ hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng nhất là nguyên với ma thiên quý tộc huyết mạch d i ệ n hóa cánh lưới lao chỉ cần khe khe chém một cái liền có thể đem bọn họ sinh cơ tính cả ma hồn cùng một chỗ hủy diệt côn ma ở giữa tự giết lẫn nhau thương hà không biết chút nào đám chìm trong diễn pháp quý nhất trạng thái bên trong khương hà thế giới chỉ có đao một đao tiếp một đao mỗi chém ra một đao đều dung nhập khương hà tinh thần ý chí linh hồn phát tác loại loại sức mạnh không biết mệt mỏi phản phất muốn chém tới thiên địa cuối cùng chém đến thời gian cùng không gian bị n g ạ bị ngạn đấu dưng lại chém ra một đao khương hà phúc trí tâm linh bị vô tận đao khí bao lấy hai thành cánh lưới đao đinh một tiếng bên trong bị mẹ bay ra ngoài ta ma m cùng nhau quay đầu sáu con mắt bên trong toát da nồng đậm khát máu còn mang côn ma chạm c h í n đổ côn diệt côn lục còn tại l i ễ u lo không ngừng thời khắc côn đổ cánh lơi đao đã chém ra kinh d i ễ m một kích sáu đạo ánh đao phân hóa mà ra thẳng đến khương hà mà đi đồ tâm đồ máu đồ xương đồ thân ân đồ hồn đồ thận có khác ba đạo dung nhập khương hà quanh mình hư không bên trong dẫn ra lên thời gian lực lượng quá khứ tương lai hiện tại ba đao giết sạch lơ ôm đối mặt một thức này c h í n đổ khương hà không dám có chút chủ quan hồng minh đao tại tay ngàn vạn pháp tắt chạy xuôi đa nghi ở giữa hóa thành một cỗ thuần t ú ý niệm rót vào trong thân đao ta dưới đao bị ngạn không gặp thời gian cùng không gian lực lượng bị khương hà cái này chém ra một đ a o những nơi đi qua thời gian cùng không gian trở nên hối loạn nguyên vốn đã tới n g ư ờ i sáu đạo ánh đao một giây sau lại xuất hiện tại côn diện phía sau dung nhập hư không ba đạo ánh đao cũng bị tách ra ngoài hướng côn lục chém tới bị ngạn chính là điểm cuối cùng nhưng ở khương hà bị ngạn một đ a o điều khiển thời gian cùng không gian bất luận cái gì đánh tới lực lượng đều sẽ bị hắn na di đến nhận chức ý địa phương vô pháp thực hiện đến trên người hắn diễn pháp ra một đao kia về sau ba con côn ma đối với h ư ơ n g hà đến nói đã không cách nào lại tạo thành gây hiếp cho dù những côn ma kia khởi tử hoàn sinh khương hà cũng có thể mang theo thái sơ binh đoàn bình yên rời đi bất quá bị ngạn tác dụng càng nhiều tại với phòng thủ từ tiến công góc độ đến nói vẫn là khuyết thiếu một chút đ lực nhìn xem bị phản xoay qua chỗ k h á c chín đồ đao quang làm đến l u ố n g cuống tay chân hai ma khương hà nhẹ gật đầu chuyển niệm vệ dạ, để nàng mang theo thái sơ binh đoàn rời đi nơi này atlantis h à o đã bị vượt ngoại ma vật phát hiện mà lại từ trước đó giết chết c o n kia côn ma ma hồn bên trong khương hà đạt được một cái rung động tin tức cựu trọng tiên trừ nguyện luân tiên tông đ ộ n thiên kinh tinh thiên bên ngoài cái khắc lục trọng tiên đã bị ma thiên giới trí cường giả cho chuyển rời đi m à lại trước mắt nguyễn luân thiên cũng đã l u ô n hãm mượn ma thiên giới mở thông đạo liên tục không ngừng ma v ậ t đại quân đang vi phạm đánh tới không được bao lâu còn lại tam trọng thiên cũng đem biến thành tà ma thế giới lưu tại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ dựa vào khương hà lực lượng một người căn bản là không có cách ngăn cản ma thiên giới xâm lấn hắn duy nhất có thể làm chỉ có lui giữ ấn ký thành nhìn có thể hay không từ thống khổ nữ sĩ nơi đó đạt được một chút trợ giút đem ta ma m vây nhốt tại bị ngạn bên trong chờ hệ giả mang theo thái sơ binh đoàn rời đi bên trong điều khiển về sau h ư ơ n g hà phương mới thu hồi hồng minh nào vừa vừa thoát h ố n t a m ma toàn lực xuất thủ màu đen ma quang thấu thể mà ra đảo mắt đem khương hà liên thông bên trong điều khiển bao phủ đi vào chịu chết đi t a m ma tiếng giống to bên trong sáu chuôi cánh lơi đao từ phương hướng khác nhau chém đúng ra duệ giết khí cơ nối liền với nhau phong tỏa chết khương hà khả năng đào thoát lộ tuyến đối mặt ba con côn ma ngậm vẫn một kích khương hà không n ú c ních thậm chí liền hồng minh đao đều thu vào mắt thấy cánh lơi đao liền muốn chém ở trên người một sợi ngân mang từ khương hà mi tâm trụi ra nhìn thấy cái tia ngân mang nháy mắt ba con côn ma khí tức đồng thời trì trệ sau đó cũng không bay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy tới đại đạo lực lượng dĩ nhiên là đại đạo lực lượng điên rồi liền xem như ma quân cũng không dám tùy tiện lấy ra đại đạo lực lượng là ai nói giới này sinh linh nhỏ yếu khắp nơi trên đất huyết thực giờ cờ mờ mờ rõ ràng đều là người điên được không ba con côn ma một bên chạy một bên chửi rủa lên tiếng cánh lưới đao liên tục chém phá hư không bơi qua ra ngoài chẳng biết nhiều ít năm ánh sáng mới dám dừng lại bên trong điều khiển bên trong khương hà nhìn xem tam ma trốn đi lưu lại hư không thông đạo thần n i ệ m run dậy đèm cái k i a sợi thiên đạo lực lượng thu về chương ba trăm năm mươi mốt hương lão hổ thôn vệ tinh không trừ đoàn kia vô pháp vận dụng huyền hoàng mẫu khí bên ngoài cái này mấy sợi thiên đạo lực lượng chính là khương hà lớn nhất át chủ bài mà cái này cũng là khương hà lần thứ nhất nếm thử thôi động thiên đạo lực lượng lấy được chiến quả coi như để người vừa ý bất quá nếu không phải cái k i a ba con côn ma chiến tướng thứ nhất thời gian bị dọa chạy nhiều chậm trễ dù là mấy giây khương hà đều sẽ mất đi đối thiên đạo lực lượng không chế hậu quả như vậy khương hà liền nghị cũng không dám nghĩ dù sao chí ít đạt lặng t ị t hào tuyệt đối là muốn bị đánh thành cho mà hắn cùng tam ma cùng thái sơ binh đoàn đoan trường liền cặn b á đều không thừa nổi còn tốt chiếc này bảo bối chiến h đem thiên đạo lực lượng đưa về hy vọng tri địa thương hà quét liếc mắt cảnh hoàn g tàn khắp nơi bên trong điều khiển trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười vừa rồi hắn bi quá hóa liều xuất ra thiên đạo lực lượng mục đích chính là muốn dọa đi ba con quân ma b ả o trụ chiếc chiến h ạ m này hắn mới có ngóc đầu trở lại cơ hội cùng lúc trước long tộc so sánh trước mắt hồng hoang vực t r ê n lệch quá lớn loại này t r ê n lệch không chỉ có thể hiện trên thực lực tổng hợp còn bao gồm nội t ì n h tiềm lực chờ dù là lại cho lại nhiều thời giờ hồng hoang vực cũng vô pháp trưởng thành đến ngày xưa long tộc độ cao đây là chủng tộc quyết định hạn mức cao nhất thí dụ như địa cầu bên trên nhân tộc long tộc tự tay sáng tạo ra bọn hắn. coi như nỗ lực lại nhiều tâm huyết cũng không có khả năng để nhân tộc huyết mạch trở nên mạnh hơn long tộc húng chi vực ngoại thần ma binh phong đang nằm với nguyệt luân thiên bên trên lập tức liền đem chiếm c ứ cựu trọng thiên lưu khiến nhân loại thời gian không còn sót lại bao nhiêu nội công tu không thành khương hà cũng chỉ có thể có ý đồ với ngoại công atlanthảo ngưng tụ long tộc trí tuệ kết tinh chiến tranh sản phẩm có thể cung cấp khương hà rất giúp đỡ nhiều lực trước đây khương hà chỉ có thể đối chiến hạm bộ phận công có thể tiến hành phong theo mà bây giờ cảnh giới đề thăng mang cho hắn trừ chiến lược đột phá còn có chính là tấm mắt độ cao b ằ n thăng tỉ như trên chiến hạm cái nào đó hệ thống trước đó khương hà nhìn thấy chỉ có công năng của nó bây giờ thấy được thì là nguyên lý trước kia là biết nó như thế hiện tại là biết nó vì sao đứng tại loại này mạnh như thác đổ góc độ đi quan sát khương hà mới có thể nhìn đến atlantis hào chân chính toàn cảnh cùng lúc trước kiến tạo n à n g lúc long tộc nỗ lực ý chí cùng khí lực một chiếc gà tlantis hào vô pháp đối kháng thần mang này một cái khương hà cũng tương tự không cứu vớt được hồng hoa vực nhưng cả hai tương ra về sau khương hà vẫn là khương hà atlantis hào lại đem một b i ế n hai nhị bên ba tam biến hàng trăm vạn chỉ cần cho khương hà đầy đủ vật liệu cùng năng lượng không được bao lâu hồng hoang vực liền đem nắm giữ một chi vô địch chiến hạm biên đội năng lượng khương hà hít mắt ánh mắt xuyên thấu qua trước người chậm rãi lấp đầy không gian thông đạo nhìn về phía ạ t l a n t ị t hào bên ngoài rộng lớn tinh không trước khi rời đi được vơ vét cái đủ năm năm năm đấm khương hà lòng bàn tay lộ ra một cố cường tuyệt hấp lực đem ạ t l a n t ị t hào nội ma linh cùng quân liên minh đoàn thi thể thù nạp tới vê anh lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong những trong thi thể kia năng lượng bị l ư ợ ra rót vào hạch tâm trong lọ luyện hơn ngàn ma linh thực lực đều tại thiên vương cảnh giới có mấy cái thậm chí đi đến thiên vương đỉnh phong cấp độ lại thêm năm ngàn thiên nhân cảnh gi cuối cùng cũng chỉ làm hạch tâm lò luyện dốc vào k đến mười phần trăm năng lượng mới như thế điểm dù là đối với hạch tâm lò luyện dung lượng sớm có chuẩn bị tâm lý khi nhìn đến sáng lên biểu hiện trên màn ảnh thanh năng lượng về sau thương hà vẫn không khỏi l ư u lưỡi cái này điểm năng lượng chỉ có thể để atlantis hào hệ thống duy trì nhất cơ bản vận chuyển tiến hành tốc độ ánh sáng đi thuyền kia là nghĩ cũng đừng nghĩ mà lại atlantis bên ngoài còn có m ả n g lớn hư vô khu vực atlantis hào nhất định phải tiến hành một lần dài cách nhảy vọn rời đi cái này mảnh hư vô khu vực về sau mới có thể đi vào đi vũ trụ vận chuyển Muốn lúc trước, khương hà lớn có thể đem atlantis hào cất vào huyết mâu không gian mang đi nhưng huyết mâu không có về sau k h i vọng chi đ ị a bên trong cái kia mấy sợi thiên đạo lực lượng cũng đã mất đi áp chế đem á lan đế tư hào làm đi vào vài phút bị nổ thành t ạ t bã cuối cùng bất đắc dĩ khương hà chỉ có thể tự thân đi làm dặn dò hệ giả các nàng bảo vệ tốt chiến hạm về sau phá vỡ không gian hướng gần nhất tinh thần bay đi thiên tôn cảnh khương hà tốc độ để thăng đ ầ u chỉ gấp mười rất mau tới đến một viên âm ú đầy tử khí tinh cầu bên trên trực tiếp chui vào chỗ sâu trong lòng đất khương hà thuộc đem địa hạch cho đào lên rời đi thời điểm khương hà bên thai ẩn ẩn vang lên một đạo mơ hồ thanh âm nhưng khi hắn cẩn thận đi ngay lúc thanh âm k i ế c nhưng lại biến mất không còn t â m tích cái q u ỷ gì không phải xuất hiện nghe nhầm rồi a nhìn xem dưới chân trống rông tinh hạch khương hà cảm thấy vẫn là đi trước vi d i ệ u thân ảnh loay lên tiếp theo một cái trước mắt khương hà về tới tinh không bên trong ngay tại khương hà cũng không quay đầu lại hướng atlantis hào trở về thời khắc một đoàn hư ảnh chậm rãi trên bầu trời cái tinh cầu kia ngưng tụ ra ước vào năm lại xuất hiện tinh tộc t a i nạn a hư ảy viên to lớn con người xa xa nhìn về phía k ư ơ n g hà rời đi phương hướng từ k ư ơ n g hà bóng lưng bên trong nó tự hồ thấy được lúc trước đầu kia tên là thái sơ g i a hỏa dẫn một nhóm ác long khắp nơi đ à o tinh hạch một màn trở lại atlantis hào bên trên khương hà đem trên đường luyện rơi tinh hạch năng lượng rót vào hạch tâm lò luyện nhìn xem trên màn hình thanh năng lượng lấy mỗi dây năm phần trăm tiến độ từ từ dâng lên khương hà tâm tình không khỏi trở nên khá hơn bất quá chờ hắn đem tinh hạch năng lượng toàn bộ rót vào về sau hạch tâm lò luyện thanh năng lượng cũng chỉ đạt tới ba mươi phần trăm dù sao khương hà lần này chỉ là tùy tiện tìm cái hành tinh, tinh hạch có được năng lượng cùng thái dương hạch tâm dương toại hoàn toàn không cách nào so sánh được miễn ước đủ t í nhìn xem trên màn hình sắp rơi xuống mười phần trăm thanh năng lượng khương hà khỏe miệng có quá một trận nửa phút một lần nhảy vọt hai mươi phần trăm năng lượng một phát huyền cực thượng đẳng nguồn năng lượng tháo cũng mới bất quá mười phần trăm năng lượng mà thôi chẳng khác nào chiến hạm một lần n h ả y vọt không sai biệt lắm muốn ép khô hai vị thiên tôn cảnh cường giả toàn bộ lực lượng chịu đựng thì đau khương hà không chê hạt lan thịt hảo hướng một viên h à n g tinh đi thuyền quá khứ kinh tinh thiên hỏa tinh vực ngàn tỷ tinh thần giống như hàng hà xa số trong đó chỉ là h à n g tinh liền nhiều đến khó mà tính toán nhưng tại một ngày này mỗi một tinh vực bên trong từng cái thiêu đốt tinh thần đột nhiên dập tắt đây hết thảy tự nhiên là h à n g tinh kẻ huy diện khương k i t á c vì không cho tương lai hạm đội có năng lượng lo khương hà cơ hồ là đem đi ngang qua mỗi một khỏa hành tinh rút khô ép chỉ toàn đến mức những loại nhỏ kia lại cằn cắn c c ư ơ n g hà căn bản l ư ự i nhìn lưới mắt